đến đón lấy thời gian lý phong lại từ hệ thống bên trong chọn một bản công pháp mua xuống giao cho lý viện một buổi xế chiều ngay tại dạy lý viện tu luyện bên trong vượt qua tống nguyện quân lại tại cái này đợi một đêm giữa trưa ngày thứ hai liền rời đi có điều nàng đồng thời chưa rời đi hoa thành mà là đi phụ cận khách sạn vào ở tống nguyện quân vừa đi không bao lâu tô đồng liền đến lý viện đối tô đồng cũng là phi thường hài lòng quá trình không cần nói tỉ mỉ tô đồng đến hoa thành không chỉ là vì gặp lý viện dựa theo lý phong ý tứ Nàng cần phải ở chỗ này tổ chức một trận buổi họp báo, tuyên bố Lý Viện trở thành một vị Lý Chủ tịch. Trận này buổi họp báo thì bình tĩnh tại trưa mai, thiệp mời cũng phát cho đông đảo truyền thông. Bắt đầu từ ngày mai, Lý Viện đem chính thức xuất hiện tại công chúng giữa tầm mắt. Chương 624, Kinh Thiên Bí Văn. Ngày hôm sau, Hoa Thành Đại Khách Sạn, buổi họp báo tổ chức trước nửa giờ. Trình Nhã thuộc Tại Cháu Trai Vương Khiếu cùng đi đón xe đi vào cửa khách sạn. Hai người xuống xe về sau. Nhìn lấy trải tại trước tiểu điếm thật dài thảm đỏ Cùng như dệt dòng người Rơi vào trầm tư Một trận buổi họp báo Cơ hội triệu tập đến cả nước các nơi tất cả truyền thông hồ vị lì sức ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm Nếu như 24 năm trước Lý Viện vẫn chưa bị đuổi ra Vương Gia Cái kia giờ phút này Vương Gia cũng là cùng có thực sự tự hào Mãi mãi Muốn không chúng ta vẫn là trở về đi Chúng ta lại không có thể mời Liền khách sạn cửa lớn còn không thể nào vào được Vương Khiếu là thật tâm không muốn tới Cha hắn cùng hắn cũng là bị Lý Phong tố cáo sau hình phạt. Vương gia theo Vân Đoan rơi xuống chân thế, toàn bài Lý Phong ban tạo. Đã từng hắn là giang nam đỉnh cấp đại thiếu, bây giờ vầng sáng tối lui, trong ngày thường đối với hắn tiền hô hậu ủng bạn bè không tốt tán đi, loại này tương phản để Vương Khiếu hận vô cùng Lý Phong. Có thể mãi mãi trực tiếp điểm đem chỉ đến hắn, hắn coi như không vui cũng phải đi cùng. Trình Nhã thục nguyến hắn một cái, "Khiếu Nhi, ngươi nói mò gì mê sảng, chúng ta đến đều đến, sao có thể tay không mà quay về?" Ngươi không muốn chấn hương vương ra sao, ngươi không muốn một lần nữa trở thành giang nam đỉnh cấp đại thiếu sao, ngươi không muốn ra cửa bị người tiền hô hậu ủng sao. Tại nàng đông đảo Tôn Nhi bên trong, nàng lớn nhất không coi trọng cũng là vương khiếu, vương khiếu cũng là một hoàn khố đại thiếu, khác bản sự không có, gây chuyện thị phi bản sự nhất lưu. Nếu không phải vương khiếu từng theo Lý Phong từng có tiếp xúc, lần này nàng nói cái gì cũng sẽ không mang vương khiếu tới. Vương khiếu sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng gạt ra một chữ, nghĩ. Hắn cũng biết tới này tìm Lý Phong là vì cái gì, có thể vừa nghĩ tới chính mình muốn hạ thấp tư thái cầu người thì đặc biệt khó chịu. Muốn liền đi nói cho công tác nhân viên, liền nói giang Nam Vương ra trình nhã thục tới chơi, xem bọn hắn nói thế nào. Trình nhã thục thở dài, nói ra. Liền sợ mặt nóng rán người lạnh cái mông. Vương khiếu bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó quay người hướng cửa khách sạn đi đến. Cửa, nhân viên bảo an đang kiểm tra tới chơi nhân viên thì mời. Vương Khiếu đi qua sau liền muốn vượt qua thật dài đội ngũ trực tiếp nói chuyện với nhân viên bảo an, lúc này có ký giả truyền thông không vui, ngươi là đơn vị nào, đằng sau xếp hàng đi. Anh em, chen ngang là không đạo đức. Tất cả mọi người là đồng hành, ngươi dạng này chen ngang thật tốt sao, thì không sợ bị chúng ta đưa tin ra ngoài để ngươi nổi danh. Vương Khiếu quay đầu chừng hai người kia liếc một chút, khó chịu nói ra, ta không phải ký giả, ta là Lý Phong Đường Đệ. Tại chỗ ký giả đầu tiên là sức sở. Tiếp lấy thì cùng đánh máu gà giống như vây quanh, vô số súng giải pháo ngắn đem Vương Khiếu vây quanh, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài thật sự là Lý Tổng Đường Đệ sao? Bên ngoài đều truyền Lý Tổng là cô Nhi, không có thân thích, ngài vì cái gì nói mình là Lý Tổng Đường Đệ. Tiên sinh, ngài có chứng cứ gì chứng minh ngài là Lý Tổng Đường Đệ sao? Ngoại giới có quan hệ Lý Phong tin tức rất ít, hắn cùng Vương ra ân oán gút mắc càng là chưa bao giờ bị người đưa tin qua, cho nên Vương Khiếu một nói mình là Lý Phong Đường Đệ lập tức liền gây nên những ký giả này hứng thú bị một đám ký giả truyền thông vây quanh để vương khiếu cảm giác rất thoải mái trong chấp nhoáng này hắn thậm chí có một loại chính mình là ngôi sao lớn nào giác. ta đương nhiên là lý phong đường đệ điểm ấy là không thể nghi ngờ vương khiếu ngạo nghễ đối mặt ống kính nói ra nơi xa chính nhã thục ánh mắt sáng lên âm thầm nỉ non ta làm sao lại không nghĩ tới đâu nguyên bản nàng là muốn trước gặp đến lý viện mẹ con lại đánh một chút cảm tình bài để lý viện đồng ý trở lại vương gia Kết quả vương khiếu vô ý một câu, lại làm cho trình nhã thục nghị đến càng tốt hơn biện pháp, trước hết để cho sự tình buộc lộ ra ngoài, để công chúng biết Lý Viện mẹ con cùng vương gia quan hệ. Có dư luận phương diện áp lực, nàng lại lấy tình động hiểu chi lấy ý, thuyết phục Lý Viện mẹ con hồi vương gia khả năng liền sẽ tăng nhiều. Cái kia Lý Tiên Sinh, vì cái gì Lý Tổng trước đó nói mình là cô nhi, trong này có cái gì ẩn tình sao? Lý Tiên Sinh, Lý Tổng cha đẻ là ai? Lý Tiên Sinh, vương khiếu nhíu mày. Không vui nói, ta bất hạnh lý, ta họ vương. Một đám ký giả truyền thông. Không phải. Cái này tiểu nhị cái kia không phải cái kẻ ngu à, nói mình là Lý Phong đường đệ, lại nói mình họ vương, cái này mẹ nó. Không một cái tính người có thể là anh em họ. ta ít đọc sách, ngươi mẹ nó không nên gặp ta. Lúc này, cửa nhân viên bảo an nhìn không được, tiên sinh, xin đừng nên náo sự. Đang khi nói chuyện thì có người muốn đem vương khiếu đẩy ra nơi đây. Đừng đụng ta, ta là vương khiếu. Giang Nam vương gia vương khiếu. Vương khiếu một mặt khó chịu đẩy ra nhân viên bảo an tay. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lao tử dù nói thế nào cũng là vương gia đại thiếu, một cái tiểu phá nhân viên bảo an cũng dám đẩy ra lao tử. Cái này cũng, cũng không phải là tại Giang Nam, nếu không lời nói hắn nhất định phải làm cho cái này bảo an biết đắc tội hắn vương đại thiếu có kết cục gì. Nhân viên bảo an không nghĩ tới vương khiếu cứng rắn như thế, trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó hắn liền lấy ra bộ đàm, đào ca có người náo sự thỉnh cầu trợ rút không bao lâu hồng nhạc đào thì dẫn mấy vị thân thể mặc tây trang màu đen tiểu đệ theo cửa khách sạn chạy ra tại nhân viên bảo an xác nhận hồng nhạc đào đi đến vương khiếu trước người sắc mặt không tốt nói ra anh em hôm nay là chúng ta lý tổng tổ chức buổi họp báo thời gian xin ngươi đừng làm sự tình có được hay không ngươi dạng này sẽ để cho ta rất khó làm ột vị lì trọng kiến về sau hồng nhạc đào liền thành ột vị lì phòng an ninh người phụ trách tô đồng đến hoa thành tổ chức buổi họp báo Hắn tự nhiên muốn theo tới. Nếu như đổi một cái trường hợp, có người dám ở hắn chàng tử bên trong nháo sự, hắn sớm liền để người đem kẻ nháo sự kéo ra ngoài. Bất quá hiện trường có đông đảo ký giả truyền thông tại, vì Osvi Lý danh dự cân nhắc, hắn cũng muốn một nhẫn lại nhẫn. "Ngươi là ta Đường ca thủ hạ a?" Vương Khiếu nghiêng liếc hồng nhạc đào liếc một chút, khinh miệt nói. "Đường ca?" Hồng nhạc đào nhíu mày. "Đúng, Lý Phong chính là ta Đường ca." Vương Khiếu ngạo nghễ cười lạnh, ngữ khí càng khinh miệt lên hiện tại ngươi còn muốn cho ta đi sao? Hồng Nhạc Đào hít một hơi lãnh khí. Ta đi, Lý Tổng lại còn có người nhà, hắn căn bản không nghe nói a. Đúng lúc này, Trình Nhã Thục từ đằng xa chậm rãi đi tới, ta là Lý Phong nãi nãi, thân nãi nãi, hiện tại ta muốn gặp Lý Phong một mặt, mời ngươi giúp ta thông báo một chút. Trình Nhã Thục tuy nhiên miệng phía trên nói mời, nhưng trên mặt vênh mặt hất hàm sai khiến chi sắc lại là lộ rõ trên mặt. Tuy nhiên Trình Nhã Thục thái độ làm cho Hồng Nhạc Đào có chút khó chịu. Nhưng vạn nhất nàng thật sự là Lý Phong nãi nãi, hắn liền phải dựa theo nàng nói đi làm. "Tốt, xin ngài chờ một chút, ta hiện tại thì cho Lý tổng gọi điện thoại." Hồng Nhạc đào thở sâu, đi đến một bên đi cho Lý Phong đánh tới điện thoại. Một bên khác, một đám ký giả truyền thông đem Trình Nhã thuộc vây quanh, "Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài thật sự là Lý tổng nãi nãi sao? Vì cái gì vị này Vương tiên sinh nói hắn là Lý tổng đường đệ, trong này có cái gì ẩn tình sao?" Đối mặt một đám ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Trình nhã thuộc vẻ mặt tươi cười nói ra lý phong phụ thân là ta thân sinh nhi tử hắn chỗ lấy không họ vương chỉ là bởi vì hắn theo hắn mụ mụ lý việt tính hai mươi bốn năm trước bởi vì một đợt hiểu lầm đang có mang lý viện rời đi vương ra một thân một mình đi vào hoa thành về sau sinh hạ lý phong tại ta nhi tử vương xuyên giúp đỡ dưới lý viện mới lấy sáng tạo osvili nói cách khác osvili có thể có được hôm nay quan cảnh vương gia chúng ta ở bên trong chiếm cứ công lao rất lớn mà ta lần này tới cũng là muốn giải trừ năm đó hiểu lầm, nên đón mẹ con bọn hắn hồi vương gia. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chương 625, làm kết. Trình Nhã thuộc lời nói tựa như một cái biển sâu bom ẩm vang nổ vang, nhấc lên sóng biển ngập trời. Khó trách Lý Viện một mực giấu giếm lao công mình thân phận, nguyên lai Lý Viện có thai sau một thân một mình đi vào Hoa Thành. Khó trách Vương Khiếu nói mình là Lý Phong đường đệ, nguyên lai Lý Phong là theo Lý Viện tính. Hiện tại vấn đề đến, lúc trước đến cùng là như thế nào hiểu lầm. Lại sẽ để cho một cái có thai nữ nhân rời đi lão công mình, một mình chạy đến hắn thành thị. Nếu như nói hai người triệt để vạch mặt lời nói, cái kia lý viện lão công cũng sẽ không giúp đỡ nàng bắt đầu làm một vì lì a. Trong này đến cùng có như thế nào ẩn tình. Hào môn gút mắt, ân oan tình cửu, vẫn là càng thêm tình tiết máu chó. Trong lúc nhất thời, tại chỗ ký giả bắt quái chi tâm bị triệt để điều động. Thi liên hồng nhạc đào lòng hiếu kỳ đều bị điều động, tuy nhiên hắn cảm thấy bắt quái như vậy không đúng. Nhưng hắn cũng là nhịn không được a Nữ sĩ, xin hỏi lúc trước đến cùng là như thế nào hiểu lầm, mới đưa đến lý viện nữ sĩ rời đi các ngươi vương gia. Có ký giả hỏi. Trinh nhã thục mắt sáng lên, tránh nặng tìm nhẹ nói ra, cũng là người trẻ tuổi cảm tình ra chút vấn đề, náo điểm chút khó chịu, hai bên lại đều không muốn lùi bước, mới tạo thành dạng này kết quả. Nghe xong lời này, mọi người thì đều hiểu. Có chút người yêu ở giữa chia tay chỉ là bởi vì một chút xíu việc nhỏ. Sau đó song phương cũng đều là đến chết vẫn sĩ diện người, trong lòng dù là vạn phần hối hận cũng không trước túi đầu trước đối phương. Dung điện ảnh bên trong một câu nói cũng là hắn cho là nàng sẽ không đi, nàng cho là hắn hội giữ lại, kết quả hai người triệt để phân. Ai, bi kì Bởi vì trình nhã thuộc một câu, tại chỗ ký giả đều than thở lên. Tiếp lấy lại có ký giả hỏi, nữ sĩ, vì cái gì vương tiên sinh không đến, lại muốn ngài vị này làm mụ mụ tới, hắn là còn không định túi đầu sao. Nữ sĩ, đã lý viện nữ sĩ lúc trước không có lưu bước, vì sao còn phải tiếp nhận vương tiên sinh giúp đỡ? Nữ sĩ, những vấn đề này liên quan đến vương gia chúng ta tư ẩn, cho nên ta tạm thời không cách nào trả lời, nếu như hôm nay ta khả năng giúp đỡ nhi tử giải khai hắn cùng tiểu viện khúc mắc, có lẽ tiểu viện sẽ đích thân đến trả lời những vấn đề này. Trình Nhã thuộc duy trì ưu nhã nhất dáng vẻ, chậm rãi nói ra. Nữ sĩ, xin hỏi ngài thu đến ổ vi ly thiệp mời sao? Nữ sĩ, Lý viện nữ sĩ biết ngài hôm nay tới sao? Nữ sĩ, ta là không mời mà tới, cho nên ta muốn mời ổ sĩ vì lỉ công tác nhân viên đi vào giúp ta hỏi bọn họ một chút mẹ con, có nguyện ý hay không gặp một lần ta cái này không mời mà tới lao thái bà. Trinh nhã thục nhìn về phía hồng nhạc đảo, chậm rãi nói ra. Bá, súng giải pháo ngắn cùng nhau nhắm ngay hồng nhạc đảo, hồng nhạc đảo nhất thời rơi vào tình huống khó xử. Muội, hắn luôn cảm thấy cái này lao thái thái không có hảo ý. Có thể nhiều như vậy ký giả truyền thông tại cái này hắn cũng không thể trực tiếp động thủ đem đuổi đi. Lại nói, nếu như cái này lao thái thái thật sự là Lý Tổng ngãi ngãi, đây chính là bọn họ ra sự, hắn cái này ngoại nhân không có quyền can thiệp. Tốt, xin ngài chờ một chút. Hồng nhạc đào trầm ngâm sơ qua, vẫn là quyết định hướng đi Lý Phong báo cáo. Rất nhanh, hắn liền đi đến hoa thành đại khách sạn một gian phòng Tổng thống phòng khách đây. Giờ phút này, Lý Viện chính cùng Tô Đồng lôi kéo việc thường ngày lý phong ở một bên mỉm cười cùng đi bầu không khí rất là ấm áp hòa hợp đợi đến hồng nhạc đào giảng thuật hết chuyện đã xảy ra ấm áp hòa hợp bầu không khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lý phong trên mặt âm trầm gần như chảy ra nước thiểu phong chúng ta muốn hay không gặp nàng một mặt lý viện trong lòng có chút tâm thần bất định tại nàng cùng vương xuyên yêu đương lúc trình nhã thục là vương ra một cái duy nhất đối nàng coi như không tệ người đương nhiên cái này coi như không tệ cũng chỉ là tương đối mà nói Trình Nhã Thục nhiều lắm thì không đúng nàng miệng phun ác độc chi ngôn, một ít chuyện đối nàng mở một mắt, nhắm một mắt thôi. Tại vương Bắc Nam quyết định đem Lý Viện đuổi ra vương ra lúc, Trình Nhã Thục thế nhưng là một câu lời hữu ích đều không thay nàng nói qua. Bởi vì Trình Nhã Thục không có làm khó qua Lý Viện, Lý Viện cũng sẽ không rất ngon, nghe đến Trình Nhã Thục tự mình đến thăm về sau, nàng liền muốn gặp Trình Nhã Thục một mặt. Có điều nàng vẫn là muốn nghe xem nhi tự ý kiến, rốt cuộc Trình Nhã Thục có thể tự mình đến này, càng nhiều hay là bởi vì Lý Phong gặp vì cái gì không thấy Lý Phong cười hắn như thế nào đoán không được trình nhã thuộc dụng ý đơn giản cũng là để thế nhân biết được mẹ con bọn hắn cùng Vương gia quan hệ sau đó mượn dùng dư luận áp lực bức mẹ con bọn hắn trở lại Vương gia thôi nếu như lúc này thời điểm hắn không ra mặt ngoại giới còn không biết muốn thế nào suy đoán lão mụ cùng Vương gia cái gọi là hiểu lầm là chuyện gì đây có lẽ đi qua một ít người có ý định dẫn đạo Vương gia trách nhiệm bị liếc không còn một mảnh chỗ có sai lầm thì đều từ lão mụ đến gánh chịu Lý Phong tuyệt đối không cho phép dạng này sự tính phát sinh. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đứng dậy đi vào Lý Viện bên cạnh, dịu nàng đứng dậy đi ra ngoài. Cửa khách sạn, một đám ký giả truyền thông sớm đã không có xếp hàng vào tràng tâm tư, ảo ảo vây quanh ở trình nhã thục, vương khiếu bên cạnh, ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề. Trình nhã thục mèo giả hoa cáo, chỉ là gánh lây đối vương nhà có lợi vấn đề trả lời một chút, có quan hệ Lý Viện cùng vương gia hiểu lầm lại là không nhắc tới một lời cái này khiến một đám ký giả truyền thông lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh phong đúng lúc này lý phong cùng sau lưng lý viện đi ra cửa khách sạn nhìn thấy lý phong trong nháy mắt vương khiếu sắc mặt thì hơi trắng bệnh hắn lại nghĩ tới ngày đó vương gia từ trên xuống dưới bị lý phong chi phối hoảng sợ Trình nhã thuộc đồng dạng mắt sáng lên quét lý phong liếc một chút sau đã nhìn chằm chằm lý viện tiếp lấy nàng tách ra đám người bước nhanh nhanh đón tiểu viện hai mươi bốn năm hai mẹ con chúng ta rốt cục lại gặp mặt đi vào lý viện trước người Trình Nhã Thục thì nắm chặt Lý về tay, trong mắt chứa lệ nóng nói ra. Cái này làm cho người động dung một màn bị chung quanh ký giả dùng cửa chớp ghi chép lại, tiêu để bọn họ đều nghĩ kỹ, thì kêu, cảm động, vương gia láo thái ngàn dặm tìm thân. Lý Viện trên mặt nụ cười, nắm Trình Nhã Thục tay nói ra, đúng vậy A24 năm, ta cũng không nghĩ tới chính mình lúc còn sống sẽ cùng Trình a Di gặp lại lần nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, Tiểu Phong đều để người nuôi dưỡng trưởng thành. Bất quá ngươi vẫn là đi theo Giang Nam lúc một dạng tuổi trẻ xinh đẹp. Nếu như Xuyên Nhi vẫn còn ở đó, ai? Trinh Nhã thuộc lôi kéo Lý Viện tay, từ trên xuống dưới đánh giá, càng đánh lượng càng hài lòng. Trước kia nàng cảm thấy Lý Viện cũng chính là dung mạo xinh đẹp, lúc này mới mê hoặc Nhi tử Vương Xuyên. Hiện tại nàng mới phát hiện Lý Viện so Lục Sảo Lan ưu tú tố tốt nhiều. Nhìn xem người ta Lý Viện đi trên đường dáng vẻ ngàn vạn, lúc nói chuyện đoan trang ưu nhã, suy nghĩ lại một chút Lục Sảo Lan, hiện nhiên một cái bát phụ. Lúc trước ta cùng lão đầu tử làm sao lại mắt ngủ, nhất định phải ép Xuyên Nhi cưới lục xảo lan, ai? Trình Nhã Thục trong lòng hối hận không thôi. Trình a di, đi qua sự tình liền đi qua, đừng nhắc lại. Vừa nhắc tới Vương Xuyên, Lý Viện thì sắc mặt nhất ảm, ngay cả âm thanh đều trầm thấp lên. Đúng, đi qua sự tình liền đi qua, không đề cập tới cũng được. Trình Nhã Thục trà trà khỏe mắt nước mắt, Cao Hưng nói nói, a di lần này tới là muốn vì 24 năm trước sự tình làm một cái kết cùng A Di hồi giang năm a A Di nguyện ý đem ngươi trở thành thân con dâu đối đãi. Lời này vừa nói ra, Lý Viện cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sau lưng Lý Phong nhíu mày, có chút ít lo lắng thầm nói, lão mụ cái kia sẽ không đáp ứng chỉnh nhã thuộc a. Chương 626 Đại Đoàn viên. Lý Phong lo lắng không phải không có lý, theo Lý Viện muốn cho hắn phục sinh Vương Xuyên cũng có thể thấy được, nàng đối Vương Xuyên cảm tình vẫn rất sâu, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới. Lý Viện có thể không đúng Trình Nhã Thục có thân cận cảm giác. Hiện tại Trình Nhã Thục mời Lý Viện hồi Giang Nam, Lý Viện có khả năng hay không đồng ý đâu. Lý Phong cảm thấy rất có thể. Thế nhưng là lo lắng sau đó, Lý Phong trong lòng cũng là phẫn nộ. Cái gì gọi là nguyện ý coi Lý Viện là thành thân con dâu đối đãi, cao cao tại thượng bộ thí. Trình Nhã Thục có phải hay không quên ngày đó hắn là như thế nào đem vương ra đánh rất thâm uyên? Muội muốn không phải hắn chi nhớ bình thường, hắn đều muốn coi là ngày đó kẻ thất bại là chính hắn. Lý phong đoán không sai, chính nhã thuộc sắc thực có bố thi ý tư ở bên trong, hoặc là nói, đối mặt Lý Viện nàng lại lần nữa tìm về ngày xưa trong kia loại cao cao tại thượng cảm giác. 24 năm trước, vương ra bức Lý Viện rời đi vương xuyên thời điểm, Lý Viện đã từng hết sức cầu khẩn bọn họ không nên đem nàng đổi đi. Là, hết sức cầu khẩn. Lý Viện là một cái vì cùng nam nhân yêu mến cùng một chỗ mà nguyện ý trả bất cứ giá nào nữ nhân. Thế mà nàng nam nhân cô phụ nàng. Vương gia càng đem nàng hết sức cầu khẩn làm thành là một loại tiêu khiển, bọn họ mắt lạnh nhìn Lý Viện chạy khô giọt cuối cùng nước mắt, tuyệt vọng rời đi. Chính là bởi vì có 24 năm trước kinh lịch tại, trình nhã thục mới hội cảm thấy mình chỉ cần đưa ra chịu coi Lý Viện là thành nhi tức đối đãi, Lý Viện liền sẽ cao hứng bừng bừng đáp ứng, thậm chí sẽ đối với nàng cảm ơn không thôi. Trung quanh, một đám ký giả truyền thông đều muốn kích động xấu. Chơi ạ, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì? 24 năm trước ân đoán xóa bỏ. Mẹ chồng nàng dâu hai người quay về tại tốt. Lý Phong một nhà đại đoàn viên. Nếu thật là dạng này, vậy cái này tin tức liền sẽ xông lên từ khóa hot đệ nhất mà bọn họ đều là người chứng kiến. Người trong nước có mấy cái không thích đại đoàn viên kết cục đâu? Bọn họ nhất định muốn trước tiên đem tin tức này gửi đi hồi tổng bộ. Cuối năm tiền thưởng chí ít gấp bội, thăng chức tăng lương ngay tại hướng bọn hắn phất tay. Ngay tại một đám ký giả não bổ sắp đến kết quả lúc. Lý Viễn cười. Trình A Di, ngài có phải hay không lầm một việc? Sau lưng. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, một trái tim bị hắn thả lại trong bụng. Lấy hắn đối lão mụ giải, nghe đến đó hắn thì có thể xác định, lão mụ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Một đám ký giả truyền thông cũng phát giác được không thích hợp, hào hào đình chỉ náo bổ. Trình Nhã thuộc sướng sở một chút, ngươi chỉ nói ngươi nguyện ý, vậy ngươi có nghĩ tới hay không ta có nguyện ý hay không? Lý Viện thở dài, sắc mặt có chút phức tạp. Trình Nhã thuộc hơi biến sắc mặt, tiếp lấy gượng cười nói, tiểu viện. Ta nhớ được ngươi trước kia có thể là vô cùng khát vọng lưu tại vương gia chúng ta à. Tuy nhiên nàng không có nói hết lời, nhưng nàng ngụ ý cũng là hết sức rõ ràng, đã từng lý viện hết sức cầu khẩn muốn lưu tại vương gia mà không được, hiện tại nàng đem cơ hội đưa đến lý viện trước mặt, lý viện chẳng lẽ không cảm thấy hưng phấn. Cái này dù sao cũng là lý viện tha thiết ước mơ đồ vật. Trình a Di, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục cái đề tài này. Lý viện thở dài, đừng nói vương xuyên đã không tại, coi như vương xuyên còn khỏe mạnh nàng cũng sẽ không trở lại vương ra đi. Cái chỗ kia đối với nàng mà nói chỉ có bi thảm nhớ lại, huống hồ. Hiện tại người thắng lợi là mẹ con bọn hắn, nào có người thắng lợi tiếp nhận kẻ thất bại chiêu an. Có điều nàng rốt cuộc không hận trình nhã Thục, cho nên cũng không có muốn theo nàng triệt để vạch mặt ý tứ, mà lại chung quanh nhiều như vậy ký giả, nàng cùng vương ra những cái kia quá khứ, vẫn là không nên bị công khai xuất hiện tốt. Trình nhã Thục khẽ nhất miệng, sau một lúc lâu mới cười khổ nói, tiểu viện, Ngươi còn tại hận ta cùng thúc thúc của ngươi, đúng không? Nàng biết Lý Viện là ai, quá khứ sự tình thật xấu xa, Lý Viện coi như xem ở vương xuyên phân thượng, cũng sẽ không đem ra ánh sáng tại đại chúng dưới ánh mắt. Nàng cũng sẽ không giải thích cái gì, chỉ cần nàng hàng thái độ khiêm nhường hết lời ngon ngọt, những ký giả này liền sẽ đối nàng lòng sinh đồng tình, từ đó đối Lý Viện sinh ra áp lực. Lời này vừa nói ra, súng giải pháo ngắn liền đều nhắm ngay Lý Viện. Tuy nhiên trong dự tưởng đại đoàn viên kết cục còn chưa tới đến. Nhưng một đám đám phóng viên cho rằng đây chẳng qua là thông hướng đại đoàn viên trên đường một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Nhìn, thời khắc mấu chốt không phải tới sao. Cũng không biết lý viện hội trả lời như thế nào, hẳn là trả lời hận A. Sau đó Trình Nhã Thục lại nhận cái sai, khuyên giải vài câu, hai mẹ chồng nàng dâu giải trừ ngăn cách ôm đầu khóc giống. Hoàn Mỹ! Trình a Di chúng ta không nói những thứ này. Lý viện lắc đầu, không có trả lời Trình Nhã Thục vấn đề. Sự tình đã qua nhiều năm như vậy. Lại nói có hận hay không có ý nghĩa gì. Mà lại nàng là thật không hứng thú đem chính mình việc tư bày ở đèn chiếu phía dưới đến đàm luận. Chỉ là trình nhã thuộc lại không nghĩ như vậy, tiểu viện, ta biết ngươi còn hận chúng ta, bất quá không quan hệ, lúc trước vốn chính là chúng ta làm sai, là chúng ta thiếu ngươi. Nhưng là, tiểu viện, Lý Phong đã giúp ngươi đi ra khí, ngươi có lại lớn hận ý cũng nên lắng lại a Lại nói, ngươi một mực chưa gả, khẳng định là bởi vì tâm lý còn có chúng ta nhà xuyên. Mà Lý Phong thể nội lại chạy xuôi theo Xuyên Nhi huyết dịch, hắn chính là chúng ta vương nhà con cháu, đây là sự thật, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Đã như vậy, ngươi sao không mang Lý Phong hồi vương ra, từ nay về sau chúng ta người một nhà hòa thuận vui vẻ không tốt sao. Xuyên Nhi nếu như dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ thay chúng ta cảm thấy cao hứng. Lý Viện đôi lông mày nhữ lại, há mồm muốn nói. Sau lưng, Lý Phong kèm chút khí cười ra tiếng. Trình nhã thục cũng quá có thể nói đi cảm tình không đáp ứng nữa hồi vương gia liền thành bọn họ sai lầm. Lúc này trình nhã thục nắm chặt lý về tay, tiếp tục nói, trở về a ta cùng thúc thúc của ngươi tuổi tắc cũng lớn, cái kêu bảo dưỡng tuổi thọ, ngươi cùng tiểu phong sau khi trở về, vương gia hoàn toàn có thể giao cho tiểu phong đến cầm lái. Chờ ta cùng thúc thúc của ngươi trăm năm về sau, lý phong cũng là mới vương gia gia chủ, vương gia hết thẻ tư nguyên mặc hắn sử dụng, ta cam đoan với ngươi. Đầu tiên là lấy tình động hiểu chi lấy ý, Liền chết đi Vương Xuyên đều bị nàng lấy ra làm giải thích, sau cùng lại lấy Vương ra ra chủ chi vị làm thẻ đánh bạc, Trình Nhã Thục thật rất hiểu nhân tâm. Có lỗi với Trình a di ngươi nói những cái kia ta không thể tiếp nhận. Lý viện lắc đầu, quay đầu đối Hồng Nhạc Đào nói ra, Nhạc Đào, tiện khách. Vâng. Hồng Nhạc Đào sải bước đi lên phía trước, liền muốn đem Trình Nhã Thục cùng Vương Khiếu đẩy ra nơi đây. Chờ một chút. Trình Nhã Thục hét lớn một tiếng, tiếp lấy sắc mặt đau khổ nói ra, tiểu viện. Ngươi nhất định muốn dạng này vô tình sao? Đang khi nói chuyện, hai hàng thanh lệ từ trong mắt nàng chạy xuôi xuống. Tình cảnh này trực tiếp liền để chung quanh ký giả động dung. Một cái lao thái thái ngàn giảm xa xôi theo giang nam đuổi tới Hoa Thành, từ bỏ trưởng bối tôn nghiêm, giảm xuống tư thái tận tình khuyên bảo thuyết phục, đổi lấy lại là lạnh như băng tiên khách. Lý viện thật sự là thật là lạnh lẽo cứng rắn tâm địa. Lý nữ sĩ, ngươi liền đáp ứng trình lao thái thái đi. Lý nữ sĩ, Lý tổng cũng cần người nhà ngươi không thể để cho cửu hận che đậy hai mắt để xuống cửu hận ôm ấp tân sinh đi lý nữ sĩ hoan loan tương báo đến khi nào kịp thời đỉnh chiến đối với người nào đều tốt trong lúc nhất thời một đám ký giả hào hào hóa thân điều giải viên thuyết phục lên lý viện nghe lấy mọi người thuyết phục lý viện biểu lộ bắt đầu xuất hiện biến hóa trinh nhã thuộc mặt ngoài đau khổ nhưng trong lòng có chút đắc ý nàng rất giải lý viện lý viện là một cái mềm lòng nữ nhân ăn mềm không ăn cứng lại thêm chung quanh ký giả thuyết phục trở ngại mặt mũi lý viện cũng muốn đáp ứng nếu như hôm nay nàng đối mặt là lý phong cái kia nàng tuyệt đối không dám đùa dạng này tâm cơ nữ nhân a luôn luôn muốn so nam nhân mềm lòng một chút ta ngay tại trình nhã thục coi là lý viện muốn nhả ra thời khắc lý viện đột nhiên cười nói các vị truyền thông bằng hữu chẳng lẽ các ngươi thì không hiếu kỳ hai mươi năm trước ta vì sao muốn rời đi vương ra lời này vừa nói ra trình nhã thục sắc mặt kịch biến chương sáu trăm hai mươi bảy triệt để thanh toán xong lý viện sau lưng lý phong đầu lông mày vẩy một cái nụ cười tự nhiên bộc lộ hắn chả lo lắng lão mụ vì ngại mất mặt không muốn công khai tới nói hiện tại mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều lão mụ thế nhưng là một tay bắt đầu làm ô vị lỉ thương nghiệp nữ cường nhân làm sao có thể tùy ý trình nhã thuộc dẫn đạo những thứ này ký giả truyền thông Trung quanh một đám ký giả truyền thông kích động ta đi lý viện rốt cục muốn nói ra hai mươi bốn năm trước phát sinh cái gì không bọn họ trước đó đều tốt hơn kỳ nổ tung dù là lý phong tiểu đệ hồng nhạc đạo cũng nhịn không được vĩnh hai việc quan hệ đại bộ tư mật chuyện cũ loại này sức rụ rô đối hồng nhạc đảo mà nói quả thực tăng mạnh tiểu viện hai mươi bốn năm trước sự tình chỉ là một đợt hiểu lầm không cần thiết để ngoại nhân biết không phải sao trinh nhã thục thở sâu sắc mặt có chút khó coi nàng cảm thấy lý viện nhất định là đang hù dọa chính mình chuyện kia đối vương nhà loại này hào môn mà nói không tính là gì nhưng đối lý viện lại là một chuyện phiền toái một cái làm không tốt thì sẽ trở thành nàng cả đời đều tẩy không đi điểm đen Rốt cuộc lúc đó Vương Xuyên cùng Lý Viện không có lĩnh giấy hôn thú, nàng sinh hạ Lý Phong là chưa kết hôn mà có con. Tại biết rõ Vương Xuyên sẽ không theo chính mình kết hôn tình huống dưới, còn kiên trì đem Lý Phong sinh hạ, nói nàng ham Vương ra tiền tài cũng có người tin, khi đó Lý Viện cũng không phải đồ trang điểm lĩnh vực 10 tỷ nữ Vương. Chỉ là một đợt hiểu lầm sao. Lý Viện lắc đầu cười lạnh, 24 năm qua đi, ngươi vẫn là bộ kia cao cao tại thượng bộ giáng, dù là các ngươi hiện tại cần tiểu phong trở về trọng trấn Vương gia cũng không chịu thật giảm xuống tư thái, ngược lại giống như là cho hai mẹ con chúng ta bố thí. Đều là ngàn năm hồ ly, nàng lại như thế nào đoán không được trình nhã thục mục đích. Chỉ bất quá ngay từ đầu nàng không muốn cùng trình nhã thục vạch mặt thôi, nếu là đổi thành vương Bắc Nam hoặc là vương hiển, vương tu hai huynh đệ tới đây, sớm đã bị nàng mắng ra đi. Đã trình nhã thục ở trước mặt nàng tính toán, nhu trí, khôn ngoan, cái kia nàng cũng cũng không cần phải lại hiền hòa đi xuống. Mua mép khô môi. Ai sợ ai a. Trinh nhã thuộc đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp lấy cười khổ nói, tiểu viện, ngươi hiểu lầm, ta thật hy vọng chúng ta có thể giải khai lẫn nhau khúc mắc, cùng một chỗ đền bù chúng ta 24 năm trước phạm phải sai lầm. Không có khả năng. Lý viện lắc đầu, trực tiếp ngắt lời nói, tại các ngươi ngầm đồng ý lục xảo lan tìm tô kiếm nam an bài thai nạn xe cộ mưu sát ta thời điểm, ta thì rốt cuộc không có có thể có thể trở lại vương ra, dù là vương xuyên còn tại thế, cũng không thể nào. Tuy nhiên Lý Phong không có nói cho nàng Tô Kiếm Nam một nhà chết bởi hỏa hoạn sự tình, có thể việc này tại Hoa Thành là đại tin tức, Lý Viện Phục sinh sau thì thẩm tra Tô Kiếm Nam tin tức, nhìn đến liên quan tới việc này đưa tin. Làm nàng hình dáng như vô tình cùng Lý Phong nhắc lên việc này lúc, Lý Phong liền đem lục xảo Lan sai xử Tô Kiếm Nam tìm người an bài hai nạn xe cộ sự tình nói cho nàng. Liền mang theo, Lý Phong cũng đem hắn thân thủ giết chết lục xảo Lan mẹ con sự tình nói ra, không có cách, giấy không thể gói được lửa. Hắn không có khả năng một mực gần giấu đi, Tô Kiếm Nam sự tình chẳng phải bị Lão Mụ biết không. Còn không bằng tình hình thực tế toàn nói. Lão Mụ cũng là trải qua sinh tử người, hẳn là sẽ không trách hắn mới đúng. Đương nhiên, tại Lý Phong trong miệng, Tô Kiếm Nam một nhà chết bởi hỏa hoạn vẫn chỉ là một trận ngoài ý muốn. Lấy Lý Viện đối Lục Sảo Lan giải, Lục Sảo Lan không có khả năng chỉ phái người giết nàng mà không giết Lý Phong. Đã Lý Phong còn sống, vậy đã nói rõ có người không cho phép Lục Sảo Lan giết Lý Phong có thể ngăn cản lục xảo lan người trừ vương bắc nam bên ngoài còn có thể là ai đã vương bắc nam biết lục xảo lan muốn giết lý phong có thể không biết lục xảo lan tìm người giết nàng mà nàng sắc thực chết tại một trận trong tai nạn xe đã nói lên vương bắc nam ngầm đồng ý lục xảo lan đối nàng ngữ sát phu thê đồng tâm việc này theo vương bắc nam cũng là một chuyện nhỏ căn bản không cần thiết hướng trình nhã thục giấu giếm đã trình nhã thục không thèm để ý nàng chết sống nàng như thế nào lại bị trình nhã thục hoa ngôn xảo ngự chỗ lửa gạt Lý viện lời nói tựa như một khỏa bom nổ dưới nước, lần nữa tại một đám ký giả tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời. Hai nạn xe cộ. Ngựu sát. Tô kiếm nam. Vương ra ngầm đồng ý. Vương xuyên qua đời. Ta mẹ nó, lượng tin tức thật lớn. Nơi này tin tức chỉ cần một truyền trở về, tuyệt đối có thể dẫn bạo toàn bộ hoa hạ mạng lưới. Lý phong nhíu mày, tuy nhiên hắn khó chịu để trình nhã thuộc đến dẫn dắt cục thế. Nhưng cũng không muốn để bọn hắn hai mẹ con cùng vương ra ân oán tỉnh cửu ra ánh sáng tại đại chúng trước mặt, thành vì thiên hạ người thời gian danh để tài nói chuyện. Các vị truyền thông bằng hữu, buổi họp báo hiện trường đã bố trí xong, còn mời mọi người vào tràng. Nghe xong lời này tại chỗ ký giả truyền thông đều không vui, lập tức tới ngay cao siêu bộ phận, để bọn hắn rời đi sao có thể được. Lý nữ sĩ, xin hỏi ngài có chứng cứ chứng minh năm đó hai nạn xe cộ là một trận mưu sát sao? Trình nữ sĩ, xin hỏi ngươi tán thành lý nữ sĩ lời nói sao lý nữ sĩ một đám ký giả liệu mạng hướng phía trước trên thế phải phỏng vấn đến muốn tin tức lý phong sắc mặt trầm xuống hướng hồng nhạc đào nháy mắt hồng nhạc đào hiểu ý phía dưới liền dẫn người ngăn trở một đám ký giả truyền thông tầm mắt đón lấy lý phong không để ý những ký giả này truy vấn nhìn lấy trình nhã thục nói ra ngươi cũng không muốn để năm đó sự tình bị đem ra công khai a Trình nhã thục nhíu mày tiếp lấy cười khổ nói tiểu phong năm đó sự tình đúng là vương gia chúng ta không đúng có thể xuyên nhi cũng đền bù qua mẹ con các ngươi à, nếu như không là xuyên nhi trong bóng tối giúp đỡ mụ mụ ngươi cũng không có khả năng sáng tạo osvili đúng không lại nói xảo lan cùng thành nhi đã không tại ngươi hai cái thúc thúc cũng đều được phải có trừng phạt ngươi có lại lớn hận ý cũng nên tiêu tán a lý phong cười cho nên ngươi cảm thấy chỉ muốn các ngươi thừa nhận sai lầm ta cùng ta mẹ liền sẽ tha thứ các ngươi trở lại vương gia trinh nhã thuộc mi đầu lại nhăn nết miệng không nói một lời trầm mặc có khi thì đại biểu cho ngầm thừa nhận trình nhã thuộc giờ phút này thái độ chính là như vậy nàng là giang nam một trong tam đại gia tộc trình gia đại tiểu thư vương bắc nam lao bà ngồi ở vị trí cao đã lâu bây giờ tự hạ tư thái tại hai cái văn bối trước mặt nói tận lời hữu ích, thành ý chẳng lẽ còn chưa đủ hả lý phong lại cười mắt cười bên trong mang nước mắt tiếp lấy hắn quay đầu mắt nhìn lý viện lý viện hướng hắn gật gật đầu hô lý phong phun ra một ngụm trọc khí lau khô khỏe mắt nước mắt rồi nói ra, đừng nằm mơ, ta cùng ta mẹ đời này cũng sẽ không hồi vương ra. Đến mức Vương Xuyên đã từng giúp đỡ qua mẹ ta sự tình chúng ta có thể dùng tiền đến giải quyết. Lúc đó hắn giúp đỡ mẹ ta bao nhiêu tiền, ta thì gấp 10 lần còn cho các ngươi vương ra, trả tiền về sau, chúng ta cùng các ngươi vương ra như vậy không có chút nào liên quan. Trinh Nhã thuộc thân thể chấn động, nhìn về phía Lý Viện nói ra, tiểu viện, ngươi cũng là ý tứ này sao? Lý Viện gật gật đầu thực lúc trước Vương Xuyên thì đã nói với ta, hắn tư trợ mẹ con chúng ta tiền tính toán mượn, liền theo ngân hàng vay lợi tức đến tính. Ta cái này còn có cùng hắn ký kết câu chữ. Bất quá Vương Xuyên không tại, tấm tiêu câu chữ cũng không có ý nghĩa gì, cứ dựa theo Tiểu Phong nói mười lần trả tiền liền tốt. Trả tiền về sau, mẹ con chúng ta cùng các ngươi Vương gia triệt để thanh toán xong. Nói xong, Lý Viện lôi kéo Lý Phong, tại trình nhã thuộc không dám tin trong ánh mắt, tại một đám ký giả hiếu kỳ đến nổ tung trong ánh mắt. Đi vào khách sạn cửa lớn, làm bọn hắn biến mất tại cửa khách sạn thời điểm, trình nhã thục trong đầu đột nhiên trời đất quay cuồng, tiếp lấy lùi về sau đi. Chương 628, lật bàn. ngại mãi, vương khiếu hô hô một tiếng, liền vội vàng đem nàng đỡ lấy, lúc này mới tránh cho nàng ngã xuống đất ngất đi. Trung quanh ký giả nhất thời vây đi qua, vương tiên sinh, xin ngài nói hai câu. Vương tiên sinh, 24 năm trước đến cùng phát sinh cái gì, ngài có thể cho chúng ta lộ ra một chút sao? Vương tiên sinh, đều cút ngay cho ta. Vương Khiếu trực tiếp nổ hống. Mẹ nó, các ngươi để Lão Tử nói cái dám A, không nhìn thấy Lý Phong cực lực giấu diếm sao. Tin hay không Lão Tử đem năm đó sự tình nói ra, Lý Phong nhất quyền đem Lão Tử đánh nổ rơi A. Ngày đó Vương Thành bị Lý Phong nhất quyền đánh nổ tràng cảnh lúc nào cũng tại Vương Khiếu trong đầu chiếu lại. Mỗi khi lúc này, Vương Khiếu liền sẽ đánh thực chất bên trong cảm thấy lạnh lẽo. Lý Phong là cái giết người không chớp mắt ác ma, hắn tuy nhiên hận Lý Phong hận tới cực điểm lại cũng không dám làm gây lý phong không nhanh sự tình. Một đám ký giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghe lầm chứ, lại có người để bọn hắn lăn. Bọn họ là ký giả ai, nắm trong tay lấy cây bút, trình độ nhất định có thể ảnh hưởng dư luận đi hướng, những cái kia ngôi sao lớn cũng không dám để bọn hắn lăn. Thì liên đạt quan hiển quý nhóm ở nơi công cộng nói chuyện với bọn họ cũng muốn cân nhắc lời nói, cái này thanh niên lại dám để bọn hắn lăn. Quá phách lối. Thế nào, cảm thấy Lao Tử phách lối. Lão tử nói cho các ngươi, lão tử là Vương gia đại thiếu, các ngươi dám viết linh tinh lão tử một chữ, lão tử thì để cho các ngươi đi gặp Diêm vương. Nhìn cái gì vậy, lão tử cũng là uy hiếp các ngươi, mã, coi là không, có người có thể trị được các ngươi có đúng không? Các ngươi cũng mẹ nó không đi hỏi thăm một chút lão tử là ai. Vương Khiếu tại Lý Phong trước mặt là cái sợ so, nhưng ở những ký giả này, trước mặt hắn lại lấy ra tại Giang Nam làm định cấp đại thiếu lúc tư thái. Hắn tại Giang Nam vốn chính là hòa Khố mang chửi người lại mẹ nó không phạm pháp, hắn chả sợ những ký giả này viết linh tinh sao. Lại nói, lấy vương gia năng lực, để những thứ này truyền thông ngậm miệng cũng không phải làm không được. Đã như vậy, hắn liền đem một buồn lửa giận toàn phát tiết tại những ký giả này trên đầu. Một đám ký giả bị vương khiếu khí thế chấn nhiếp, nhất thời cũng không dám lên tiếng. Đúng lúc này, một bên hồng nhạc đào nói ra, mang đủ sao. Mang đầy đủ cút nhanh lên, mã, dám ở lý tổng tổ chức buổi họp báo thời điểm nháo sự, thật mẹ nó chán sống vương khiếu hơi biến sắc mặt nhìn hồng nhạc đảo liếc một chút sau không nói một lời vịn trình nhã thục rời đi nơi đây hắn vừa đi một đám ký giả gieo hò khen hay nghe lấy sau lưng tiếng khen vương khiếu tâm lý hận ý ngập trời đồng thời vừa khổ chắc không gì sánh được lý phong trung quy là hắn cần ngước mắt tồn tại hắn dù là trong lòng lại hận cũng vô pháp trả thù thứ gì thì liền bị lý phong thủ hạ mắng cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng lúc này trình nhã thục cũng tỉnh lại nàng biểu lộ so vương khiếu còn muốn đắng chát Nàng vốn cho rằng lần này tới Hoa Thành có thể thuyết phục lý viện mẹ con hồi vương gia, chưa từng nghĩ lại đổi lấy lý viện mẹ con cùng vương gia lại không liên quan kết quả. Một cái vốn có thể để vương gia cao hơn một tầng lầu người, thì dạng này cùng vương gia không hề quan hệ. Nếu như 24 năm trước nàng để lý viện lưu tại vương gia thật là tốt biết bao. Trong lúc nhất thời, hối hận chi ý giống như Thủy Triều đem trình nhã thục chìm ngập. Sau 10 phút, bên ngoài ký giả đều đi vào Hoa Thành đại khách sạn đại lễ đường bên trong đồng dạng xí nghiệp mở buổi họp báo cũng chính là thuê cái có thể ngồi mấy chục người phòng họp có khi còn ngồi bất mãn mà lý phong trực tiếp mướn có thể dung nạp hai nghìn người đại lễ đường hắn cũng không sợ người ngồi bất mãn mà lộ ra trống rỗng phần này khí phách thật không phải bình thường người có thể so sánh trên thực tế hôm nay đến có hơn một trăm nhà truyền thông mỗi nhà truyền thông đều phái ra một cái ba đến bốn người đoàn đội tổng số người gần bốn trăm người cái này bốn trăm người tự nhiên không cách nào đem đại lễ đường ngồi đầy nhưng tăng thêm một vị lì chuẩn bị gần năm trăm người phục vụ rồi đoàn rồi đội đại lễ đường bên trong cũng không lộ vẻ vắng vẻ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng lý viện tại tô đồng cùng đi đi đến lễ đài mà lý phong an vị tại đài dưới đệ nhất hàng vị trí mặt mỉm cười nhìn lấy hai người đầu tiên là tô đồng đọc lời chào mừng tuyên bố lý viện trở thành một vị lì chủ tịch tin tức đọc lời chào mừng hoàn tất sau liền đến tự do đặt câu hỏi thời gian tại lý viện chọn chúng một vị nhất tay ký giả về sau Vị phóng viên kia đứng dậy hỏi, Lý Viện nữ sĩ, xin hỏi 24 năm trước đến cùng phát sinh cái gì, đến mức người mang mang thai rời đi vâng ra. Lời này vừa nói ra, Lý Viện thì hơi biến sắc mặt. Ngồi tại dưới đài Lý Phong càng là như mày, có chút không vui. Vị phóng viên này bằng hữu, xin ngươi đừng đặt câu hỏi cùng lần này buổi họp báo chủ đề không quan hệ vấn đề được không. Lý Viện dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn thương nghiệp nữ cường nhân, rất nhanh liền khôi phục chấn định, mỉm cười nhắc nhở. Lý Viện nữ sĩ ta cảm thấy vấn đề này cùng trận này buổi họp báo có quan hệ ngươi là sắp trở thành osvili chủ tịch người nếu như quá khứ có cái gì hát lịch sử lời nói khẳng định sẽ đối osvili danh dự tạo thành phụ diện ảnh hưởng vị phóng viên này dây dưa không bỏ rất có một loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ lý viện đôi mi thanh tú hơi nhíu hai mươi tư năm trước sự tình là cá nhân ta tư ẩn mà lại ta có thể hướng mọi người cam đoan đây không phải ta hát lịch sử hiện tại mời ngươi đặt câu hỏi phía dưới một vấn đề Lý viện nữ sĩ, ngươi là nhân vật công chúng, mà chúng ta là ký giả truyền thông, chúng ta có hiểu rõ tình hình quyền. Vị phóng viên kia tựa như không nhìn ra lý viện trong lời nói không vui giống như, vẫn kiên trì đặt câu hỏi trước đó vấn đề. Đúng vậy a, chúng ta có hiểu rõ tình hình quyền. Lý viện nữ sĩ, chúng ta đều muốn biết vấn đề này đáp án, mời ngươi trả lời một chút. Ôt Vĩ Lì về sau khẳng định phải lên sàn A. Lên sàn lời nói thì phải tiếp nhận người đầu tư giám sát. Những người đầu tư cũng không muốn nhìn thấy một vị có hắc lịch sử người lãnh đạo cái này cái xí nghiệp. Hán ký giả cũng ao ào, ào phụ họa. Bọn họ đều là làm tin tức, biết có có thể lên từ khóa hot đệ nhất vấn đề không vấn đề, vậy liền kỳ quái. huống chi, trước đó bọn họ tại Vương Khiếu cái kia bị khinh bỉ, vô ý thức liền muốn theo Lý Viện nơi này lấy lại danh dự, Lý Viện là thương nhân, cũng không thể giống Vương Khiếu cái kia hoàn khố giống như để bọn hắn cút đi. Nếu như Lý Viện thật dám nói như vậy, Cái kia Osvi danh tiếng nhưng là triệt để thối. Bọn họ cũng là đoàn trắc lý viện không dám cùng bọn hắn bày sát mặt, cho nên mới sẽ gần như bức bách đồng dạng yêu cầu nàng trả lời vấn đề này. Lý viện nữ sĩ, ngươi cũng nghe được à? Coi như ngươi không trả lời ta vấn đề, hắn đồng hành cũng vẫn là hội sách hỏi vấn đề này. đương nhiên, ngươi có không trả lời đặt câu hỏi quyền lợi, chỉ là bởi như vậy, hôm nay trận này buổi họp báo có thể liền không có cách nào nâng làm tiếp. Vị kia đặt câu hỏi ký giả một bộ an trắc lý viện bộ dáng. Suy nghĩ nói ra, Lý Viện đôi mi thanh tú nhíu chặt, gấp nít miệng không nói một lời. Những ký giả này đoán rất đúng, nàng xác thực không tốt cùng bọn hắn bày sắc mặt, thật là muốn không trả lời vấn đề này lời nói, hôm nay trận này buổi họp báo thật có khả năng không tiếp tục mở được, đứa con kia vì nàng một lần nữa rời núi làm ra chuẩn bị chẳng phải phó mặt sao. Dưới đài, hàng thứ nhất, Lý Phong sắc mặt âm trầm như nước, nhưng ngay sau đó hắn chỉ lắc đầu bật cười lên. Những ký giả này cho là bọn họ mẹ con là người làm ăn. Cho nên thì dám không kiêng nể gì cả đến bức bách bọn họ trả lời không muốn trả lời vấn đề. A, ý đồ thật là nhiều. Tiểu gia cũng không chỉ là thương nhân, tiểu gia thân phận của hắn nói ra hủ chết người. Để tiểu gia khó chịu, tiểu gia thì mẹ nó dám lật bàn. Nghĩ tới đây, Lý Phong vụt một tiếng đứng người lên, xài bước hướng Lễ Đài đi đến. Chương 629, ta muốn ta cảm thấy. Lý Phong đi đến Lễ Đài trong nháy mắt, ồn ào đại lễ đường bên trong thì trở nên yên tĩnh. Lý Phong là giết qua người chủ Dưới sự phẫn nộ thân thể phía trên khí thế liền một cách tự nhiên phát ra, túc sát chi ý bắt đầu tràn ngập đại lễ đường bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. T. Vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy lạnh quá, là hơi lạnh mở quá lớn sao? Một vị ký giả đánh cái dùng mình, mở mịt nói ra. Hoa thành chỗ hoa hạ phương Nam, trong một năm phần lớn thời gian nhiệt độ cao nhất độ đều tại 30 độ trở lên. Giờ phút này hoa hạ phương Bắc vẫn là xuân lạnh xe lạnh, hoa thành đã là ấm áp như hạ, khách sạn bên trong trung ương điều hòa đã mở ra là có chút lạnh. Cái này khách sạn thật sự là rất là kỳ lạ, có phải hay không cảm thấy chúng ta không khí này quá nhiệt liệt, muốn cho chúng ta hạ nhiệt một chút ta? Có vị ký giả tự cho là hài hước nói ra. Trung quanh, mấy vị ký giả im ắng cười cười, sau đó thì trên mặt vẻ tò mò nhìn lấy đi lên trước đài Lý Phong. Trước đó Lý Phong không lên đài, cái này điểm mấu chốt lên sân khấu, là muốn thay hắn mụ mụ nói chút gì không? Khẳng định là cũng không biết hắn hội nói cái gì cũng không thể giống vương khiếu giống như để bọn hắn cút đi. a, hắn có thể là người làm ăn, sẽ không như vậy không lý trí. nô, no. ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn hẳn là nhìn ra bọn họ những ký giả này lập trường kiên định, biết được rằng có tiếp nữa đối ortsví lì không có chỗ tốt, cho nên muốn ra mặt thuyết phục lý viện. nghĩ đến đây, tại chỗ ký giả đều âm thầm hương phấn lên. gặp lý phong đi tới, tô đồng liền vội vàng đứng dậy, một mặt lo lắng. lý viện đôi lông mày nhíu lại, có chút đoán không được lý phong ý đồ. Toàn trường trong yên lặng, Lý Phong đi đến lễ đài, đi vào tô đồng bên cạnh đứng vững, cầm ống nói lên. Vị phóng viên này bằng hữu, ngươi mới vừa nói ngươi cho rằng ngươi vấn đề cùng lần này buổi họp báo có quan hệ. Lý Phong nhìn thẳng tên kia đặt câu hỏi ký giả, trầm giọng hỏi. Người phóng viên kia đầu tiên là sức sờ, tiếp lấy khẳng định nói ra, đương nhiên Lý tiên sinh, không chỉ ta như vậy cảm thấy, chúng ta đều cảm thấy như vậy. Hán ký giả cũng đều liên tục gật đầu, cái này còn dùng hỏi lại sao. Vừa mới bọn họ đều đã nói rất rõ ràng. Lý Phong làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra hỏi lần nữa, chẳng lẽ là thăm dò bọn họ lập trường phải chăng kiên định? Có thể ta không cần các ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Các ngươi đến nghe ta, chuyện này cùng trận này buổi họp báo không quan hệ, ta nói tính toán, hiểu không? Lý Phong gõ gõ cái bàn, trầm giọng nói ra. Tô Đồng. Lý Viện. Một đám ký giả. Không phải. Làm buổi họp báo tổ chức mới, đối đám phóng viên bá đạo như vậy thật tốt sao? Lý Tổng, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì? Thiên kia đặt câu hỏi ký giả một mặt không dám tin hỏi. Không phải vậy đây, chẳng lẽ ta tại đánh rắm? Lý Phong cười, đám người này nghe không hiểu tiếng người làm sao dọn, tiểu ra nói đều rõ ràng như vậy còn hỏi có phải hay không nghiêm túc, tiểu ra trên mặt chẳng lẽ viết nói đùa ba chữ. Đến mức hậu quả, nếu như các ngươi muốn viết ổ sĩ lì thậm chí ta cùng ta mẹ nói xấu, vậy các ngươi đều có thể thử một lần. Các ngươi tin tức có thể phát ra ngoài, tiểu gia cùng các ngươi tính. Nhớ kỹ, ta mời các ngươi tới nơi này, đều là đã cho tiền đi lại, một người hai nghìn, ta không cầu các ngươi đối ổ sĩ vì ca công tụng đức, chỉ hy vọng các ngươi có thể lấy tương đối trung lập thái độ đi đưa tin mẹ ta đảm nhiệm ổ sĩ vì chủ tịch sự tình. Nếu như các ngươi không muốn đưa tin cũng không quan hệ, vậy các ngươi cũng đừng cho chúng ta thêm phiền, nếu ai cho ta thêm phiền, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Phong lời nói nói năng có khí phách, đinh hai nhức Hắn chán ghét bị người bức bách, nếu như những ký giả này cho là mình nắm trong tay dư luận đại quyền, liền có thể không kiêng nể gì cả đi khai quật người khác tư ẩn, vậy hắn hội để những người này biết cái gì gọi là đá trúng thiết bản. Một đám ký giả bị trấn nhiếp ngay tại chỗ. Luận khi thế, Lý Phong muốn so vương khiếu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, liền vương khiếu đều có thể trấn nhiếp những ký giả này, hướng chi Lý Phong. Bất quá vương khiếu vốn cũng không phải là cái gì nhân vật công chúng, bọn họ nghĩ làm vương khiếu độ khó khăn không nhỏ. Lý Phong thì khác biệt, Osvey Lý lão bản, internet phía trên hùng nhân, tuy nhiên không có mấy người gặp qua hắn ảnh trụ. Nếu như bọn họ đem hôm nay sự tình đưa tin ra ngoài, Lý Phong danh tiếng nhất định tổn hao nhiều, từ đó sẽ ảnh hưởng đến Osvey tiêu thụ, cho nên bọn họ không hiểu, Lý Phong làm sao lại dám uy hiếp bọn họ. Đặt câu hỏi người phóng viên kia sắc mặt rất là khó coi, "Lý tiên sinh, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng cũng không cần phải lại tham gia trận này buổi họp báo." Đợi sau khi trở về, ta sẽ chi tiết đem lý tiên sinh sợ tác sở vi báo cáo ra, để đông đảo đám dân mạng nhìn xem, truyền thuyết bên trong lý tiên sinh đến cùng là một cái như thế nào hung hăng càn quái người. Nói đến đây, hắn quay đầu liếc nhìn toàn trường, ngự khí vua nói ra, ta muốn đi, nếu như các vị đồng hành có thể chịu được lý tổng hung hăng càn quái, vậy các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này ngốc lấy, dù sao ta là chịu không được. Tiếng nói rơi xuống đất, người phóng viên này liền muốn quay người rời đi. Hắn ký giả hai mặt nhìn nhau tiếp lấy có gần một phần ba người đứng dậy, làm bộ muốn ly khai. Lý Phong cười, Hồng Nhạc Đào đem vị phóng viên kia bằng hữu lưu lại. cửa, phụ trách công tác bảo an Hồng Nhạc Đào mấy cái bước xa liền vọt tới vị kia đi đầu ký giả trước người, thân thủ đem hắn ngăn lại. cho đến lúc này, Hồng Nhạc Đào mới nhìn đến người phóng viên này trước người treo phỏng vấn chứng, táo truyền thông Lưu Sơn. Lưu Sơn đầu tiên là sưng sờ, tiếp lấy quay đầu cười nói, Lý Tiên Sinh, ngươi không phải không sợ chúng ta rời đi sao? làm gì còn muốn cho người lưu lại ta? Là thừa nhận tự mình làm sai sao? Lưu Sơn biểu lộ rất trào phúng, ngựa khí cũng có chút khinh miệt, giờ khác này hắn cảm thấy mình đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Nhìn thấy không, một trăm tỷ phú hảo lý phong muốn hướng hắn nhận sợ, đây là nhiều sao làm cho người sợ hãi thán phục thành tiểu. Sai. Không tồn tại, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là đối thủ cạnh tranh phái tới làm sự tình. Ác không, không phải hoài nghi, là xác định. Tiếng nói rơi xuống đất. Lý Phong Tử trong ngực móc ra một cái USB cắm ở trước mặt laptop phía trên. Một phen điểm kích về sau, lễ đài phía sau trên màn ảnh liền bắt đầu phát ra một đoạn video. Lưu Sơn, nơi này là 100 ngàn, ngươi muốn làm liền là vào ngày mai ổ vì Lý buổi họp báo phía trên tận khả năng khai quật lý viện mẹ con hắc tài liệu, nếu như khai quật đến có giá trị hắc tài liệu, tiền có thể lại thêm. Một gian bên trong phòng tiếp khách một vị mang theo mắt kiếm gọng vàng trung niên nam tử đem một bó tháng mười năm một không ngàn nguyên tiền mặt đẩy đến đối diện Lưu Xuyên trước mặt chậm rãi nói ra Lưu Xuyên trong mắt tinh quang lóe lên thân thủ đem cái này bó tiền mặt kéo vào trong ngực lời thề son sắt nói ra yên tâm đi Trần tổng ngày mai ta tuyệt đối sẽ hết sức đi đào bọn họ hắc tài liệu video đến nơi đây liền im bặt mà dừng đại lễ đường bên trong một trận yên tĩnh tiếp lấy xôn sao tiếng vang lên lúc này cũng có người nhận ra cái kia mang mắt kiếm gọng vàng trung niên nam tử chính là một cái trong nước đồ trang điểm công ty tổng giám đốc cùng lý là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh ngoa tạo, lưu sơn vậy mà chịu đến người khác sai sử tới nơi này cố ý gây sự khó trách từ đầu tới đuôi hắn một mực tại mang tiết tấu khinh miệt nụ cười tại lưu sơn trên mặt ngưng kết thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng không dám tin tiếp lấy nấc lưu sơn thân thể lắc một cái trực tiếp rút đi qua toàn trường lần nữa xôn xao chương sáu trăm ba mươi muốn hay không cuồng bạo như vậy Trên đài hội nghị, Lý Viện cùng Tô Đồng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lý Phong. Lý Phong là cái gì thời điểm để mắt tới Lưu Sơn, thậm chí ngay cả Lưu Sơn bị người thu mua video đều có thể cầm tới, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Tô Đồng còn tốt một chút, rốt cuộc nàng gặp qua Lý Phong rất nhiều chỗ thần kỳ, trước đó Tô Kiếm Nam sai xử một số người giả mạo mua sắm Oswee sản phẩm người tiêu thụ, cố ý bôi nhọ Oswee sản phẩm, cũng là bị Lý Phong dùng video chứng cư trực tiếp đảo ngược dư luận chỉ là khi đó lý phong cũng là tại sự tình lên men sau mấy ngày mới cầm ra chứng cứ hắn có thời gian đi điều tra lần này lý phong lại là hiện trường bắt bao đây chẳng phải là nói hắn sớm đã nhìn chằm chằm lưu sơn châu phê lý viện lại không biết những chuyện này nàng là thật sự bị nhi tử cho chấn kinh một lần lý phong rất hài lòng mọi người phản ứng cho nên lưu sơn là cố ý kiếm chuyện mang tiết ấu các vị ký giả bằng hữu không nên bị hắn mang đi trịnh đương nhiên các ngươi thật muốn muốn đi cũng không quan hệ Ra ngoài cái đại môn này tuyệt đối không nên loạn viết cái gì, lúc đó cho các ngươi mang đến đại phiền thoái. Một đám ký giả tuy nhiên vừa bị Lý Phong rung động một chút, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy hắn tại nói mạnh miệng. Bọn họ cũng không giống như Lưu Sơn, thu người khác chỗ tốt, cố ý tìm Lý Phong phiền phức, bọn họ ngân hàng đến chính làm được thẳng, căn bản không sợ Lý Phong cái gì. Cảm thấy ta tại nói mạnh miệng. Không quan hệ, ta chứng minh cho các ngươi nhìn. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đóng lại mịt rổ phồn tiện tay bô xuống một đạo chân khí bình thường, sau đó bấm mạc vấn thiên điện thoại điện thoại kết nối về sau lý phong cười nói bút có chuyện muốn làm phiền ngươi đầu bên kia điện thoại mạc vấn thiên cười mắng tiểu tử ngươi lại có chuyện gì muốn phiền phước ta đi qua long đầu nhắc nhở về sau mạc vấn thiên đã quyết định đem lý phong làm thành tâm phúc đi bồi dưỡng cho nên nói chuyện thời điểm lộ ra cùng lý phong rất thân cận ho khan lý phong bị mạc vấn thiên thái độ giật mình hắn đều làm tốt bị mạc vấn thiên cố ý làm khó dễ Sau đó khiêng ra trầm tử huyên áp chế Mạc Vấn Thiên dự định. Chưa từng nghĩ Mạc Vấn Thiên vậy mà đối với hắn không có chút nào làm lãnh đạo ra đỡ, Mạc Vấn Thiên là uống nhầm thuốc sao. Nhìn đến hắn thật sự cho rằng ta cùng trầm tử huyên ở giữa rất trong sạch, nếu là hắn biết ta cùng trầm tử huyên đã. Thế, không dám tưởng tượng. Lý Phong lắc đầu, đem ý nghĩ này khu trục ra não hải. Hắn biết mình cùng Mạc Vấn Thiên một ngày nào đó muốn vì trầm tử huyên mà ra tay đánh nhau, nhưng cũng không phải hiện tại, hiện tại hắn cảnh giới quá thấp sẽ bị mạc vấn thiên đánh nổ đợi đến hắn cảnh giới vượt qua mạc vấn thiên cùng trầm tử huyên thời điểm hắn là được rồi hát. lý phong ngươi gọi điện thoại cũng không có gì không phải a cố ý tiêu khiển ta đi gặp lý phong thật lâu không nói mạc vấn thiên có chút khó chịu hắn tuy nhiên coi lý phong là cố tình bụng có thể nói cho cùng lý phong còn là hắn thủ hạ lại tâm phúc thủ hạ tại lao đại trước mặt cũng phải có làm thủ hạ bộ dáng nếu như lý phong không có làm thủ hạ bộ dáng hắn cái này Lão đại sẽ phải báo nổi Không phải không phải, sao lại thế? Lý Phong vội vàng phủ nhận, tiếp lấy nghiêm mặt nói, là như vậy, ta bên này gặp phải chút vấn đề, cần trong tổ chức trợ giúp một chút. Ngay sau đó hắn liền đem chính mình muốn phong tỏa tin tức sự tình nói một chút. Long hồn có khi xử lý đột phát sự kiện cũng cần phong tỏa tin tức, cho nên cùng trong nước truyền thông đều có liên hệ. Long hồn muốn phong tỏa tin tức rất đơn giản, cũng là sau mệnh lệnh sự tình, những thứ này Lý Phong đều biết, cho nên trước đó mới dám quẳng xuống hung ác lời nói. đương nhiên hắn cũng làm tốt mạc vấn thiên không chịu giúp đỡ dự định mà hệ thống cũng là hắn sau cùng ỷ vào mạc vấn thiên còn tưởng rằng cái đại sự gì đây nghe xong lý phong giảng thuật sau thì cười thì chút chuyện nhỏ như vậy à được tiểu tử ngươi nhớ đến nợ ta một món nợ ân tình a ngay sau đó hắn cũng không nhiều lời quay đầu thì phân phó long hồn có chuyên môn xử lý tương tự sự tình bộ môn mạc vấn thiên mệnh lệnh một chút thông suốt cái này bộ môn liền cho tất cả truyền thông phát đi một đầu hành chính mệnh lệnh mấy phút đồng hồ sau Tại chỗ ký giả thì thu đến người lãnh đạo trực tiếp điện thoại. uy, ngươi mẹ nó có phải hay không tại Osvili buổi họp báo hiện trường làm sự tình. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không muốn tại truyền thông giới không sống được nữa, cũng đừng mẹ nó nói lung tung. uy, Lý Phong là ngành đặc biệt người, có quan hệ hắn tin tức không cần loạn viết, ngươi nếu dám viết linh tinh, ta thì xào ngươi cá mực. uy, ta cảnh cáo ngươi. Tiếp vào cấp trên điện thoại ký giả đều mộng. Không phải. Muốn hay không khoa trương như vậy. Bọn họ đều còn chưa kịp làm cái gì đây, chỉ là biểu hiện ra một chút xíu manh mối. Lý Phong liền nói động đến bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp đánh tới cảnh cáo điện thoại. Quan trọng không phải một cái hai cái, là toàn thể đều có. Ta mẹ nó. Lý Phong là làm sao làm được. Hắn muốn hay không như thế táo bạo. Một đám ký giả triệt để bị Lý Phong rung động. Bọn họ làm sao biết, Lý Phong thật vất vả mới phục sinh lão mụ, muốn mượn lần này buổi họp báo để lão mụ quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt công chúng căn bản không cho phép xuất hiện một chút xíu yêu thiêu thân. Hiện tại những ký giả này từng cái nhất định phải tìm kiếm lão mụ tư ẩn, Lý Phong không táo bạo mới là lạ. Trên đài hội nghị, Lý Viện khẽ nhất miệng, vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên nàng không biết những ký giả này tiếp vào cái dạng gì điện thoại, nhưng bọn hắn đồng thời đều tiếp vào điện thoại đã đủ để chứng minh vấn đề. Nhi tử vừa mới đến cùng cho ai gọi điện thoại. Các vị, Lý Phong triệt tiêu chân khí bình thường, một lần nữa mở ra micro phồn, gõ gõ cái bản nói ra Chắc hẳn các ngươi đều tiếp vào công ty gọi điện thoại tới, biết đến đón lấy cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Ta biết các ngươi hiếu kỳ ta là như thế nào làm đến điểm này, hiện tại ta thì đến đem cho các ngươi giải thích một chút. Đang khi nói chuyện Lý Phong thì từ trong ngực lấy ra quốc an giấy chứng nhận, ta là quốc an thành viên, các ngươi một mực truy vấn sự kiện kia liên quan đến một số bí mật, cho nên không muốn lại hỏi tới. Hiện tại mọi người bắt đầu đặt câu hỏi một số bình thường vấn đề, ok. Tại chỗ ký giả đầu tiên là giật mình lấy bừng tỉnh đại ngộ khó trách Lý Phong có năng lực làm đến điểm ấy nguyên lai like hắn là quốc thành viên ạ Lý Lão bản Lý Phong lại là quốc thành viên nếu như tin tức này tuôn ra đi tuyệt đối sẽ gây nên chấn chỉ tiếc tin tức này không thể bạo bạo cũng mẹ nó không phát ra được đi bọn họ chỉ có thể tìm không người địa phương đào hố đối với hố hô to ra những bí mật này tốt phát điên Lý Viện mắt sáng lên âm thầm nhịn non Tiểu Phong lại là quốc an thành viên cái này thật đúng là để cho ta có chút kinh hỉ đây. đi qua lý phong loại này làm. buổi họp báo rốt cục đi vào quỹ đạo. một đám ký giả bắt đầu đặt câu hỏi lên bình thường vấn đề. tỷ như lúc trước thế thân là ai, ba năm này lý viện ẩn thân tại quốc gia nào, đối orts vì lì tương lai phát triển có gì loại quy hoạch, vân vân. đối với cái này lý viện sớm có ứng đối, phi thường được thể trả lời những vấn đề này. chủ và khách đều vui vẻ. buổi họp báo vừa kết thúc, những ký giả này thì đem hiện trường đưa tin trở lại toàn bộ biên tập thẩm tra sau đó những tin tức này liền có thể tuyên bố đến trên internet đến lúc đó lý viện coi như triệt để trở về đến đại chúng trong tầm mắt cùng một thời gian thiên phủ thành phố tiêu lăng phi cửa biệt thự diệp thừa hải diệp thừa viễn hai huynh đệ phiêu nhiên mà tới liếc nhau sau nhẹ nhàng phóng qua tường vây. chương sáu trăm ba mươi nhậm tiểu lôi biệt thự lầu một Phòng khách tiêu lăng phi đang lúc ăn khoai tây trên nhìn lấy hiện đại phim thần tượng vừa tốt nhìn đến nam nữ nhân vật chính chia tay nội dung cốt truyện Nóa, nàng nói chia tay thì chia tay à, giữ chặt nàng à, ngăn chặn miệng nàng à, thực sự không được thì. Nói đến đây tiêu lăng phi thì nhét mảnh khoai tây chiên ở trong miệng. Một bên, chậm đợi tiêu lăng phi nói ra đoạn dưới cao khiết có chút thất vọng, thực sự không được thì như thế nào à, nói chuyện nói một nửa gấp chết người. Đợi đến nam nữ nhân vật chính chia tay, nam chính một mình mua say, tiêu lăng phi lại bắt đầu phê bình lên, nam nhân này thật là vô dụng, đã vậy còn quá dễ dàng thì tiếp nhận chia tay sự thật còn không bằng người nào đây cao khiết không phải người nào người nào a ngươi ngược lại là nói ra a nữ nhân trực giác nói cho cao khiết tiêu lăng phi khẳng định cùng người nào ở giữa có thứ gì thậm chí cao khiết có thể lớn gan suy đoán tiêu lăng phi trong miệng cái kia người đó là lý phong lần trước cao phong ba người mang theo diệp thừa phong tới nơi này đem nàng đánh ngất đi trước đó tiểu thư bị diệp thừa phong đả thường thời khắc mấu chốt lý phong xuất hiện về sau nàng thì ngất đi Bất quá khi nàng sau khi tỉnh lại diệp thừa phong ba người đã chết, nàng ca ca cao phong bị phế đi đan điền thành phế nhân. Liên quan tới đây hết thẻ tiểu thư tuy nhiên không có theo nàng giải thích, nhưng nàng suy đoán hẳn là Lý Phong cứu nàng cùng tiểu thư. Đây cũng không phải là nàng chỉ dựa vào Lý Phong sau cùng xuất hiện mà đến ra suy đoán, mà chính là những ngày này tiểu thư luôn luôn thuận miệng nói ra Lý Phong tên. Có khi tiểu thư ở phòng khách ghế sofa ngủ, nàng tới cho tiểu thư đắp chăn, tiểu thư nói chuyện hoang đường thời điểm đều có thể hô lên Lý Phong tên đây. Cái này muốn là hai người không có chuyện gì, cao khiết dám đem đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Tính toán, không có ý nghĩa, loại này phim truyền hình cũng liền nhìn xem náo nhiệt, một chút chiều sâu cũng không có, nam chính cũng là một cái tiểu bạch kiểm, không có chút nào phù hợp ta thẩm mỹ quan. tiêu lang phi ngáp một cái, thiện tay đóng lại truyền hình. Cao khiết? Không phải. Tiểu thư, mình nói muốn hay không như thế thoải mái, là ai tối hôm qua nấu cái suốt đêm nhìn bộ này phim truyền hình. Là ai cả một cái buổi tối trừ đi nhà sĩ bên ngoài một mực ỉ lại ở trên ghế salon không động đậy. Bây giờ nói bộ này phim truyền hình không có ý nghĩa, mặt đầu. Đương nhiên, Tiêu Lăng Phi là tiểu thư, cao khiết cũng chỉ dám ở trong lòng đầu đen rau muốn một chút, mặt ngoài nàng còn muốn phụ họa phía trên một câu. Đúng vậy à, bộ này phim nam chính cũng liền hấp dẫn phía dưới tiểu nữ hài. Đối với tiểu thư dạng này, nữ nhân mà nói là nửa điểm sức hấp dẫn đều không có. Chỉ có. Như thế nam nhân mới khả năng hấp dẫn đến tiểu thư. Tiêu lăng phi đôi lông mày nhữ lại, loại nào nam nhân, người muốn nói cái gì? Chính là, dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, còn có thể đánh nam nhân, nói thí dụ như. Cao Khiết muốn nói lại thôi. Không muốn ở trước mặt ta xách Lý Phong, ta chán ghét hắn. Tiêu lăng phi lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Cao Khiết, không phải, ta lúc nào nói Lý Phong, ta lời gì đều không có chịu không. Rõ ràng là chính ngươi não bổ, dạng này đoan uổng ta thật tốt sao? Ngay tại Cao Khiết cảm thấy vô tội thời khắc, một tiếng vang thật lớn theo cửa chuyển đến, tinh mị chất gỗ phòng khách cửa bị người từ bên ngoài anh mở, mảnh gỗ vụn tứ tán. Tiêu Lăng Phi vụt một tiếng thì từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Cao Khiết càng là trước tiên che ở Tiêu Lăng Phi trước người, một mặt cảnh giác nhìn lấy người tới. Tiêu Lăng Phi Diệp thừa hải để sau lưng hai tay, chậm rãi đi vào phòng khách, hai mắt không ngừng tại Tiêu Lăng Phi thân thể bên trên qua lại dò xét, biểu lộ có kinh diễm có tham lam còn có mấy phần đoán đầu sau lưng diệp thừa viễn cũng đang đánh giá tiêu lăng phi ánh mắt của hắn càng thêm không kiêng nể gì cả tựa như đánh giá một kiện tiện tay đều có thể về làm hữu dụng đồ vật diệp ra láo tặc tiêu lăng phi đẩy ra cao khiết lạnh giọng nói ra cơ mờ nờ cái gì thời điểm ai cũng có thể xâm nhập nàng tiêu lăng phi trong nhà quá không đem nàng để vào mắt ta phẫn nộ sau đó cũng là bất đắc dĩ nói cho cùng vẫn là nàng thực lực không đủ nếu như nàng là trí tôn cấp cường giả những thứ này người dám dạng này xông tới Nhìn nàng không đem những này người liệm đánh ra đến. Ngươi biết ta. Diệp thừa hải có chút sững sở, trước đó hắn giống như chưa thấy qua tiêu lăng phi a, Ừ, ngươi cùng lão cẩu Diệp thừa phong cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra, ngươi muốn không phải Diệp ra lão tặc cô nại nại đem tính viết ngược lại. Tiêu lăng phi lạnh giọng nói ra. Nàng phán đoán đối phương là người Diệp ra không chỉ có là cùng Diệp thừa phong dài đến tương tự đơn giản như vậy, còn có một chút cũng là trừ người Diệp ra bên ngoài, nàng không cảm thấy còn ai vào đây xâm nhập nơi này. Có năng lực đều biết nàng là ai Trở ngại thân phận nàng cũng sẽ không tới tìm nàng phiền phức Không có năng lực càng không cần nhiều lời Đến liền bị nàng một bàn tay đập chết Trừ theo nàng có cửu toán Diệp ra bên ngoài Còn ai vào đây Thật can đảm Diệp thừa viên trong cơn giận dữ Thì muốn xuất thủ chế phục tiêu lang phi Đến mức chế phục tiêu lang phi về sau lại thế nào làm Từ trên mặt hắn âm tà biểu lộ liền Có thể nhìn ra một hai Nhị đệ, chờ một lát Diệp thừa hải thân thủ đem hắn ngăn lại Trước tiên ta hỏi nàng một ít chuyện. Diệp thừa viên như mày, tiếp lấy gật gật đầu, tạm thời đẻ xuống lập tức đem tiêu lăng phi cầm xuống ý đồ. Ta hỏi ngươi, ta tam đệ có phải hay không tới qua nơi này? Không muốn nói với ta láo, như thế ngươi hội chịu tội. Diệp thừa hải cười âm hiểm một tiếng, nói ra. Ngươi tam đệ là vị nào? Tiêu lăng phi trợn mắt chừng một cái. Hử. Diệp thừa hải trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, ngươi biết ta tại nói người nào? không muốn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo coi như ngươi phủ nhận hắn từng tới nơi này ta hôm nay cũng không lại để ngươi còn sống rời đi nơi này ngươi chỉ có thành thành thật thật nói cho ta biết ngày đó phát sinh hết thảy ngươi mới có thể thiếu thụ điểm tội nói thật cho ngươi biết ta cùng ta nhị đệ thân thể đều rất tốt nói đến đây diệp thừa hải trong mắt tà quang đại thịnh sau lưng diệp thừa viễn cũng cười như điên tiếng cười cực tà ác tiêu lăng phi ánh mắt lạnh lẽo nếu như các ngươi nói là diệp thừa phong lời nói vậy hắn đã chết lời này vừa nói ra diệp thừa hải hai huynh đệ sắc mặt kỳ biến tuy nhiên bọn họ sớm đã dự liệu được lao tam gặp bất hạnh nhưng làm bọn hắn nghe đến tin tức sắc thật sau vẫn là rất khiếp sợ sau khi hết khiếp sợ cũng là phẫn nộ vain vain diệp thừa hải hai huynh đệ thân thể phía trên khí tức triệt để bạo phát đi ra một cái nhập thánh hậu kỳ một cái nhập thánh trung kỳ lại thêm nhập thánh sơ kỳ diệp thừa phong diệp ra tam huynh đệ thực lực có thể thấy được lốm đốm ngay sau đó Diệp Thừa Hải một cái lắc mình liền tới đến Tiêu Lăng Phi trước người, thân thủ liền muốn nắm Tiêu Lăng Phi cổ. Tiêu Lăng Phi cảnh giới chỉ là siêu phàm hậu kỳ, lại là trọng thương mới khỏi, ở đâu là Diệp Thừa Hải đối thủ? Giờ phút này nàng tựa như dọa sợ đồng dạng đứng tại chỗ, liên trốn tránh ý tứ đều không có. Ngay tại Diệp Thừa Hải sắp chế trụ Tiêu Lăng Phi cổ lúc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Lăng Phi trước người, một trưởng vô hướng Diệp Thừa Hải. Diệp Thừa Hải sắc mặt kỳ biến, cứ thế mà theo đối phương đối nhất trưởng. To lớn tiếng oanh minh vang lên, khí lãng lan lộn, trùng kích trong phòng khách tất cả đồ vật đều hóa thành vỡ nát. Đón lấy, Diệp thừa hải bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, dưới chân bị hắn dấm ra ba cái hô sâu. Sau lưng, Diệp thừa viễn sắc mặt kỳ biến. Nhất trường bức lui nhập thánh hậu kỳ đại ca, nữ nhân này là thực lực gì? Ta thích nhất Mark Ly cùng gối ôm. Đúng lúc này, tiêu lang phi như mày, nhìn lấy mảnh vụn đầy đất, có chút khó chịu nói ra. Lao nương vừa mới cứu ngươi người kia cũng không quay đầu lại nói ra. ngươi là Nhậm Tiểu Lôi. Lúc này Diệp Thừa Hải lên tiếng kinh hô. chương 631 đại tẩu cái này đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Lang Phi trước người nữ tử xem ra ngoài 30 tóc dài khoác ở sau khuôn mặt tuyệt mỹ dáng người tuyệt đỉnh mặc lấy một thân màu trắng tu thân đồ thể thao cùng Tiêu Lang Phi khuôn mặt có thất phần tương tự đứng tại Tiêu Lang Phi trước mặt giống như là nàng tỷ muội. Nhưng là Diệp Thừa Hải lại biết nữ nhân này cũng không phải tiêu lăng phi tỉ muội, bởi vì tiêu lăng phi chỉ có một cái tỉ muội, cái kia chính là tiêu lăng nhã. Tiêu lăng nhã thế nhưng là hắn thân cháu gái, cái kia nữ nhân trước mắt này thân phận thì miêu tả sinh động. Chỉ là Diệp Thừa Hải nghĩ mãi mà không rõ, nhậm tiểu lôi dù sao cũng là hơn 50 tuổi nữ nhân, làm sao bảo dưỡng lại giống như là ngoài 30 nữ nhân. Bất quá theo vừa mới một trưởng kia Diệp Thừa Hải có thể phán đoán ra, nhậm tiểu lôi thực lực hẳn là nhậm thánh đình phong kém nửa bức thì có thể trở thành trí tôn cấp cường giả diệp thừa viễn cũng coi chút ngộng cái này bức lui đại ca nữ nhân lại là nhậm tiểu lôi đã sớm nghe nói nhậm tiểu lôi rất dữ dội lại không nghĩ rằng nhậm tiểu lôi lại dữ dội như vậy bất quá nữ nhân này thật sự là nhậm tiểu lôi sao cũng quá trẻ tuổi a đại ca có thể hay không nhận lầm người ngươi muốn là sớm một chút đi ra lời nói liền sẽ không đánh nát ta mark ly cùng gối ôm ngay tại diệp thừa hải hai huynh đệ một mặt ngộng bức thời khắc tiêu lang phi dây dưa không bỏ nói ra Chính như Diệp thừa Hải suy đoán như thế, người tới chính là Tiêu Lăng Phi mụ mụ Nhậm Tiểu Lôi. Từ khi Diệp thừa Phong chết ở chỗ này về sau, Tiêu Lăng Phi liền biết Diệp gia không biết từ bỏ ý đồ, sẽ còn tiếp tục phái người tới giết nàng. Tiêu Lăng Phi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trước tiên thì liên hệ đến ở bên ngoài Tiêu Sái Nhậm Tiểu Lôi, để cho nàng làm từ bản thân tiếp thân bảo tiêu. Nếu không phải có Nhậm Tiểu Lôi tại cái này, Tiêu Lăng Phi đã sớm dọn nhà, như thế nào lại tiếp tục lưu lại nơi này làm miếng mắm. Lao nương tự có chừng mực. Nhâm tiểu lôi lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Nàng vừa rồi tại trong nhà ăn chơi vương giả vinh diệu, vì hoàn thành năm giết cho nên lãng phí một chút thời gian. Nhưng nàng có thể thừa nhận sao? Nàng là tiêu lăng phi mẹ ai, vẫn là nửa bước trí tôn cường giả, chỗ nào có thể thừa nhận chính mình đến muộn một chút. Đều do đối diện hạng vũ, quá mẹ nó thịt, lãng phí lao nương không ít thời gian, đánh lại đánh không lại lao nương, liền không thể đứng ở nơi đó khác chống cự. Các loại lao nương giải quyết hai cái này lao cẩu trở về chuyên giết hạng vũ chơi hạng vũ cái kia anh em nếu như biết rõ nhậm tiểu lôi ý nghĩ nhất định sẽ khóc chết muội lao tử dù sao cũng là tinh diệu cấp người chơi đứng ở nơi đó để ngươi chặt tính là gì quỷ ta mác ly cùng gối ôm đó là ta thích nhất đồ vật ta mặc kệ ngươi phải bồi thường ta hai cái giống như đúc tiêu lăng phi tiếp tục nghĩ linh tinh cao khiết diệp thưa hải diệp thưa viễn không phải mình ngay tại đối với chi đây ngươi có thể hay không chút nghiêm túc so với hư mất mát ly cùng gối ôm mạng nhỏ không phải càng trọng yếu một số sao ngươi đã lớn lên phong vũ lâu lão nương cũng triệt để giao cho ngươi đã có thể chính mình dùng tiền mua đồ lại cùng lão nương nghĩ linh tinh lão nương nhưng là buông tay mặc kệ nhậm tiểu lôi một mặt không kiên nhẫn rất có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ra sự tình bên ngoài ý tứ diệp thừa hải hai huynh đệ hơi biến sắc mặt nữ nhân này quả nhiên là nhậm tiểu lôi nhậm tiểu lôi ta tam đệ là bị ngươi giết chết đúng không Diệp thừa hải phun ra một ngụm chọc khí, lạnh giọng hỏi. Nhâm tiểu lôi trận mắt chừng một cái, ngươi tam đệ vị nào? Diệp thừa hải. Diệp thừa viễn. Cái này mẹ nó xác định là tiêu lăng phi mẹ không thể nghi ngờ, ngay cả nói chuyện cũng mẹ nó một cái nước tiểu tính. Nhâm tiểu lôi, ngươi cho rằng có thể bước lui ta, hai huynh đệ chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào thật sao? Diệp thừa hải thẹn quá hóa giận nói ra. Nhâm tiểu lôi nhấc trận mắt, không phải vậy đâu. Lao nương đã đi ra. Các ngươi cho là mình còn có thể sống được rời đi nơi này. Câu nói này chính là Diệp Thừa Hải trước đó nói cho Tiêu Lăng Phi lời nói, giờ phút này bị nhậm tiểu lôi gần như y nguyên trở lại còn trở về. Nàng là nửa bước trí tôn, nhập thánh hậu kỳ Diệp Thừa Hải cũng không phải là đối thủ, nhập thánh trung kỳ Diệp Thừa Viễn nàng càng là có thể ba chiêu đánh nổ. Dù là nàng lấy một địch hai cũng có lòng tin tại trong trăm chiêu thủ thắng, mà lại là đang bảo vệ tốt Tiêu Lăng Phi, cao khiết điều kiện tiên quyết cho nên nhậm tiểu lôi cuồng cũng là có lực lượng cuồng sau lưng cao khiết trong mắt buốc lên sùng bái quan mang không hổ là một tay sáng tạo phong vũ lâu lâu chủ không hổ là nàng quyết định cả đời đi theo nữ nhân tiêu lăng phi bĩu môi có vẻ như có chút khó chịu nhậm tiểu lôi ở trước mặt nàng trang bức bộ dáng đúng nhậm tiểu lôi tựa như sau lưng mở to ánh mắt đồng dạng trở tay thì thường cho tiêu lăng phi một cái hẳn rẻ còn dám tại lao nương làm náo động thời điểm bĩu môi lao nương gó bạo đầu ngươi Xuất phát từ bảo hộ mục đích, Nhậm Tiểu Lôi một mực dùng chân khí tập trung vào Tiêu Lang Phi, nàng mọi cử động tại Nhậm Tiểu Lôi trưởng không phía dưới. Đến nhập thánh cấp, không dùng ánh mắt cũng có thể nhìn đến rất nhiều thứ. Biết. Tiêu Lang Phi rầu rĩ đáp đáp một tiếng, nhưng trong lòng tiếp tục đậu đen rau muống lấy thích làm náo động lão mụ. Diệp Thừa Hải hai huynh đệ biệt của ta, đôi này mẹ con như thế không nhìn bọn họ thật tốt sao? Bọn họ dù sao cũng là nhập thánh cấp cường giả có được hay không? Hô. Diệp thừa hải lại phun ra một ngụm trọc khí, buồn bực thanh âm nói ra, "Nhậm tiểu lôi, ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, có thể ngươi nghĩ rằng chúng ta tới nơi này chỉ là làm những thứ này chuẩn bị sao. Vậy ngươi thì quá ngây thơ. Cho mời tiêu hiền chất. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái thân ảnh màu đen nhanh như điện bắn chuyển đến đến trong phòng khách. Cao khiết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái này thân ảnh màu đen liền đứng ở diệp thừa hải trước người. Tiêu giã. Nhậm tiểu lôi đồng tử co rụt lại, ngữ khí có chút kiên kỵ. Người tới một thân màu đen trang phục, xem ra tuổi hơn 40, dáng người thon dài, tướng mạo tuấn dật. dở, so với những cái kia để vô số bác gái, tiểu tức phụ điên cuồng đại thúc ngôi sao chỉ có hơn chứ không kém. Hắn cũng là tiêu gia đời thứ hai bên trong võ đạo thiên tài, cùng nhậm tiểu lôi một dạng nửa bước chi tôn cường giả, hàng hàng lao tứ tiêu giã. Tiêu lăng phi, tiêu lăng nhã hai nữ lao bà tiêu nhiên, cũng là tiêu giã thân đại ca. Đại tẩu Tiêu giã nhìn lấy nhậm tiểu lôi, sắc mặt có chút phức tạp. Đại tẩu. Nhâm tiểu lôi đùa cợt cười một tiếng, nếu như ngươi coi ta là đại tẩu lời nói, còn sẽ tới nơi này sao? Tiêu giã sắc mặt trì trệ, tiếp lấy khổ sở nói, có lôi với đại tẩu, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nhâm tiểu lôi bĩu môi, đùa cợt nói, có cái gì bị bất đắc dĩ, còn không phải là vì giúp cái kia không có lương tâm tranh thủ ra chủ chi vị. Tiêu giã sắc mặt lại biến, lại nết miệng không nói một lời. Đối diện, tiêu lăng phi nghe đến không có lương tâm bốn chữ về sau, nhất thời ánh mắt nhất ảm. Tiếp lấy mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Ai? Nhậm tiểu lôi thăm thẳm thở dài một tiếng, lúc này mới hỏi, ngươi nói cho ta biết, ngươi tới nơi này sự tình ngươi đại ca có biết hay không? Tiêu giã lắc đầu, đại ca không biết. Không biết. Ừ, ta nhìn hắn là không muốn biết. Nhậm tiểu lôi mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc, một mặt khó chịu nói ra, lúc trước truy lão nương thời điểm đối với ta ngoan ngoan phục tùng, lão nương hoài con nàng lại đem ta đá một cái bay ra ngoài. Hiện tại hắn muốn cạnh tranh tiêu gia gia chủ chi vị lại bỏ mặc người khác tới giết chúng ta hai mẹ con nam nhân thật không có một cái tốt tiêu giã sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng thu hồi hết thể tâm tình nói ra thật xin lỗi ngươi cùng lang phi tồn tại là đại ca cả đời điểm đen các ngươi không chết hắn an vị không lên gia chủ chi vị cho nên ủy khuất các ngươi lời này vừa nói ra nhậm tiểu lôi tiêu lang phi mẫu nữ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cùng một thời gian vừa mới mở hết buổi họp báo lý phong chính đang phòng xếp bên trong buổi lý viện tô đồng nói chuyện hiếm Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Chương 633, không thể bị nhắc lên cấm kỵ. Lý Phong nhíu mày, cái này thời điểm đến nhiệm vụ, là cùng người nào có quan hệ. Xem xét. Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần Tiêu Lang Phi, 3. Nhiệm vụ mục tiêu, đem Tiêu Lang Phi theo Diệp Thừa Hải, Diệp Thừa Viễn, Tiêu giã trong tay cứu ra, đánh giết hoặc đánh lui ba người, bảo đảm Tiêu Lang Phi an toàn. Như tiêu lăng phi tử vong, thì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 2 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 50.000 điểm kinh nghiệm, 1 triệu hệ thống tích phân, 50 chinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong. Không phải, lại là tiêu lăng phi cái này nữ nhân gặp phải nguy hiểm. Hiện tại sao, nàng ở nơi nào gặp phải nguy hiểm? Hẳn là hiện tại, hắn cùng tiêu lăng phi sớm đã gặp qua nhiều lần, hệ thống không có khả năng sớm thời gian quá dài cho hắn tuyên bố nhiệm vụ nhiều lắm là cũng là nguy hiểm bạo phát trước vài phút hiện tại lý phong muốn xác định cũng là tiêu lăng phi vị trí hệ thống giúp ta xem xét một chút tiêu lăng phi vị trí tọa độ cụ thể lý phong không dám trì hoãn vội vàng hướng hệ thống hạ đạt chỉ lệnh trước đó lý phong tại minh châu thành phố tìm kiếm đối với hắn ôm lấy sát ý người lúc thi động tới hệ thống tìm kiếm mục tiêu tọa độ công năng chỉ cần muốn tiêu hao một số hệ thống tích phần liền có thể tìm ra bản thân muốn tìm chi người ở đâu chức năng này quả thực không muốn quá tốt dụng. Rất nhanh hệ thống thì báo ra tiêu lăng phi vị trí địa điểm, làm Lý Phong nghe đến tiêu lăng phi còn tại ngôi biệt thự kia bên trong thời điểm, cả người đều mộng bức. Tiểu Gia nhớ đến trước đó nhắc nhở qua nàng à, Diệp ra khẳng định sẽ còn tìm nàng phiên phức, kết quả cái này nữ nhân còn ở tại nơi này, hắn nên nói tiêu lăng phi lớn gan đâu. Vẫn là náo tử không dùng được đâu. Mẹ, Tô Đồng, đơn vị bên trên có điểm việc gấp cần ta đi xử lý một chút. Lý Phong lấy điện thoại di động ra làm bộ nhìn tin tức, sau đó đối lý viện tô đồng nói ra hai nữ cũng không nghĩ nhiều gật gật đầu thì đưa mắt nhìn lý phong cách mở bộ phòng lý phong cách mở bộ phòng về sau cấp tốc đi vào một chỗ không người nơi hẻo lánh dùng tới ẩn thân thuật sau liền bắt đầu dùng không gian truyền tống thuật thiên phủ thành phố tiêu lang phi ngôi biệt thự kia bên trong phòng khách chúng ta là hắn cả đời điểm đen ngươi lại dám nói chúng ta là hắn cả đời điểm đen là tiêu nhiên truy cầu ta lão nương vì hắn từ bỏ nhiều ít các ngươi người tiêu ra chẳng lẽ không biết Nhậm tiểu lôi thanh âm có chút bén nhọn, xinh đẹp khuôn mặt đều có chút vằn mèo. Biết, ta đại ca đều biết, có thể thân phận của ngươi đã định trước không thể cùng với ta đại ca, điểm này ngươi cũng cần phải rất rõ ràng. Ngươi tại hoa hạ là một cái cấm kỵ, không thể bị nhắc lên cấm kỵ, ngươi có thể bình an sống đến bây giờ muốn cảm giác tạ tiêu ra chúng ta từ đó hòa giải, ngươi hiểu không? Tiêu giã mặt không biểu tình nói ra. Diệp thừa hải hai huynh đệ hơi biến sắc mặt, cấm kỵ. Cái gì cấm kỵ? nhậm tiểu lôi chẳng lẽ còn có cái gì bọn họ chỗ không hiểu thân phận đến cùng là dạng gì thân phận có thể bị tiêu ra tiêu dã sưng là cấm kỵ chẳng lẽ là không không biết cái tổ chức kia sớm tại năm mươi năm trước thì bị hủy diệt nhậm tiểu lôi hẳn là sẽ không cùng cái tổ chức kia có quan hệ tiêu lăng phi đồng dạng hơi biến sắc mặt dựa vào cảm tình lão mụ hướng nàng ẩn tàng một ít gì đó a không phải đơn giản tiêu nhiên vượt quá giới hạn đơn giản như vậy muội ta đã cảm thấy có chút không đúng Giống lão mụ như thế cực phẩm nữ nhân, người nam nhân nào hội không muốn. Các loại giải quyết ba tên này sau ta nhất định muốn thật tốt hỏi một chút mẹ của ta. Nghĩ tới đây, tiêu lăng phi tâm lý cũng có chút đáng chát, nếu như chỉ có diệp thừa hải hai huynh đệ lời nói, nàng tuyệt đối tin tưởng lão mụ có thể làm được, có thể nhiều một cảnh giới không thấp hơn lão mụ tiêu giã. Nóa, cô nãi nãi ta không biết treo ở chỗ này a Không muốn a cô nãi nãi còn không có chơi chắn đâu. Lý Phong, ngươi cái này hôn đảng nếu như cô nãi nãi hôm nay treo ở chỗ này, cô nãi nãi ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu lăng Phi không biết làm sao lại hận lên Lý Phong. giờ phút này, biệt thự hậu viện trên đất trống trống rông xuất hiện một đạo màu đen vết nước. tiếp lấy màu đen vết nước đột nhiên hướng hai bên tách ra, dưới trạng thái ẩn thân Lý Phong từ đó đi ra. hắt xì. vừa đi ra màu đen vết nước, Lý Phong thì hắt cái xì hơi, hắn xoa xoa cái mũi lẩm bẩm, là vị nào muội tử muốn ta sao? nô. No. khẳng định là. Tự nói một câu, Lý Phong theo hệ thống ba lô bên trong lấy ra một bộ y phục mặc lên, sau đó quay người hướng phòng khách đi đến. Trong phòng khách, nhậm tiểu lôi hơi biên sắc mặt, tiếp lấy cười cười ra tiếng, cấm kỵ A. A, lúc trước ta vẫn chưa đối tiêu nhiên giấu giếm chính mình thân phận. Tiêu giá gật gật đầu, đúng, thế nhưng là tiêu gia chúng ta không cho phép đại ca đi cùng với ngươi, hoa hạ cổ võ giới cũng đồng dạng không cho phép ngươi cùng với ta đại ca. Ta đại ca đã từng vì đi cùng với ngươi mà cùng trong nhà chống lại qua. Tại hắn phát hiện mình không cách nào chống lại trong nhà về sau, hắn lại đưa ra để trong nhà bảo vệ ngươi cả đời an bình. Nếu như không là đại ca, ngươi khả năng sớm đã bị truy sát mà chết, đại ca đối ngươi có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diệp thưa hải gật gật đầu, sờ lấy tròng râu dê cảm thán nói, tiêu nhiên không hổ là hiệp nghĩa người, khó trách ta nữ nhi bị hắn mê hoặc. Đúng vậy à, hiện nay cổ võ giới tiểu bối bên trong, ta bội phục nhất cũng là tiêu nhiên, tiêu gia có tiêu nhiên cùng tiêu giã hiền chất tại. Tất nhiên sẽ tiếp tục sừng sững tại hoa hạ cổ võ giới đỉnh phong. Diệp Thừa Viễn cũng không để lại dấu vết cho Tiêu Gia đập phía trên một cái mông ngựa. Diệp Gia tuy nói cũng là đương đại hào môn, có thể cùng tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia Tiêu Gia so sánh cũng có chút không đáng giá nhất tới. Hai nhà mặc dù là quan hệ thông gia, nhưng Diệp Gia càng nhiều là phụ thuộc vào Tiêu Gia, căn bản không có khả năng cùng Tiêu Gia bình đẳng ở chung. Tiêu lăng phi trận mắt chừng một cái, đối Diệp Gia huynh đệ vớt mông ngựa hành động cảm thấy mười phần chơ chẽn. Nhậm tiểu lôi cười cười một tiếng, hiện tại ta thành hắn tiến lên trên đường chướng ngại vật, hắn thì ngầm đồng ý các ngươi giết mẹ con chúng ta. Tốt một cái hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Tiêu gia như mày, đại ca thật không biết ta tới nơi này. Khác giải thích, ngươi càng giải thích ta càng cảm giác được các ngươi người tiêu ra rất dối trá. Đừng tưởng rằng ngươi tới đây là có thể đem mẹ con chúng ta thế nào, ta nhậm tiểu lôi có thể ngang dọc thế gian này toàn bằng bản sự của mình. Hôm nay lão nương muốn một đánh ba. Nhìn các người bà cái đại lao ra có thể hay không đánh qua ta nữ nhân này. Tiếng nói rơi xuống đất, nhậm tiểu lôi thân thể phía trên khí thế đều bạo phát đi ra, tiếp lấy vượt lên trước hướng tiêu dạ phóng đi. Giờ phút này, Lý Phong đã đi vào phòng khách, nghe đến tiêu dạ cùng nhậm tiểu lôi ở giữa một bộ phận đối thoại, nghe được là không hiểu ra sao. Bất quá nhậm tiểu lôi nói chuyện lại rung động thật sâu Lý Phong. Ta đi, nữ nhân này là người nào, cảm giác so tiêu lăng phi còn muốn biu hắn a Tiêu lăng phi mụ mụ Lý Phong nhận biết không ít biu hán nữ nhân, trước có tưởng mộng giao tiêu lang phi, sau có trầm tử huyên. Dựa theo biu hán trình độ, nhậm tiểu lôi so tiêu lang phi muốn chỉ có hơn chứ không kém, đương nhiên, so trầm tử huyên vẫn là muốn hơi kém một chút. Ngay tại Lý Phong cảm khái thời điểm, nhậm tiểu lôi đã vọt tới tiêu giã trước mặt, một quyền đánh ra. Tiêu giã thầm than một tiếng, đồng dạng là một quyền đánh ra, đồng thời nói ra, ta tới đối phó nàng, các ngươi đi giết tiêu lang phi. Diệp thừa hải hai huynh đệ giữ tợn cười một tiếng. Một trái một phải hướng tiêu lăng phi giáp công mà đi. Nhậm tiểu lôi biến sắc, liền muốn đi ngăn lại hai người, chỉ là tiêu giã lại không cho nàng cơ hội, đem nàng chết quấn tại nguyên chỗ. Lăng phi, chạy mau Nhậm tiểu lôi tuyệt vọng giống to. Tiêu lăng phi mặt lộ vẻ vẻ thê lương, chạy. Chạy chỗ nào? Đối phương là hai vị nhập thánh cấp, nàng cái này siêu phàm hậu kỳ căn bản cũng không có chạy trốn khả năng. Ngay tại hai nữ tuyệt vọng thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tiêu lăng Chương 634, cảm động tiêu lang phi. Cái thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt thì liên tiếp hoanh ra hai quyển, đồng thời trong miệng quát lớn, ai dám khi dễ tiểu ra nữ nhân. Chết đi cho ta. Hoanh hoành. Hai tiếng nổ mạnh, Diệp Thừa Viễn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Diệp Thừa Hải thân thể chấn động, dưới sự sợ hãi chủ động lùi lại ba bước. Về sau, Diệp ra hai huynh đệ kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Phong bắt đầu đánh giá, càng đánh lượng hai người càng là giật mình. Người này có thể đem hai người bọn họ bước lui Cảnh giới chí ít cũng là nhập thánh hậu kỳ, nhưng hắn xem ra quá trẻ tuổi, so nhậm tiểu lôi còn trẻ, hoa hạ cổ võ giới cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một vị tuổi trẻ tài giỏi. Nhìn trước mắt cái này thẳng tắp bóng lưng, tiêu lăng phi cả người đều nốc, Lý Phong, ngươi làm sao lại tới nơi này. Diệp thừa hải hai huynh đệ hơi biến sắc mặt, Lý Phong, chẳng lẽ là cùng vương tôn gia có quan hệ cái kia Lý Phong. Ngay tại chiến đấu nhậm tiểu lôi, tiêu giã cũng đều lùi về sau mấy bước, quay đầu hướng người tới nhìn qua. nha nữ nhi, đây chính là ngươi dã nam nhân, dáng dấp không tệ nha, rất phù hợp lao nương khẩu vị, như thế nào? Muốn hay không đem hắn cống hiến ra đến, cho mẹ ngươi sai xử mấy ngày. Nhậm tiểu lôi trên dưới dò xét Lý Phong một vòng, suy nghĩ nói ra. Lý Phong, thân mẹ nó dã nam nhân, cho ngươi sai xử mấy ngày chó chứng a. Tiểu gia cũng là có tôn nghiêm tốt A. Tiêu Dã, không phải. Nhậm tiểu lôi lời này là có ý gì? Là muốn cho đại ca mang con lửa mũ sao? Nhất định đúng không? Dù nói thế nào nhậm tiểu lôi cũng cùng đại ca có quan hệ một đoạn tình, sinh là người tiêu gia, chết là tiêu gia quỷ, cả đời này tuyệt đối không cho phép cùng khác nam nhân có quan hệ gì. Trong lúc nhất thời, tiêu giã rất phẫn nộ, thì giống mình bị người mang con lửa cái mũ một dạng. Tiêu lăng phi khỏe miệng giật một cái, ta nhổ vào, thì hắn. Cô nãi nãi ánh mắt còn không có kém cỏi như vậy, ngươi phải thích thì lấy đi tốt, cô nãi nãi không có thèm. Được, đây chính là ngươi nói. Đến thời điểm khác đổi ý là được Nhậm tiểu lôi thêm thêm khỏe miệng Ánh mắt treo tức Lý Phong Không phải Giang ba câu liền đem tiểu gia thuộc về cho định Các ngươi mẹ nó có hay không hỏi qua tiểu gia ý kiến Còn có Tiêu Lang Phi ngươi nha một bộ không nhìn chúng tiểu gia ngựa khí là mấy cái ý tứ Ban đầu là ai muốn chủ động cùng tiểu gia tu luyện song tu thần công Ta nói Lý Phong rất khó chịu Ngay sau đó liền muốn mở miệng phá hư hai nữ mở ám giao dịch Người im miệng Tiêu lăng phi trực tiếp đem đánh gãy. Nhậm tiểu lôi cũng trận mắt chừng một cái. Đây là hai mẹ con chúng ta sự tình. ngươi cái tiểu hài tử khắc chen vào nói. Ta. Tiểu hài tử. Lý Phong chỉ mình cái mũi có chút không dám tin. Ta mẹ nó cũng là có thật nhiều nữ nhân nam nhân. Lại dám nói ta là tiểu hài tử. ngươi xem ra cũng không lớn có được hay không. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiêu lăng phi năm nay 31. Nhậm tiểu lôi là mẹ của nàng. Coi như 20 tuổi sinh hạ tiêu lăng phi. Năm nay cũng có 51. 51 tuổi nữ nhân nói hắn cái này 23 tuổi tiểu nam nhân là tiểu hải tử, có vẻ như cũng nói còn nghe được. Có điều, nhậm tiểu lôi bảo dưỡng là thật tâm tốt, không biết nói nàng 30 đều có người tin. Đúng, tiêu lăng phi theo hắn cái này làm không ít đồng nhan nước, nhậm tiểu lôi như thế lộ ra tuổi trẻ cái kia không phải uống đồng nhan nước nguyên nhân A. Cái này còn thật để Lý Phong cho đoán đúng, đừng nhìn tiêu lăng phi cùng nhậm tiểu lôi gặp mặt liền dùng beng Trên thực tế mẫu nữ ở giữa cảm tình thật rất tốt, tiêu lăng phi làm đến đồng nhan nước sau trước tiên thì cho nhậm tiểu lôi đưa đi. Gặp Lý Phong cùng nhậm tiểu lôi mẫu nữ ngươi liếc một chút ta một câu, Diệp Thừa Hải nhìn không được. Đánh nhau đây, có thể hay không chút nghiêm túc, các ngươi dạng này để lão tử cảm giác chịu đến không nhìn a Ta nói, Diệp Thừa Hải vừa mở miệng, Lý Phong, nhậm tiểu lôi, tiêu lăng phi ba người đủ đồng quát lên, ngươi im miệng. Diệp Thừa Hải, Diệp Thừa Viễn, Tiêu Giã. Cái này ba cái tên khốn kiếp căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt, ta mẹ nó nhận không đi xuống. Ngay tại tiêu giã ba người muốn bạo phát thời điểm, tiêu lăng phi đột nhiên đối Lý Phong nói ra, ta nói ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ngươi có phải hay không thu đến tin tức gì? Nghe xong lời này, tiêu giã ba người tạm thời đẻ xuống lửa giận trong lòng, quyết định nghe một chút Lý Phong nói thế nào. Nhập tiểu lôi là theo nhà hàng lao ra, cái này ba người bọn hắn đều nhìn đến, cũng không thể nói là nhìn đến. Bởi vì Nhậm Tiểu Lôi tốc độ quá nhanh, làm Diệp Thừa Hải nghe đến nhà hàng bên kia có động tĩnh thời điểm, Nhậm Tiểu Lôi liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể Lý Phong xuất hiện phương thức cũng quá quỷ dị, không có dấu hiệu nào, tựa như trống rông xuất hiện một dạng. Quan trọng Lý Phong cảnh giới cũng không có rất cao, cũng liền cùng Diệp Thừa Hải không sai biệt lắm, hắn hành tung không có khả năng giấu giếm được tiêu ra cùng Diệp Thừa Hải mới là. Nếu như ta nói trong khoảng thời gian này ta một mực ở phụ cận đây vụng trộm bảo hộ ngươi, ngươi tin hay không? Lý Phong nhìn lấy Tiêu Lang Phi, thâm tình nói ra. Tiêu Lang Phi khuôn mặt đỏ lên, một khỏa trái tim bất tranh khí phanh phanh loạn nhảy dựng lên, ngày đó cùng Lý Phong tu luyện song tu thần công chẳng cảnh lại tại trong óc nàng hiện hiện. Vốn là Tiêu Lang Phi đối Lý Phong thì có hào cảm, không phải vậy nàng chính phục tiến độ cũng sẽ không đạt tới 51%. Chỉ là nàng thụ nhậm tiểu lôi ảnh hưởng, cảm thấy trên đời này nam nhân không có một cái tốt, mà nàng cùng Lý Phong lần thứ nhất tu luyện song tu thần công lại là tại nàng hôn mê tình huống giới. Cho nên nàng cảm thấy Lý Phong theo nàng chỉ là chơi đùa mà thôi. Hiện tại Lý Phong lại nói những ngày này vẫn luôn tại phụ cận bảo hộ lấy nàng, đây cũng không phải là chơi đùa mà thôi, mà chính là thật thích nàng mới có thể như vậy yên lặng đi nỗ lực. Trong lúc nhất thời, tiêu lăng phi bởi vì Lý Phong một câu trái tim đại loạn. Nhậm tiểu lôi đầu lông mày vẩy một cái, cẩn thận xem kỹ lên Lý Phong, chỉ thấy Lý Phong ánh mắt thư thái bên trong lại lộ ra mấy phần thâm tình, không khỏi âm thầm nỉ nó nói. Người tiểu nam nhân này ngược lại là một cái si tình trùng tử, so cái kia không có lương tâm mạnh quá nhiều. Nhậm tiểu lôi không biết là, Lý Phong tâm lý thực hoảng đến một nhóm. Rất rõ ràng, hắn nói dối, mà lại bởi vì lần này nói dối có vẻ như gây nên tiêu lăng phi một ít biến hóa. Cái này khiến Lý Phong có một loại chính mình là lừa gạt nữ nhân cảm tình kẻ đổi bại cảm giác. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình à, hắn lại không thể nói mình hội không gian truyền tông thuật, chỉ có thể biên một cái nói còn nghe được lý do. Đến ở hôm nay hắn tại Hoa Thành Bồi Lão Mụ tổ chức buổi họp báo sự tình. Chỉ có thể là nói cái kia là mình thế thần, dù sao tin tức phía trên cũng sẽ không xuất hiện hắn ảnh chụp lửa qua tiêu lăng phi vấn đề không lớn. Đối diện, tiêu giã ba người. Không phải. Cảm tình bọn họ trong chờ mong đáp án chính là cái này, bọn họ bị lý phong, tiêu lăng phi thanh tú ân ái tú một mặt ra ta đi. hừ là thật thì sao, đừng tưởng rằng cô mãi mãi ta sẽ thích được người. Lại nói, là ngươi giết diệp thừa phòng. Cô nãi nãi ta là bị ngươi liên lụy, ngươi muốn cho ta cảm kích ngươi là không thể nào. Tiêu lăng phi thu hồi lo lắng nỗi lòng, ngạo kiều nói ra. Đơn giản như vậy liền muốn cảm động cô nãi nãi. Nam mơ. Lý Phong thế nhưng là lên xe trước, muốn mua vẽ bổ sung liền muốn so bình thường mua vẽ nhiều nỗ lực một số, nói cái gì cũng muốn để cho nàng hài lòng mới thôi. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, có chút tâm mệt mỏi. Nữ nhân A luôn luôn khẩu thị tâm phi, rõ ràng đã bị tiểu gia cảm động đến. Hết lần này tới lần khác còn mạnh miệng, có điều. Ngươi cứ như vậy đem tiểu ra bán thật tốt sao. Nhìn lấy muốn nhắm người mà phệ Diệp Thừa Hải hai huynh đệ, Lý Phong có chút ưu oán, Là ngươi giết ta tam đệ. Diệp Thừa Hải hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chập Lý Phong hỏi. Nếu như ngươi nói là Diệp Thừa Phong lời nói. Cái kia chính là. Lý Phong nhún nhún bay, một mặt không quan trọng nói ra. Diệp Thừa Hải dâu tóc đều dựng, tốt, tốt thật tốt, cái kia ta hôm nay thì giết ngươi Lấy lệ tế ta tam đệ trên trời có linh thiêng. Chương 635, thật là phách lối A. Diệp thừa hải sát ý bạo giảm, ngay sau đó thì muốn xuất thủ xử lý lý phong, vì diệp thừa phong báo thủ. Diệp thừa viễn đồng dạng sát ý tàn phá bừa bãi, hai mắt huyết hồng. Ngay tại hai người sắp động thủ thời khắc, tiêu giã đột nhiên thân thủ nói ra, chờ một chút. Diệp thừa hải hai huynh đệ nhất thời sững sở, trên mặt vẻ không hiểu nhìn về phía tiêu giã. Tiêu giã cũng không cùng hai người giải thích cái gì. Nhìn lấy Lý Phong nói ra, ngươi chính là đoạn thời gian trước phá hư vương thành thí luyện Lý Phong. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, không có lên tiếng. Lăng nhã nha đầu đề cập với ta lên qua ngươi, nàng đối ngươi đánh giá rất không tệ. Tiêu giã giải thích nói. Nghe thấy lời ấy, Diệp thừa hải hai huynh đệ nhất thời thì gấp. Tiêu giã lời này có ý tứ gì, cùng Lý Phong chấp đối. Cái kia tam đệ bị đánh chết mối thù bọn họ còn có thể hay không báo. Mặc dù gấp, nhưng Tiêu giã còn không có sáng tỏ biểu thị cái gì bọn họ lúc này cũng không dám nhiều lời. Lý Phong mặt không biểu tình, cho nên Vương Tôn gia chủ rất coi trọng ngươi, Tiêu gia cùng Vương Tôn gia cho tới bây giờ đều là cùng tiến thối, cho nên ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay nơi này sự tình, chỉ cần ngươi đáp ứng không nhúng tay vào, ta có thể thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiêu gia tuy nói là tại cùng Lý Phong chuyện thương lượng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn còn có chút cao ngạo. Lý Phong trên người có Vương Tôn gia huyết mạch sắc thực không giả, nhưng hắn rốt cuộc còn chưa chính thức trở về Vương Tôn gia gia phả coi như hắn tại cái này giết Lý Phong, Vương Tôn gia cũng không có khả năng thật tìm hắn báo thù. Bất quá bởi như vậy Tiêu gia cùng Vương Tôn gia tất nhiên sẽ sinh ra ngăn cách, mà Vương Tôn gia là tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia bên trong mạnh nhất, cái này không phù hợp Tiêu gia lợi ích. Tiêu gia hiền chất, hắn giết ta Tam đệ. Diệp Thừa Hải hoảng sợ gào thét. Tiêu gia vậy mà thật muốn buông tha Lý Phong, cái này tuyệt đối không thể. Tam đệ nếu như dưới suối vàng có biết rõ là tuyệt đối sẽ không yên nghỉ a. Diệp thúc thúc. Việc này việc quan hệ tiêu ra chúng ta lợi ích, còn mời Diệp thúc thúc đừng để ta khó làm. Tiêu Gia nhìn lấy Diệp thừa hải, mặt không biểu tình nói ra. Diệp ra tuy nhiên cùng tiêu ra quan hệ thông gia, có thể nói cho cùng Diệp ra cũng chỉ là tiêu ra phụ thuộc mà thôi. Nếu là phụ thuộc, là một số quyết định cần gì phải cân nhắc Diệp ra cảm thụ. Dù là việc này nhằm chúng Diệp thừa hải không nhanh, cũng hầu như so chọc giận vương tôn ra muốn tốt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bởi vì Lý Phong không có trực tiếp cùng tiêu ra là địch. Nếu như Lý Phong giết người tiêu gia, cái kia tiêu giá tuyệt đối sẽ không nói hai lời xử lý Lý Phong. Diệp thừa hải sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng chán nản thở dài nói, đã tiêu giá hiển chất nói như vậy, cái kia coi như đi. Diệp thừa Viên mím chặt đôi môi không nói một lời, nhưng theo hắn chăm chú nắm lại quyền đầu đó có thể thấy được, hắn giờ phút này tâm tình nhất định vô cùng không bình tĩnh. Nhìn, Diệp thúc thúc đều đáp ứng, hiện tại nói cho ta biết ngươi đáp án. Tiêu giá quay đầu nhìn về phía Lý Phong, trầm giọng hỏi. Tiêu Lăng Phi nhất thời khẩn trương lên, tuy nhiên nàng không biết Lý Phong vì sao đột nhiên thực lực tăng lên nhiều như vậy, nhưng hắn hiện tại là duy nhất có thể giúp các nàng mẫu nữ vượt qua cửa ải khó người. Nếu như lúc này thời điểm Lý Phong thoát ra rời đi, cái kia mẹ con các nàng hẳn phải chết. Kiểm nghiệm Lý Phong đối với ta cảm tình thời điểm đến. Tiêu Lăng Phi làm bộ không thèm để ý nhìn lấy Lý Phong, nhưng trong lòng âm thầm nhị nó nói, Nguyên Lai Vương Tôn ra danh hào tốt như vậy làm. Vậy ta về sau có phải hay không gặp phải địch nhân chỉ cần báo ra Vương Tôn Gia danh hào là được. Lý Phong nhiều ít có chút kinh ngạc, Tiêu Gia cũng là đỉnh cấp cổ võ thế gia, cũng bởi vì hắn cùng Vương Tôn Gia có chút quan hệ, thì không muốn cùng hắn thù địch. Đương nhiên, Vương Tôn Gia là đỉnh cấp cổ võ thế gia, phàm là biết Vương Tôn Gia, biết ngươi là Vương Tôn Gia hậu nhân thì tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền phức, trừ phi hắn không sợ Vương Tôn Gia trả thù, bất quá theo ta được biết, hoa hạ còn không có dạng này người hoặc tổ chức. Tiêu giã rất khẳng định nói ra. Long hồn cũng không được. Lý Phong ra vẻ treo chọc nói ra. Long hồn là quốc gia ngành đặc biệt. Long đầu thêm tứ đại long sứ là một cố vô cùng sức chiến đấu đáng sợ. Dù là vương tôn gia là đỉnh cấp cổ võ thế gia, hẳn là cũng không phải long hồn đối thủ mới đúng. Long hồn cũng không được. Tiêu giã rất khẳng định nói ra. Lý Phong. Không phải. Tiêu giã là nghiêm túc sao, cũng dám nói long hồn không được. Trầm tử huyên muốn là tại đây nhất định sẽ đem hắn liệu cho đánh ra tới Khả năng ngươi không biết, hiện tại Long Hồn có hai vị trí tôn hậu kỳ cường giả. Lý Phong Thu hồi suy nghĩ, đùa cợt nói ra. Tiêu Giả hơi biến sắc mặt, nói tiếp, tuy nhiên cùng ta trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, nhưng ta vẫn kiên trì ta nguyên lai like cái nhìn. Ngoài ra ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, Vương Tôn Gia mặc dù là tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia bên trong mạnh nhất, nhưng Tiêu Gia cũng không yếu bao nhiêu, mà ngươi chỉ là thân thể chạy xuôi lấy Vương Tôn Gia huyết dịch, nhưng lại chưa tiến vào Vương Tôn Gia gia phả nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói ngươi còn không phải vương tôn gia người ta coi như giết người vương tôn gia cũng sẽ không làm gì ta lý phong đồng tử co rụt lại không có lại nói tiếp hắn có thể nhìn ra tiêu giã không có nói láo nói cách khác vương tôn gia chí ít có năm vị trí tôn cấp cường giả bên trong chí ít có hai vị là trí tôn hậu kỳ cái kia vương tôn gia thực lực thật đúng là rất khủng bố vương tôn gia như thế mặt khác ba cái đỉnh cấp cổ võ thế gia lại sẽ như thế nào tựa như tiêu giã nói như thế Coi như so vương tôn già yếu một ít, đoán chừng cũng sẽ không yếu đi nơi nào à. Bốn nhà liên thủ phía dưới, Long hồn đoán chừng sẽ bị tùy tiện hủy diệt. Hô. Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra, ngươi nói xác thực rất là vượt quá ta đoán trước, đã như vậy. Tiêu Gia đầu lông mày vẩy một cái, như thế nào? Tiêu Lăng Phi khẩn trương siết chặt hai tay. Nhậm tiểu lôi mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vệt trào phúng đường cong, nữ nhi, đây chính là ngươi chọn chúng nam nhân. Ánh mắt thật đúng là đầy đủ kém cỏi. Nam nhân A, đang đuổi nữ nhân thời điểm biểu hiện tốt giống có thể vì nàng lên núi đao xuống vặt dầu thật là liên quan đến chính mình bản thân lợi ích lúc, lại luôn sợ so người nào đều nhanh. Lúc trước tiêu nhiên là như vậy, hiện tại Lý Phong cũng là như vậy. Ta đã sớm nói hắn không phải ta nam nhân. Tiêu lăng phi lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi, trong mắt vẻ thất vọng lại là như thế nào đi nữa làm đều không thể che giấu. Lý Phong nết miệng lên một vệ suy nghĩ đường cong, ta nói. Tiêu lăng phi, ngươi cũng quá xem thường tiểu gia A. Đã tiểu ra nói ngươi là ta nữ nhân, vậy ta thì nhất định sẽ bảo hộ ngươi đến cùng, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt sẽ không để cho người thương tổn đến ngươi. Lời này vừa nói ra, nhậm tiểu lôi, tiêu lăng phi trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu giã càng là đầu lông mày vẩy một cái, không dám tin nói ra, lý phong, ngươi khẳng định muốn cùng ta là địch Ta cũng không muốn, có thể ngươi muốn thương tổn ta nữ nhân, ta không thể ngồi yên không để ý đến, bất quá xem ở tiêu gia cường đại như thế phân thượng ta có thể không giết ngươi. Nhưng là hai người bọn họ. Lý Phong chỉ hướng diệp thừa hải hai huynh đệ, thanh âm chỉ có trở nên lạnh, phải chết. Trong sân làm yên tĩnh. Tiêu Gia có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình, có thể không giết hắn, đơn giản là tiêu ra quá cường đại. Cơ mờ nở, Lý Phong là cảm thấy thắng định hắn đúng không? Thật là phách lối a. Đến mức diệp thừa hải hai huynh đệ đã sớm bị chấn mộng ngay tại chỗ, tiếp lấy hai người thì giữ tợn cười rộ lên. Tất giết hắn nhóm sao? Tốt, rất tốt cứ như vậy hai người bọn họ liền có thể vì tam đệ báo thủ. Nhậm tiểu lôi nhìn tiêu lăng phi liếc một chút, sau một lúc lâu phun ra một ngụm trọc khí, trước mắt nhìn đến ngươi ánh mắt coi như không tệ. Tiêu lăng phi lạnh hừ một tiếng không coi nhiều lời, có điều nàng ánh mắt lại có chút tự hào. Tại nguy hiểm như thế trước mắt Lý Phong đều không từ bỏ nàng, điều này nói rõ Lý Phong là thật quan tâm nàng. Trong nháy mắt nàng thì cảm thấy mình yêu đương. mươi 636, Hỏa diễm bạo táng. Tốt tốt tốt không hổ là liền vương tôn gia chủ đều coi trọng văn bối người đảm phách quả nhiên khác hẳn với thường nhân có điều nói đến đây tiêu giã sắc mặt chỉ có lạnh lẽo cười lạnh nói hữu dũng vô nghiêu tiếng nói rơi xuống đất hắn trên thân khí tức đều phát ra một cỗ thuộc về nửa bước trí tôn khí tức trong phòng khách khuấy động ẩn ẩn tiêu giã khí tức so nhậm tiểu lôi đều còn cường thịnh hơn một phần ta đến ngăn chặn nhậm tiểu lôi các ngươi hai cái đi giết lý phong tiếng nói rơi xuống đất tiêu giã lách mình phóng tới nhậm tiểu lôi lại nhải bên trong rông dài nói nói nhảm nhiều như vậy sau cùng còn không phải muốn đánh ngùng ngốc. nhậm tiểu lôi cười lạnh một tiếng lách mình đón lấy tiêu giã nhất thời cuồng bạo chân khí loạn lưu trong phòng khách vừa đi vừa về khuấy động trên sàn nhà vốn là mảnh vụn đầy đất đang kích động chân khí thổi bay phía dưới trực tiếp bốn phía bay múa tựa như trên đất trống đột nhiên nổi lên một trận vòi rồng cuốn lên vô số bụi mù đồng dạng khó như sương mù khí trời có các ngươi một phần công lao lý phong phất phất tay một mặt khó chịu nói ra đánh nhau thì đánh nhau, nhất định phải thêm đặc hiệu, thêm đặc hiệu thì thêm đặc hiệu, còn mẹ nó ảnh hưởng người khác hô hấp, có hay không điểm lòng công đức. Tiêu Lăng Phi cùng Cao Khiết liếc nhau, vội vàng rời xa Lý Phong. Cái này người miệng quá hấp dẫn cửu hận, đợi chút nữa Diệp Thừa Hải hai huynh đệ khẳng định cái thứ nhất trước tìm Lý Phong, các nàng vẫn là cách xa xa, à, miễn cho bị tác động đến. Tiểu Ma cả đông, muốn chết. Diệp Thừa Hải đã sớm hận vô cùng Lý Phong, hiện tại Tiêu Dã lên tiếng, hắn càng thêm kìm nén không được mang theo toàn thân sát ý liền hướng lý phong phóng đi diệp thừa viễn đồng dạng giữ tợn cười một tiếng theo khắc một bên thẳng hướng lý phong huynh đệ đồng tâm lợi đồng tâm diệp thừa hải hai huynh đệ lúc tuổi còn trẻ thường xuyên hợp lực đối địch giữa lẫn nhau hợp tác vô cùng ăn ý hai người một cái công lên đường một cái công hạ bộ liên thủ lúc đối địch sinh ra uy hiếp tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai oanh oanh oanh oanh trong chớp mắt hai người liền oanh ra mười mấy quyển đánh lý phong mệt mỏi ứng phó không ngừng lui lại nơi xa Tiêu Lăng Phi âm thầm thay Lý Phong nắm thanh mồ hôi lạnh, miệng phía trên lại hô, "Uy, ngươi không phải mới vừa đem bọn hắn bức lui sao, hiện tại làm sao bị bọn họ đánh cho chạy chối chết, ngươi được hay không, không được thì rút lui, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Đừng nhìn Tiêu Lăng Phi miệng phía trên nói khó nghe, trên thực tế nàng là là ám chỉ Lý Phong đánh không lại liền chạy. Loại này khác loại quan tâm cũng là dụng tâm lương khổ. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cũng không quay đầu lại hô, ta là nam nhân. Nam nhân làm sao? Tiêu Lăng Phi cười lạnh. Nam nhân không thể nói mình không được. Lý Phong đón đỡ hai quyền, lần nữa lui lại một bước. Đại Nam tử chủ nghĩa. Tiêu Lăng Phi bĩu môi, tâm lý cũng rất là cảm động. Tại biết rõ chính mình không địch lại đối phương tình hôn giới, còn có thể kiên thủ tại chỗ này, hắn là vì cái gì? Còn không phải là vì bảo hộ nàng không bị thương tổn. Nguyên lai like Lý Phong như thế thích nàng, nếu như lần này không chết, nàng nhất định sẽ cho Lý Phong một cái truy cầu chính mình cơ hội. Hừ! Sắp chết đến nơi còn muốn xính anh hùng, ngum ngốc. Diệp thừa Hải giữ tận cười một tiếng, vây tay một cái một thanh hỏa diễm trường kiếm liền bị hắn nắm trong tay. Một bên khác, Diệp thừa viễn trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh hỏa diễm trường kiếm, tiếp lấy hai người tựa như ngày đó Diệp thừa phong mở dạng, huy kiếm hướng Lý Phong chém xuống. Trong nháy mắt, vô số hỏa diễm mũi tên theo hai thanh hỏa diễm trường kiếm phía trên bốc xuống, vạch ra từng đạo từng đạo quỷ dị đường vòng cung về sau, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Phong phóng đi. Đây là Diệp ra mạnh nhất vũ kỹ, hỏa diễm bạo táng, sử dụng chân khí hóa thành vô số hỏa diễm mùi tên chui vào thân thể địch nhân, sau đó ẩm vang nổ tung, để cho địch nhân cái xác không hồn. Lần trước Diệp thừa phong đối mặt Lý Phong cũng là dùng một chiêu này. Những ngọn lửa này mũi tên tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đem Lý Phong vây quanh, bao phủ, tiếp lấy ẩm vang nổ vang. Quần quần khói đặc đem Lý Phong bao bọc vây quanh, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn tình huống. Một chiêu này chỗ lợi hại ngay tại ở hỏa diễm núi tên nổ tung lúc sinh ra trùng kích lực cũng không khuyết tán, mà chính là toàn bộ hướng vào phía trong trùng kích, lấy trình độ lớn nhất sát thương địch nhân. Không phải vậy lời nói, chỉ dựa vào nổ tung dư âm liền có thể đem nơi xa tiêu lăng phi cùng cao khiết chấn thành phấn vụn, biệt thự này tự nhiên cũng sẽ bị san thành bình địa. Không muốn, tiêu lăng phi chơ mắt nhìn lấy tình cảnh này phát sinh, biểu hiện trên mặt theo sợ hãi chuyển hóa làm tuyệt vọng, sau cùng hóa thành nồng đậm bi thương. Một cái không sợ sinh tử đem hết toàn lực bảo hộ nàng nam nhân. Chết! Vì sao lại dạng này, nàng vừa muốn có một đoạn thuộc về mình cảm tình A. Ông trời tại sao muốn dạng này đối nàng, vì cái gì? Đối diện, Diệp thừa hải nhếch răng cười không thôi, không muốn cái gì. Chúng hai huynh đệ chúng ta hỏa diễm bạo táng, Lý Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp thừa viên cũng sương cười như điên nói, Lý Phong vừa mới kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng nhiều sao có thể đánh, kết quả nhanh như vậy liền bị chúng ta xử lý. Thật sự là đồ bỏ đi bên trong máy bay chiến đấu. Tiêu lăng phi sắc mặt kịch biến, liền muốn thay Lý Phong thống mạ diệp ra huynh đệ một trận. Đúng lúc này, một tiếng cười nhạo theo khói đặc quay chung quanh chỗ truyền đến, tiếp lấy một cơn gió lớn bình đi lên, đem khói đặc thổi tan, lộ ra bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy Lý Phong để sau lưng hai tay đứng tại chỗ, y phục trên người rất là chỉnh tề, liền một chỗ tổn hại địa phương đều không có, trên mặt có ý ngạo nghệ hiển lộ, nét miệng lên trào phúng đường con nói rõ vừa mới cái kia âm thanh cười nhạo cũng là hắn phát ra nhìn thấy một màn này về sau Diệp Thừa Hải hai huynh đệ sắc mặt kỳ biến tựa như giữa ban ngày giống như gặp quỷ Tiêu lăng Phi lấy tay che miệng đã kinh hãi vừa vui nơi xa chiến đấu bên trong Tiêu Giá Đồng Tử co rụt lại trên mặt có vẻ không dám tin chợt lóe lên Diệp Gia hỏa diễm bạo táng là rất cường lực đại triều liền xem như hắn mặt đối Diệp Thừa Hải hai huynh đệ liên thủ hợp kích cũng chỉ có thể né tránh không thể nảy kháng một khi nảy kháng ít nhất là vết thương nhẹ xuống chẳng giống lý phong dạng này liền y phục đều không tổn hại cái này căn bản không phải hắn loại cảnh giới này người có thể làm được trừ phi là trí tôn cảnh có thể lý phong rõ ràng là nhập thánh hậu kỳ hắn là làm sao làm được tại dạng này công kích đến lông tóc không thương chẳng lẽ vương tôn ra cho lý phong cái gì loại phòng thủ trí bảo nhập tiểu lôi cũng là đôi lông mày nhíu lại rất là kinh ngạc cái gì hỏa diễm bạo táng liền ta y phục đều không oanh phá nhiều lắm là tính toán cho ta gãi gãi ngứa Hai huynh đệ các ngươi thật đúng là đồ bỏ đi bên trong máy bay chiến đấu à. Lý Phong lắc đầu, đem Diệp Thừa Hải nhục nhã hắn lời nói ý nguyên trở lại còn trở về. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, nhất định là mắt của ta hoa. Diệp Thừa Hải đem đầu giao động thành trống lúc lắc, không ngừng nuốt mắt, hắn biết mình ánh mắt không hoa, nhưng hắn cũng là không muốn tin tưởng trước mắt nhìn đến đây hết thảy. Diệp Thừa Viễn dùng tay nắm lấy tóc, đồng dạng là một mặt thống khổ. Đây chính là hai anh em họ cường đại nhất chiêu Kết quả liền Lý Phong y phục cũng không đánh phá, vậy bọn hắn còn có tiếp tục đánh xuống tất yếu sao? Đúng lúc này, tiêu Gia quát, hắn trên thân hẳn là có phòng hộ trí bảo, dạng này trí bảo chỉ có thể ngăn cản một lần hoặc mấy lần công kích, các ngươi không muốn từ bỏ, tiếp tục đánh. Nghe thấy lời ấy, Diệp thừa hải hai huynh đệ thì ánh mắt sáng lên, lòng tin một lần nữa trở lại trên thân hai người. Đúng, Lý Phong trên thân khẳng định là có cái gì loại phòng thủ trí bảo, lúc này mới ngăn lại hai anh em họ cường lực hợp kích chỉ cần bọn họ lại đến mấy lần dạng này hợp kích loại phòng thủ trí bảo mất đi hiệu quả Lý Phong hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới đây Diệp Thừa Hải hai huynh đệ lấy dũng khí tiếp tục hướng Lý Phong trùng sát mà đi chương sáu trăm ba mươi bảy làm sao sẽ mạnh như vậy Ngưu Xuẩn mất khôn. Lý Phong lắc đầu sắc mặt khinh miệt thân mẹ nó phòng hộ trí bảo nhiều đánh mấy lần chó trương a tiểu gia dùng là có thể trèo chống mười giây vô địch vầng sáng lại nói Tiểu gia hội một mực đứng tại chỗ để bọn hắn đánh sao. Tiểu gia chẳng qua là muốn tại tiêu lăng phi trước mặt trang cái 13 mà thôi. Hiện tại 13 đã gân xong, cũng nên đến hắn phản kích thời điểm. Vânh oanh, oanh. Nghĩ như vậy, Diệp thừa hải hai huynh đệ hỏa diễm bạo táng lần nữa đánh tới, đem hắn bao phủ sau nổ tung. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, phất tay tản mất bụi mù, thấp giọng nhỉ non nói, Bảo tẩu. Cuốn bạo. Thời gian đồng hồ cắt mở ra. Tam đại át chủ bài bị hắn liên tiếp xử xuất. Làm Diệp thừa hải hai huynh đệ gặp Lý Phong lần nữa, lông tóc không thương sau vẫn như cũ là hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc trình độ so với trước đó muốn nhẹ không ít. Nhưng ngay sau đó hai người trên mặt kinh sợ liền nồng đậm mấy lần. Lý Phong cảnh giới lại mắt trần có thể thấy hướng phía trên nhảy thăng một mảng lớn, trực tiếp đụng phải chí tôn cảnh cánh cửa. Nếu như nói Nhậm tiểu Lôi, Tiêu Giá khoảng cách chí tôn cảnh còn kém nửa bước khoảng cách. Cái kia Lý Phong mũi chân đã đụng phải chí tôn cảnh cánh cửa, chỉ cần lại hướng phía trước chuyển động một cái. Là hắn có thể đâm thủng tầng kia trở ngại, bước vào trí tôn cảnh. Nơi xa, tiêu gia đồng tử lần nữa co rụt lại. Trước đó hắn cảm thấy Lý Phong nói không giết chính mình là tại trang bức, hiện tại hắn mới phát hiện Lý Phong là thật có năng lực uy hiếp được chính mình. Đương nhiên, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, Lý Phong muốn giết hắn trả kém xa, rốt cuộc không ngừng Lý Phong chính mình biết chiến đấu bên trong tăng lên chiến lược bị kỹ. Chỉ là Lý Phong mới 23 tuổi a, làm sao lại có thể uy hiếp được hắn vị này lâu năm nhập thánh cấp cường giả. Cái này mẹ nó không khoa học ra Nhậm tiểu lôi đồng dạng hơi biến sắc mặt Hai mắt bên trong bạo khởi tình quang Nữ nhi không tệ lắm Tuyển nam nhân vẫn là cái yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt Nếu như hắn đối nữ nhi là thật tâm Cái kia nàng về sau thì không cần lo lắng nữ nhi an toàn Tiêu lăng phi hiện tại đã không phát ra được cảm khái Mỗi khi nàng coi là hoa Lý Phong hảo lợi hại thời điểm Lý Phong thì sẽ làm ra ưu tú hơn biểu hiện muội Khiến người ta khen cũng không biết làm như thế nào khen Nói trở lại Lý Phong không hổ là cô nãi nãi nguyện ý chủ động hợp luyện song tu thần công nam nhân. Phách lối cái gì, lao tử cũng sẽ bí kỹ. Diệp Thừa Hải nổi giận gầm lên một tiếng, thì phải vận dụng Diệp ra bí kỹ. Bất quá Diệp ra bí kỹ tác dụng phụ lớn hơn, tăng lên biên độ cũng không có Lý Phong bí kỹ khoa trương như vậy. Nhiều lắm là để Diệp Thừa Hải tăng lên tới tiêu giã bây giờ trình độ. Chỉ là không tăng lên thì đánh không lại Lý Phong, tăng lên còn có thể cùng Lý Phong rằng co một hồi, lại thêm nhị đệ theo bên cạnh hiệp trợ. Đánh bại Lý Phong cũng không phải là không có khả năng Tuy nhiên tại cái này về sau hắn liền muốn suy yếu một đoạn thời gian Nhưng nguy cơ trước mắt không giải quyết làm sao nói về sau Một bên khác, Diệp Thừa Viễn cũng phải vận dụng bí kỹ. Đúng lúc này, Lý Phong một cái lắc mình liền đi đến Diệp Thừa Hải trước người Tiếp lấy Lý Phong đưa tay cũng là nhất quyền, cản khôn nhất quyền. Diệp Thừa Hải chấn động trong lòng, không kịp vận dụng bí kỹ, thoát ra liền lui Chỉ là hắn phản ứng mặc dù nhanh Nhưng xem ở Lý Phong trong mắt như cũ giống như là động tác chậm đồng dạng, Diệp Thừa Hải mũi chân cũng không kịp chia xuống đất, Lý Phong quyền đầu thì đánh vào bộ ngực hán. Đón lấy, Diệp Thừa Hải thân thể như khí bóng giống như phồng lớn, sau đó, vâng, nổ tung lên. Một bên, Diệp Thừa Viễn bị tung tóe một mặt, cả người mộng bức ngay tại chỗ. Đón lấy, Diệp Thừa Viễn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, quay người liền chạy. Thật đáng sợ, Lý Phong thật sự là thật đáng sợ Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đáng sợ người trẻ tuổi. Liên phát đại chiêu anh Lý Phong lại ngay cả Lý Phong y phục đều đánh không thủng, kết quả Lý Phong trở tay nhất quyền liền đem đại ca cho đánh thành cho cạn, đại ca liền tránh cũng không kịp tránh, cái này mẹ nó còn thế nào đánh. Chỉ là hắn vừa mới chuyển thân thể đến một nửa, Lý Phong giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng dạng là một quyền đánh ra. Diệp thừa viễn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổi lên, trong chấp nhoáng này vãi cả linh hồn nhưng nhiều năm tạo thành bản năng chiến đấu vẫn là để hắn làm ra ngay sau đó thỏa đáng phản ứng thoát ra nhanh lùi lại chỉ là tại thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng dưới diệp thừa viễn tốc độ tương đương với thả chậm gấp mười lần tại vốn là cảnh giới không bằng lý phong tình huống dưới diệp thừa viễn làm sao có thể chạy hoa anh can khôn nhất quyền trong nháy mắt đánh vào diệp thừa viễn ở ngực cảnh giới nghiên ép phía dưới diệp thừa viễn trực tiếp bị một quyền này đánh tại chỗ nổ tung toai phiên tứ tán toàn chương yên tĩnh không biết qua bao lâu xinh đẹp tiêu lăng phi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hương phấn giống to cao khiết cũng song quyền nắm chặt hương phấn đến có chút run rẩy nơi xa tiêu giã hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy không dám tin đối diện nhậm tiểu lôi trong mắt tinh mang đại phóng theo lý phong sử dụng bí kỹ bắt đầu tính lên bất quá hai giây thời gian nhất quyền một cái đem diệp thừa hải hai huynh đệ đánh nổ dạng này chiến lược thật khủng bố lý phong cùng diệp thừa hải hai huynh đệ so sánh Tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử một dạng. Đừng nói nhậm tiểu lôi, coi như tiêu giã đều làm không được loại trình độ này. Lý Phong làm sao sẽ mạnh như vậy? Vài giây đồng hồ về sau, thời gian đồng hồ cắt hiệu quả tiêu tán, Lý Phong nhìn về phía tiêu giã nói ra, tiêu giã tiên sinh, ta thật không muốn giết người, nếu như ngươi chịu hiện tại thối lui, vậy hôm nay sự tỉnh thì dừng ở đây, như thế nào? Lý Phong vẫn chưa bị tùy tiện thắng lợi choáng váng đầu bóc, diệp thừa hải hai huynh đệ không đủ gây sợ bởi vì bọn hắn cũng là Diệp gia chiến lược mạnh nhất, giết bọn hắn, Diệp gia cũng liền triệt để phế. Lý Phong không cần lo lắng lại chịu đến Diệp gia trả thù. Nhưng là Tiêu Dã không giống nhau, một khi hắn tại cái này đã thương thậm chí đánh giết Tiêu Dã, tất nhiên sẽ cùng Tiêu gia kết xuống tử thủ. Chính như Tiêu Dã châu nói, hắn chỉ là thân phụ Vương Tôn gia huyết mạch, vẫn chưa đưa về Vương Tôn gia gia phả, không phải chân chính trên ý nghĩa Vương Tôn gia thành viên. Nếu như chỉ là một điểm nhỏ ân oán, Vương Tôn gia sẽ giúp hắn ra mặt nói hộ. Nhưng nếu là tử thụ, vương tôn gia có 80% có thể sẽ từ bỏ hắn. Đến lúc đó, hắn liền muốn một thân một mình đối kháng tiêu ra quái vật khổng lồ này, sợ là long hồn cũng sẽ không giúp hắn, vậy hắn hoặc là chết, hoặc là khắp nơi chạy trốn. Chính là đúng sự tình có rõ ràng phán đoán, Lý Phong mới không có ý định giết tiêu giã. Đương nhiên, coi như hắn muốn giết tiêu giã, sợ là cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vô địch, thời gian đồng hồ cắt đều đã sử dụng chỉ dựa vào bạo tẩu thêm quần bạo hắn không nhất định là tiêu giã đối thủ cũng chính là nhậm tiểu lôi cũng ở nơi đây lý phong mới có lực lượng cùng tiêu giã bàn điều kiện không phải vậy vừa mới hắn cũng sẽ không tùy ý thời gian đồng hồ cắt thời gian hiệu lực đi qua mà chính là trước chế phục tiêu giã lại đến nói mấy cái này chỉ là bởi như vậy hắn cùng tiêu giã thủ cũng coi như triệt để kết xuống tiêu giã thật sâu nhìn lý phong liếc một chút sau một lúc lâu nói ra quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên lý phong ngươi thật rất vượt quá ta đón trước hắn không nghĩ tới chính mình cũng nói muốn diệp thừa hải hai huynh đệ giết lý phong lý phong còn không nguyện ý đối địch với hắn người trẻ tuổi này bụng dạ cực sâu đồng thời tiêu giã tâm lý có quyết định hoặc là thì mau chóng trừ rơi lý phong hoặc là cũng không cần cùng lý phong là địch chỉ là tiêu giã mắt nhìn một bên nhìn chằm chằm nhậm tiểu lôi trong lòng âm thầm thở dài một tiếng nhậm tiểu lôi cùng lý phong đều là cùng hắn đồng cấp cường giả đối lên bên trong một cái hắn còn có lòng tin chiến thắng hai cái đồng thời xuất thủ hắn thất bại, bại nhất định phải chết lý phong suy nghĩ cười một tiếng có câu nói là trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát tiêu giã tiên sinh trước đó khẳng định cũng có qua đem tiền bối đập chết tại trên bờ cát kinh lịch tiêu giã khỏe miệng giật một cái nhất thời không biết nên khóc hay nên cười sau một lúc lâu tiêu giã phun ra một ngụm trọc khí lại sâu sắc nhìn lý phong liếc một chút rồi nói ra đã lý phong hiền chất như thế có thanh ý vậy hôm nay sự tỉnh thì dừng ở đây cáo tử tiếng nói rơi xuống đất Tiêu giã thoát ra lui ra phòng khách, phiêu nhiên đi xa. Ngay tại Lý Phong cho là hắn đi xa thời điểm, một tiếng cười sang sảng từ đằng xa chuyển đến, Lý Phong hiển chất, lang phi nha đầu sau khi về nhà thường xuyên nhấc lên người, đối người rất là tôn sủng, nếu có thời gian, Lý Phong hiển chất có thể tới tiêu giã làm khách. Lời này vừa nói ra, tiêu lang phi lập tức ánh mắt không tốt hướng Lý Phong nhìn qua. Lý Phong, chương 638, bối phận loạn. Tiêu giã trước khi đi một câu để Lý Phong trong lòng hiểu rõ vạn con mẹ nó lao nhanh mà qua. Vế đút giờ, thân mẹ nó thường xuyên nhấc lên ta. Đối với ta vô cùng tôn sùng chó chứng a. Tiêu gia cháu trai này thì là cố ý khiêu khích tiểu gia cùng Tiêu Lăng Phi ở giữa quan hệ. Cơ mnr, sớm biết Tiêu gia xấu chảy mủ, tiểu gia liền nên giữ hắn lại, coi như không giết hắn cũng muốn tẩn hắn một trận. Lý Phong a Lý Phong, ngươi rất lợi hại a, thậm chí ngay cả Tiêu Lăng nhã cái kia dã nữ nhân đều bị ngươi trêu chọc đến lợi hại lợi hại bội phục bội phục tiêu lăng phi ánh mắt không tốt nhìn lấy lý phong âm dương quái khí nói ra cái kia ta chỉ là cùng tiêu lăng nhã gặp qua một lần mà thôi lý phong vội vàng giải thích một lần liền đem tiêu lăng nhã cho trêu chọc đến lợi hại đã không đủ để hình dung ngươi a cần phải dùng cái gì để hình dung đây tiêu lăng phi sờ lên cằm rơi vào trầm tư lý phong không phải ngươi chú ý điểm muốn hay không như thế không giống bình thường Tiểu gia ý tứ rõ ràng là chỉ thấy mặt một lần làm sao có thể cùng tiêu lăng nhã ở giữa phát sinh cái gì mà. Đúng lúc này, nhậm tiểu lôi đi đến tiêu lăng phi thân thể bên cạnh nói ra, ngư bức. Lý Phong. Tiêu lăng phi. Cao khiết. Không phải. Mình dù sao cũng là một vị đại mỹ nữ, nói chuyện có thể hay không khác như thế thô tục. Tiêu lăng phi tuy nhiên mở miệng một tiếng cô nãi nãi, nhưng còn có thể tiếp nhận, nhậm tiểu lôi tới cũng là ngư bức. Hình tượng này quá đẹp, Lý Phong không dám nhìn nhiều. Đúng. Ngưu bức. Tiêu lang phi đánh cái búng tay, ánh mắt sáng lên nói. Lý Phong triệt để im lặng. Tốt ta, đôi này mẹ con vượt quá tưởng tượng yêu hãn, hắn vẫn là không giải thích cái gì à. Hắn một giải thích, nói không chừng liền sẽ bị tiêu lang phi làm thành che giấu. Dù nói thế nào tiểu gia vừa mới cứu qua nàng, sao có thể ăn nói khép nép theo nàng giải thích cái gì. Gặp Lý Phong không nói lời nào, tiêu lang phi cũng điếu môi ngậm miệng lại. Nói cho tỉ tỉ, ngươi vừa mới tại sao muốn thả tiêu gia đi. Đúng lúc này, nhậm tiểu lôi chậm rãi đi đến Lý Phong trước người, đưa tay ôm lấy Lý Phong cái cảm. Lý Phong! Cái gì đồ chơi? Tỷ tỷ! Tiêu Lăng Phi là tiểu gia nữ nhân, ngươi cái này là mụ mụ lại nói là tiểu gia tỷ tỷ. bối phận lộn xộn tốt sao? Không chờ Lý Phong nói cái gì, tiêu Lăng Phi thì biểu đạt lên bất mãn. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, cố ý để Lý Phong chiếm ta tiện nghi đúng không? Nhậm tiểu lôi quay đầu cười một tiếng, không có việc gì, chúng ta cắt luận các. Không được. Tiêu lăng phi cự tuyệt rất thẳng thắn, cái gì các luận các, đây là các luận các sự tình sao, vạn nhất về sau nàng cùng Lý Phong kết hôn đâu. Để con rể gọi mẹ vợ tỷ tỷ. Cái kia không cho người ta cười đến rụng răng mà. Ha ha, người cái này nha đầu chết tiệt kia, theo người mẹ sò kẻ đúng không? Nhậm tiểu lôi mày liếu dựng thẳng, một bộ sắp báo nổi bộ dáng. Tiêu lăng phi cứng cổ, không có chút nào muốn lui lại ý tứ. Mậu nữ ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng. Lý Phong thêm ở giữa rất là khẩn trương. Lại nhìn cao khiết, nàng nhìn chung quanh, rất nhiều tìm tới cơ hội thì chuẩn đi y tứ. Ngay tại trong sân bầu không khí cơ hồ ngưng kết thời khắc, Nhậm tiểu lôi ưu hoán thở dài một tiếng, có nam nhân quên nương à, cổ nhân thật không lừa ta. Tiêu lang phi khuôn mặt đỏ lên, hư lệnh nói, người nào có nam nhân, ta chính là không muốn để cho hắn chiếm ta tiện nghi. Nhậm tiểu lôi lắc đầu cười một tiếng, không có chọc thủng nữ cẩn thận nghĩ, nhìn về phía ly phong nói ra, hiện tại nói cho a di ngươi vì cái gì thả tiêu dã rời đi. Ngươi có biết hay không hắn muốn giết chúng ta hai mẹ con? Ngươi làm như vậy là thả hổ về rừng. Nói đến lúc sau, nhậm tiểu lôi ánh mắt lạnh dần, tựa hồ Lý Phong không cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nàng liền muốn đối Lý Phong động thủ một dạng. Ngươi cũng không muốn giết hắn, không phải vậy vừa mới ngươi liền sẽ động thủ với hắn, mà ngươi vừa động thủ, ta tất nhiên không biết ngồi nhìn mặc kệ. Lý Phong trầm giải đáp, rất rõ ràng nhậm tiểu lôi cũng biết giết tiêu giã sẽ chỉ đổi lấy tiêu gia vô cùng vô tận truy sát. Cho nên Lý Phong thả tiêu giã đi thời điểm nhậm tiểu lôi mới không có phát biểu bất đồng ý kiến. Đây chỉ là ngươi ý nghĩ. Nhậm tiểu lôi lắc đầu, ta cũng không phải là bụng của ngươi bên trong run đũa, như thế nào lại biết ngươi có thể hay không động thủ. Ta đương nhiên biết, không phải vậy ta cũng sẽ không giết diệp thừa hải hai huynh đệ. Lý Phong hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ. Cái này còn cần hắn giải thích sao? Rõ ràng bày sự tình tốt ta. Tóm lại ta không tin ngươi. Nhậm tiểu lôi cười lạnh một tiếng, đùa cần nói. Ta chỉ thấy kết quả, kết quả chính là ngươi thả đi tiêu giã, để hai mẹ con chúng ta về sau tùy thời đều ở trong nguy hiểm. Nếu như chúng ta hai mẹ con xảy ra ngoài ý mớn, ngươi chính là thủ phạm. Lý Phong. Không phải. Nhâm tiểu lôi là nghiêm túc sao? Cảm tình tiểu ra cứu các nàng ngược lại thành sai. Nữ nhân à, một khi không nói đạo lý lên là thật rất làm người nhức đầu, mắng lại không thể mắng, đánh. Cũng không nhất định có thể đánh thắng, đau đầu. Bất quá Lý Phong biết. Nhâm tiểu lôi cũng không phải tại cái này cố tình gây sự, nàng khẳng định là có cái gì mục đích, đến mức ra sao mục đích Lý Phong coi như không dùng đọc tâm thuật cũng đại khái đoán được. Không nói lời nào cũng là thừa nhận ta nói đúng rồi. Nhâm tiểu lôi lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, đương nhiên, ta cũng không phải không nói đạo lý người, chỉ cần tại ngày tháng sau đó bên trong ngươi thật tốt bảo hộ lang phi, ta có thể tha thứ ngươi lần này phạm phải sai lầm. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, thầm nói một câu quả là thế. Nhậm Tiểu Lôi mục đích cùng hắn suy đoán hoàn toàn tương tự. Lý Phong hiện tại thật rất muốn đậu đen dao muốn phía trên một câu nếu như cái này cũng gọi giảng đạo lý lời nói vậy thế giới này phía trên sợ là liền không có không giảng đạo lý người a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như Nhậm Tiểu Lôi không đưa ra yêu cầu này, hắn cũng khẳng định là muốn một mực bảo hộ Tiêu Lang Phi. Coi như hắn không muốn bảo hộ, hệ thống cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Liên để tương lai mẹ vợ chiếm ta một lần tiện nghi đi. Lý Phong cười khổ một tiếng, gật đầu đáp ứng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 Khôn nguyên công càn khôn nhất quyền phương thốn tri gian thanh sơn thủ hộ thiên cương tam thập lục thức cồn bạo thám vân thủ đợi hoàn thành nhiệm vụ tám phương mưa gió vì ta sử dụng còn có năm mươi điểm kinh nghiệm thăng cấp nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau lý phong có chút hưng phấn siết chặt quyền đầu chỉ nếu tăng nữa một cấp là hắn có thể đột phá đến trí tôn cảnh trí tôn cảnh a toàn bộ long hồn cũng liền long đầu tứ đại long sứ cái này nằm vị trí tôn cấp cường giả mà hắn rất mau đem sẽ trở thành cái thứ sáu Lại cho hắn một chút thời gian trở thành trí tôn hậu kỳ cương giả, hắn liền có thể đối trầm tử huyên chủ động khởi xướng tiến công. Mặt khác tám phương mưa gió vì ta sử dụng cái này nhiệm vụ kéo thời gian rất lâu, cũng nên nhanh phải hoàn thành A. Nghĩ tới đây, Lý Phong hướng Tiêu Lăng Phi nhìn qua. Tiêu Lăng Phi khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy chừng Lý Phong liếc một chút, nhìn ta làm gì, đừng cho là ta hội cảm kích ngươi, ngươi làm như vậy chỉ là đền bù chính mình phạm phải sai lầm mà thôi. Lý Phong Có mâu tất có nữ tiêu lăng phi không nói đạo lý bộ dáng thật sự là thanh suất vu lam mà thắng vu lam nhậm tiểu lôi vụng trộm hướng tiêu lăng phi giơ ngón tay cái lên tiếp lấy ngáp một cái nói ra ta tiếp tục đi chơi vưng giả các ngươi nhớ đến đem nơi này thu thập một chút nói xong nàng thì lắc mông lên lầu hai phòng ngủ cao khiết nhìn xem tiêu lăng phi lại nhìn xem lý phong biết rõ chính mình là bóng đèn về sau quay người liền đi nhà hàng kể từ đó trong phòng khách cũng chỉ thừa lý phong cùng tiêu lăng phi bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc mươi 639, Lý Phong có độc. Cao khiết đi vào nhà hàng sau thì đóng cửa lại, đợi chút nữa tiểu thư cùng Lý Phong ở giữa khẳng định phải có một phen không cách nào nói nên lời giao lưu, nàng vẫn là không muốn nghe chuyển biến tốt. Bất quá thừa dịp thời gian này nàng có thể làm một chút cơm trưa, vừa mới cuộc chiến đấu kia kịch liệt như thế, mọi người khẳng định đều rất đói. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nhà hàng bên cửa sổ. Cái thân ảnh này xuất hiện là đột nhiên như thế, để Cao khiết hoảng sợ kêu to một tiếng. Đợi nàng phát hiện người đến là nhậm tiểu lôi về sau, cả người lại lâm vào mộng bức trạng thái. Không phải. Vừa mới phu nhân không phải tiến lầu hai phòng ngủ sao nàng vì sao lại sẽ xuất hiện tại nhà hàng bên ngoài. Đúng lúc này, nhậm tiểu lôi hướng cao khiết nháy mắt ra hiệu vạch vạch ngón tay. Cao khiết càng không hiểu ra sao lên, phu nhân đây là chúng ta sao, tại bên cửa sổ làm gì vậy đây là, nhảy đại thần. Nhìn ta khẩu hình. Nhậm tiểu lôi chỉ chỉ miệng mình, y mắng nói ra, ngươi lặng lẽ đi ra bắn súng không muốn vừa nói nhậm tiểu lôi lại là không ngừng khoa tay lấy rốt cục cao khiết tìm hiểu được nhậm tiểu lôi ý tứ dở khóc dở cười ở xung quanh người bố xuống một đạo chân khí bình thường sau đó mở ra cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài "Ngóa, gấp chết lao nương gặp cao khiết đi ra nhậm tiểu lôi thở phào nói ra cao khiết cười khổ một tiếng phu nhân ngài gọi ta đi ra ngoài là vì Sweet. nhậm tiểu lôi làm im lặng thủ thế sau đó hai bên cha nhìn một chút Xác định không người theo dõi sau lại ở chung quanh bố xuống một đạo chân khí bình thường rồi mới lên tiếng, người đối Lý Phong giải nhiều ít. Cao khiết đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy liền đem tự mình biết có quan hệ Lý Phong tin tức nói hết ra, bên trong thì có Lý Phong bên người có không ít nữ nhân sự tình. Nghe xong cao khiết giảng thuật, nhậm tiểu lôi sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, cờ mờ nờ thật sự là người không thể xem bề ngoài, Lao Nương còn tưởng rằng hắn là một cái si tình loại, chưa từng nghĩ là cái hoa tâm đại cụ cải. Cao khiết gợi cười, ai nói không phải đây, nếu không phải nàng đã sớm biết Lý Phong có hắn nữ nhân, nàng khẳng định cũng sẽ bị Lý Phong hôm nay biểu hiện chỗ lừa gạt. Nói lừa gạt khả năng không quá chuẩn xác, phải nói là cảm động mới đúng. Vì bảo vệ tiêu lang phi, một mực tại trong bóng tối bảo hộ, trong lúc nguy cấp đứng ra đem tiêu lang phi cứu. Đổi thành cái kia nữ nhân đoán chừng đều muốn bị Lý Phong cho cảm động A. Chỉ là trước đó phu nhân mới đem tiểu thư phó thác cho Lý Phong hiện tại nàng biết lý phong là hoa tâm đại cụ cải sau hội làm thế nào thu hồi trước đó lời nói ngay tại cao khiết suy nghĩ lung tung thời khắc nhậm tiểu lôi thăm thẳm thở dài nói tuy nhiên lý phong hoa tâm điểm nhưng hắn coi như có lương tâm nam nhân sao có mấy cái không hoa tâm chỉ cần hắn đối lang phi tốt chịu vì lang phi đi chết ta cái này làm mụ mụ thì nguyện ý đem lang phi giao phó cho hắn cao khiết không phải cái này theo nàng chỗ nhận biết phu nhân có chút không giống nhau lắm à phu nhân là nghiêm túc sao tại tiêu lăng phi khi còn bé nhậm tiểu lôi thì cho nàng quán thâu nam nhân không có một cái tốt lý niệm nguyên nhân chính là ở đây tiêu lăng phi mới bố trí một đầu không cho phong vũ lâu nữ nghệ sĩ nói chuyện yêu đương quý củ không chỉ có không cho phong vũ lâu nữ nghệ sĩ yêu đương tiêu lăng phi càng là một mực tuyên bố chính mình muốn cô độc sống quãng đời còn lại hiện tại tiểu thư có vẻ như đã đối lý phong động tâm làm sao phu nhân cũng cải biến ý nghĩ lý phong có độc a nữ lớn không phải do nữ a nhậm tiểu lôi lắc đầu thở dài nói tiếp chí ít lý phong có thể hộ đến lang phi an toàn không phải sao cao khiết đầu lông mày vẩy một cái không sai gật gật đầu tiêu giã tuy nhiên rút đi nhưng càng lớn phiền phức còn ở phía sau trở lấy phu nhân cùng tiểu thư thân phận thì đã định trước các nàng không chiếm được người khác trợ giúp mà lý phong cũng là một cái ít nhân tố theo lý phong cảnh giới đề cao về sau hắn lại lần nữa về vương tôn ra gia, gia phả phu nhân cùng tiểu thư thì có cơ hội quang minh chính đại hành tẩu tại thế gian này mà tại đạt tới cái này mục đích trước đó Lý Phong còn có thể thật tốt bảo hộ tiểu thư, trừ Lý Phong bên ngoài, Cao Khiết nghĩ không ra còn có người thứ hai có năng lực như vậy. Bất quá chúng ta cũng không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thắc vào Lý Phong trên thân. Nơi này không thể ở, thu thập một chút, cơm cũng đừng ăn, chúng ta chuyển sang nơi khác ở. Nhậm tiểu lôi suy nghĩ một chút, sau cùng quyết định dọn nhà. Thọ không có ba hang, chỉ cần các nàng chuyển sang nơi khác ở, chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không bị tiêu gia tìm tới. Cao Khiết gật gật đầu liền muốn xoay người đi phòng khách thông báo tiêu lang phi đúng lúc này một tiếng á theo trong phòng khách chuyển đến nghe đến động tĩnh này về sau nhậm tiểu lôi cùng cao khiết sắc mặt đều biến đến quái dị sau một lúc lâu nhậm tiểu lôi mới sắc mặt quái dị nói ra nha đầu này làm sao như thế vội vã không nhịn nổi lão nương còn tại cái này đây ai ta cái này làm mụ mụ đều thay nàng thẹn hoàng lắc đầu nhậm tiểu lôi nói ra đoán chừng bọn họ hai giờ rưỡi thì không sai biệt lắm xong việc chúng ta trước chờ ở bên ngoài chờ đi Cao khiết. Không phải. Phu nhân, người lái như vậy tiểu thư xe thật tốt sao? Thời gian lui trở về một phút đồng hồ trước. Tàn phá không chịu nổi trong phòng khách, một chỗ các loại đồ vật mảnh vụn, hoàn cảnh rất là ác liệt, chí ít đây không phải một cái nói chuyện yêu đương địa phương tốt. Càng làm cho Lý Phong cảm thấy tâm mệt mỏi là, tiêu lăng phi một mực mặt lạnh nhìn hắn chằm chằm. Cái này không giống đối mặt một cái ân nhân cứu mạng, trái ngược với đối mặt một cái cựu nhân. Ho khan. Lý Phong vội ho một tiếng chuẩn bị chủ động mở ra cục diện ho khan cái gì ra vẻ từng trải tiêu lăng phi lạnh hừ một tiếng đập lý phong một câu lý phong khỏe miệng giật một cái cái chán nhất thời toát ra ba cái hát tuyến muội lão hổ không phát huy cô nàng này làm tiểu gia là hẻo lộ kịch tỷ đúng không tiêu lăng phi tiểu gia vừa mới cứu ngươi tăng thêm lên một lần tiểu gia đã là lần thứ hai cứu ngươi ngươi chính là như thế đối đại chính mình nhân nhân cứu mạng lý phong nghiêm sắc mặt lạnh giọng hỏi tiêu lăng phi cười lạnh A, ta xin ngươi cứu ta sao? Lý Phong. Ta mẹ nó. Đâm tâm. Hắn làm sao lại quên một chiêu này đây? Lần trước hắn cứu Tiêu Lăng Phi, Tiêu Lăng Phi cũng mẹ nó là nói như vậy. Muốn không phải về sau Tiêu Lăng Phi bị thương nặng chống đỡ hết nổi, hắn trả chuyện không trở về ván này. Hiện tại Tiêu Lăng Phi thật tốt, hắn muốn chuyển về ván này chỉ sợ khó. Không lời nói A. Tiêu Lăng Phi rất đắc ý, có câu nói gọi người sẽ không ở cùng một nơi ngã xuống. Lý Phong lại tại nàng cái này lấy đồng dạng phương thức ngã quỷ hai lần, điều này nói rõ cái gì? Lý Phong khẳng định là không ngu ngốc, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nàng quá lợi hại a. A ha ha ha ha. Ngay tại Tiêu Lăng Phi đắc ý, Lý Phong im lặng thời điểm, một con chuột đột nhiên theo tàn phá cửa xông tới. Cái này con chuột sau khi đi vào liền thấy Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi, hai người một chuột đều có như vậy trong nháy mắt ngốc trệ, tiếp lấy, a. Tiêu Lăng Phi phát ra rít lên một tiếng vụt một tiếng liền hướng lý phong trong ngực nhảy xuống chuột đồng dạng chịu đến không nhỏ kinh hãi hoảng hốt chạy bừa liền hướng bên ngoài vào tới thời gian nháy mắt thì chạy mất tam lý phong vô ý thức thân thủ tiếp được tiêu lang phi cả người đều rơi vào trạng thái đờ đẫn đường đường phong vũ lâu lâu chủ siêu phàm hậu kỳ đại cường giả vậy mà sợ hãi một cái nho nhỏ chuột người mẹ nó liền lão hổ đều có thể đánh chết tôi ta mất mặt không mất mặt đương nhiên cái này đều không trọng yếu trọng yếu là tiêu lang phi chủ động đưa tới cửa Nếu là hắn không nắm chặt cơ hội lấy lại danh dự, làm sao có thể xứng đáng cơ hội trời cho này? chương 640, biêu Hán mới là trạng thái bình thường. Tiêu lăng phi giờ phút này cũng là vô cùng ngập bức. Rất nhiều người đều có một cái đặc biệt hoảng sợ sự vật, tỉ như có người sợ rắn, có người sợ con rắn, có người sợ chuột, có người sợ côn trùng. Khoa trương một chút mà nói, đây chính là nhân tâm ma. Dù là biết rõ những vật này không tổn thương được chính mình, nhưng nhìn đến cũng là sẽ biết sợ. Tiêu Lăng Phi chính là như vậy. Hiện tại đi truy đến cùng biệt thự bên trong tại sao lại chạy vào chuột đã không có ý nghĩa, Tiêu Lăng Phi hiện tại quan tâm hơn là nàng bộ này biểu hiện đối với mình hình tượng có hay không mang đến hủy diệt tính đả kích. Tốt à, nhìn Lý Phong nhìn mình ánh mắt liền biết, nàng nữ vương hình tượng lần này là triệt để đủ. Thực Tiêu Lăng Phi có chút lo ngại, cho tới nay nàng tại Lý Phong tâm lý cũng không có cái gì nữ vương hình tượng, có chỉ có biêu hãn. Tiêu Lăng Phi, lần này thế nhưng là chính ngươi nhảy qua tới. Lý Phong túi đầu nhìn lấy Tiêu Lăng Phi, nhét miệng lên một vẻ suy nghĩ đường cong nói ra. Tiêu Lăng Phi khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy nghiêng đầu đi nói ra, vậy thì thế nào, cô nãi nãi muốn nhảy ở đâu thì nhảy ở đâu, không mượn ngươi xen vào. Lý Phong tên ngu ngốc này, còn muốn theo nàng nữ nhân này giảng đạo lý, đầu tú đầu a. Tiếng nói rơi xuống đất, Tiêu Lăng Phi liền muốn nhảy đến mặt đất. Lý Phong trên mặt ý cười càng đậm, ta là không quản được ngươi nhảy ở đâu, nhưng ta quản được đến chính mình hai tay. Tiếng nói rơi xuống đất. Hai tay của hắn liền chăm chú đem Tiêu Lăng Phi chế trụ. Tiêu Lăng Phi hơi biên sắc mặt, muốn ra sức tránh ra, không biết sao nàng cảnh giới yếu sau Lý Phong rất rất nhiều, dù là dây rũa thế nào đi nữa đều không thể tránh thoát, sau cùng chỉ được từ bỏ. Bất quá thua người không thua trận, Tiêu Lăng Phi lạnh hừ một tiếng nói ra, đã ngươi muốn ôm vậy liền ôm tốt, vừa vặn cô nãi nãi mệt mỏi, ngươi thì cho cô nãi nãi làm hội ghế sofa đi. Lý Phong! Không phải! Cô nàng này miệng cứng rắn rất ta. Vậy mà coi tiểu ra là thành ghế sofa. Phu cương bất chân A. Nghĩ tới đây, Lý Phong giận theo trong lòng lên, càng ngày càng bạo, cũng không đoái hoài tới chế trụ Tiêu Lăng Phi, tay phải thật cao nâng lên, tiếp lấy. Đúng. Một tiếng vang dọn. Tiêu Lăng Phi mộng. Vừa mới Lý Phong đối nàng làm cái gì, đánh nàng cái mông. Nàng không có xuất hiện ảo giác ga. Từ nhỏ đến lớn mẹ nàng cũng không đánh qua nàng cái mông, Lý Phong cái này hỗn đản lại dám đánh nàng cái mông. Lý Phong, ngươi. Mộng bức sau đó, tiêu lăng phi thì muốn báo nổi. Đúng lúc này, Lý Phong tay nâng trở rơi. Đùng đùng đùng. Trong phòng khách giòn vang âm thanh không ngừng. Nhà hàng bên ngoài, nhậm tiểu lôi cùng cao khiết hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói trước đó một tiếng A còn không đủ để chứng minh cái gì, cái kia giờ phút này động tinh thì quá rõ ràng. Thói đời nói phía dưới A, nhớ ngày đó ta cùng tiêu nhiên nói chuyện yêu đương thời điểm. Nói đến đây, nhậm tiểu lôi mắt nhìn vụng trộm về thai cao khiết, thoại phong nhất chuyển nói, Cao khiết. Ngươi theo chúng ta hai mẹ con nhiều năm như vậy, một mực không có thời gian tìm đối tượng, ủy khuất ngươi. Cao khiết. Không phải. Phu nhân, đề tài không muốn chuyển nhanh như vậy có được hay không, ta còn muốn biết nhớ năm đó ngươi cùng lao ra như thế nào đâu. Gian xếp lại về sau, ngươi đi tìm Lăng Phi cầm bình đồng nhà nước, uống vào sau nói ngươi hai mươi mấy tuổi đều có người tin, sau đó ngươi đi tìm Tiểu Thị Tươi nói chút yêu đương, kết hôn sinh con, cũng không ngủng công đến trên đời này đi một lần. Nhậm Tiểu Lôi nói tiếp, Cao Khiết đầu tiên là khuôn mặt một đỏ, tiếp lấy gấp giọng nói, từ khi lão ra để cho ta theo phu nhân về sau, ta thì không nghĩ tới những chuyện này, ta. Tốt, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi đối với chúng ta hai mẹ con trung tâm, những năm này ngươi đã làm đủ nhiều, hai mẹ con chúng ta không thể chậm trễ nữa ngươi. Nhậm tiểu lôi khoát khoát tay, đánh gậy Cao Khiết. Cao Khiết há hốc mồm, sau một lúc lâu sắc mặt quái dị nói ra, phu nhân, ngươi không phải một mực cảnh cáo chúng ta nam nhân không có một cái tốt à. Là vận khí ta không tốt mà thôi, nữ nhân à, có lúc thật đúng là cần một người nam nhân, không phải vậy sống sót không có ý nghĩa. Nhậm tiểu lôi nhẹ nhàng đem trên trán tóc mái vén đến sau thai, mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc nói ra. Cao khiết trầm mặt không nói. Nhậm tiểu lôi cười rát cao khiết tay, nghe ta, uống xong đồng nhà nước, giả tạo cái thân phận tin tức, tìm tiểu thị tươi, kết hôn sinh con. Ân, ngươi cần phải còn có thể sinh, đúng không? Cao khiết chính cảm động đây, nghe phía sau trực tiếp thì náo cái đỏ thơm mặt. Quả nhiên, nghiêm túc tại phu nhân trên thân chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng, biêu hãn mới là phu nhân trạng thái bình thường. Trong phòng khách, Lý Phong như cũ nơi tay lên trở rơi. Tiêu lang phi vốn đang thẳng nổi giận, nhưng chậm rãi nàng bắt đầu dùng thưởng thức ánh mắt đối đãi lên vấn đề này. Nàng là ai? Phong vũ lâu lâu chủ, siêu phàm hậu kỳ cường giả A. Tại phong vũ lâu bên trong, nàng cũng là N0.1, đã nói là làm chủ, người nào gặp nàng đều được cung cung kính kính. Dù là tại nhậm tiểu lôi trước mặt nàng cũng có thể đập hơn mấy câu. Nhưng Lý Phong đâu? Căn bản không đem nàng coi là chuyện đáng kể, nói hấn thì hấn nói đánh là đánh. Ba khí. Đại bộ phận nữ nhân đều là cần bị chính phục, cái kia nam nhân nhất định còn mạnh hơn nàng nàng mới có thể thấy vừa mắt, một cái so với nàng yếu nam nhân căn bản hấp dẫn không đến nàng. Liên giống với một con ngựa khỏe, một vị điệu nịnh nọt là không thể nào đưa nó thuần phục, nhất định phải dùng thủ đoạn cường ngạnh mới có thể đem thuần phục. Tiêu lang phi chính là như vậy mã Mà Lý Phong hiện tại làm, cũng là thuần phục, Không biết qua bao lâu, tiêu lang phi mặt thường hồng nói ra, được rồi, đừng có lại đánh, lại đánh đều muốn sưng. Vậy ngươi ý thức được chính mình sai lầm không có. Lý Phong có chút giở khóc giở cười, rốt cuộc không có lại tay nâng trở rơi. Người ta nào có sai, sai vẫn là tại ngươi. Tiêu lang phi nhãn trâu xoay động, nhỏ giọng nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vung tay lên nói ra, tốt, vậy ngươi nói một chút ta sai ở nơi nào. Nếu như giải thích không cho ta hài lòng, cái kia ta muốn phải tiếp tục đánh. Vậy ta thì giải thích cho ngươi nghe. Tiêu Lăng Phi điều chỉnh phía dưới tư thế, chậm rãi nói ra, ngươi là ta nam nhân, tới cứu ta là chuyện đương nhiên, có thể ngươi lại bày làm ra một bộ là ta ân nhân cứu mạng bộ dáng, để cho ta rất khó chịu. Lý Phong. Không phải. Hắn không nghe lầm chứ, Tiêu Lăng Phi vậy mà thừa nhận hắn là nàng nam nhân. Thế nào, ngươi muốn trở mặt không quen biết? Gặp Lý Phong không nói lời nào, Tiêu Lăng Phi gấp. Lúc trước thế nhưng là ngươi đem ta. Đem ngươi cái gì? Lý Phong lấy lại tinh thần, nét miệng lên một vệ suy nghĩ đường cong. Ừ. Ta nói không nên lời. Tiêu lăng phi khuôn mặt đỏ lên, nói tiếp, tóm lại, ngươi là ta nam nhân, ngươi tới cứu ta là cần phải, không chỉ có không thể ở trước mặt ta bày sát mặt, về sau còn phải cam tâm tình nguyện tiếp tục bảo hộ ta, ngươi. Có thể làm được sao? Nghe thấy lời ấy, Lý Phong trên mặt vẻ đăm chiêu diệt hết, thay vào đó là vô cùng trịnh trọng, có thể. Tiêu Lăng Phi nhìn chằm chằm Lý Phong nhìn một hồi, sau một lúc lâu mới hài lòng gật đầu nói, có thể liền tốt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói đến đây, Tiêu Lăng Phi liền muốn theo Lý Phong thân thể bên trên xuống tới, ai ngờ Lý Phong trên tay lực đạo lại hơn phần. Tiêu Lăng Phi nghi hoặc nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong nghiền ngâm nói, ngươi đều nói ta là nam nhân của ngươi, vậy ngươi làm ta nữ nhân, liền cần bồi ta cùng một chỗ tu luyện song tu thần công. Song tu thần công? Đó là cái gì? Tiêu Lăng Phi một mặt không hiểu. Lý Phong danh mánh cười nói, đợi chút nữa ngươi liền biết. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong báo Tiêu Lăng Phi hướng lầu 2 phòng ngủ đi đến. Trường 641, giao vốn liếng. Sau một giờ, Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi tu luyện song song tu thần công sau theo trong phòng ngủ đi ra. Lúc này bọn họ mới phát hiện lộn xộn phòng khách đã bị thu thập thỏa đáng. Nhậm Tiểu Lôi cùng Cao Khiết đang ngồi ở theo phòng ngăn chuyển đến trên ghế chơi điện thoại di động. Đương nhiên, Nhậm Tiểu Lôi là thật tại chơi điện thoại di động nàng chơi vương giả vinh diệu chơi là quên cả trời đất mà cao khiết lại có chút mất hồn mất vía nhanh như vậy thì xong việc nhậm tiểu lôi cũng không ngẩng đầu lên hỏi lý phong dẫm chân xuống sắc mặt nhất thời biến đến quái dị không phải mẹ vợ là ý gì tại khinh bỉ hắn sao nhất định đúng không tiêu lang phi khuôn mặt đỏ lên tiếp lấy cười lạnh nói chơi ngươi vương giả vinh diệu đi coi như nàng lại biêu hãn bị lão mụ trêu chọc loại sự tình này cũng là có chút gánh không được Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguyên lai like đây chính là Lý Phong trong miệng song tu thần công à, không tệ không tệ, về sau có thể mỗi ngày nhiều tu luyện mấy lần. Một phen treo chọc sau đó, nhậm tiểu lôi liền đem dọn nhà sự tình nói một chút. Tiêu Lăng Phi đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối, trước chuyển sang nơi khác ở, sau đó nàng lại đeo lên mặt nạ ra người, tiêu ra năng lực lại lớn, muốn tìm đến nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau đó nàng an vị các loại Lý Phong cảnh giới tăng lên, đợi đến Lý Phong thành tuyệt thế cường giả nàng lại đi tìm tiêu ra phiên phức định ra muốn dọn nhà về sau bọn họ liền muốn rời khỏi nơi này đúng lúc này cao khiết đột nhiên đi đến tiêu lăng phi bên cạnh thấp giọng theo nàng nói thầm vài câu tiêu lăng phi sắc mặt trầm giai biến sau cùng nàng đoạt lấy cao khiết điện thoại cẩn thận cha xem ra sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu nhìn về phía lý phong vô cùng nghi hoặc hỏi nơi này nói ngươi tại hoa thành vừa mới tổ chức một trận buổi họp báo ngươi làm như thế nào giải thích Trước đó Lý Phong nói hắn những ngày này vẫn luôn tại phụ cận yên lặng bảo hộ lấy nàng. Kết quả tin tức phía trên lại nói hắn hôm nay tại Hoa Thành tổ chức một trận buổi họp báo, mâu thuẫn lẫn nhau. Bất quá tiêu lang phi cũng không có cảm thấy Lý Phong tại lừa gạt mình. Hoa Thành cùng thiên phủ cách nhau mấy ngàn dặm, coi như đi máy bay đều muốn 1-2 giờ. Lý Phong không có khả năng sớm dự liệu được nàng gặp nguy hiểm. Sau đó mở hết buổi họp báo sau lập tức đi máy bay chạy đến thiên phủ. Đương nhiên, liền xem như dạng này cũng là không kịp Rốt cuộc trận kia buổi họp báo cũng là hơn một giờ trước mới kết thúc. Cho nên, tại Hoa Thành tổ chức buổi họp báo người kia không phải Lý Phong, mà chính là Lý Phong thế thân. Một bên, nhậm tiểu lôi cũng tới điểm hứng thú, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Phong xem ra. Rất đơn giản, cái kia là ta thay thân thể. Lý Phong nhún núm vai, một mặt nhẹ nhõm nói ra, Ngươi cũng biết ta có rất nhiều thân phận, ta không có khả năng một mực đợi tại Osville, cho nên có một cái thế thân lại là một kiện để cho ta vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Lý Phong thuyết pháp cùng Tiêu Lăng Phi suy đoán không như mà hợp, cho nên Tiêu Lăng Phi cũng không có lại truy vấn việc này. Bốn người đơn giản thu thập một chút về sau, liền rời đi biệt thự này. Bọn họ sau khi đi, Tiêu Lăng Phi sẽ để cho Phong Vũ lâu người tới đem nơi này sửa chữa một lần, sau đó chuyển tay bán đi, xóa đi bọn họ từng tại cái này đợi qua tất cả dấu vết. Buổi tối 12 giờ, Sơn Thành, trung tâm thành phố, một chỗ biệt thự bên trong. Đi qua một phen ngụy trang Lý Phong bốn người đi qua một đường bôn ba. Rốt cục đến nơi này Biệt thự này tự nhiên là tiêu lăng phi sản nghiệp Mà lại biết đây là nàng sản nghiệp Người cũng chỉ có tại chỗ nhậm tiểu lôi cùng cao khiết À hiện tại còn nhiều hơn thêm một cái Lý Phong Bốn ba một đường Mọi người cũng đều mệt mỏi Lý Phong bốn người đơn giản an dừng một chút Thì mỗi người tiến phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi Dù sao cùng Lý Phong quan hệ đã công khai Tiêu lăng phi cũng liền không lại kiên kỵ cái gì Trực tiếp thì cùng Lý Phong tiến một căn phòng ngủ Lại là một phen song tu thần công tu luyện Tu luyện sau khi kết thúc, Tiêu Lăng Phi theo trong dương hành Lý lấy ra một tấm USB, giao cho Lý Phong trong tay. Trong này có cái gì? Lý Phong nuốt nuốt USB, Hiếu Kỳ hỏi. Phong Vũ Lâu chỗ có phân bộ địa chỉ cùng chỗ có thành viên phương thức liên lạc, cộng thêm Phong Vũ Lâu nội bộ nói chuyện phiếm trình tự cùng ta ID, còn có một số cùng Phong Vũ Lâu có lợi ích lùi tới khách hàng bảng danh sách. Tiêu Lăng Phi Phong khinh vân đạm nói ra. Lý Phong nuốt nuốt USB động tác nhất thời trì trệ. Hắn không nghe lầm chứ? Tiêu Lăng Phi lại đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho hắn. Đây là cho hắn giao vốn liếng tiết tấu sao. Trong khoảng thời gian này ta không thể xuất đầu lộ diện, nhưng là Phong Vũ lâu cần một cái người lãnh đạo, ta càng nghĩ vẫn cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Tiêu Lăng Phi cười nói. Phong Vũ lâu phân bộ trải rộng cả nước, thành viên càng là cao đến mấy chục ngàn, cái này giống một cái đại hình sĩ nghiệp, nó có thể có thứ tự vận chuyển đi xuống là bởi vì có Tiêu Lăng Phi cư bên trong trường khống. Đừng nhìn Tiêu Lăng Phi thường xuyên vùi ở trên ghế salon soát điện thoại, có chút không làm việc đàng hoàng bộ dáng trên thực tế nàng đang dùng phong vũ lâu nói chuyện phiếm trình tự xử lý công vụ. Xã hội hiện đại, ở nhà cũng giống vậy văn phòng. Đương nhiên, gặp phải cần muốn đích thân ra mặt sự tình, Tiêu Lăng Phi liền muốn đeo lên mặt nạ ra người, đích thân tới mỗi cái phân bộ. Hiện tại Tiêu Lăng Phi đứng trước Tiêu ra truy sát, nhất định phải giảm bớt đi ra ngoài làm việc công số lần, kể từ đó, trong thời gian ngắn phong vũ lâu còn có thể vận chuyển bình thường. Cứ thế mãi phong vũ lâu nội bộ tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên tiêu lăng phi cần một người thay mặt, cái này người nhất định phải để cho nàng hoàn toàn tín nhiệm, còn phải thực lực cường đại có thể chấn được chẳng tử. Vừa nghĩ như thế, cũng chỉ có Lý Phong có thể đảm nhiệm. Ta thế nhưng là long hồn thành viên. Lý Phong nhìn thẳng tiêu lăng phi hai mắt, nửa đùa nửa thật giống như nói ra, ngươi thì không sợ ta đem cái này giao cho long hồn. Đây chính là thiên đại công lao. Long hồn không phải là không muốn triệt để diệt trừ phong vũ lâu Chỉ là phong vũ lâu liên lụy mặt quá rộng, ẩn nút cũng vô cùng bí ẩn, Triệt để diệt trừ phong vũ lâu lời nói cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nếu như cái này USB bị long hồn cầm tới, diệt trừ phong vũ lâu thì đơn giản nhiều. Mà giao ra USB Lý Phong nhất định là công đầu. Người sẽ không. Tiêu lăng phi lắc đầu, ngữ khí rất là khẳng định. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vì sao? Bởi vì. Ta tin tưởng ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, tiêu lăng phi hướng Lý Phong nhích tới gần lại là một lần song tu thần công tu luyện làm tu luyện sau khi kết thúc dã rời tiêu lăng phi rất nhanh ngủ thật say đúng lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh chúc mừng ký chủ tám phương mưa gió vì ta sử dụng nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười nghìn điểm kinh nghiệm một trăm hệ thống tích phân khen thưởng đinh chúc mừng ký chủ được đến tiêu lăng phi toàn bộ yêu thương thu hoạch được năm mươi chính phục điểm khen thưởng Đinh, chúc mừng ký chủ, chính phục nữ thần Tiêu Lang Phi tiến độ tăng lên, trước mắt chính phục tiến độ vì 100, triệt để chính phục. Cái này nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Nghe đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Phong tâm tình có chút kích động. Cái này nhiệm vụ theo còn chưa thấy đến Tiêu Lang Phi lúc thì tuyên bố, đến bây giờ đã qua gần thời gian nửa năm, là Lý Phong duy trì liên tục thời gian dài nhất nhiệm vụ. Bởi vì cái này nhiệm vụ, hắn nhận biết Tiêu Lang Phi, sau cùng còn đem Tiêu Lang Phi cho triệt để chính phục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 Quay đầu mắt nhìn đang ngủ say Tiêu Lang Phi, yêu thương lẩm bẩm, yên tâm đi, có ta ở đây, Tiêu gia không đả thương được ngươi. Có lẽ là nghe đến Lý Phong lời nói, lại có lẽ là chính đang làm cái gì mộng đẹp. Đang ngủ say Tiêu Lang Phi nhếch miệng lên, dựa vào Lý Phong lại gần một chút. Chương 642, Ngụy lịt gia tộc. Mười ngày sau, Minh Châu Phi trường quốc tế. Một trận theo Y quốc bay tới Trệ ảm đe 550 chậm rãi dừng ở một đầu trên đường chạy, cabin cửa mở ra, treo bậc thang dò ra đón lấy một cỗ từ rồn rọi sở phen tổng dẫn đầu đội xe rừng ở chiếc máy bay này treo bậc thang bên cạnh đội xe này bên trong có gm cờ nhà xe pho dạp tỏ, còn có lao vụ tuy đỉnh cùng mấy cái chiếc mẹ xe đét đại dê xe cộ kiểu dáng tuy nhiên không thống nhất nhưng thân xe nhan sắc đều là màu đen hiện lên thẳng tắp sắp xếp cùng nhau thị giác phía trên vẫn là thẳng rung động làm đội xe rừng hẳn không lâu sau một vị thân thể xuyên áo khoác màu đen mang theo màu đỏ kính mát Trải lấy kim sắc đầu bóng nam tử trẻ tuổi đi vào cửa khoang một bên. Tại hắn sau lưng, một vị mặc lấy màu đen tuệ đỏ lao giả người da trắng dập khuôn từng bước theo. Hoa hạ không khí cũng còn không tệ lắm nha. Nam tử trẻ tuổi dối người một cái, đưa tay về sau phóng một cái. Tuệ đỏ lao giả lấy ra hộp xì gà, điểm bên trên xì gà sau cung kính kính đặt ở trong tay nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi quất một miệng, phun ra một điếu thuốc vòng sau nhìn phía xa, giống to, ta tới, ta nhìn thấy, ta chính phủ. Nói tốt ẹ đuỷn thiếu gia Tuệ đỏ lao giả vỗ vỗ tay khen, nhưng ngay sau đó hắn thì nhắc nhở, có điều. Ẹ đuỷn thiếu gia hoa hạ lúc này không cùng đi nói, chúng ta ở chỗ này vẫn là điệu thấp một chút, tận lực không làm cho chú ý cho kỹ. Hoa hạ sớm đã không phải trăm năm trước suy yếu lâu ngày đã lâu, mặc người khi nhục quốc gia, mà chính là đương đại đại quốc. Nếu ai cho là bọn họ còn có thể giống trăm năm trước như thế tại hoa hạ không kiêng nể gì cả dương oai, hoa hạ sẽ cho hắn một cái khó quên giáo hấn. Đa Hô Ngờ giờ, ta hiểu, ta hiểu." Èđuin Gulit buông buông tay, một mặt tùy ý nói ra, "Nhưng chúng ta cũng không thể quá phận điệu thấp không phải sao? Ta là Èđuin Gulit, vĩ đại mà tôn quý Gulit gia tộc thành viên dòng chính, ta không thể tại Hoa Hạ rơi Gulit gia tộc quý danh." "Đương nhiên, nên có điệu thấp vẫn là muốn có, thật muốn gây phiền thoái, chỉ cần chúng ta xử lý sạch sẽ, không bị Hoa Hạ quan phương phát hiện không là được." Đa Hô Ngờ giờ lẳng lão gật gật đầu, Èđuin thiếu gia nói có đạo lý. Thực hắn cũng chỉ là nhắc nhở E Điển không muốn tại Hoa Hạ quá mức phách lối mà thôi, Vu Lịt gia tộc thành viên dòng chính nên có tư thái vẫn là muốn có. Chỉ cần không làm cho Long Hồn cùng mấy cái kia cổ lão gia tộc chú ý, hắn cùng E Điển thiếu gia tại Hoa Hạ liền có thể yên tâm lớn mật chơi đùa. Vu Lịt gia tộc là y quốc lớn nhất cổ lão gia tộc một trong, gia tộc sinh ý trải rộng toàn cầu, liên quan đến sản nghiệp cũng là các mặt, tài chính, nguồn năng lượng, điện ảnh và truyền hình, truyền tin, bất động sản, hàng không ít thậm chí súng ống đạn dược đều có gù lịt gia tộc bóng người gù lịt gia tộc tư sản càng là khủng bố trừ gia chủ bên ngoài thậm chí không có người biết gù lịt gia tộc cụ thể có bao nhiêu tài sản nhưng tờ ho giờ có thể vững tin một chút chính là thế giới phú hào bảng đứng đầu bảng phú hào tại gù lịt gia tộc trước mặt cũng chỉ là đệ đệ trên thế giới tranh thức cổ lão gia tộc là khinh thường cũng sẽ không phía trên phú hào bảng cái này kêu là điệu thấp xa hoa cũng chính là tại cổ lão đông phương đại quốc cần phải khiêm tốn Ở thế giới quốc gia khác, hắn cùng ẻ e đĩn thiếu gia hoàn toàn có thể đi ngang. "Tối nay mộ dung tuyết tiệc ăn mừng tiếp mời làm đến a?" ẻ e đĩn lại quất miệng xì gà, hình dáng như vô tình hỏi. "Cầm tới ẻ e đĩn thiếu gia, dựa theo ngài yêu cầu đã đưa đến ngài sắp ngủ lại khách sạn." The Oh UNR cung kính đáp. "Rất tốt." ẻ e đĩn lần nữa quất miệng xì gà, đem xì gà đưa cho The Oh UNR, sau đó hướng mặt đất đi đến. Rất nhanh, hai người đi xuống treo bậc thang, tại phía sau hai người một đám bảo tiêu tùy tung đi theo dựa theo mỗi người thân phận ngồi tiến lên đây nên đón bọn họ xe hơi sau hướng minh châu thành phố trung tâm chạy tới sáu giờ chiều minh châu sân vận động ngoài cửa đông lý phong nhìn trước mắt khắp nơi đen nghìn nghịt đám người không khỏi cảm khái nói mộ dung tuyết nhân khí thật đúng là rất nóng này đây nửa tháng trước lý phong cùng mộ dung tuyết phân biệt lúc mộ dung tuyết hướng lý phong phát ra tới nhìn nàng ca nhạc hội mời lý phong hôm nay cũng là đến đi đến cuộc hẹn mộ dung tuyết tự mình mời đương nhiên sẽ không để Lý Phong giống phổ thông ca giống như mê tại cửa ra vào xếp hàng. Lý Phong hoàn toàn có thể đi vip thông đạo, tại xét vẽ bắt đầu tiền để tiến lên tràng. Bất quá Lý Phong khó được thanh nhàn xuống tới, liền muốn thể nghiệm một chút làm người bình thường cảm giác. Giờ phút này cách ca nhạc hội bắt đầu còn có một tiếng rơi, xét vẽ cũng còn chưa bắt đầu, có thể sân vận động cửa đông châu đã tụ tập gần vạn fan. Những thứ này fan trên mặt dán vào các loại dán giấy, trên tay cầm lấy tiếp ứng que huỳnh quang, đèn bài biểu hiện trên mặt đều rất là hưng phấn. trong đám người có không ít cầm lấy một chồng ca nhạc hội vé vào cửa hoàng lưu từ đó xuyên qua, gặp phải có ý hướng mua vé người liền sẽ dừng bước lại nói lên vài câu. một phen có kẻ mặc cả sau hoặc là thanh giao, hoặc là thì lại đi tìm cái kế tiếp khách hàng, siêng năng vô cùng. đúng lúc này một cái bén nhọn nữ sinh từ trong đám người vang lên, 2.000 một tấm vé ngươi còn chế đắt. trương siêu ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. cái thanh âm này gây nên đám người chung quanh chú ý. Bên trong tự nhiên bao quát Lý Phong. Vốn là Lý Phong là không tâm tư đi chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng Trương Siêu cái tên này lại làm cho trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích Hắn tại năm thứ nhất đại học thường có vị bạn cùng phòng cũng gọi Trương Siêu. Tuy nhiên những năm này giữa hai người không có liên hệ, nhưng Lý Phong cũng nhìn qua gờ giúp bạn học nói chuyện phiếm ghi chép, có vẻ như Trương Siêu cũng tại Minh Châu công tác. Cái này Trương Siêu sẽ không phải là hắn bạn cùng phòng Trương Siêu A. Tuy nhiên cảm thấy dạng này khả năng rất nhỏ, nhưng ở lòng hiếu kỳ điều khiển Lý Phong vẫn là chen qua đám người đi vào nơi khởi nguồn điểm. Ánh mắt chiếu tới là mặt đối mặt đứng thẳng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nữ tử mặc lấy thời thượng, trên mặt vẽ lấy trang điểm đậm đặc, lưng con túi sách lở vờ bao, trên tay cầm lấy tiểu mới nhất đỉnh phối hoa quả máy. Thoạt nhìn là cái phú gia nữ. Chỉ bất quá nữ tử này tướng mạo cũng không hề kinh diễm, dù là trang điểm dày đặc, khuôn mặt như cũ có chút phổ thông, dáng người ngược lại là vẫn được trung thượng bộ dáng. Giờ phút này, nữ tử này hai tay chống lạnh. Vẽ lấy trang điểm đậm đặc mặt bởi vì phẫn nộ mà lộ ra có chút văn mẹo. Đối diện nam tử trẻ tuổi xem ra liền càng thêm phổ thông, mặt chữ quốc, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, thân hình gầy yếu, mặc lấy ô vương áo sơ mi, thủy lam sắc quần bò, trên chân giống một đôi đặc bộ. Đang tức giận nữ tử nhìn soi mói, tên nam tử này biểu lộ có chút kinh hoàng còn có chút bất lực. Chính là bởi vì hai người mặc lấy trên lệnh rất lớn, vây xem ăn dưa quần chúng mới hơi nghi hoặc một chút giữa hai người quan hệ Hẳn không phải là bạn bè trai gái a, cũng không phải bạn bè trai gái lời nói, bọn họ làm gì cùng đi nhìn ca nhạc hội đâu. Trong đám người, Lý Phong nhìn lấy biểu lộ bất lực nam tử trẻ tuổi, âm thầm cau mày nói, thật đúng là Trương Siêu, hắn đây là bị bạn gái mình cho dăn dạy. Lý Phong nhớ đến Trương Siêu tại năm thứ nhất đại học lúc thì nói cái bạn gái, nghe nói là hắn cao trung đồng học, hai người tính toán thanh mai trúc mã. Bất quá Trương Siêu so sánh hướng nội, cũng không gặp hắn bạn gái tới tìm hắn. Cho nên Lý Phong cũng không xác định nữ tử này có phải hay không Trương Siêu khi đó bạn gái. "Diễm Mai, ta vì mua cho ngươi điện thoại đã soát bạo thẻ tín dụng, tháng này tiền lương cũng còn không có phát. Không bằng chúng ta mua 600 phiếu a, tuy nhiên cách khá xa một chút, nhưng không trở ngại chúng ta cảm thụ hiện trường sôi động bầu không khí a." Mọi người nhìn soi mói, Trương Siêu gạt ra một vệt nụ cười nói ra. "Có lẽ là bị quá nhiều người nhìn chăm chú duyên cớ, Vương Diễm Mai cấp tốc thu liễm lại phẫn nộ thần sắc." Tiến lên một bước lôi kéo trương siêu tay nũng nịu đồng dạng nói ra, không muốn nha, người ta thì là muốn ngồi ở bên trong chẳng mà Xoát bạo thẻ tín dụng không quan hệ à, ngươi không phải còn có bái hoa sao, trước tiên đem phiếu mua. Chờ ngươi phát tiền lương lại đem bái hoa trả hết là được rồi. Lời này vừa nói ra, chung quanh ăn dưa quần chúng biểu hiện trên mặt đều biến đến đặc sắc. chương 643, lòng hư vinh bạo giảm nữ nhân. Xoát bạo thẻ tín dụng không quan hệ, lại xoát bái hoa liền có thể. Ngoa tạo. Rốt cuộc muốn nhiều sao vô sỉ mới có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói đến a Nữ nhân này thật đúng là đầy đủ kỹ nữ. Đến thời khắc này ăn dưa quần chúng cuối cùng nghe rõ, Trương Siêu cùng Vương Diễm Mai đúng là một đôi tình lữ, mà lại Trương Siêu còn vô cùng cưng chiều Vương Diễm Mai. Vì cho Vương Diễm Mai mua kiểu mới nhất hoa quả máy xoát bạo thẻ tín dụng, cái này không gọi cưng chiều kêu cái gì. Xem xét lại Vương Diễm Mai, nàng giống như vẫn chưa đem Trương Siêu làm thành bạn trai. Mà chính là đem làm thành một cái muốn gì cứ lấy ATM. Nàng tựa như là một cái bám vào trương siêu trên thân hấp huyết chúng tử, tham lam mà lại tâm hắc. Trong lúc nhất thời, chung quanh ăn dưa quần chúng nhìn về phía Vương Diễm Mai ánh mắt đều biến đến xem thường lên. Vương Diễm Mai không tâm tư quan sát những thứ này, nàng hiện tại lòng tràn đầy nghĩ cũng là mua được trong sân phiếu, khoảng cách gần nhìn đến chính mình thần tượng mộ dung tuyết. Vị đại ca kia, ngươi cái này có thể dùng bái hoa trả tiền sao? Vương Diễm Mai nhìn lấy một bên hoàng ngư hỏi. Đương nhiên có thể a tiểu mội muội, thẻ tín dụng, bái hoa, hóa đơn tạm, ta cái này đều có thể thu. Hoàng Như tuy nhiên cũng chơ chén Vương Diễm Mai hành động, nhưng hắn là thương gia, chỉ cần có tiền kiếm lời, hắn quản tiền này là trộm vẫn là đoạt. Nếu như ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm cho hắn dâng lên lòng chắc cẩn sau đó cự tuyệt giao dịch, vậy hắn cái này Hoàng Như cũng đừng làm. Vương Diễm Mai trên mặt vui vẻ, lung lay trương siêu tay nói ra, ngươi nghe đến à, hắn cái này có thể dùng bái hoa ai? Ngươi thì mua hai tấm trong sân phiếu nhà, đại không đỡ lấy đến một tháng chúng ta không đi bên ngoài ăn tiệc liền tốt mà. Ăn dưa con chúng? Không phải. Con tưởng rằng nàng muốn giúp lấy trương siêu còn thẻ tín dụng cùng bái hoa, kết quả nàng có thể làm được duy nhất một việc cũng là không đi bên ngoài ăn tiệc. Nữ nhân này đã vô sỉ đến cực hạn A. Diễm ai? Ta. Trương siêu ha hốc mồm, khuôn mặt có chút đắng chát. Hắn nghề nghiệp là bất động sản tiêu thụ, mỗi tháng thu nhập không xác định, lâu dài có 30-40 ngàn. Ít thời điểm năm 6.000. Trước mắt hắn chỉ có 2.000 khối tiền tiết kiệm, thẻ tín dụng hạn mức là 12.000, trước mắt đã xoát bạo. Bái hoa hạn mức là 10.000, đã dùng 2.000. Tháng này tiền lương đại khái 12.000 hai bên, nếu như hắn dùng bái hoa mua 2 tấm 2.000 khối trong sân phiếu, vậy hắn tổng tiền nợ hạn mức cũng là 18.000. Từ không gắn nợ, quan trọng tháng sau hắn còn muốn giao tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà một tháng là 5.000 khối, mà hắn tháng sau còn không biết có bao nhiêu tiền lương. Trương siêu bản thân là một cái khe nhỏ sông dài người, dùng tiền xưa nay không vung tay quá chán, như là chính hắn qua, tốt nghiệp một năm rưỡi cũng có thể để giành được cái mấy chục ngàn khối. Chỉ tiếc hắn có một cái lòng hư vinh bạo giả bạn gái Vương Diễm Mai, hắn còn rất yêu Vương Diễm Mai, cho nên hắn không muốn để cho Vương Diễm Mai thất vọng. Khác ngươi ngươi ta ta, nhanh mua a, lại không mua thì không kịp. Vương Diễm Mai hơi không kiên nhẫn. Cơ mờ nở, không thấy được chung quanh một đám xem náo nhiệt ngốc bê sao, bị người làm khỉ nhìn chơi rất vui trương siêu cái này nghèo b cũng chính là đối nàng coi như không tệ a không phải vậy nàng đã sớm đem trương siêu cho vùng nàng đã hạ quyết tâm nếu như lần này trương siêu không mua cho nàng trong sân phiếu nàng trở về thì cùng trương siêu chia tay đơn vị phía trên còn có một cái theo đuổi nàng xoái ca đâu vương diễm mai không biết là làm trong nội tâm nàng hiện lên những ý nghĩ này thời điểm lý phong đã đối nàng dùng tới đọc tâm thuật coi trương siêu là thành atm ép sạch sẽ đem hắn một chân đạp rơi sao lý phong trong mắt lạnh lẽo Âm thầm nỉ non. Trương Siêu là số lượng không nhiều tại Lý Phong gia đạo xa suốt sau như cũ coi hắn làm đồng học, bạn cùng phòng nhìn người, Lý Phong còn nhớ đến, làm hắn gánh không được một mình tại chỗ phía trên uống rượu thời điểm, là Trương Siêu dẫn theo một chai bia một hộp thuốc lá, ngồi tại bên cạnh hắn. Tuy nhiên từ đầu tới đuôi Trương Siêu không có nói mấy câu, nhưng hắn quan tâm cùng Cổ Vũ là thật sự, Lý Phong dù là hiện tại đều còn nhớ rõ. Đối với dạng này bằng hữu, Lý Phong không có khả năng ngồi nhìn hắn bị một cái cặn bã nửa đùa bỡn cảm tình. Trương Siêu thở dài, mạnh chen mỉm cười nói, "Tốt tốt tốt, ta mua cho ngươi." Nói xong, Trương Siêu quay đầu nhìn về phía Hoàng Nhu, "Cho ta đến một chương trong sân phiếu." Hoàng Nhu sững sờ một chút, "Các ngươi không phải hai người sao?" Trung quanh ăn dưa quần chúng cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó bọn họ thì kịp phản ứng, Trương Siêu nhất định là vì tiết kiệm một chút tiền mới chỉ mua một chương, cũng không biết Vương Diễm Mai hội có cái gì phản. Tốt ta, vẫn là đánh giá cao Vương Diễm Mai, nàng căn bản một chút phản ứng đều không có. Trên mặt còn có chút chuyện đương nhiên. Trương siêu trên mặt lóe qua một vệ quẫn bách chi sắc, tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, ta không đủ tiền. Trương siêu vốn là hướng nội người, bị nhiều người như vậy xem náo nhiệt, trên mặt hắn đã sớm không nhịn được, chẳng qua là vì hoàn thành vương diễm mai tâm nguyện, hắn mới cắn răng đối mặt. Ừm, một trương trong sân phiếu, hai nghìn, trả tiền đi. Hoàng lưu cũng mặc kệ nhiều như vậy, có thể bán một trương là một trương, móc điện thoại di động mở ra trả tiền xếp trồng chất đến trương siêu trước mặt. Trương Siêu xoắn suýt lấy điện thoại di động ra liền muốn trả tiền. Ở trong quá trình này, Vương Diễm Mai hai tay nâng cầm lên, làm ra một bộ hoa si hình dáng nhìn lấy Trương Siêu, thật giống như Trương Siêu là nàng anh hùng đồng dạng. Tình cảnh này để vây xem ăn dưa quần chúng nhìn có chút buồn nôn, chỉ bất quá người ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh, bọn họ coi như cảm thấy buồn nôn cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngay tại Trương Siêu sắp trả tiền thời điểm, một cánh tay theo bên cạnh đưa qua đến, chăm chú nắm lấy cổ tay hắn. Người làm trương siêu vừa muốn dùng lực tranh thoát đột nhiên phát hiện cái này người có chút quen mắt nhất thời sững sờ ngay tại chỗ lý phong có kinh ngạc càng nhiều vẫn là xa cách từ lâu gặp lại vui sướng trương siêu lý phong mặt lộ vẻ mỉm cười chi sát hướng hắn gật gật đầu thật đúng là ngươi ta còn tưởng rằng chính mình nhận lầm người đâu trương siêu hưng phấn truy lý phong ở ngược một chút ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi lý phong cười một tiếng đối diện vương diễm mai nhìn lấy lý phong đẹp trai khuôn mặt Nhịp tim đập không tự chủ được tăng tốc Nam nhân này rất đẹp Còn tốt có khí chất Mặc quần áo xem ra cũng cũng rất cao lúc Hắn cứ gọi Lý Phong Cùng Trương Siêu là quan hệ như thế nào Chờ chút Cái này đều không trọng yếu Trọng yếu là phiếu còn không có mua đâu Trương Siêu Ngươi chờ chút lại nói cũ nha Trước tiên đem phiếu mua lại nói Vương Diễm Mai nhìn xem không kiên nhẫn Hoàng Lưu, Cũng cùng nhắc nhở Trương Siêu cái này mới phản ứng được Hãy nay đối Lý Phong nói ra Chờ một chút Ta mua trước phiếu đang khi nói chuyện hắn liền muốn cầm điện thoại di động trả tiền ai ngờ lý phong lại một lần nữa nắm lấy cổ tay hắn khát mua trương siêu sững sở vương diễm mai sững sở chung quanh ăn dưa quần chúng cũng sững sở đến mức hoàng lưu càng là trực tiếp nổi giận cợt mờ nở, lao tử mắt thấy thì có thể làm thành một đơn sinh ý hắn vậy mà không khiến người ta mua cô ý đến đập phá quán a không chờ hoàng lưu báo nổi vương diễm mai đã đoạt trước một bước chất vấn ngươi có ý tứ gì dựa vào cái gì không cho trương siêu mua cho ta phiếu Trương Siêu cũng một mặt không hiểu nhìn lấy Lý Phong. Trung quanh ăn dưa quần chúng đại khái đoán được cái gì, khẳng định là Lý Phong không muốn nhìn thấy Trương Siêu bị Vương Diễm Mai không ngừng hút máu, cho nên mới ngăn cản Trương Siêu, nhất định là như vậy. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong nhún nhún vai nói ra, bởi vì ta có thể trực tiếp mang các ngươi đi vào, không cần mua phiếu. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chương 644, Vương Diễm Mai nội tâm hí. Tại chỗ người đều mộng lý phong vậy mà nói hắn có thể dẫn người đi vào còn không cần mua vé hắn là ai ca nhạc hội ban tổ chức công tác nhân viên sao vương diễm mai cũng là như vậy suy đoán ngay sau đó thì đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra ta không phải ban tổ chức người lý phong lắc đầu tiếp lấy cười nói bất quá ta xác thực có biện pháp đem các ngươi mang vào vương diễm mai nửa tin nửa ngờ chung quanh ăn dưa quần chúng nghi hoặc rất sâu chỉ có trương siêu tin tưởng lý phong có năng lực như thế ban tổ chức người à đừng làm rộn Đối Lý Phong loại này 100 tỷ phú hào tới nói, dùng tiền mua xuống ca nhạc hội ban tổ chức đều không có bất kỳ cái gì áp lực. Đương nhiên, Lý Phong không thể là vì dẫn bọn hắn đi vào mà dùng tiền mua xuống ban tổ chức, nhưng lấy hắn nhân mạch, mang hai người đi vào còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đúng lúc này, Hoàng Nhu mặt âm trầm nói ra, anh em, qua à, ngươi đây là nền ta sinh ý a. Vừa nói, mấy người trẻ tuổi gạt mở đám người đem Lý Phong vây vào giữa, từng cái sắc mặt không tốt rất có một loại một lời không hợp thì đánh hắn y tứ hoàng lưu có rất ít đơn đả độc đấu đều là có tổ chức cái này mấy người trẻ tuổi cũng là hoàng lưu tổ chức tay chân chuyên môn phụ trách giải quyết đuôi mù người tựa như lý phong dạng này é h hai vương diễm mai hơi biến sắc mặt tâm lý có chút sợ hãi vội vàng trốn đến trương siêu sau lưng trương siêu chăm chú đem vương diễm mai bảo vệ nhìn lấy lý phong nói ra muốn không ta vẫn là theo hắn cái này mua vé đi tại hắn muốn đến lý phong mặc dù là phú hảo Nhưng đi giày sợ ánh sáng chân, Lý Phong xem bộ dáng là một mình đến đây, vạn nhất bị những thứ này người cho đánh làm sao bây giờ. Coi như sau đó Lý Phong lấy lại danh dự, có thể bữa này đánh đã chịu, chuyến đi đối với hắn danh tiếng có hại. Vẫn là dùng tiền tiêu thai đi. Lý Phong nhấc nhấc tay, cười nói, việc nhỏ. Nghe thấy lời ấy, Trương Siêu liền không có lại kiên trì mua vé. Vương Diễm Mai khỏe miệng nít lên, cảm thấy Lý Phong có chút trang bê hiểm nghi, đều bị người vây quanh còn nhỏ sự tình hắn là luyện qua còn là làm sao dọn. Bất kể thế nào dọn, hắn tốt nhất khác liên lụy đến chính mình, không phải vậy nàng cũng mặc kệ Lý Phong cùng Trường Siêu là quan hệ như thế nào, một chầu thoá mạ là tuyệt đối biết không. Đối diện, Hoàng Lưu bị Lý Phong chọc cười, việc nhỏ. Ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, ngươi vừa mới đoạn ta tài lộ, cũng là giết ta phụ mẫu, ngươi cảm thấy cái này là chuyện nhỏ. Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí càng căng thẳng hơn. Trung quanh ăn dưa quần chúng bên trong, có người trường lớn hai mắt chờ đợi bộ phim mở màn, có âm thầm thay Lý Phong nắm thanh mồ hôi lạnh, có quy tắc là cười nhạo Lý Phong trang bê hành động, có quy tắc là lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tùy thời báo động. Đúng lúc này, Lý Phong cười nói, đừng nói ta đoạn ngươi tài lộ, coi như ta đoạn ngươi hai tay hai chân, cũng chỉ là một kiện việc nhỏ. Hoàng lưu đầu tiên là sướng sở, tiếp theo chính là nổi giận, ngươi đặc biệt. Cái này một mảnh là hà Cửu phụ trách ta. Lý Phong một câu liền để Hoàng Nưu đánh cái thông minh, đem đằng sau lời nói cho sinh sinh nín trở về. "Ngươi, ngươi biết Hà lão đại?" Hoàng Nưu nuốt ngụm nước bọt, trầm tâm thanh hỏi. "Minh Châu đông nam tây bắc tứ đại nội thành, mỗi cái nội thành đều có một cái lão đại, Hà Cừu cũng là Đông thành khu lão đại, mà Minh Châu sân vận động thì tọa lạc tại Đông thành khu. Cái này Hoàng Nưu tổ chức lão đại lão đại thì là Hà Cừu. Trước mặt kệ Lý Phong cùng Hà Cừu là quan hệ như thế nào? Chí ít nghe Lý Phong khẩu khí hắn nhận biết Hà Cừu." cái này muốn để Hoàng Nhu cân nhắc một chút. Nhận biết, Lý Phong nhún nhún vai, lấy điện thoại di động ra thông qua Hà Cửu điện thoại. Điện thoại kết nối, điện thoại bên kia liền truyền đến Hà Cửu cái kia thanh âm cung kính. Lý Thiếu, ngài tìm ta. Lý Phong tại thập tam thái bảo tâm lý thì như là chiến thần, Hà Cửu đối Lý Phong cung kính tuyệt đối là phát ra từ thực chất bên trong. Ừm, ta tại Minh Châu sân vận động bên này phá hư một cái Hoàng Nhu sinh ý, sau đó hắn muốn cùng ta kết thủ. Lý Phong suy nghĩ nói ra. Lý Thiếu, ta hiện tại thì dẫn người tới, đem cái kia không có mắt ra hỏa buộc ném vào trong nước cho ăn vương bát. Nghe xong lời này Hà Cựu trực tiếp tì lông, hắn tiểu đệ tiểu đệ dám chọc hắn lao đại nam nhân. Cái này mẹ nó không phải ăn tim gấu gan bão mà. Lý Phong cười, không dùng, người không biết không tội sao, ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết ta là ai là được. Nói xong Lý Phong đưa điện thoại cho đối diện Hoàng Yêu. Trung quanh, một đám ăn dưa quần chúng nghe như lọt vào trong sân ngủ, cái gì cái này một mảnh là Hà Cựu phụ trách. Cái gì nói cho hắn biết ngươi là ai, ngươi là ai à? Trương Siêu, hắn là ngươi bằng hữu. Vương Diễm Mai nhìn lấy ngạo nghễ đứng thẳng Lý Phong, nhỏ giọng hỏi. Hắn là ta bạn học thời đại học, chúng ta một cái tốt xá. Trương Siêu ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước Lý Phong, nhỏ giọng đáp. Bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng. Hắn bây giờ làm gì công tác? Vương Diễm Mai mắt sáng lên, quan tâm tới Lý Phong công tác. Cái này, Trương Siêu hơi biến sắc mặt, chờ một hồi hay nói à. Xem trước một chút hắn xử lý như thế nào trước mắt sự tình. Vương Diễm Mai im lặng không lên tiếng gật gật đầu, trong lòng âm thầm nỉ non nó nói, chưa từng nghe Trương Siêu nhắc qua hắn có cái gì Phú Nhị Đại đồng học, cái này Lý Phong cần phải cũng không phải là Phú Nhị Đại. Hắn cùng Trương Siêu là cùng một năm tốt nghiệp, phổ thông dân đi làm lời nói sẽ không có cái gì người mạch mới đúng, chẳng lẽ hắn là công vụ nhân viên. Vương Diễm Mai ánh mắt sáng lên, tự cho là đoán được Lý Phong thân phận. Không phải Phú Nhị Đại, tốt nghiệp một năm giới giọng nói lại nhu như vậy phê, không đem đối diện Hoàng Nhu để vào mắt, hẳn là tại cái này một mảnh nhận biết cái gì khó lường nhân vật. Lại thêm trước đó Lý Phong nói có thể không cần mua phiếu thì đem hai người bọn họ mang vào, trừ công vụ nhân viên, Vương Diễm Mai không tưởng tượng nổi còn có cái gì hắn nghề nghiệp có thể giống Lý Phong dạng này. Nghĩ tới đây, Vương Diễm Mai âm thầm đầu đen rau muốn nói, "Hừ, một cái nho nhỏ công vụ nhân viên mà thôi, có cái gì tốt châu phê, ấu trĩ. Vương Diễm Mai mặt ngoài khinh thường, Trong lòng vẫn là thật hâm mộ Lý Phong loại này người, mở miệng cũng là một cái lao bản một cái lao đại, trực tiếp dùng người giành chấn nhiếp đối phương, so với trương siêu cái này sẽ chỉ bán nhà cửa người thành thật nhưng muốn mạnh quá nhiều. Ngay tại Vương Diễm Mai thầm tự suy đoán Lý Phong thân phận thời khắc, Hoàng Ngưu nhận lấy điện thoại, nửa là nghi hoặc nửa là cung kính hỏi, Hà lao đại. Ngay sau đó, trong điện thoại Hà Cửu đối với hắn cũng là một trận mắng to, mà Hoàng Ngưu khóc không ra nước mắt, làm Hà Cửu nói ra Lý Phong thân phận về sau hoàng lưu càng là hoảng sợ thảm không còn nét người hai chân mềm nhũng trực tiếp có quắp ngã xuống đất tình cảnh này trực tiếp kinh hãi đến chung quanh ăn dưa còn chúng ngoa tạo hoàng lưu đến cùng ở trong điện thoại nghe được cái gì lại bị hoàng sợ thành cái này điệu dạng thì Liên vương diễm mai cũng bắt đầu hoài nghi mình vừa mới suy đoán phải chăng chuẩn xác một cái tham gia công tác không bao lâu công vụ nhân viên không có khả năng có lớn như vậy uy hiếp à lúc này lý phong đi đến hoàng lưu trước mặt đoạt lấy điện thoại hỏi hiện tại ngươi còn muốn tìm ta báo thù sao hoàng ngư đánh cái run rẩy đứng dậy liền muốn hướng lý phong quỳ xuống lại bị lý phong dùng chân khí trực tiếp nâng thân thể nhiều người như vậy vây xem hoàng ngư cái quỳ này sợ là muốn lên đầu để a hắn cũng không thể mỗi lần đều sử dụng hệ thống can thiệp a cảm nhận được mình bị một cỗ vô hình lực lượng nâng hoàng ngư lại một lần nữa nhận thức đến lý phong chỗ kinh khủng ngay sau đó hắn thì run giọng nói ra ta có mắt như mù không biết lý thiếu ở trước mặt còn mời lý thiếu thứ tội được người không biết không tội về sau không muốn lớn như vậy hỏa khí lý phong lắc đầu trực tiếp buông tha đối phương nói cho cùng hoàng như cũng coi như chính mình người lại nói hoàng như cũng không sao cả đắc tội hắn làm vì ngồi phía trên người nhất định muốn có dung người chi lượng dạng này người khác mới sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc giải quyết hoàng như về sau lý phong cũng mặc kệ chúng quanh ăn dưa quần chúng là như thế nào chấn kinh cho trương siêu nháy mắt sau liền quay người hướng cửa xét vé đi đến nhìn lấy lý phong này bá khí bóng người Vương Diễm Mai ánh mắt lộ ra mấy phần tinh quang, sau đó nàng lôi kéo còn đang ngẩn người Trương Siêu, đoạt trước một bước đuổi theo. Chương 645, giống ta điều kiện tốt như vậy nữ nhân. Lý Phong tiên sinh, ngươi là làm cái gì à, cái kêu hoàng như thật là sợ ngươi à, ngươi thật lợi hại. Tiến về cửa xét vé trên đường, Vương Diễm Mai một mặt vẻ sùng bái hỏi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, biểu lộ cổ quái nhìn Trương Siêu liếc một chút. Trọng kiến ổn ví lì đến nay, hắn làm ra động tinh không coi là nhỏ à? Trương Siêu cần phải biết được hắn thân phận bây giờ mới là, chẳng lẽ hắn không có cùng Vương Diễm Mai nói. Trương Siêu hiểu ý phía dưới lắc đầu. Thấy thế, Lý Phong hơi lung túng một chút, Trương Siêu có ý tứ gì, là không muốn để cho Vương Diễm Mai biết ta vẫn là còn chưa kịp cùng Vương Diễm Mai nói à. Gặp Lý Phong không đáp lời, Vương Diễm Mai có loại chịu đến không nhìn nổi giận cảm giác, nàng không tốt đối Lý Phong phát tháo, chỉ được quay đầu hướng Trương Siêu nói ra, Trương Siêu, ngươi bạn cùng phòng có chút cao ngạo đây, là không coi ngươi ra gì sao. Lý Phong nhíu mày, tiếp lấy miết miệng lên một vệ cười chào Phương ý. Liên hắn là ai cũng không biết, liên bắt đầu khiêu khích hắn cùng Trương Siêu ở giữa quan hệ, nữ nhân này thật đúng là có đầy đủ náo tàn. Có lẽ không phải náo tàn, mà chính là Trương Siêu cho tới nay đối nàng ngoan ngoan phục tùng, để cho nàng tạo thành một loại vô cùng tự mình thói quen, ai cũng phải dỗ dành lấy nàng theo nàng, nếu như không làm như vậy nàng liền sẽ không cao hứng bày sắc mặt. A, thật nặng bệnh công chúa a. Trương Siêu nhíu mày, vội vàng giải thích nói. Không phải, Lý Phong người rất không tệ. Thật sao? Vương Diễm Mai cười cười, nói tiếp, ta cũng cảm thấy hắn rất không tệ, dáng dấp đẹp trai, còn như vậy có người mạnh. Vương Diễm Mai tựa như biến thành người khác giống như mánh liệt khen Lý Phong một trận, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói, cho nên hắn đến cùng là làm cái gì? Ta đều nhanh muốn tốt kỳ nổ tung. Cái này. Trương Siêu nhìn Lý Phong liếc một chút, không biết nên không nên nói ra Lý Phong thân phận. Lý Phong nhún nhún vai, từ trong ngực móc ra quốc an giấy chứng nhận nói ra. Cũng không có gì, ta tại quốc gia ngành đặc biệt đi làm, nhận biết người tương đối nhiều. Lý Phong một mực đối Vương Diễm Mai sử dụng đọc tâm thuật, cho nên Vương Diễm Mai trước đó suy đoán đều bị Lý Phong biết được. Đã Vương Diễm Mai nghĩ như vậy, vậy hắn thì thuận nước đẩy thuyền đi. Trương Siêu? Không phải. Ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta, ngươi không phải ổ sĩ vì Lý Lao bản sao, lúc nào thành quốc an. Một bên, Vương Diễm Mai đầu tiên là sững sở, tiếp lấy trong mắt lóe lên một vệt vẻ, vẻ thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Lý Phong là tại công an cục, viện kiểm sát, cục thuế vụ loại hình bộ môn nhận trước, chưa từng nghĩ là quốc an nhân viên, cái này đối nàng cùng trương siêu trợ giúp giống như không lớn A. Bất quá cái này cũng có thể giải thích Lý Phong vì sao có thể dọa lùi Hoàng Yêu, đến mức lĩnh bọn họ tiến ca nhạc hội trong sân. Ai đúng, nàng quên hỏi, Lý Phong lĩnh bọn họ tiến là trong sân sao, hẳn là khán đại A, cái kia mẹ nó thì xấu hổ. Nguyên lai like ngươi là quốc an A, có phải hay không thì giống như là công. Vương Diễm Mai làm bộ hiếu kỳ hỏi. Lý Phong lấy giữ bí mật làm lý do không có trả lời. Vương Diễm Mai cũng không có truy vấn, trực tiếp hỏi ra nàng quan tâm nhất vấn đề, người dẫn chúng ta tiến là trong sân A. Trương Siêu sướng sở, tốt ta, điểm này hắn cũng cho xem nhẹ. Lý Phong cười, không phải trong sân. Cái gì? Vương Diễm Mai thanh âm đột nhiên bén nhọn. Trương Siêu hơi biến sắc mặt, liền vội vàng kéo Vương Diễm Mai nói ra, Diễm Mai đừng kích động, có lời nói thật tốt nói. Hắn biết Vương Diễm Mai tính khí Một khi nổi cơn giận thật sự là kinh thiên động địa, khủng bố vô cùng. Cũng chính là hắn có thể chịu được Vương Diễm Mai tính khí A, đổi một người. Ha ha, sợ là muốn theo nàng đánh lên. Ngươi để cho ta đừng kích động. Ngươi có biết hay không ta muốn đi là trong sân. Muốn đi khán đài lời nói còn dùng hắn đến mang sao. Lao nương cũng không phải là mua không nổi vé vào cửa. Vương Diễm Mai tựa như một đầu phát cuồng sư tử cái, dương nanh múa vướt đập lên Trương siêu. Trương siêu cũng không hoàn thủ. Một bên ngăn cản một bên cười khổ giải thích nói, Lý Phong cũng là sợ chúng ta hoa tiền tiêu đuồng phí, là hảo ý nha, ngươi thì đừng nóng giận, thực sự không được ta đi giúp ngươi mua một trường trong sân phiếu chính là. Đây là lại đi mua một tấm vẽ sự tình sao. Là ngươi đồng học đùa người ta. Hắn đùa người ta. Vương Diễm Mai một tay chỉ Lý Phong, tê tiếng giống giận. Lý Phong nhíu mày, Vương Tiểu Thư, xin ngươi chú ý chính mình nói chuyện thái độ. Ta chú ý thái độ. Vương Diễm Mai một tay chỉ mình cái mũi. Nửa là phẫn hận, nửa là khinh miệt nói ra, có phải hay không ta nói như vậy ngươi, ngươi liền phải đem ta bắt đứng dậy à? Ngươi bắt ta, ngươi bắt ta, ngươi đến bắt ta một cái thử một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhiều sao không tầm thường nhân vật đây, không nghĩ tới chỉ là một cái quốc can Vương Diễm Mai vì cái gì dám phách lối như vậy? Một là nàng biết mình không có phạm tội, Lý Phong không quản được chính mình, hai đâu. Cũng là có trương siêu tại cái này, Lý Phong trừ phi muốn cùng trương siêu vạch mặt, bằng không thì cũng không biết cầm nàng thế nào. Sự thật cũng như nàng suy đoán như thế, Lý Phong chỉ là sắc mặt âm trầm nét miệng, không nói một lời. Chỉ bất quá Lý Phong cũng không phải sợ Vương Diễm Mai, hắn chỉ là muốn nhìn xem Trương Siêu có thể hay không nói đỡ cho hắn mà thôi. Nếu như Trương Siêu lúc này thời điểm đều không ra thay hắn nói vài lời, vậy hắn cũng không cần thiết quản Trương Siêu cùng Vương Diễm Mai nhàn sự. Người A, cuối cùng sẽ biến đến. Diễm Mai, đầy đủ, Lý Phong là ta bạn cùng phòng, ngươi không thể nói hắn như vậy. Trương Siêu nhìn không được, mở miệng quát bảo ngưng lại lên vương diễm mai có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình trương siêu dám quát bảo ngưng lại chính mình thì vì cái kia làm quốc gan lý phong la nàng cầm không được đao vẫn là mẹ nó trương siêu tung bay gặp vương diễm mai mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc trương siêu còn cho là mình ngự khí quá nặng ngay sau đó liền muốn hống hơn mấy câu diễm mai ai ngờ vương diễm mai trực tiếp bạo giận lên trương siêu người lớn lên năng lực a ngay cả ta cũng dám quát lớn ngươi có phải hay không còn muốn đánh ta a đến đánh a đến đánh a vừa nói Vương Diễm Mai liền đem mặt tiến đến Trương Siêu trước mặt, một bộ mặt hắn đánh mặt tư thái. Trương Siêu nhất thời tay chân luôn cuống, Diễm Mai, ngươi biết ta không phải ý tứ kia, ta không nỡ đánh ngươi. Vương Diễm Mai mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, khiêu khích mắt nhìn Lý Phong rồi nói ra, không phải ý tứ kia đúng không? Vậy ngươi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, về sau không muốn lại có bất kỳ tới lui, ta thì tha thứ ngươi, ngươi có dám hay không? Trương Siêu đầu tiên là sững sở, tiếp lấy cười khổ nói, Diễm Mai, không cần thiết như vậy đi. Thì có cần phải thì có cần phải, ta mặc kệ, đây là ta phỏng tuyến cuối cùng, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, thời gian vừa đến nếu như ngươi không theo ta nói đi làm, ta thì theo ngươi chia tay. Vương Diễm Mai chống nạnh, một bộ không đạt mục đích quyết không bỏ qua thần thái. Một câu chia tay đem trương siêu cho chấn ngay tại chỗ. Không cùng Lý Phong đoạn tuyệt quan hệ thì cùng hắn chia tay. Vương Diễm Mai tại sao muốn dạng này ép hắn? Mà lúc này Vương Diễm Mai đã bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7... Trương siêu vội vàng hống Vương Diễm Mai, ai ngờ Vương Diễm Mai lại không nhúc nhích chút nào, một, tốt, trương siêu ta xem như thấy do ngươi, ngươi luôn miệng nói yêu ta, kết quả vì ta liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, chúng ta chia tay đi. Vương Diễm Mai chia tay là sớm có dự mưu, đối trương siêu mà nói lại là sấm xét giữa trời quang, Diễm Mai, ngươi đừng như vậy, lại cho ta một cơ hội được không? Vương Diễm Mai đến bây giờ cũng không muốn giả bộ tiếp nữa, trực tiếp cở trách lên trương siêu không phải, cho ngươi cơ hội. Quên đi. Ngươi trong nhà nghèo quá, chính mình cũng không có bản sự, đừng nói cho ta hạnh phúc, ngươi liền tại mình trâu mua nhà năng lực đều không có. Giống ta điều kiện tốt như vậy nữ nhân, làm gì muốn tại ngươi khỏa này cây khô thắt cổ chết. Tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía Lý phong, không che giấu chút nào đùa cợt nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì không được đại nhân vật, kết quả cùng trương siêu một cái điều dạng, đều là quỷ nghèo, bái bai à, lão nương không hầu hạ, tiếng nói rơi xuống đất, Vương Diễm Mai một đùa nghịch túi sách liền muốn nghênh ngang rời đi. Đúng lúc này, một vị mặc đồ chức nghiệp nữ tử từ đằng xa chạy đến Lý Phong trước người, thở hồng hộc nói ra, xin lỗi Lý Tổng, ta tới trưởng, cái này là tiểu tuyết đưa ngài ngồi chỗ viếp vé vào cửa, xin ngài cất kỹ. Lời này vừa nói ra, Vương Diễm Mai trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Chương 646, Người nghèo của khởi. Vương Diễm Mai cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, liếc mắt liền thấy vị kia mặc đồ chức nghiệp nữ tử. Vương Diễm Mai đầu tiên là cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại nàng liền nhớ lại, đây không phải mộ dung tuyết người đại diện Lý Na sao. Lý Na tự mình đến cho Lý Phong đưa vé vào cửa, vẫn là ngồi chỗ viếp hiếu, Lý Phong cùng mộ dung tuyết là quan hệ như thế nào. Chờ một chút, Lý Na vừa mới hô Lý Phong Lý Tổng. Lý Phong không phải quốc can sao. Giờ khắp này, Vương Diễm Mai cảm thấy mình não tử đều có chút không đủ dùng. Trương siêu giờ phút này còn đắm chìm trong bị Vương Diễm Mai vứt bỏ trong thống khổ không tâm tư chú ý lý na coi như chú ý hắn cũng sẽ không cảm thấy giật mình hắn nhớ đến lý phong thu mua thịnh đường giải trí mà mộ dung tuyết lại là thịnh đường giải trí dưới cờ nghệ sĩ mộ dung tuyết cho lão bản mình đưa phiếu không phải rất bình thường sao ừm cảm ơn lý phong tiếp nhận vé vào cửa nhìn về phía trương siêu nói ra có lỗi với trương siêu ta xác thực không có làm đến trong sân phiếu bất quá ta làm đến ngồi chỗ viết phiếu chỗ đó tuy nhiên cách sân khấu xa một chút nhưng thắng ở an tĩnh tầm mắt tốt Chỉ bất quá. Nói đến đây, Lý Phong mắt nhìn nơi xa Vương Diễm Mai, khỏe miệng khẽ nết nói ra, có vẻ như ta nói hơi trễ. Vương Diễm Mai hơi biến sắc mặt, tiếp lấy bước nhanh đi đến trường siêu bên cạnh, ôm hắn cánh tay nói ra, không muộn không muộn, cách ca nhạc hội bắt đầu còn có một giờ đây, chúng ta đi vào đi. Vương Diễm Mai kéo Trương siêu cánh tay động tác vô cùng tự nhiên, biểu lộ cũng rất bình thường, thật giống như trước đó sự tình chưa từng xảy ra một dạng. Người không biết xấu hổ đến loại trình độ này cũng là đầy đủ làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem xét lại Trương Siêu, đang bị Vương Diễm Mai kéo lại cánh tay trong ngáy mắt, hắn thân thể cũng có chút cứng ác, thống khổ thần sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chết lặng. Lý Phong lúc này khẳng định là không thể mở miệng, hắn không thể thay Trương Siêu quyết định cái gì, không thể nói để Trương Siêu chia tay, càng không khả năng khuyên giải. Chuyện tình cảm người khác nói lại nhiều đều vô dụng, phải tự mình hạ quyết định, tiếp tục vẫn là từ bỏ thích vẫn là chia tay không có người có thể giúp đỡ làm quyết định nếu như lúc này lý phong khuyên trương siêu cùng vương diễm mai chia tay về sau một khi trương siêu hối hận vậy hắn hận người đầu tiên cũng là lý phong đi a người ngốc cả nha gặp trương siêu bất động cũng không nói chuyện vương diễm mai biểu lộ có chút không vui dựa vào bản tiểu thư đều cho ngươi dưới bậc thang ai ngươi còn không tranh thủ thời gian đối bản tiểu thư mang ơn chờ đến khi nào diễm mai vừa mới đều là ngươi lời thật lòng đúng không trương siêu ngẩng đầu nhìn về phía vương diễm mai trầm giọng hỏi vương diễm mai hơi biến sắc mặt tiếp lấy cười một tiếng nói ngươi ngốc à người ta theo cao trung thì đi cùng với ngươi làm sao có thể như vậy mà đơn giản theo ngươi chia tay ta là vì khảo nghiệm ngươi khảo nghiệm trương siêu nhữ mày đúng à nhìn ngươi đối hữu tình phải trăng trung thành à ta đối với ngươi biểu hiện thật thật hài lòng ngươi có thể tại uy hiếp như vậy dưới đều không buông bỏ bằng hữu ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không buông tha cho ta Vương Diễm Mai tán dương nói ra. Vương Diễm Mai cũng biết mình nói rất giả dối, có thể nàng tin tưởng Trương Siêu là không thể rời bỏ chính mình, nàng tại trận này chiến tranh bên trong vững vàng chiếm cư quyền chủ động, hợp hay tan đều là nàng nói tính toán. Lý Phong. Không phải. Cái này nữ nhân không chỉ có hút máu tâm hắc, vẫn rất biết diễn kịch, áo tư tạp không cho nàng phát một cái tiểu kim nhân đều có chút có lỗi với nàng. Trương Siêu thở sâu, tham thẳm nói ra, thế nhưng là ngươi từ bỏ ta. Ai nha? đều nói là đùa giỡn với ngươi, ngươi còn có hết hay không a? Vương Diễm Mai bất mãn đánh trường siêu miệng một chút, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong nói ra, "Lý ca, nàng vì cái gì bảo ngươi Lý tổng a, ngươi cùng Mộ Dung Tuyết là quan hệ như thế nào a? Nàng hiện tại thật hiếu kỳ nổ tung, Lý Phong không phải quốc can sao, làm sao Lý Na gọi hắn Lý tổng? Mà lại Mộ Dung Tuyết để Lý Na tự mình tới cho Lý Phong đưa ngồi chỗ VIP vẽ vào cửa ai, đây là một cái bình thường quốc can thành viên nên có đãi ngộ sao?" cho nên lúc này thời điểm vương diễm mai cũng không gọi thẳng lý phong đổi giọng gọi ca rút ngắn quan hệ nhà ai sẽ không giống như ta à lý phong kéo dài âm điệu nhìn về phía lý na nói ra vẫn là ngươi đến nói cho nàng đi vẫn là câu nói kia chính mình hiển lộ thân phận không có ý gì từ người khác nói ra đến mới thân thiết lý na không biết trước đó phát sinh cái gì nhưng vẫn là nói chi tiết nói lý phong tiên sinh là chúng ta thịnh đường giải trí lão bản a vương diễm mai lấy tay che miệng một mặt chấn kinh thất sắc, cũng chỉ có những thứ này a. Lý Phong có chút bất đắc dĩ, Lý Na rốt cuộc không phải tề lực, Hồng Nhạc Đào, muốn là hai người bọn họ nhất định sẽ đem Lý Phong trên mặt nổi thân phận nói hết ra, còn phải làm nổi phía dưới bầu không khí, thần thái, ngự khí, thân thể động tác đều muốn đúng chỗ mới được. a, a, Lý tổng là ổng vì Lý Lão bản, thân gia một trăm tỷ phú hảo, Lý Na cũng là thường xuyên đi theo mộ dung tuyết bên người có mặt danh lợi chẳng người, một chút liền rõ ràng. a vương diễm mai lần nữa phát ra một tiếng kinh hô cùng đại đa số người bình thường một dạng vương diễm mai đối thịnh đường giải trí giải không nhiều rốt cuộc cưa thích một cái ngôi sao không cần thiết liền nàng đông ra tình huống cụ thể đều kỹ càng giải một cái đi yêu mến phấn ngoại trừ nhưng là ô vi lì thì quá có tiếng riêng là tại nữ sinh quần thể bên trong vương diễm mai muốn một bình đồng nhan nước đều muốn muốn điên tốt sao đến mức một trăm tỷ phú hào cái này liền càng thêm đơn giản thô bạo thô bạo đến để vương diễm mai trái tim nhỏ phanh phanh nhảy lên đến mức trước đó nàng nói lý phong là quỷ nghèo sự tình tốt ta xác thực mặt bị đánh ba ba vang nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu là lý phong cùng trương siêu là bạn cùng Phong ai lý phong chỉ cần đập xuống một chút điểm thịt mộn mạn thì đầy đủ trương siêu làm giàu a lý ca người thật tốt lợi hại ta gặp người mặt thứ nhất liền biết lý ca không phải người bình thường ai nhà trương siêu người kết giao bằng hưu ánh mắt là thật tốt hay không hổ là ta ưa thích nam nhân đầu giống vương diễm mai ôm lấy trương siêu cánh tay òn à ổn ẻn đem hai người tán dương một lần lại một lần. Người hưa thích nam nhân. Trương siêu nét miệng lên một vệt cười chào Phương ý, đua cật nói, là để ngươi muốn gì cứ lấy nam nhân đi vương diễm Mai. Vương diễm Mai đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy không hiểu hỏi, trương siêu, ngươi có ý tứ gì? Trước kia ta cho là ngươi chỉ là ái mộ hư vinh một chút, theo tuổi tắc tăng trưởng ngươi sẽ sửa rơi những thứ này ma bệnh, hiện tại ta mới phát hiện, ngươi chỉ là không thích ta thôi. Trương siêu không phải người ngu. Tại Vương Diễm Mai nói ra cái kia lời nói thời điểm là hắn biết, trước kia cái đơn thuần Vương Diễm Mai không tại. Hiện tại hắn tại Vương Diễm Mai tâm lý cũng là một cái máy rút tiền, làm hắn bị ép không còn một mảnh sau hắn liền sẽ bị Vương Diễm Mai đá một cái bay ra ngoài. Ai nói ta không thích ngươi, ta ưa thích ngươi a, ta. Vương Diễm Mai còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Trương Siêu đưa tay đánh gãy, ngươi đừng nói, chúng ta chia tay đi. Vương Diễm Mai có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình. Đối nàng y thuận tuyệt đối Trương Siêu vậy mà chủ động đưa ra chia tay. Đón lấy, Vương Diễm Mai biểu lộ bắt đầu bắt đầu vặn mẹo, chia tay thì chia tay, đừng tưởng rằng ngươi cùng Lý Phong nhận biết thì có thể làm gì, ngươi vẫn là một cái quỷ nghèo, ngươi. Đúng lúc này, Lý Phong bất trợn tới nhưng nói ra, Trương Siêu, cảm ơn năm đó ngươi tại chỗ phía trên bồi ta uống rượu, làm càm tạng, ta muốn đưa ngươi một bộ mình châu thành phố trung tâm căn phòng lớn, ngoài ra ta muốn thuê ngươi đi ở sức vì lì tiêu thụ bộ đi làm, lên lương trăm ngàn. Lời này vừa nói ra, Trương Siêu sắc mặt kỳ biến. Vương Diễm Mai càng là một mặt gặp quỷ chi sắc xứng sở ngay tại chỗ, tiếp lấy vô tận ý hối hận đem nàng thôn phệ. chương 647, ác nhân còn cần ác nhân ma. Minh Châu thành phố trung tâm một bộ căn phòng lớn giá cả thì quá 10 triệu, lại thêm tiền lương trăm ngàn, Trương Siêu một chút tiểu thành niên nhập 1 triệu ở 10 triệu biệt thự nhà giàu. Điều ti nghịch tập 3 đây là, nếu như nói lời này là người khác, Vương Diễm Mai nhất định cảm thấy hắn tại trang B. Không có khả năng thật làm như vậy, có thể cái này người là có 100 tỷ thân gia Lý Phong, vậy coi như là một ngụm nước miếng một cái đinh. Tại trong mắt người bình thường hơn 10 triệu là bút con số trên trời, nhưng đối 100 tỷ thân gia Lý Phong mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, người ta bán bình đồng nhan nước kiếm lời thì không chỉ chút tiền ấy. Vương Diễm Mai hối hận A, hối hận ruột đều xanh. Nếu như nàng không có cùng chương siêu chia tay, cái kia nàng cũng có thể ở căn phòng lớn. Còn có thể hưởng thụ Trương Siêu năm nhập 1 triệu mang đến xa hoa hưởng thụ, chí ít mua cái túi sách, đồ trang điểm, cái gì không có áp lực chút nào à. Trương Siêu cũng ngộ. Không phải. Lý Phong tiểu tử này là nghiêm túc sao, cũng bởi vì năm đó cùng hắn tại chỗ uống hồi tiểu, thì cho hắn nhà cho hắn công tác. Cái này mẹ nó để hắn có một loại được bao nuôi cảm giác ga. Đối diện, Lý Na biểu thị thực tên hâm mộ, đồng thời cũng rất cảm khái Lý Phong tài đại khí thô. Trương Siêu, ta sai cầu ngươi lại cho ta một cơ hội được không ta nhất định cố mã chân quý ngươi tại to lớn lợi ích dụ hoặc trước mặt vương diễm mai chuẩn bị sửa chữa chỉ là trương siêu đã triệt để thấy rõ vương diễm mai bộ mặt thật sự cái này giống nhất chiều đốn ngộ sau bài trừ tâm ma đồng dạng tâm tình của hắn không nói ra bình tĩnh trong bình tĩnh còn kèm theo mấy phần đối vương diễm mai chán ghét cùng đối với mình bất mãn đầy đủ vương diễm mai không muốn lại diễn xuất từ nay về sau ta theo ngươi lại không cái gì liên quan trương siêu đẩy ra vương diễm mai Lạnh giọng nói ra, cơ mờ nờ, mấy năm này trong đầu hắn là nước vào sao, lại bị nữ nhân này mê đến xoay quanh. Thực cao chung lúc Vương Diễm Mai không phải như vậy, chỉ là lên đại học, Vương Diễm Mai bị bên người một ít nữ sinh ảnh hưởng, dần dần biến thành một cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Đại học rốt cuộc cùng ngoại giới tiếp xúc thiếu, cho nên khi đó Vương Diễm Mai tuy nhiên ái mộ hư vinh, nhưng cũng tại có thể bình thường tiếp nhận phạm vi bên trong. Sau khi tốt nghiệp, Vương Diễm Mai đi vào Minh Châu, bị nơi này ăn chơi chắc táng ảnh hưởng chậm rãi làm trầm trọng thêm lên. Chỉ là khi đó Trương Siêu cảm thấy Vương Diễm Mai vẫn là yêu hắn, nàng chẳng qua là hư vinh một chút mà thôi, hiện tại mới phát hiện là mình suy nghĩ nhiều, hiện tại Vương Diễm Mai căn bản không thích hắn. Trương Siêu, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi đã nói muốn tốt với ta cả một đời. Vương Diễm Mai sắp điên, Trương Siêu trước một khắc không phải còn rất yêu nàng sao, làm sao lại nhanh như vậy trở mặt vô tình. Bởi vì Lý Phong cho hắn một phòng nhỏ bên ngoài thêm một phần lương cao công tác, nam nhân có tiền thì trở nên xấu vẫn là lý phong ưa thích thực là nam nhân trương siêu cũng biết điểm này vì vinh hoa phú quý cho nên hắn từ bỏ chính mình lý phong còn tại đối vương diễm mai sử dụng đọc tâm thuật làm phía dưới khoe miệng giật một cái đậu đen rau mù nói ta ưa thích nam nhân cho chứng a ta có nhiều như vậy như hoa như ngọc lao bà ta nhàn nhưng đau a ta đi ưa thích nam nhân cái này vương diễm mai không chỉ có lòng hư vinh hắc nào tử cũng mẹ nó không dùng được thật xin lỗi là ta không làm được Trương siêu rốt cuộc yêu qua Vương Diễm Mai, dù là hiện tại nhận rõ Vương Diễm Mai bộ mặt thật sự, hắn cũng không muốn nói cái gì lời nói ác độc. Hảo tụ hảo tán đi. Một câu có lỗi với thì hết. Ngươi bồi thường ta thanh xuân tổn thất phí. Vương Diễm Mai biết cùng Trương siêu hợp lại vô vọng, liền muốn mượn cơ hội ép khô Trương siêu trên thân một điểm cuối cùng lợi ích. Ngươi không phải nói xin lỗi ta sao? Vậy ta liền muốn điểm bồi thường, hợp tình hợp lý. Trương siêu đầu tiên là sức sở, vô ý thức hỏi, làm sao bồi thường? Lý Phong không phải muốn cho ngươi một phòng nhỏ sao. Bộ phòng này muốn chia cho ta phân nửa, ngươi không phải năm nhập một triệu sao. Trong ba năm, ngươi tiền lương một nửa đều muốn giao cho ta. Ta đi cùng với ngươi sáu năm, ngươi coi như ra ngoài tìm hiệu tỷ, một lần cũng phải bốn năm trăm a. Ta thế nhưng là nhà lạnh. Sáu năm cũng là sáu nhân với ba trăm sáu mươi lăm, ngươi tính toán ngươi thiếu xài bao nhiêu tiền. Vương Diễm Mai lẽ thẳng khí hùng chống nạnh nói ra. Lý Phong. Không phải. Vương Diễm Mai là đem mình làm hiệu tỷ đúng không? Con mẹ nó một lần bốn năm trăm, còn sáu nhân với ba trăm sáu mươi lăm. Ngươi mẹ nó làm trương siêu là người sát ta. Tốt, coi như trương siêu là người sát, ngươi mẹ nó một tháng không có mấy ngày nay. Cái này nữ nhân vì tiền thật đúng là lời gì cũng nói được a. Lý Na cũng bị Vương Diễm Mai vô sỉ cho kinh hai đến, nàng tại trong vòng giải trí gặp qua rất nhiều người vô sỉ, nhưng những cái kia người tốt xấu tướng ăn đẹp mắt chút, có thể Vương Diễm Mai cái này tướng ăn đã không có hình tượng chút nào a. Trương Siêu khẽ nhếch miệng, một mặt một bước. Ngoa Tào, hắn vạn vạn không nghĩ đến Vương Diễm Mai nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói đến. Quan trọng trừ 6 nhân với 365 hắn có thể phản bác vài câu bên ngoài. Hắn hắn căn bản không có cách nào phản bác, bởi vì hắn không biết ra ngoài tìm muốn bao nhiêu tiền một lần. Không lời nói a, Không lời nói liền theo ta nói làm, chúng ta hôm nay thì ký câu chữ. Vương Diễm Mai vô cùng đắc ý, cùng Lão Nương chia tay thì sao? Lão Nương như cũ có thể đem người ăn chết. Trương Siêu song quyền nắm chặt, phẫn hận, nổi giận, đáng thương, bất đắc dĩ. Đủ loại tâm tình tại trong lòng hắn dâng lên, hỗn hợp, để hắn nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt. Đúng lúc này, Lý Phong lướt ngang một bước che ở Trương Siêu trước người, đùa cợt nói: "Vương Diễm Mai đồng học, dựa theo ngươi thuyết pháp, Trương Siêu cũng có thể theo ngươi lấy tiền." Vương Diễm Mai nhíu mày: "Ngươi có ý tứ gì?" Lý Phong hai tay mở ra, nghiền ngẫm nói: "Nữ nhân có thể làm hiệu tỷ, nam nhân cũng có thể làm nhã tử." giống như ngươi mặt hàng, giá thị trường sẽ không vượt qua hai trăm một lần, đến mức trương siêu nha. Ta cảm thấy năm trăm một lần là so sánh hợp lý. dạng này tính toán lời nói, ngươi mỗi lần cần muốn ngã vào cho trương siêu ba trăm khối tiền, dựa theo sáu nhân ba trăm sáu mươi lăm lại nhân ba trăm đến tính toán lời nói cũng là sáu trăm năm mươi bảy khối. để tính mọi người quen biết một trận phân thượng, số lẻ trương siêu cũng không cần, ngươi cho trương siêu sáu trăm năm mươi là được. Vương Diễm Mai, không phải lao nương cùng trương siêu thời gian dài như vậy lại còn muốn ngã vào sáu trăm năm mươi ngàn ngươi mẹ nó muốn tiền muốn điên đi nhưng nghĩ đến lý phong là một trăm tỷ phú hảo vương diễm mai liền không có dám đem lời nói này đi ra trương siêu cũng ngộng không phải lý phong ngươi nha nói ai là nha từ đây ngươi cũng quá tổn hại đi có điều có thể nói tới vương diễm mai á khẩu không trả lời được loại cảm giác này vẫn là thật thoải mái đây chính là truyền thuyết bên trong ác nhân còn cần ác nhân ma không nói lời nào Muốn trốn nợ à? Nam mơ. Lý Phong chỉ vương diễm mai cái mũi, lạnh giọng nói ra, ngươi sợ là không biết, Minh Châu thế giới dưới lòng đất là tiểu gia nói tính toán, ngươi nếu như không trả tiền, ta liền để ngươi dẫn ngươi đi hội sở xuống biển, cái gì thời điểm kiếm lời đầy đủ số tiền này, cái gì thời điểm để ngươi đi ra? Muốn không làm? Có thể, ném vào trong nước cho An Vương bắt giải một chút. Không tin. Ta hiện tại liền đánh điện thoại khiến người ta tới, xem ai chơi qua ai. Tiếng nói rơi xuống đất Lý Phong liền muốn móc điện thoại cho Hà Cửu gọi điện thoại. Vương Diễm Mai đầu tiên là sắc mặt trắng nhận, tiếp lấy phủ phù một tiếng hướng Lý Phong quỳ đi xuống. Lý ca. Không, Lý Thiếu, ta sai, là ta lòng tham, mời ngươi bỏ qua cho ta lần này à, ta về sau cũng không dám nữa. Trương Siêu, xem ở hai ta yêu nhau một trận phân thượng, ngươi giúp ta van cầu Lý Thiếu đi. Gặp Lý Phong bất vi sở động, Vương Diễm Mai lại hướng Trương Siêu xin giúp đỡ lên. Trương Siêu sắc mặt biến ảo mấy lần Sau cùng hướng Lý Phong nói ra, Lý Phong, tính toán, không muốn tại loại này người trên thân lãng phí thời gian, chúng ta đi ngồi chỗ vip, hút thuốc uống rượu nghe ca nhạc. Tiếng nói rơi xuống đất, Trương siêu quay người rời đi, đi là tương đương thoải mái. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, rội ra ngón tay điểm Vương Diễm Mai vài cái, quay người theo sau. Hai người vừa đi, Vương Diễm Mai trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, bị hối hận thôn phệ. Chương 648, thiệt ăn mừng. Lý Phong, cảm ơn. Trương siêu không nói nhiều, lại có thể để người ta nghe ra bên trong chân thành tha thiết tình cảm. Nóa, một cái túc xá huynh đệ, nói lông cảm ơn. Lý Phong truy trương siêu miệng một chút, cười mắng. Trương siêu nhét miệng cười một tiếng, đồng dạng truy Lý Phong một chút, cợt mờ nở, ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng như vậy bị đánh đổ, quả nhiên ngươi vẫn là đứng lên, mà lại đứng so lúc trước càng cao. Đứng lại cao hơn chúng ta vẫn là một cái túc xá huynh đệ, cái gì cũng không nói, hôm nay anh em cùng ngươi không say không về. Lý Phong dựng vào Trương Siêu bả vai, liền muốn lôi kéo hắn đi VIP thông đạo vào sân. Trương Siêu cũng không cự tuyệt, tốt, không say không về, bất quá ngươi trước nói những cái kia ta không thể tiếp nhận. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, không phải đâu Trương Siêu, ngươi mẹ nó khách khí với ta cái gì. Năm đó toàn bộ đồng học đều cô lập ta, chỉ có ngươi còn như trước kia một dạng, phần nhân tình này anh em vẫn nhớ. So với năm đó ngươi cho ta cổ vũ, ta cho ngươi những thứ này không tính là gì lý phong là một cái ân oán rõ ràng người có thủ tất báo có ân tất còn tại hắn thống khổ nhất cần có nhất an ủi thời điểm hướng nói huynh đệ bằng hữu đều cách hắn đi xa liền câu đơn giản an ủi đều không nỡ cho chỉ có trương siêu cùng hắn uống rượu cho hắn cổ vũ mặc dù không có trương siêu lý phong cũng có thể khiêng đi qua nhưng phần nhân tình này lý phong nhất định phải khắc trong tâm khảm lý phong vốn là dự định bận bịu qua một trận này lại tìm trương siêu hiện tại đã để hắn gặp phải hắn thì thuận tiện đem việc này làm lý phong Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta càng ngứa thích dựa vào bản thân hai tay đi tranh thủ. Đừng có lại khuyên ta, ngươi nói những cái kia ta thật không thể nhận. Bất quá ta muốn đi ở vị lụy công tác, ta nguyện ý theo tầng dưới chốt nhất tiêu thụ nhân viên làm lên. Xin ngươi cho ta một cái mặt thử cơ hội. Trương Siêu ngay sau đó liền đem tự mình làm bất động sản tiêu thụ kinh lịch nói một lần, thật giống như Lý Phong là mình người phỏng vấn một dạng. Hắn cũng là loại kia truyền thống trên ý nghĩa người thành thật, rất quật cường, không ăn đổ bố thí. Nếu như hắn muốn cái gì. Thì chính mình đi tranh thủ, tranh thủ không, chỉ có thể nói rõ hắn không có cái kia năng lực, nhưng tuyệt sẽ không đi hoán trời trách đất. Người còn thật làm tiêu thụ. Lý Phong hơi kinh ngạc, Trương Siêu luôn luôn trầm mặc ít nói, vậy mà làm lên bất động sản tiêu thụ, cái này rất là vượt quá hắn đoán trước. Hắn vừa mới để Trương Siêu đi tiêu thụ bộ đi làm cũng không phải thật để hắn đi làm một đường tiêu thụ, mà chính là cho hắn một cái quản lý cương vị. Hột vĩ lì sản phẩm không cần trào hàng, mỗi ngày đều có số lớn khách hàng đến đây đặt hàng đây đương nhiên là chỉ giới hạn ở hồng nhan nhuận mặt hai khoản sản phẩm bất quá lý phong dự định gần đây đẩy ra mới mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm đến lúc đó cũng là nhân viên bán hàng nhóm đại triển quyền cước thời điểm ừm sau khi tốt nghiệp không tìm được hài lòng công tác vương diễm mai nói làm bất động sản tiêu thụ đến tiền nhanh ta thì kiên trì đi thử dưới chưa từng nghĩ ta còn có chút tiêu thụ thiên phú trương siêu nhún nhún vai, nói mây trôi nước chảy nhưng lý phong nhưng từ nghe được ra mấy phần lòng chua xót. Một người nam nhân tại Quấn Bách nhất thời điểm lại gặp phải muốn phải bảo vệ cả một đời nữ nhân, loại này cảm giác bất lực thật sự là một lời khó nói hết. Đã Trương Siêu kiên quyết như thế, Lý Phong cũng liền không có lại kiên trì, đi vào sân vận động 4 tầng ngồi chỗ VIP về sau, Lý Phong cho Tô Đồng đánh tới một chiếc điện thoại, đem Trương Siêu sự tình nói một chút. Về sau, Tô Đồng sẽ an bài chuyên gia đối Trương Siêu tiến hành phỏng vấn, trúng tuyển, an bài công tác cương vị. Trương Siêu đi ở sĩ lì về sau phát triển đến một bước nào? liền muốn nhìn trương siêu cá nhân năng lực lý phong không thể là vì giúp hắn mà phá hư công ty chế độ đương nhiên nếu như trương siêu tại trong sinh hoạt gặp phải khó khăn lý phong khẳng định là muốn hết sức giúp đỡ buổi tối bảy giờ ba mươi phút ca nhạc hội chính thức bắt đầu trói lọi pháo hoa biểu diễn sau đó trang phục lộng lẫy mộ dung tuyết treo dây treo từ trên không trung chậm rãi rơi xuống cùng với toàn trường to lớn tiếng hoan hô bắt đầu biểu diễn ca khúc thứ nhất ngôi chỗ vip không giống trong sân như thế có thể khoảng cách gần thưởng thức Nhưng thắng ở toàn bộ gian phòng thì Lý Phong cùng Trương Siêu hai người, bọn họ có thể ngồi ở trên ghế salon uống rượu hút thuốc trò chuyện, một bên thưởng thức mộ dung tuyết biểu diễn. Loại này tôn quý cảm giác là khán đài thậm chí trong sân đều không cách nào so sánh. Đợi đến ca nhạc hội chuẩn bị kết thúc, vì ngăn ngừa đợi chút nữa to lớn dòng người, Lý Phong cùng Trương Siêu sớm rút lui. Đi ra sân vận động, sớm đã có Hà Cửu thủ hạ lái xe ở đây đợi đợi, Lý Phong đưa Trương Siêu sau khi lên xe, nói cho tài xế địa chỉ, liền đưa mắt nhìn hắn nhóm rời đi về sau lý phong phất tay cản phía dưới một chiếc xe taxi hướng minh châu đại khách sạn chạy tới buổi tối hôm nay ca nhạc hội ban tổ chức đem tại minh châu đại khách sạn tầng cao nhất vì mộ dung tuyết tổ chức một trận tiệc ăn mừng nghe nói hội có một ít nhân vật nổi tiếng đến sợ là muốn gặp phải một số người quen cũ a lý phong âm thầm cảm khái đoạn thời gian trước hắn vì giúp ngụy băng khanh lập uy làm lấy một đám khách mời mặt đánh bại mộ dung triệt tam huynh đệ sau đó cho thấy chính mình long hồn thành viên thân phận từ đó về sau lại không người dám xem nhẹ Ngụy gia bao quát vệ dương hoàng bân hai vị này đại thiếu cũng là triệt để an phận xuống tới không dám tiếp tục tìm ngụy băng khanh phiền phức lý phong cũng liền không có cơ hội gặp lại bọn họ suy nghĩ một chút đối với đoạn thời gian kia sinh hoạt hắn vẫn còn có chút hoài niệm hy vọng tối nay có thể gặp được đến bọn họ a sau đó bọn họ hẳn là sẽ cho tiểu gia cung cấp một chút việc vui lý phong sờ lên cằm âm thầm nỉ non minh châu đại khách sạn tầng cao nhất phòng ăn sớm vào trang hoàng bân vệ dương cùng nhau hắt cái xì hơi sau đó hai mặt nhìn nhau ho khan đoán chừng là tối hôm qua vừa cua tới tay ngội tử suy nghĩ chúng ta đi hoàng bân sờ mũi một cái nói ra vệ dương sắc mặt quái dị gật gật đầu tiếp lấy nghiêm mặt nói ta vẫn còn muốn lại căn dặn ngươi một lần mộ dung tuyết là thịnh đường giải trí dưới cờ nghệ sĩ lý phong lại là thịnh đường giải trí lão bản cho nên ta hiểu ta hiểu cũng là không muốn đối mộ dung tuyết dùng tới đầu góc nhà hoàng bân nhún nhún vai một mặt không quan trọng nói ra Tuy nhiên mộ dung tuyết rất cực phẩm, nhưng nàng cũng không phải là ta ưa thích loại hình, ta vẫn là ưa thích ngày đó gặp phải nhật bản cô nàng. Vệ Dương đầu lông mày vẩy một cái, rất tán thành nói ra, đúng vậy à, cái kia nhật bản cô nàng sát thực cực phẩm, chỉ tiếc nàng là Lý Phong nữ nhân. Vừa nhắc tới Lý Phong, hai cái nhân tình tự đều có chút tinh thần xa suốt. Tại Lý Phong xuất hiện trước, hai người bọn hắn lại thêm Phùng Tuấn là Minh Châu tam kiếm khách, người đứng đầu đại thiếu, tại Minh Châu hành hành không sợ. Theo Lý Phong xuất hiện. Phùng Tuấn bị giết, hai người bọn họ bị trước mặt mọi người đánh mặt, Minh Châu tam kiếm khách thành một số người thời gian danh trò cười. Chỉ là Lý Phong quá mạnh, bọn họ coi như không cam tâm nữa cũng không có phản kháng ý nghĩ, may ra Lý Phong cũng không phải là một mực lưu tại Minh Châu, Lý Phong không tại thời điểm, hai người bọn họ vẫn là ngày xưa đỉnh cấp đại thiếu. Ngay tại hai người mới từ tinh thần xa suốt tâm tình bên trong tránh ra lúc, một vị áo trắng nam tử tại sao quanh trăng sáng phía dưới đi vào nhà ăn. Vệ Dương, Hoàng Bân quay đầu nhìn qua, rất nhanh hai người biểu lộ đều có chút ngưng trọng nam tử mặc áo trắng này nhìn qua hai mươi hai mươi sáu tuổi một trăm tám mươi thân cao hình thể cân xứng phong dài khuôn mặt tuấn tú so với đang hót tiểu thịt tươi cũng không kém mảy may ạ mãn ý màu trắng âu phục dài e nờ y đâu nhọn dài ra trên tay mang theo tệ kẹt phi lìp bập đồng hồ không không nói do hắn là một vị con nhà giàu mấu chốt là hắn biểu hiện trên mặt vô cùng phách lối một bộ ai cũng không để vào mắt bộ dáng duy ta độc tôn càng làm cho vệ dương Hoàng Bân cảm thấy kinh ngạc là, trận này tiệc ăn mừng người đề xuất, ban tổ chức hưng sang diễn nghệ lao bản con một như cái tiểu tùy tùng giống như đi theo áo trắng nam tử sau lưng. Nam tử mặc áo trắng này là ai? Tốt đại uy phong a. Chương 649, trò vui mở màn. Vệ thiếu, ngươi biết người anh em này sao? Hoàng Bân hỏi. Không biết. Vệ Dương lắc đầu, cau mày nói, hắn hẳn không phải là Minh Châu bản địa. Có phải hay không là ngoại lai nhà giàu mới nổi? Hoàng Bân có chút khó chịu người kia phách lối tư thái, vô cùng hy vọng người kia là nhà giàu mới nổi, như thế lời nói hắn liền có thể thật tốt dấm dấm mạnh đối phương. Hẳn không phải là. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm túc, phân tích nói, Trương Dương cũng coi như Minh Châu một đường đại thiếu, làm cho hắn làm tiểu tùy tùng khẳng định không phải người bình thường. Trương Dương chính là hương sang diễn nghệ lão bản con một, hương sang diễn nghệ tại hoa hạ diễn nghệ thị trường chiếm cứ rất lớn số lượng, một số thiên vương cấp siêu sao tổ chức ca nhạc hội đều sẽ lựa chọn hưng sang diễn nghệ làm bàn tổ chức dạng này công ty tuy nhiên tư sản so ra kém vị lai tập đoàn hoặc là hoàng bân trong nhà nhưng nhân mạch tuyệt đối là rất cường đại bằng không thì cũng giải quyết không được các mặt quan hệ đương nhiên trương dương là khẳng định không có cách nào cùng hai người bọn họ so trương dương tại minh châu miễn cưỡng tính toán một đường đại thiếu mà hai người bọn họ lại là đỉnh cấp đại thiếu tầng thứ thật khác biệt áo trắng nam tử bên cạnh trừ có trương dương đi cùng bên ngoài còn có một số minh châu thành phố hai ba tuyến công tử ca Đại tiểu thư ngay tại hai người suy đoán áo trắng nam tử thân phận lúc, Trương Dương nhìn đến vệ dương, hoàng bân, chỉ thấy hắn cùng áo trắng nam tử nói nhỏ vài câu, áo trắng nam tử gật gật đầu, một đoàn người liền hướng vệ dương, hoàng bân cái này đi tới. Vệ thiếu, hoàng thiếu, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là lôi minh lôi thiếu. Lôi thiếu, đây chính là ta cho ngài nhắc qua chúng ta Minh Châu thành phố hai vị đỉnh cấp đại thiếu, vệ dương vệ thiếu, hoàng bân hoàng thiếu. Trương Dương dừng bước lại sau liền vội vàng giới thiệu. Vệ Dương, Hoàng Bân hai người rụt rè gật gật đầu, liền đợi đến lôi minh chủ động thân thủ cùng bọn hắn chào hỏi. Ai ngờ lôi minh so với bọn hắn còn nắm, trực tiếp thì hai mắt nhìn lên trời, một bộ không thấy được bọn họ bộ dáng, phách lối cùng cực. Ngoa Tào, Hoàng Bân giận, vén tay háo lên liền muốn cùng lôi minh đính yêu. Vệ Dương cũng đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tại Minh Châu thành phố còn có dám cùng bọn hắn nắm, cái họ này lôi sẽ không phải thật sự là một cái nhà giàu mới nổi à hoàng thiếu đừng kích động trương dương giật mình vội vàng đem hoàng bân giữ chặt phù ghé vào lỗ thai hắn nói ra lôi thiếu là đỉnh cấp cổ võ thế ra lôi ra công tử so với lúc trước mộ dung triệt ngưu bức quá nhiều chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đắc tội tốt nghe xong lời ấy hoàng bân nhất thời hít một hơi lanh khí đỉnh cấp cổ võ thế ra lôi ra So mộ dung triệt còn muốn ngưu bức rất nhiều một bên vệ dương không nghe thấy trương dương nói cái gì nhưng gặp hoàng bân sắc mặt đại biến liền biết lôi minh thân phận rất không bình thường nhìn sự tình trương dương lại nhỏ giọng cùng vệ dương nói một lần lôi minh thân phận vệ dương biểu lộ cũng biến thành đặc sắc lôi minh lại là đỉnh cấp cổ võ thế gia công tử mộ dung triệt bất quá là đại hình cổ võ thế gia công tử liền bị hắn cùng hoàng bân làm thành khách quý thân phận so mộ dung triệt còn muốn tôn quý mấy lần lôi minh như thế nào bọn họ có thể lãnh đạm chỉ bất quá lôi minh thái độ thật để bọn hắn rất khó chịu a bọn họ thực sự không nguyện ý cứ như vậy túi đầu trước lôi minh trong lúc nhất thời vệ dương cùng hoàng bân đều cứng ngay tại chỗ có chút xuống đài không được. Lôi Minh sau lưng, một đám Minh Châu bản địa đại thiếu, tiểu thư biểu lộ đều có chút thất vọng, bọn họ đều là bị Trương Dương Triệu tập lại, mới đầu cũng rất khó chịu, Lôi rõ ràng không coi ai ra gì thái độ. Nhưng khi biết Lôi Minh thân phận về sau, tuy nhiên trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhưng những thứ này luôn luôn mắt cao hơn đầu đám công tử bột vẫn là thành Lôi Minh tiểu tùy tùng. Bọn họ vốn đang gửi hy vọng ở Vệ Dương, Hoàng Bân giúp bọn hắn lấy lại danh dự, hiện tại xem ra là bọn họ đánh giá cao hai vị đại thiếu đản phách. Làm hoa hạ một đường đại đô thị một trong Minh Châu Bọn họ những thứ này bản địa đại thiếu Lại bị một cái nơi khác công tử đẻ ở Chuyến đi sợ là phải bị người chê cười Cho dù là những thứ này hoàn khố đại thiếu Trong lòng cũng là có mãnh liệt khu vực khái niệm Ai cũng không hy vọng nhìn đến nơi khác người Tại chính mình trên địa bàn dương ai Chỉ là liền vệ dương Hoàng Bân cũng không dám cùng lôi Minh đính yêu Còn có vị nào Minh Châu bản địa đại thiếu Có thể áp lôi mình một đầu Trừ phi Người kia Trong chấp nhóm này Tại chỗ Minh Châu đại thiếu nhóm trong đầu đều hiện lên ra Lý Phong tên. Lý Phong là long hồn thành viên, vẫn là võ đạo cường giả, lại là 100 tỷ nhà giàu, thỏa thỏa Minh Châu đệ nhất đại thiếu, hắn đối lên lôi Minh cần phải có lực đánh một trận. Thật đúng là rất chờ mong Lý Phong tới nơi này đây, lấy Lý Phong nước tiểu tính cùng lôi Minh không coi ai ra gì, hai người bọn họ vách đá dựng đứng hội đánh lên. Nói này cũng buồn cười, trước đó bọn họ đều là đi theo Phùng Tuấn, vệ dương bên người đối phó Lý Phong. Bây giờ lại lại nghĩ đến để Lý Phong đến lấy lại danh dự, thế sự vô thường à. Ngay tại trong sân bầu không khí có chút ngưng trọng thời khắc, cửa lại chuyển tới một trận sao động. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy một đám người vây quanh một vị tóc vàng mắt xanh nam tử trẻ tuổi đi vào hội trường. Tên nam tử này tuy nhiên mặt ngoài nhìn lấy không có lôi mình tiêu ngạo như vậy, nhưng hắn thực chất bên trong tiêu ngạo vẫn là như trong đêm tối tinh quang đồng dạng, một chút tràn lan đi ra. Tại bên cạnh hắn... Một vị quản gia trang lão giả người da trắng mỉm cười đi theo. Trương Dương, cái này người phương Tây ai vậy, xem ra rất như bức bộ dáng ai. Trong tầm mắt mọi người, Trương Dương lão ba trương đảo thì đi theo tên kia người nước ngoài bên cạnh, thấp giọng cùng hắn trao đổi cái gì. Tại hai người bọn họ đi theo phía sau một đám minh châu thành phố nổi danh phú hào, bên trong một số người cũng là lôi minh sau lưng những thư này đại thiếu, tiểu thư phụ mẫu. Những phú hào này đều biết lôi minh đến, lại chỉ là để người thân bồi tiếp lôi minh. Chính mình lại bồi tại vị này người nước ngoài bên người, cái này rất nói rõ vấn đề. Nói một cách khác, tại những phú hào này trong mắt, cái này người nước ngoài so lôi minh càng trọng yếu. Không biết ta, ta lão ba không có đề cập với ta. Trương Dương cũng là không hiểu ra sao. Bởi vì bọn hắn xuất hiện, lôi minh, vệ Dương, Hoàng Bân ba người chú ý lực cũng đều bị hấp dẫn tới, ngưng kết bầu không khí rốt cục hòa hoãn lại. Không đúng, chính là cho một cái ngôi sao ca nhạc làm tiệc ăn mừng mà thôi. Những trưởng bối này không cần thiết đến đây đi. Lúc này vệ dương phát hiện vấn đề, nhịn không được nói ra. Lời này vừa nói ra, một đám đại thiếu nhóm cũng đều phát giác được không thích hợp. Trong mắt bọn hắn, mộ dung tuyết nhân khí lại nóng này cũng chỉ là cái diễn viên. Bọn họ đến đây là bởi vì lôi minh muốn tới, cái kia những trưởng bối này vì sao muốn đến. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia người nước ngoài muốn tới. Nếu thật là dạng này, cái kia đợi chút nữa thì có trò vui nhìn. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm. Trương Đào mang theo tên kia người phương Tây đi tới. Tiểu vệ, tiểu hoàng, Trương Dương, ta đến giới thiệu cho các người một chút. Vị này là ẹ e đỉnh gụ tiên sinh, vị này là gụ lịch tiên sinh quản gia tờ O.N.G. Lòng Phéo Lào Tiên Sinh. Gụ lịch tiên sinh, đây là khuyển tử Trương Dương, đây là. Trương Đào đem Trương Dương, vệ Dương, Hoàng Bân giới thiệu cho ẹ e đỉnh gụ về sau. Sau cùng mới nhìn hướng lôi mình, gụ lịch tiên sinh, vị tiên sinh này ta muốn long trọng cho ngài giới thiệu một chút. Lôi minh đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt có chút trịnh trọng, loại này trịnh trọng dù là đối mặt vệ dương, Hoàng Bân lúc cũng chưa từng có. Không dùng giới thiệu, ta biết hắn. Ẹ e đỉnh gù lịt hướng lôi minh vươn tay ra, cười nói, hoa hạ tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia, lôi ra lôi minh tiên sinh, đúng không? Trong sân nhất thời yên tĩnh. Chương 650, công bình cạnh tranh. Không có người nghĩ đến Ẹ e đỉnh gù lịt hội nhận biết lôi minh. Lại không người nghĩ đến ẹ đỉnh gũ Lịt lại biết lôi minh là hoa hạ tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia thiếu gia. Muốn không phải Trương Dương giới thiệu, có mấy cái biết lôi minh thân phận. Những phú hào này cũng là tiếp vào con gái điện thoại, mới đối lôi minh thân phận có chỗ giải. Bọn họ đều là giới kinh doanh người, cùng cổ võ giới ở giữa có tấm chắn thiên nhiên, không hiểu cổ võ giới sự tình cũng thuộc về bình thường. Có thể ẹ đỉnh gũ Lịt là người phương Tây, gũ Lịt gia tộc cũng là thương nghiệp cự bá. Làm sao biết so với bọn hắn những thứ này hoa hạ bản địa thương nhân còn nhiều. Đánh mặt. Tại mọi người mộng bức thời điểm, lôi minh thân thủ cùng ẻ đỉnh gu lịt nhẹ nhàng một nắm, trầm giọng nói ra, hạnh ngộ hạnh ngộ. Một bên, vệ dương, hoàng bân các loại trong lòng người rất cảm giác khó chịu. Lôi minh tại trước mặt bọn hắn có thể kêu căng khinh người, tại gu lịt trước mặt lại thần sắc trịnh trọng, tương phản quá lớn. Cơ mơ nở, lôi minh cái kia không phải sùng mị dương bên ngoài người a bất quá lôi minh tuy nhiên đối mặt e điển ngũ lịt có một chút trình trọng nhưng giữa lông mày vẫn có ngạo ý tồn tại nếu như ở nước ngoài nhìn thấy e điển ngũ lịt vậy hắn khẳng định phải bình đẳng nhìn tới ở trong nước à ha ha là hổ đến cho hắn nằm sấp là long đến cho hắn cuộn lại nhưng lại như không cần thiết hắn cũng sẽ không cùng e điển ngũ lịt phát sinh xung đột cái kia đối với lôi gia không phải chuyện gì tốt nguyên lai ngũ lịt tiên sinh nhận biết lôi diếu cái kia ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền phức trương đào sắc mặt biến ảo mấy lần cười nói phiền phái gì lôi minh đầu lông mày vẩy một cái âm thanh lạnh lùng nói ngươi đừng nói cho ta con mẹ nó cũng là vì mộ dung tuyết mà đến lôi minh tuy nhiên hung hăng càng quái nhưng cũng không phải không não người liền vệ dương bọn người có thể đoán được sự tình hắn không có khả năng đoán không được eduyn gũ ly không cố gắng đợi tại phía tây lại phải chạy đến với hắn mà nói có nhất định nguy hiểm hoa hạ khẳng định là có mục đích làm cho eduyn gũ loại này người động tâm đồ vật không nhiều nữ nhân đúng lúc là một cái Edwin gù lịt mắt sáng lên, nghiền ngâm nói, nói như vậy lôi minh tiên sinh cũng là vì mộ dung tiểu thư mà đến. Nhìn đến ta cùng lôi minh tiên sinh phẩm vị ngược lại là rất tương tự. Lôi minh hơi biến sắc mặt, "Gulit, ta đem cảnh cáo thả ở phía trước, Buổi tối hôm nay người nào đều không cho cùng ta đoạt mộ dung tuyết, nữ nhân này bản thiếu ra muốn định. Mộ dung tuyết mới xuất đạo lúc đó hắn thì nhìn lên, chỉ là khi đó hắn đúng lúc ở vào đột phá cảnh giới thời kỳ mâu chốt, nhất định phải bế quan này mới khiến mộ dung tuyết tự do phát triển hơn một năm. Trước mấy ngày hắn cảnh giới đột phá, trong nhà vì hắn ăn mừng qua về sau, hắn liền chú ý tới mộ dung tuyết động tĩnh. Biết được mộ dung tuyết muốn tới Minh Châu mở ca nhạc hội về sau, hắn trước tiên thì thông qua lôi ra quan hệ liên hệ lên hương sang diễn nghệ, sau đó trương đào liền để nhi tử trương dương toàn bộ hành trình đi cùng lôi minh. Trước đó, lôi minh đem mộ dung tuyết coi là vật trong bàn tay, Minh Châu không ngời có thể cùng hắn tranh đoạt, nhưng theo hệ liền xuất hiện. Tình huống phát sinh chút biến hóa. Gulit gia tộc tại phía Tây, liền như là lôi ra tại Hoa Hạ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là Lôi Minh có chủ trưởng tác chiến ưu thế cũng không thể tùy tiện mở ra chiến sự. Ha ha, Lôi tiên sinh, chúng ta đều là thượng tầng nhân sĩ, thân sĩ một chút không tốt sao? Eddie Gulit nhún nhún vai, dường như không quá để ý Lôi Minh uy hiếp. Thân sĩ? Ngươi cảm thấy ta không thân sĩ? Lôi Minh hơi biến sắc mặt, toàn thân khí tức trong nháy mắt này phát ra. Nhập Thánh sơ kỳ đối với người bình thường tới nói lôi minh thân thể phía trên khí thế quá kinh khủng nếu không phải lôi minh hết sức thu cố khí thế này xuất hiện trong nháy mắt liền có thể đẻ sấp một mạng lớn mặc dù như thế chương đào những thứ này người vẫn như cũ là sắc mặt tái nhợt trên mặt có to bằng hạt đậu mồ hôi rơi xuống vệ dương hoàng bân đã kinh hãi lại ghen ghét gặp phải lý phong về sau bọn họ mới phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền quyền tại mạnh đại cá nhân vũ lực trước mặt là như thế không quan trọng gì Tuy nhiên bọn họ không phải võ đạo cường giả, nhưng bằng cảm giác cũng đoán được lôi minh bày ra khí tức so với lúc trước tại Ngụy Gia Lý Phong càng thêm cường đại. Khó trách lôi minh phách lối như vậy, nguyên lai hắn có phách lối tư bản. Ngay tại tất cả mọi người thân thể cứng ngắc khẩn trương đến đổ mồ hôi thời khắc, ẹ Gulit lắc đầu cười nói, lôi tiên sinh, ngươi làm như vậy quá không thân sĩ, bây giờ không phải là ngàn năm trước, truy cầu nữ nhân không cần đến quyết đấu, không phải sao. Miệng phía trên nói như vậy ẹ đuỳnh gụ lịt đồng dạng phóng xuất ra vô cùng khí tức cuồng bạo ss cấp cùng lôi minh tương đương nhất thời vệ dương bọn người thì sắc mặt phát khổ lên khó trách ghé đuỳnh gụ lịt cùng lôi minh nhận biết nguyên lai ẹ đuỳnh gụ lịt cũng là võ đạo cường giả vẫn là cùng một cái cấp bậc vốn là vệ dương hoàng bân bọn người cảm thấy mình là nhân trung long phượng hiện tại mới phát hiện bọn họ chẳng qua là hết ngồi đáy giếng thôi bên ngoài còn có càng rộng lớn thế giới lại không có quan hệ gì với bọn họ Nói như vậy ngươi là muốn cùng ta đối nghịch đến cùng rồi." Lôi Minh sắc mặt có chút âm trầm. Hắn là một mình đến Minh Châu, chỉ cần một ẻ đĩn Gulit cũng chẳng có gì, coi như thắng không, đánh cái thế hòa không phân thắng bại vẫn có thể làm đến, nhưng là ẻ đĩn Gulit bên cạnh còn có một quảng gia. Gulit gia tộc có thể đồng ý ẻ đĩn Gulit tới Hoa Hạ, bên người không có cao thủ thủ hộ làm sao có thể. Cho nên The Horror Un ở giờ lỏng phèo là cảnh giới khẳng định tại ẻ đĩn Gulit phía trên. Thật động thủ, hắn thất bại. Tuy nhiên Ế Đuỳnh Gũ Lịch cùng hắn động thủ khả năng không lớn, nhưng Gũ Lịch gia tộc người đều là người điên, làm xảy ra chuyện gì cũng có thể, hắn còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không phải theo ngươi đối nghịch, mà chính là muốn theo ngươi công bình cạnh tranh. Ế Đuỳnh Gũ Lịch nhún nhún vai, đề nghị, đợi chút nữa mộ dung tiểu thư đến về sau, chúng ta đều hiện thần thông, bằng bản lĩnh thật sự ôm mỹ nhân về, như thế nào. Như sấm rõ ràng suy đoán như thế, Ế Đuỳnh Gũ Lịch xác thực không muốn tại cái này cùng lôi minh động thủ nhưng Lôi Minh nếu thật là không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý cho Lôi Minh một chút sâu sắc giáo huấn. Gulit gia tộc Nam Nhân trong từ điển thì không có lùi bước một từ. Lôi Minh nhíu mày cân nhắc sơ qua, gật đầu nói tốt. tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì triệt hồi tự thân khí tức. E Gulit cười cười, đồng dạng đem tự thân khí tức triệt tiêu. nhất thời trong sân bên trong không khí khẩn trương làm buông lỏng, làm vì ban tổ chức trương đảo chuẩn bị nói vài lời, hòa hoãn một chút bầu không khí. đúng lúc này. Nhà hàng cửa mở, Mộ Dung Tuyết kéo Lý Phong cánh tay đi tới. Tiến vào phòng ăn về sau, Mộ Dung Tuyết mới phát hiện trong nhà ăn tụ tập một nhóm lớn người, bên trong có không ít là Minh Châu Phú Hảo, nhất thời cả người đều sức sở. Không phải. Cũng là một cái tiệc ăn mừng mà thôi, làm sao lại đến nhiều như vậy người. Tại nàng trong dự liệu, ban tổ chức nhiều lắm là xin mời mấy cái Minh Châu bản địa nhân vật nổi tiếng, lại thêm một ít công việc nhân viên, mọi người ha ha bánh kem uống chút rượu liền đi qua. Nào nghĩ tới sẽ có tình cảnh lớn như vậy. Đối diện, một đám khách mời cũng đều rơi vào mộng bức trạng thái. Không phải. Mộ dung tuyết vậy mà kéo một người nam nhân tay. Nói tốt linh lời đồn đâu. Nói tốt ngọc ca nữ phái trưởng môn nhân đâu. Tốt à, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ẹ đuỷn gụ Lịt cùng lôi minh hiện tại hẳn là sẽ rất táo bạo a. Một đám khách mời quay đầu nhìn qua, chỉ thấy ẹ đuỷn gụ Lịt cùng lôi minh trên mặt đều bị mây đen bao phủ. Chương 651 Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. E đền gù lịt cùng Lôi Minh sắc mặt đều có chút âm trầm, còn có mấy phần khô nóng. Vừa mới bọn họ làm lấy một đám khách mời mặt chậm rãi mà nói, rất nhiều một bộ đem mộ dung tuyết làm thành vật trong bàn tay tư thái, kết quả đảo mắt mộ dung tuyết thì kéo một người nam nhân tay đi tới. Mặt mũi này đánh, rung động đùng đùng. Cho nên bọn họ giờ phút này đều hận vô cùng cái kia bị mộ dung tuyết kéo cánh tay nam nhân, muốn không phải lý trí còn tại, bọn họ sợ là đã đem cái kia nam nhân huynh thành toai phiến một bên, vệ dương, hoàng bân bọn người tựa như giữa ban ngày giống như gặp quỷ, miệng mở lớn, trên mặt vẻ kinh ngạc đều muốn tràn ra tới. ta đi, cái này mẹ nó không phải lý phong sao? hắn lại đem mộ dung tuyết cho đoạt tới tay, lại coi là trước đó ngụy băng khanh cùng hoa gian hội lý hương, đây đã là hắn thứ ba nữ nhân à? châu phê châu phê, bội phục bội phục, cái này có vẻ như có trò vui nhìn. vệ dương mắt sáng lên, nhỏ giọng nỉ non, hoàng bân quay đầu nhìn một chút. Trên mặt đồng dạng lộ ra suy nghĩ ý cười. Trước đó lôi minh không nhìn bọn họ chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, bọn họ khẳng định không nguyện ý cứ như vậy tính toán. Lấy bọn họ năng lực tự nhiên là không thể cùng lôi minh chính diện cứng, nhưng Lý Phong có thể à. Mà lại vô luận Lý Phong cùng lôi minh người nào thắng, hai người bọn họ đều không có tổn thất, còn có thể nhìn chàng cho vui, cái này kêu là ngồi thu ngư ông chi lợi. Hiện tại vấn đề đến, bọn họ muốn hay không thích hợp khiêu khích một chút, mặc dù không có bọn họ khiêu khích lôi minh đại khái dẫn cũng đều vì mộ dung tuyết cùng lý phong xung đột nhưng có bọn họ từ đó khiêu khích lời nói hai người chiến đấu hẳn là sẽ càng thêm kịch liệt mới là. vệ dương cùng hoàng bân không hổ là bằng hữu nhiều năm liếc nhau sau liền minh bạch lẫn nhau tâm ý nhấc chân liền nên đón lý thiếu làm sao ngươi tới lý thiếu đã lâu không gặp a ngươi phong thái là càng hơn lúc trước a tiểu đệ bội phục ca bội phục vệ dương hoàng bân tựa như là lý phong tiểu đệ đồng dạng sau phần thân thiện bốn phần lấy lòng nói ra Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười quan sát hai người. Hắn tuy nhiên triệt để trấn nhiếp hai người, lại cũng không cảm thấy hai người lại bởi vậy mà trở thành chính mình tiểu đệ. Dù sao cũng là Minh châu đỉnh cấp đại thiếu, vệ dương cùng Hoàng Bân không có khả năng liền điểm ấy mặt đều không ớn. Hiện tại hai người giống hắn tiểu đệ đồng dạng lại gần, muốn nói bên trong không có mở ám Lý Phong là đánh chết cũng không tin. Lý Phong cũng lời đi đoán, trực tiếp thì đối vệ dương dùng tới đọc tâm thuật, đồng thời nói ra, vệ thiếu. Ta tại trên đường đi còn đang suy nghĩ tối nay ngươi cùng Hoàng Thiếu sẽ tới hay không nơi này đây, không nghĩ tới các ngươi thật đến, thật là có chút kinh hỉ đây. Vệ Dương. Hoàng Bân. Không phải. Lý Phong là có ý gì, trông mong lấy bọn họ đi tới. Cơ mờ nở, là dấm bọn họ dấm lên nghiện sao. Hai người bọn họ còn thật đoan đúng, Lý Phong cũng là muốn từ hai người bọn họ trên thân tìm một chút việc vui. Ho khan, ta là thật không nghĩ tới Lý Thiếu hội tới nơi này. Vệ Dương vội ho một tiếng. Tiếp lấy mắt nhìn mộ dung tuyết, thử thăm dò Lý Thiếu, ngươi cùng mộ dung tiểu thư là. Lý Phong hỏi thăm mắt nhìn mộ dung tuyết, hắn ngược lại là muốn nói mình là mộ dung tuyết bạn trai, nhưng mộ dung tuyết có thể đáp ứng hay không vẫn là ẩn số. Vạn nhất hiện tại nhằm trúng mộ dung tuyết không nhanh, chẳng phải là được trả bằng mất. Lý Thiếu là ta lão bản. Mộ dung tuyết cười nói tự nhiên nói ra, làm thịnh đường giải trí dưới cờ nghệ sĩ, ta định nọt một chút lão bản của chúng ta không đủ a Vừa nói Mộ dung tuyết kéo Lý Phong cánh tay kéo càng chặt, Nàng cùng Lý Phong ở giữa còn ngăn cách một tầng giấy cửa sổ, tại chưa đem xuyên phá trước đó, nàng là sẽ không nói chính mình là Lý Phong bạn gái. Lời này vừa nói ra, vệ dương, hoàng bân sắc mặt đều biến đến có chút quái dị. Cho nên Lý Phong chỗ lấy thu mua thịnh đường giải trí, chính là vì mộ dung tuyết. Đầu đen rau muống, thủ bút này cũng quá lớn a, nện vài tỷ thì vì một nữ nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Phong lần này thu mua không chỉ có không có bồi còn kiếm một món hời quả thực là tiền sắc song thu châu phê châu phê nghe đến ta chỉ là mộ dung tiểu thư lão bản nếu như các ngươi đối mộ dung tiểu thư có ý nghĩ gì lý phong nói đến đây liền bị mộ dung tuyết hung hăng bót một chút nhất thời lý phong liền biết hắn nếu dám nói ra để vệ dương hoàng bân truy cầu mộ dung tuyết lời nói mộ dung tuyết tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn đương nhiên lý phong chỉ là muốn để mộ dung tuyết tâm lý có cảm giác cấp bách không có khả năng thật làm cho người theo đuổi mộ dung tuyết cái kia mẹ nó không chính là mình cho mình chuột mũ sao ta sẽ để cho các ngươi hối hận lý phong lời nói xoay chuyển trong mắt có hàn quang trợt lóe lên vệ dương hoàng bân bọn họ liền biết sự tình không có đơn giản như vậy cái gì lão bản cùng cấp dưới rõ ràng cũng là người tình bất quá dạng này càng tốt hơn bọn họ thì có nắm chắc hơn để lý phong cùng lôi mình đánh lên cách đó không xa lôi mình sắc mặt đã khôi phục như thường đồng thời đem Lý Phong bọn người đối thoại một từ không bỏ sót nghe vào trong lỗ thai. Nguyên lai like hắn cũng là cái kia đại náo vương gia, để vương tôn gia rất là coi trọng Lý Phong. Thu mua thịnh đường giải trí, chơi vừa ra nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao. Ngược lại là đầy đủ hoàng khố. Có điều hắn rốt cuộc còn chưa tránh thức đưa về vương tôn gia gia phả, đối với hắn ta không cần quá nhiều kiến kỵ, đợi chút nữa hắn nếu dám nhúng tay ta truy cầu mộ dung tuyết, ta thì cho hắn biết cái gì là tránh thức đỉnh cấp cổ võ thế gia con cháu vẹn vẹn hơi chút suy tư, Lôi Minh tâm lý liền có kế so sánh. Một bên khác, Ệ Đuyễn Cụ Lịt cũng đang tính toán lấy cái gì. Ngay tại Vệ Dương, Hoàng Bân bồi tiếp Lý Phong gượng cười thời khắc, Lôi Minh bước nhanh chân hướng Mộ Dung Tuyết đi đến, "Mộ Dung Tuyết tiểu thư ngươi tốt, ta là Lôi Minh, rất hân hạnh được biết ngươi." Nhìn lấy đưa đến trước mặt cái tay kia, Mộ Dung Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, trầm ngâm sơ qua sau vẫn là vươn tay ra, "Lôi tiên sinh ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi." Tuy nhiên tới nhân số nhiều rất là vượt quá Mộ Dung Tuyết đoán trước. Nhưng nơi này dù sao cũng là vì nàng tổ chức tiệc ăn mừng hiện trường, nàng là tối nay nhân vật chính, đối phương chủ động kết giao nàng quyết không thể làm như không thấy. Một phương diện khác, có thể đi tới nơi này đều là Minh Châu hai to mặt lớn nhân vật, Mộ Dung Tuyết cũng không muốn tùy tiện đắc tội người khác. Lôi Minh cũng không có nắm Mộ Dung Tuyết tay không thả, nhẹ nhàng một nắm sau thì buông ra nói, Mộ Dung Tuyết tiểu thư, ngươi so trên màn hình càng xinh đẹp, ta rất hài lòng. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Tuyết đôi mi thanh tú thì nhẹ nhàng nhân lại. Không phải, ta xinh đẹp vẫn là xấu xí, theo ngươi có quan hệ gì, tại sao muốn để ngươi hài lòng. Ngay tại Mộ Dung Tuyết nhữ mày thời khắc, Lôi Minh vừa nhìn về phía Lý Phong, ta hiện tại có lời muốn cùng Mộ Dung tiểu thư nói, ngươi có thể tránh ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lôi Minh trong mắt đối Mộ Dung Tuyết chiếm hữu ngọc, an quả quả không che giấu chút nào chiếm hữu ngọc. Mà Mộ Dung Tuyết lại kéo hắn cánh tay, Lôi Minh khiêu khích hắn cũng liền hợp tình hợp lý chỉ là lôi biết rõ khiêu khích hắn sẽ có cái gì hậu quả sao. Đúng lúc này, một bên vệ dương nói ra, Lý Thiếu, ngươi có chỗ không biết, lôi thiếu bởi tối hôm nay thì là hướng về phía mộ dung tiểu thư đến, ngươi đã không phải mộ dung tiểu thư bạn trai, vẫn là cho lôi thiếu một bộ mặt tốt. Vệ dương lại nói rất có mức độ, điểm ra lôi minh ý đồ đồng thời, lại khuyến cáo Lý Phong một câu, mặt ngoài là đang nhắc nhở Lý Phong không muốn cùng lôi minh lên xung đột, trên thực tế lại là tại kích thích Lý Phong bởi vì hắn biết Lý Phong tinh khí, an mềm không an cứng, càng là để hắn lui, hắn thì càng cương. Tiếp đó, hắn liền có thể thật tốt thưởng thức Lý Phong cùng Lôi Minh ở giữa tranh đấu bộ phim. Ngay tại vệ dương âm thầm đắc ý thời điểm, Lý Phong nghiêng liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta muốn làm gì đến phiên ngươi đến giảng đạo. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chương 652, không bị thương người trước thương tổn chính mình. Tại chỗ khách mời biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Bọn họ biết Lý Phong như bức, nhưng vệ dương cũng không kém à, hắn lao tử thế nhưng là Minh châu hai ba tay. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây, thật đem vệ ra gây gấp, Lý Phong có thể tùy tiện bãi bình sao. Lôi Minh đồng dạng đầu lông mày vẩy một cái, đối Lý Phong hoàn khố lại có càng sâu một tầng nhận biết. Hắn tuy nhiên cũng không có đem vệ dương để vào mắt, nhưng cũng không nghĩ lấy cùng vệ dương vạch mặt, rốt cuộc vệ dương lão ba là một phương đại nguyên, nhân mạch thâm hậu, lôi ra coi như có thể đắc tội cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới có thể Lý Phong đâu. Khó chịu liền mắng. Hiện tại lôi minh cũng muốn nhìn nhìn Lý Phong muốn kết thúc như thế nào. Vệ dương sắc mặt biến đổi mấy lần, sau cùng gằn giọng nói ra, Lý Thiếu, ngươi là thật không có đem ta để vào mắt ta. Hắn không nghĩ tới Lý Phong không chỉ có không có đi vừa lôi minh, ngược lại thay đổi đầu thương răn rệ lên hắn đến, quan trọng Lý Phong răn rệ còn vô cùng khó nghe. Hắn tính là thứ gì? Hắn là Minh Châu đỉnh cấp đại thiếu, Lao Ba càng là một phương đại nguyên. Tại ngụy ra thời điểm. Lý Phong dùng tự thân vũ lực cùng long hồn thành viên thân phận, chấn nhấp hắn, có thể đó là bởi vì hắn đối lý. Nếu như lúc đó hắn tiếp tục cùng Lý Phong náo đi xuống, thiệt thòi lớn, trong nhà cũng sẽ không vì hắn cùng Lý Phong khai chiến. Nhưng lần này không giống nhau, hắn là hảo tâm nhắc nhở, Lý Phong không chỉ có không biết cảm ơn còn đối với hắn xuất khẩu răng dạy, làm lớn toàn bộ vệ gia đều sẽ vì hắn chỗ dựa. Không sai, ta xác thực không có đem ngươi để vào mắt. Lý Phong nhún nhún vai, một mặt Phong khinh vân đạo. Vệ dương Lão ba lợi hại à? Là rất lợi hại, hắn thật muốn truy cứu tới cùng, Long Hồn cũng không thể không cho hắn cái thuyết pháp. Có thể Lý Phong không sợ, bởi vì hắn có thể làm đến vệ dương Lão ba hát tài liệu. Là người liền sẽ có phạm sai lầm thời điểm, riêng là thân ở vệ dương Lão ba vị trí kia, coi như chính hắn không muốn phạm sai lầm cũng không được, người chung quanh cùng hoàn cảnh sẽ để cho hắn không thể không phạm sai lầm. Phạm sai lầm liền sẽ lưu lại hát tài liệu mà lý phong thông qua hệ thống có thể được đến trên thế giới tất cả mọi người hắc tài liệu có cái này làm tay cầm vệ dương lão ba vẫn là uy hiếp tốt lý phong ngươi đầy đủ phách lối vệ dương sắc mặt tái xanh một mảnh ngay sau đó liền muốn cho cha hắn gọi điện thoại cáo trạng đúng lúc này lý phong đột nhiên cười nói còn nhớ rõ ta là làm sao để cái kia mười cái nói xấu ô vì lì người tiêu thụ trả giá đắt sao vệ dương sững sở hắn khách mời cũng sững sở không phải chính đánh nhau đây nói những thứ này không liên quan làm gì uy hiếp a vệ dương có thể cùng những cái kia phổ thông người tiêu thụ so sao người ta là minh châu đỉnh cấp đại thiếu nhưng ngay sau đó thì có người kịp phản ứng lý phong lời nói khẳng định không đơn giản lại một liên tưởng lý phong giải quyết cái kia mười cái người tiêu thụ thủ đoạn trong lòng mọi người thì có chô minh ngộ lên ngươi ngươi có ý tứ gì vệ dương cũng không đốc nhất thời trong lòng có chút sợ hãi rất đơn giản ta có rất cường đại tình báo hệ thống Muốn làm đến người nào đó hắc tài liệu vẫn là rất đơn giản, không tin lời nói ngươi có thể thử một chút. Lý Phong nhìn lấy vệ dương, thâm ý sâu sắc nói ra. Ta. Vệ dương muốn nói ta không tin, có thể lời đến khỏe miệng liền bị hắn cho nuốt trở về. Hắn cũng cùng Lý Phong đánh nhau vài lần, biết Lý Phong xưa nay không trang không nắm chắc chi bê, quan trọng việc này hắn có dám đánh bạc, một khi đánh bạc thua vệ ra cũng là cửa nát nhà tan. Cha con ở giữa đương nhiên là có bí mật. Có thể lao ba một ít chuyện hắn cái này làm nhi tử cũng là ít nhiều biết một số, vạn nhất Lý Phong thật có thể làm đến cha hắn hắc tài liệu, cái kia hết thệ thì đều xong. Lần sau muốn mượn đao giết người xem trước một chút cây đao này người có thể hay không nắm chặt, miễn cho không bị thương người trước thương tổn chính mình. Lý Phong cười lạnh một tiếng liền nghiêng đầu đi, không nhìn nữa vệ dương. Giờ khác này, vệ dương phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướp. Đồng dạng, Hoàng Bân cũng bị dọa cho phát sợ, vừa mới tuy nhiên đều là vệ dương từ đó khiêu khích. Có thể ai cũng biết hắn cùng vệ dương quan hệ mật thiết, Lý Phong muốn là giận lây sang hắn, bọn họ hoàng gia cũng phải chơi xong. Thương nhân cũng có hắt tài liệu, mà lại là loại kia đủ để đem đưa vào chỗ chết hắt tài liệu. Hoàng Bân có thể không muốn bởi vì chính mình một chút lo lắng, mà hại hoàng gia hủy diệt. Đối diện, lôi Minh nhíu mày Hắn không nghĩ tới Lý Phong hội đơn giản như vậy liền đem vệ dương bãi bình, thì mấy câu, thậm chí không có lấy ra thực chất tính chứng cứ. Vệ dương cứ như vậy sợ hãi Lý Phong thật là một cái nhát như chuột ra hỏa đón lấy lôi minh quay đầu nhìn về phía edwin gudlit đã thấy hắn bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng lung lay sắc mặt rất bình tĩnh bộ dáng lôi minh nhịn không được mi đầu lại nhăn hắn là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi trước đó còn nói muốn cùng hắn công bình cạnh tranh mộ dung tuyết hiện tại mộ dung tuyết đến edwin gudlit nhưng lại cùng người không việc gì một dạng đứng ở một bên uống rượu cũng không đi lên chào hỏi tâm bên trong khẳng định kìm nén một bụng ý nghĩ xấu Một cái người nước ngoài cũng dám cùng lão tử chơi mưu kế. Lôi Minh có chút buồn bực, hắn rất chán ghét bị người lợi dụng, nhưng lần này là chính hắn đứng ra, đi ra liền không khả năng lại lui về, hắn nhưng là Lôi gia đại thiếu, chịu thua đây không phải là xét đánh nhà mà sao? Bất quá không quan hệ, hắn mắt cũng là được đến mộ Dung Tuyết, để hẻo e đuyễn gù li xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt ta, trước giải quyết Lý Phong lại nói. Nghĩ tới đây, Lôi Minh thì khiêu khích hướng Lý Phong nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau có vô hình tia lửa ở giữa không trung lấp lóe ngươi mới vừa nói để cho ta tránh ra nghiêm túc sao lý phong mặt không biểu tình thanh âm băng lánh cùng cực lý phong lời nói giống như cựu lưu địa ngục bên trong thổi lên gió lạnh để mọi người tại đây nhịn không được đánh cái dùng mình thì liên mộ dung tuyết cũng nhịn không được kéo gấp lý phong cánh tay lôi minh nhìn lấy lý phong lạnh lùng phun ra mấy chữ a chàng bữ lý phong đầu lông mày vẩy một cái ngươi rất tự tin không phải vậy đâu lôi minh nhún vai đua cận nói ta biết ngươi sự tình so tại chỗ bất luận kẻ nào biết đều muốn nhiều lý phong nhữ mày thì như tỷ như ngươi là võ đạo thiên tài tỷ như ngươi long hồn thành viên thân phận lại tỷ như nói đến đây lôi minh cố ý ngừng dừng một chút tại chỗ khách mời tất cả đều vềnh thai những thứ này bọn họ cũng đều biết tại ngụy ra thời điểm liền biết mà rất rõ ràng lý phong còn có thân phận của hán là cái gì đúng lúc này lôi minh nói ra ngươi còn cùng vương tôn gia có chút quan hệ Mọi người. Không phải. Vương Tôn Gia. Đó là cái gì gia tộc, rất như bức sao. Rốt cuộc không phải cổ võ giới tụ hội, những thứ này người không biết Vương Tôn Gia cũng rất bình thường. Ngược lại là nơi xa è đỉnh gụ lịt mắt sáng lên, nhiều ít có chút kinh ngạc. Khó trách Lý Phong lớn lối như thế, nguyên lai cùng Vương Tôn Gia có chút quan hệ, như thế tới nói lôi minh cùng Lý Phong liền xem như lòng tranh hổ đầu à. Thú vị thú vị. ngươi biết cũng không phải ít. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng. Tiếp lấy thu liễm nụ cười nói ra, đến đón lấy ngươi có phải hay không muốn nói ngươi so với ta càng như bức. Ngươi là ta không thể trêu vào người Nếu biết hắn chỗ có thân phận, lôi minh còn như thế không có sợ hãi, vậy đã nói rõ lôi minh thân phận cũng rất khó lường. Họ lôi, tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra bên trong lôi ra sao. Ngược lại là có phách lối tư bản, bất quá muốn theo hắn đoạt nữ nhân lôi minh vẫn là non điểm. Ngươi cũng không đẩn. Lôi minh cười ngạo nghễ nói ra, ta là kinh thành người lôi ra. Nghệ tình lôi ra cùng vương tôn ra đời đời giao hảo phân thượng, ta có thể tha thứ lần này ngươi bất kính với ta, ngươi có thể đi. Tiếng nói rơi xuống đất, lôi minh hướng Lý Phong phất phất tay, tựa như vung đi một con ruồi Trong nháy mắt, tại chỗ khách mời sắc mặt thì biến đến quái dị. Chương 653, ồn ào. Chương đào bọn người cảm thấy Lý Phong liền đầy đủ phách lối, trực tiếp răn dạy vệ dương ngươi thì tính là cái gì, có thể lôi minh so Lý Phong còn muốn phách lối. Một câu liền muốn dọa lùi Lý phong lôi gia thật có bựa như vậy nếu như mộ dung triệt bọn người ở tại cái này hội rất rõ ràng nói cho bọn hắn lôi gia cũng là bựa như vậy tại hoa hạ cổ võ giới tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia là vô cùng siêu nhiên tồn tại cái này bốn nhà bên trong đi ra đến con cháu đối mặt hắn võ giả có thiên nhiên cảm giác ưu việt không có gì có khác nguyên nhân cũng là bởi vì cái này tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia đủ mạnh tựa như tiêu nhiên đối lý phong nói qua vương tôn gia so long hồn còn mạnh hơn Long hồn thế nhưng là quốc gia ngành đặc biệt, tập kết toàn bộ hoa hạ nhân tại ưu tú, mà Vương Tôn gia lại chỉ là một cái gia tộc. Một nhà chi lực chống lại một quốc gia ngành đặc biệt, Vương Tôn gia mạnh đã không cần nói nhiều. Tuy nhiên ba nhà khác so Vương Tôn gia yếu một ít, khả năng cùng Vương Tôn gia tịnh xứng tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia, cũng đủ để chứng minh cái này ba nhà cường đại. Tuy nhiên Lý Phong thân thể chạy xuôi lấy Vương Tôn gia huyết mạch, nhưng hắn rốt cuộc còn không phải Vương Tôn gia người, cũng liền không cách nào vận dụng Vương Tôn gia năng lượng. Mà lôi minh thân là lôi gia trực hệ con cháu, phía sau là đứng đấy toàn bộ lôi gia Húng chi, lôi minh trước khi đến thì điều tra qua Lý Phong, Lý Phong mặc dù là võ đạo thiên tài, nhưng hắn rốt cuộc tuổi trẻ, cảnh giới cũng chỉ là siêu phàm cảnh. Bối cảnh, cá nhân vũ lực đều so Lý Phong mạnh tình hùng giới, lôi minh vì cái gì không thể phách lối như vậy. Cái này không thể trách lôi minh tin tức bế tắc, mà chính là biết Lý Phong chân thực cảnh giới người quá ít, theo hắn đột phá đến vào thánh cảnh đến bây giờ cùng hắn giao thủ qua người đại bộ phận đều chết duy một hai cái còn sống một là đằng điền tường hai cũng là tiêu giã đang điền tường tại nhật bản coi như hắn nói cho người khác biết lý phong là vào thánh cảnh cường giả tin tức cũng không thể nào nhanh như vậy chuyển về hoa hạ. mà tiêu giã hắn không có trắng trận tuyên dương lý phong cảnh giới động cơ rốt cuộc bị một tên tiểu bối bức lui là hắn vết bẩn loại sự tình này gạt cũng không kịp lại sao có thể có thể đi tuyên dương về phần người khác lý phong nữ nhân cũng không cần nói Long đầu, tứ đại long sứ cũng không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì đi tuyên dương khắp trốn. Đến mức người nhà họ mộ dung, Tôn hi tưởng bọn người chết tại mộ dung ra, bọn họ vì tự vệ cũng sẽ không đem việc này nói ra đi. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong cười, ta nếu là không đi đây, ngươi muốn như thế nào? Lôi minh đầu lông mày vẩy một cái, nhìn chằm chằm Lý Phong nhìn rất lâu, sau cùng bật cười nói, ngươi ngược lại là có chút cốt khí, thì là có chút không biết thời thế. Đã ngươi không sợ ta? vậy liền hảo hảo nhìn xem ta là làm sao đem mộ dung tuyết theo bên cạnh ngươi cướp đi. hắn thấy thu thập lý phong bất quá là vài phút sự tình, bất quá tại mỹ nữ trước mặt chém chém giết giết không tốt, vẫn là chờ đến đem mộ dung tuyết đoạt tới tay rồi nói sau. mộ dung tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, lôi tiên sinh, xin ngươi chú ý chính mình ngôn tử. thân mẹ nó liền đem nàng theo lý phong bên người cướp đi, họ lôi mật ngọt tự tin a. khả năng ta nói có chút bá đạo, nhưng đây chính là sắp phát sinh sự thật còn mời mộ dung tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng lôi minh làm việc thì ưa thích trực lai trực vãng hắn ưa thích mộ dung tuyết cho nên vừa xuất quan liền đến đã ưa thích thì muốn lấy được mà được đến phương thức có thật nhiều loại hắn chỉ thích trực tiếp nhất loại kia thì giống bây giờ hắn trực tiếp nói cho mộ dung tuyết chính mình muốn lấy được nàng sau đó hắn lại dùng bá đạo nhất trực tiếp nhất phương thức đến bắt được mộ dung tuyết trái tim mộ dung tuyết sắc mặt rất là khó coi nhưng nàng biết kinh thành lôi nhà đại biểu lấy cái gì hàm nghĩa vì không cho trong nhà gây phiền toái nàng cũng không thể ở trước mặt gian dạy lôi mình. Đương nhiên nàng cũng không dám nhìn về phía Lý Phong, nàng sợ cho Lý Phong mang đến phiền phức, thậm chí nàng còn có chút may mắn, may mắn trước đó ta nói Lý Phong là ta lão bản, bằng không cho Lý Phong hấp dẫn cừu hận thì lớn. Nếu là Lý Phong biết mộ dung tuyết ý nghĩ, nhất định sẽ tại cảm động đồng thời mắng nàng ngốc. Mộ dung tuyết trầm ngâm sơ qua, nói ra, lôi tiên sinh, đầu tiên Lý Phong tiên sinh chỉ là ta lão bản, mặt khác, Như lời ngươi nói cấp đi là có ý gì? Ta không hiểu nhiều. Vạn nhất Lôi Minh cũng muốn đặt chân nghề giải trí, hắn mắt chỉ là đem nàng đoạt đến chính mình dưới cờ làm nghệ sĩ làm sao bây giờ? Vì ngăn ngừa tự mình đa tình, Mộ Dung Tuyết vẫn là muốn hỏi nhiều một câu, tuy nhiên khả năng này rất nhỏ. Cũng là để ngươi làm ta nữ nhân. Lôi Minh cũng không che giấu, nói thẳng. Mộ Dung Tuyết đôi lông mày nhíu lại, "Xin lỗi Lôi tiên sinh, ta tạm thời không có nói chuyện yêu đương dự định, mặt khác yêu đương là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh." lôi tiên sinh nói đoạt phải chăng có chút không rất thích hợp lôi minh lắc đầu mộ dung tiểu thư không cần khẩn trương ta nói đoạt cũng không phải là trắng trợn cướp đoạt ý tứ ta biết mộ dung tiểu thư ưa thích ca hát ta sẽ đầu tư một tỷ chuyên môn sáng tạo một cái công ty chỉ ký kết người một người nghệ sĩ đem hết toàn lực đưa ngươi bao trang chế tạo thành thế giới cấp siêu sao không nên đánh giá thấp chúng ta lôi ra năng lực chỉ cần chúng ta lôi ra nguyện ý ta nói cũng là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lời này vừa nói ra Trương đào bọn người hai mặt nhìn nhau. Không phải. Vì một nữ nhân, trực tiếp đập ra một tỷ đến, thủ bút này không phải bình thường đại a, bọn họ những phú hào này bên trong cũng có bảo dưỡng nữ ngôi sao, lại cũng không có lôi minh lớn như vậy thủ bút. Trương đào các loại người tin tưởng, phàm là đối danh lợi có chỗ truy cầu nữ ngôi sao, nghe đến điều kiện này sau nhất định sẽ động tâm, mộ dung tuyết cần phải cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, mộ dung tuyết lắc đầu nói, xin lỗi, ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt, không cần đi ăn mang khác. Chương đào bọn người đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy đối mộ dung tuyết nổi lòng tôn kính. Có thể nhị loại này dụ hoặc, tâm tính lại người phi thường có thể so sánh. Không hổ là bị ta nhìn chúng nữ nhân. Lôi Minh cũng không kinh ngạc, nói tiếp, mặt khác, ta sẽ cưới ngươi, để ngươi trở thành ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Đương nhiên, ta không có khả năng chỉ có ngươi một nữ nhân, cường đại nam nhân cần phải nắm giữ càng nhiều dạy phi quyền, điểm ấy ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Có điều, làm ta chính thất các ngươi mộ dung ra được đến chỗ tốt cũng là to lớn, ta có thể cho ra ra ngươi trong khoảng thời gian ngắn bước vào vào thánh cảnh, cứ như vậy, các ngươi mộ dung ra thì sẽ trở thành đại hình cổ võ thế gia. Mộ Dung Tuyết sắc mặt càng thêm khó coi lên, cạn tình để hắn cưới chính mình ngược lại là chính mình chiếm tiện nghi đi. Tốt sinh khí nha. Trương Đào đám người sắc mặt cũng rất là đặc sắc, trong bọn hắn có thật nhiều người đều là bên ngoài mạo cờ tung bay, nhưng giống Lôi Minh nói như thế chuyện đương nhiên lại một cái đều không có. Giờ khắc này. Bọn họ đối Lôi Minh rất là bội phục. Nam nhân làm như thế a Còn đang do dự. Lôi Minh thấy thế còn tưởng rằng Mộ Dung Tuyết muốn cân nhắc, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra nói ra, không bằng ta tự mình cho ra ra người gọi điện thoại, nghe một chút hắn nói thế nào, như thế nào. Lôi Minh tin tưởng, chỉ cần Mộ Dung hòa nhạc nghe đến điều kiện khác, tuyệt đối sẽ nâng hai tay hai chân đồng ý. Không muốn. Mộ Dung Tuyết liền vội mở miệng ngăn cản, nàng giải ra ra. Đối mặt cùng lôi ra quan hệ thông gia dụ hoặc tuyệt đối sẽ động tâm. Lôi minh để điện thoại di động xuống, đó chính là ngươi đồng ý. Mộ dung tuyết trầm mặc, tâm lý rất loạn. Lôi minh coi là mộ dung tuyết là ngầm thừa nhận, ngay sau đó đắc ý nhìn Lý Phong nói ra, ta biết ngươi đối tiểu tuyết có ý tứ, nhưng bây giờ ngươi không có cơ hội, rất khó chịu đúng không? Rất hận ta đúng không? Vô dụng, ngươi cùng ta so sánh cũng là cùng thiên trinh lệnh, ngươi cả đời này đều muốn sống ở ta bóng mờ dưới, ngươi. ngư Lý Phong một cái lắc mình đi vào lôi minh trước người, một bàn tay đem lôi minh quất bay ra ngoài, nói tiếp, ồn ào. Toàn trường yên tĩnh. Chương 654, ai sẽ thắng? Theo mọi người, Lý Phong xuất quỷ nhập thần bình thường đến đến lôi minh trước người, đưa tay cũng là một bàn tay, sau đó lôi minh thì bay rất ra ngoài, ở giữa không trung xoay tròn 360 độ sau rơi trên mặt đất. Tuy nhiên lôi minh rơi xuống đất tư thế rất đẹp trai, không có chút nào lay động có thể trương đảo các loại người vẫn là bị tình cảnh này cho chỉnh mậu bức ngoa tạo lý phong một bàn tay đem lôi minh cho quất bay bọn họ không có hoa mắt ta tiếp lấy trương đảo bọn người thì sắc mặt quái dị vừa mới lôi minh còn lẩm bẩm bức lại nhảy bức lẩm bẩm cái không xong lại là dạy phi toàn lại là làm sao dọn kết quả lời còn chưa nói hết liền để người lý phong cho quất bay cái này mẹ nó mất mặt ném quá đáng a vệ dương hoàng bân hai người chỉ cảm thấy kỳ thoải mái không gì sánh được cợt mờ nờ lôi minh không nhìn bọn họ chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt hiện tại thì ở trước mặt mọi người ném cái mặt to bao ưng a liên mang vệ dương đối lý phong oán hận đều giảm bớt không ít nếu không phải hắn cùng lý phong ở giữa cựu toán quá sâu lúc này hắn đều muốn đối với lý phong túi đầu liền bái thực trương đạo bọn người nhìn lầm lý phong đúng là một bàn tay quất vào lôi minh trên mặt nhưng chỉ là phổ tiếp xúc liền bị lôi minh kịp phản ứng vô ý thức thì bay lên không tránh thoát một cái bàn tay Cho nên ở giữa không trung xoay tròn một vòng là Lôi Minh chính mình làm ra đến động tác, cũng không phải là bị Lý Phong quất. Chỉ là Trương Đào bọn người là người bình thường, nhãn lực không mạnh, căn bản là nhìn không ra khác biệt, dưới cái nhìn của bọn họ Lôi Minh cũng là bị Lý Phong quất bay. Mộ Dung Tuyết lấy tay che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. "Trời ạ, Lý Phong thật sự là tốt táo bạo. Người khác đều là có thể nói nhau nhau tận lực đường động thủ, hắn là có thể động thủ tận lực đường ầm ý nhau nhau." Bất quá Mộ Dung Tuyết nghĩ lại, Từ khi biết Lý Phong đến nay hắn chính là tính tình này, lôi minh đều chỉ Lý Phong cái môi mắng, Lý Phong muốn là đều không làm ra có mạnh mẽ phản kích, cái kia Lý Phong cũng cũng không phải là Lý Phong. Bất quá lôi minh thân phận thật đáng sợ, Lý Phong có thể hay không thu không chàng. Trong lúc nhất thời, mộ Dung tuyết thay Lý Phong nắm thanh mồ hôi lạnh. E đùy ngu lịt đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lý Phong tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền hắn đều không nhìn ra Lý Phong lại như thế nào đi vào lôi minh trước người điều này nói rõ cái gì lý phong cảnh giới ở trên hắn đúng lúc này tờ ho gu nở rơ lỏng phèo lào đi đến bên cạnh hắn bố xuống một đạo cách thâm bình thường, thấp giọng nói ra có lẽ hắn chỉ là thân pháp lợi hại hoa hạ có thật nhiều thần kỳ vũ kỹ thân pháp edwin gu lịt gật gật đầu cười nói không sao đợi chút nữa lôi mình khẳng định sẽ cùng lý phong động thủ lý phong cảnh giới khẳng định không cách nào ẩn giấu đi nói đến đây lý phong đột nhiên quay đầu hướng bên này nhìn một chút edwin gulit kết thúc cùng tờ oru giờ lỏng phéo lảo nói chuyện với nhau cười hướng lý phong gật gật đầu xem ra rất là hữu hảo lý phong gật đầu đáp lễ sau đó nhìn về phía nơi xa lôi mình ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe rõ ngươi có thể lặp lại lần nữa vừa nói lý phong dùng ngón tay ngoáy ngoáy lô thai hắn đã sớm muốn quất lôi minh cái tát chỉ bất quá một mực chờ đợi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thôi kết quả hệ thống một mực không cho hắn tuyên bố nhiệm vụ lúc này mới nhịn đến bây giờ Có điều vừa mới cái kia một chút hắn cũng không phải thật quất không đến lôi minh, hắn là cố ý lưu lại thủ đoạn, vì cũng là để lôi minh điều thấp đối với hắn đánh giá. Hiện tại vấn đề đến, lôi minh sẽ lên chuột mũ sao? Lôi minh mặt hiện vẻ nổi giận, Lý Phong, ngươi là muốn cùng ta khai chiến sao? Hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lý Phong có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ này quá nhanh, căn bản không phải siêu phàm cấp cường giả có thể đạt tới. Cho nên giờ khắc này lôi minh đối Lý Phong có chút kiên kỵ. Đương nhiên, cũng chỉ là kiên kỵ, rốt cuộc hắn vừa mới đối Lý Phong có chỗ khinh thị, là tại hoàn toàn buông lỏng tình huống dưới bị Lý Phong đột nhập đến trước mặt, mà lại Lý Phong cũng không có tránh thức đánh tới hắn. Tổng thể tới nói hắn vẫn chưa tại Lý Phong trên tay ăn thiệt thòi, chỉ bất quá trên mặt mũi có chút quá không đi thôi. Lý Phong cười, ta đều đánh ngươi ngươi còn hỏi ta muốn hay không theo ngươi khai chiến, ngươi trong đầu chứa đều là nước sao. Lôi minh đồng tử co rụt lại, sắc mặt có chút dữ tợn. Ngươi có phải hay không cho là mình cùng Vương Tôn Gia có chút quan hệ, liền có thể cùng ta chính diện ngạnh kháng. Đừng nằm mơ, ta thật muốn đánh phế ngươi, Vương Tôn Gia là tuyệt sẽ không vì ngươi mà cùng chúng ta lôi ra quyết liệt. Lý Phong võ đạo thiên phú là không tệ, lại không cách nào tại Vương Tôn Gia làm đến đỉnh phong, nói cách khác Lý Phong cũng không phải là Vương Tôn Gia không thể thiếu nhân tài. Ngươi chỉ có sống sót mới có giá trị, nếu như phế hoặc là chết, hắn giá trị cũng liền không có có lẽ lôi minh tại cái này phế lý phong sẽ để cho vương tôn gia có chỗ không nhanh nhưng khi đó lý phong cũng mất đi giá trị vương tôn gia chắc chắn sẽ không vì một tên phế nhân mà đem lôi minh thế nào lôi gia chỉ cần nỗ lực một chút đại giới liền có thể lắng lại vương tôn gia lựa giận lý phong lại cười nói thật giống như ngươi đánh qua ta giống như luận võ đạo thiên phú lý phong không phải nhằm vào người nào mà là tại chàng tất cả mọi người là gân gà đương nhiên thiên phú không đủ tuổi tắc đến tiếp cận mọi người ở đây bên trong duy nhất làm cho Lý Phong sinh ra kiên kỵ chi ý cũng liền cái kia lệch ra quả lão đầu. Không có cách, lão đầu kia tuổi tác quá lớn, cảnh giới có lẽ rất cao. Lý Phong câu nói này triệt để đem Lôi Minh chọc giận, cho tới nay Lôi Minh đều cảm thấy mình là võ đạo thiên tài, dù là tại thiên tài nhiều lôi ra cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Kết quả một cái tuổi so hắn còn nhỏ người chào phúng hắn đánh không lại, có thể nhẫn mãi không thể nhẫn đủ. Tốt, Lý Phong, đây là ngươi bức ta hôm nay ta liền ngay trước mộ dung tiểu thư mặt đem ngươi phế bỏ xem ai còn dám cùng ta đoạt mộ dung tuyết vừa nói lôi minh khiêu khích nhìn một chút nơi xa edwin gù lít edwin gù lít nhún nhún vai sau đó cho lôi minh đưa lên một cái cổ vũ ủng hộ thủ thế lôi minh lạnh hư một tiếng quay đầu nhìn về phía lý phong nhập thánh sơ kỳ khí tức từ trên người hắn triệt để phát ra sau khi làm xong hắn khiêu khích nhìn lấy lý phong muốn từ lý phong trên mặt nhìn đến khẩn trương thậm chí vẻ sợ hãi thế mà để hắn thất vọng là Lý Phong sắc mặt rất bình tĩnh trong bình tĩnh thậm chí còn có mấy phần treo tức muốn chết Lôi Minh rốt cuộc không chế không nổi tâm lý lửa giận hướng Lý Phong phóng đi có lẽ là muốn tại mộ dung tuyết trước mặt bày ra chính mình cường đại Lôi Minh vẫn chưa khống chế sức mạnh mỗi một chân đạp tại trên mặt đất đều sẽ phát ra đông đông đông tiếng vang cực lớn mặt đất tại hắn giẫm đạp phía dưới xuất hiện cái này đến cái khác hô sâu danh quý gạch men xứ vỡ vụn lúc này Trương Đào bọn người sớm đã xa xa lui sang một bên Từng cái trận mắt hốt mồm, Đây chính là võ đạo cường giả năng lực sao. Quả thực giống cô máy chiến tranh một dạng. Cho vui bắt đầu. Nơi xa, ẹ Gulit lịt mắt lộ ra tinh quang, âm thầm nỉ non. Thiếu ra cảm giác đến hai người bọn họ ai sẽ thắng. Tờ họ u nờ giờ lỏng phèo là suy nghĩ hỏi. Khó mà nói, lôi minh chiến thắng khả năng muốn lớn hơn một chút. Bất quá ta hy vọng bọn họ hai cái có thể hai bại đều. Ẹ đùy ngũ lịt lời còn chưa nói hết, Lý Phong thì động. Vâng anh một cô thuộc về nhập thánh hậu kỳ khí tức theo lý phong thân thể phía trên lan ra một đạo điện quang loại qua hoa anh lôi minh bay rớt ra ngoài nện ở phía xa trên vách tường sau hãm sâu tiến vách tường ở ngực sụp đổ miệng phun màu tươi toàn chương yên tĩnh chương sáu trăm năm mươi lăm kẻ gây thai họa chương đảo bọn người trực tiếp một bức ngoa tạo cái này mẹ nó cũng quá nhanh bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một tiếng vang thật lớn sau đó lôi minh thì rơi vào trong tường nhìn lôi minh trạng thái Khoảng cách treo trên tường cũng không xa. Vừa mới lôi minh không phải luôn mồm muốn đánh phế Lý Phong sao. Bộ dáng kia quả thực tự tin tới cực điểm. Kết quả một trận làm mánh như hổ. Xem xét chiến lực 0.5. Trân trọng. Đánh mặt. Ẹ e đùy ngủ lịt càng là một bộ giữa ban ngày gặp quỷ biểu lộ. Ta mẹ nó. Vừa nói xong lôi minh khả năng thắng tính càng lớn. Lý Phong thì mẹ nó nhất quyền đem lôi minh cho anh trong vách tường đi. ngươi mẹ nó là cố ý nhằm vào ta đi. Nếu không phải biết lỏng phèo lập tại bốn phía bố trí xuống cách âm bình chứng, E đỉnh đều muốn hoài nghi hắn bị Lý Phong nghe lén. Hiện tại nhằm vào không nhằm vào đã không trọng yếu, trọng yếu là Lý Phong thế nào lại là nhập thánh hậu kỳ cường giả, cái này mẹ nó không khoa học a. Đờ gừ lỏng phèo lão biểu lộ cũng rất là ngưng trọng, trẻ tuổi như vậy chính là SS cấp cường giả, dù là tại trong phạm vi toàn thế giới mà nói đều là vô cùng hiếm thấy. Chỉ ít đương đại tuổi trẻ cường giả bên trong tờ ho nở giờ lỏng phèo là chưa thấy qua giống lý phong dạng này yêu nghiệt trừ phi lý phong giấu giếm tuổi tác lý phong sau lưng cách đó không xa mộ dung tuyết đã không biết nên nói cái gì có vẻ như lý phong so theo nàng về nhà lúc mạnh hơn đấy mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm trời ạ hắn cảnh giới tăng lên là càng lúc càng nhanh sao tựa như hỏa tiễn như thế một mực gia tốc một mực gia tốc không có bình cảnh thật đáng sợ treo ở a không khảm ở trên tường lôi minh trong đầu đầu tiên là trống rỗng Sau đó liền bắt đầu biến đến lộn xộn, Sự tình làm sao lại biến thành dạng này, cái này không đúng, không nên là hắn đại phát thần uy đem Lý Phong đánh phế, sau đó ôm đến mỹ nhân về sao. Làm sao lại biến thành hắn bị Lý Phong nhất quyền đánh vào trong tường. Nếu như Lý Phong thật mạnh như vậy, cái kia vừa mới một cái tát kia hắn hẳn là không năng lực tránh thoát mới là A. Vì sao lại dạng này? hỗn loạn sau đó, lôi biết rõ bản thân bị Lý Phong đuồng địch, vừa mới Lý Phong khẳng định là lưu lại thủ đoạn. Cái này mới đưa đến hắn đánh giá thấp Lý Phong thực lực. Mà làm như vậy hậu quả chính là, hắn trước mặt mọi người nói muốn đánh phế Lý Phong, đồng thời chủ động đối Lý Phong động thủ, cái này cho Lý Phong ra tay độc các lý do. Lý Phong lòng dạ quá sâu. Làm rõ đầu mối về sau, lôi minh sắc mặt khó coi theo trên vách tường rẽ rùa xuống tới, hướng Lý Phong ôm quyền nói, Lý thiếu, lôi mỗi nhận thua. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cái này nhận thua. Không qua giống ngươi Phong cách ra. Trước đó lôi minh biểu hiện cũng là hung hăng càn quái, làm sao lại tùy tiện nhận thua. Vì làm rõ ràng lôi minh có tính toán gì không, Lý Phong đối lôi minh dùng tới đọc tâm thuật. Lôi minh nhịn không được cười khổ, không có cách nào a lý thiếu, ngươi quá mạnh, ta so ngươi kém lấy hai cái tiểu giai đoạn, không nhận thua còn có thể thế nào, tiếp tục đánh xuống. Ta sợ bị ngươi đánh chết. Hắn không phải sợ, mà chính là nhất định sẽ bị Lý Phong đánh chết. Sự tình là hắn bước lên đến, biết rõ không phải Lý Phong đối thủ còn tiếp tục đánh. Lý Phong đánh chết hắn cũng liền đánh chết, sau đó Lý Phong chỉ cần trước tiên thông báo Vương Tôn ra, Vương Tôn ra thì sẽ phái người bảo hộ hắn. Đến lúc đó, Lôi ra cũng sẽ không vì một người chết mà bước lên cùng Vương Tôn ra khai chiến mạo hiểm đuổi theo giết Lý Phong. Chết người đối Lôi ra tới nói cũng là không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngược lại, hắn ngay trước mặt mọi người chủ động nhận thua, Lý Phong thì không giết hắn lý do, trừ phi Lý Phong đem mọi người tại đây đều diệt khẩu, làm một cái chết không nhận, không phải vậy ý ngay tại Lôi ra bên này đến thời điểm vương tôn gia coi như muốn bảo vệ lý phong cũng không có bảo vệ hắn lý do lý phong mắt sáng lên rốt cục hiểu rõ vì sao lôi minh hội tùy tiện nhận thua thực lôi minh lo lắng có chút hơi thừa coi như hắn không nhận thua lý phong cũng nhiều lắm là đem hắn đánh gần chết không thực sự giết hắn hoặc phế hắn tựa như lúc trước đem tiêu giã thả đi một dạng lôi minh dù sao cũng là lôi gia trực hệ huyết mạch tại không có cường đại đến có thể không nhìn lôi gia huy hiếp lúc lý phong không muốn cùng lôi gia kết xuống tử thủ đương nhiên Cái này cũng cùng Lý Phong không muốn cùng Vương Tôn Gia sinh ra liên quan có quan hệ, nếu như giống Lôi Minh muốn như thế hắn nguyện ý trở lại Vương Tôn Gia, hắn đã sớm đem Lôi Minh giết đi. Lôi thiếu nói giỡn, ngươi thế nhưng là Lôi Gia đại thiếu, ta sao có thể thật đem ngươi giết. Ta đã thật lâu không tìm được lực lượng tương đương đối thủ, không bằng chúng ta luyện thêm phía trên một hồi. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lý Phong cười mỉm nói ra. Lôi Minh khỏe miệng giật một cái, trong lòng có hơn 10.000 đầu nê mã lao nhanh mà qua thân mẹ nó lực lượng tương đương đối thủ. Cam Đoan đánh không chết ta chó chứng a. Ngươi mẹ nó thì là cố ý cho lão tử gài bẫy, muốn đánh chết lão tử, đừng tưởng rằng lão tử ngốc. Lôi Minh thở sâu, tươi cười nói, "Lý thiếu nói giỡn, Lý thiếu là ta gặp qua cường đại nhất mấy vị người đồng lứa một trong." "A đúng, ta ngược lại là biết rõ một cái cùng Lý thiếu chiến lực giống tuổi trẻ tài giỏi, Lý thiếu nếu là ngứa tay lợi nói không ngại cùng hắn tỉ thí một chút." Lời này vừa nói ra, Edward lịt thì đầu lông mày vẩy một cái có một loại không ổn cảm giác mã cái này hỗn đản cái kia không phải muốn kẻ gây tai họa a Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái đồng dạng đoán được Lôi Minh ý đồ ngay sau đó cười nói Lôi thiếu, ngươi nói vị kia tuổi trẻ tài giỏi là ai? Ệ e Đuẩn Gú Lỵ Tiên Sinh Lôi Minh quay đầu chỉ hướng Ệ e Đuẩn Gú Lỵ biểu lộ trịnh trọng nói ra Gú Lỵ Tiên Sinh đến từ Y Quốc Gú Lỵ gia tộc Gú Lỵ gia tộc là trên thế giới cổ xưa nhất mấy cái gia tộc một trong tại toàn thế giới tới nói Gũ Lịt gia tộc tên tuổi so với chúng ta lôi ra còn muốn văn dội. Mà lại ẻ đuyễn Gù Lịt tiên sinh cũng là một vị võ đạo cường giả, cảnh giới khẳng định là cao hơn ta, Lý Thiếu đã ngửa tay, không ngại cùng ẻ đuyễn Gù Lịt tiên sinh luận bàn một chút. Ẻ đuyễn Gù Lịt đầu lông mày vẩy một cái, liền muốn mở miệng cự tuyệt. Mã, muốn kẻ gây tai họa, Lôi Minh quả thực đáng giận. Có điều hắn cũng không phải người ngu, Lý Phong như là đã triển lộ ra cảnh giới, vậy hắn còn cùng Lý Phong đánh cái cái rắm, tìm thai vạ sao? đúng lúc này lôi minh còn nói thêm đối lý thiếu edwin gulit tiên sinh đối mộ dung tuyết tiểu thư cũng cảm thấy rất hứng thú vừa mới hắn còn nói muốn cùng ta công bình cạnh tranh đây điểm ấy trương tổng vệ thiếu đều có thể làm cho ta chứng nói xong lôi minh thì nhìn về phía trương đào bọn người trương đào bọn người cái chán đầy mồ hôi mẹ nó cái này nói rõ là đắc tội gulit trước sinh sự tình có thể lôi minh đều nói như vậy bọn họ muốn không nói chút gì chẳng phải là muốn đắc tội lôi minh lôi ra nhưng lại tại hoa hạ kinh thành đắc tội lôi ra bọn họ tại hoa hạ thương nghiệp hành động sợ là sẽ phải chịu đến chén ép mà gũ lịt ảnh hưởng ra tộc lực lớn đều ở nước ngoài hơi chút suy tư chương đào bọn người liền biết nên lựa chọn như thế nào ngay sau đó gật đầu nói đúng à gũ lịt tiên sinh xác thực từng nói như vậy yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mộ dung tiểu thư như thế ưu tú gây nên gũ lịt tiên sinh chú ý cũng hợp tình hợp lý a lôi minh hài lòng gật gật đầu nhìn về phía lý phong nói lý thiếu Ngươi cũng nghe được à. Lý Phong thật sâu nhìn lôi minh liếc một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ẹ đùy ngũ lịch. Không chờ Lý Phong nói chuyện, ẹ đùy ngũ lịch thì cười nói, ta xác thực đã nói như vậy, bất quá hoa hạ có câu chuyện xưa gọi mỹ nữ phối anh hùng, ta tự nhận không phải lý thiếu đối thủ, sở dĩ chủ động lui ra cạnh tranh. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến đến quái dị. Chương 656, Vu Hoan giá hoạ. Lôi minh khẽ nhếch miệng, một mặt mộng bức. Mẹ nó È đuyền gù lịt cũng quá mẹ nó sợ à, trực tiếp thì nhận thua, lui ra cạnh tranh, hắn còn có phải là nam nhân hay không? Quan trọng è đuyền gù lịt bên người có quản gia đi cùng à, coi như è đuyền gù lịt đánh không lại Lý Phong, hắn quản gia tổng có thể đánh thắng Lý Phong à? Không đánh mà lui, chuyến đi sợ là muốn để người chết cười. Trương Đào mấy người cũng không nghĩ tới è đuyền gù lịt hội sảng khoái như vậy nhận thua, trong lúc nhất thời có chút ngượng bức. Nhìn lấy một đám khách mời mồm bức, è đuyền gù lịt trong lòng cười lạnh, cờ mờn lao tử lại mẹ nó không đốc mới sẽ không đi làm tấm mục lôi minh ngươi dám tính kế ta lao tử nhớ kỹ mặc dù không có rơi vào lôi minh tính kế nhưng làm chúng nhận sợ quả thật làm cho eduyển gũ lịt rất khó chịu bất quá không quan hệ hắn có thể nhịn nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu hắn phân rõ nặng nhẹ lý phong thật sâu nhìn eduyển gũ lịt liếc một chút sau một lúc lâu cười nói gũ lịt thiếu ra đối hoa hạ văn hóa rất giải. chưa nói tới giải, cũng là cảm thấy rất hứng thú cho nên có thời gian liền sẽ nghiên cứu hoa hạ văn hóa coi như có chút thu hoạch ẹ đuỳnh gù lịch bưng chén rượu đi đến lý phong trước mặt tựa như ở chung nhiều năm lão bằng hữu giống như nói ra ta đối y quốc văn hóa cũng cảm thấy rất hứng thú có thời gian lời nói chúng ta nhiều giao lưu trao đổi lý phong gọi tới nhân viên phục vụ theo trên khay gỡ xuống một ly rượu đỏ hướng ẹ đuỳnh gù lịch ra hiệu nói chờ ở chờ ở ẹ đuỳnh gù lịch nâng chén ngửa đầu uống một ngụm mọi người không phải Hai người bọn họ thế nào thì bắt chuyện phía trên đâu. Cái này mẹ nó phong cách không đúng. Lôi minh càng là một mặt một bước. Cơ Mờ Nờ, vừa mới muốn cùng Lão Tử công bình cạnh tranh, gặp phải Lý Phong thì mẹ nó nhận sợ, còn chủ động đi lên cùng Lý Phong bắt chuyện. Sao thế, Lão Tử cứ như vậy không bằng Lý Phong. Lão Tử bây giờ nên làm gì, lưu lại đi. Mới vừa rồi bị Lý Phong nhất quyền đánh bay, trên mặt khẳng định không nhịn được. Không lưu lại đi. Hắn mẹ nó ở lại đây làm gì, khiến người ta trào phúng sao quan trọng không có người tới cho lão tử dưới bậc thang a đã không có người cho bậc thang vậy ta thì chính mình tìm lôi minh trầm ngâm sơ qua có dự định đã liền gù lịt tiên sinh đều cảm thấy mình không bằng lý thiếu vậy ta cũng thì không có tất phải ở lại chỗ này chúc mọi người chơi đến vui vẻ cáo tử tiếng nói rơi xuống đất lôi minh hướng mọi người chắp tay một cái sau đó bưng bít lấy miệng đi ra ngoài đây chính là lôi minh chỗ cao mình hắn điểm ra gù lịt cũng là chuyển di mọi người chú ý lực Hắn chỉ ít cùng Lý Phong đánh qua, gù lịt lại là trực tiếp nhận sợ, coi như mất mặt cũng là gù lịt càng thêm mất mặt. Nhìn lấy Lôi Minh bóng lưng, e đuền gù lịt trong mắt có hàn quang chợt lóe lên, tiếp lấy hắn thu hồi ánh mắt, cười nói: "Lý thiếu, ngươi tuy nhiên sợ chạy lôi thiếu, nhưng ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a." Ngay tại đi ra ngoài Lôi Minh thân thể trì trệ, dưới chân nhất thời chậm dần. "Godman, cái này Y Quốc lão là muốn châm ngòi ly gián a, quá mẹ nó tinh a, từ nhỏ nhìn kế lớn lên." lý phong mắt sáng lên cười nói gù lịt thiếu ra nói dỡn lôi thiếu khí độ phi phạm chút chuyện nhỏ này sẽ không để ở trong lòng hắn như thế nào lại nhìn không ra e đuỷ gù lịt một bụng ý nghĩ xấu cũng chính là gù lịt ở trước mặt hắn nhận sợ a không phải vậy hắn sẽ dạy gù lịt là người thật sao khả năng này là ta lo ngại a bất quá lôi thiếu sau lưng rốt cuộc đứng đấy lôi ra quái vật khổng lồ này coi như lôi thiếu không thèm để ý lôi nhà trường bối hội không thèm để ý sao ngươi trước mặt mọi người xét đánh thiếu có thể thì tương đương với xét đánh nhà mà ta. Ẹ Gulit gù lịt lung lay ly rượu đỏ, cười mỉm nói ra. Mọi người, gù lịt đây là muốn khiêu khích đến cùng, nhất định để Lý phong, lôi minh phân ra cái sinh tử mới bỏ qua. Châu phê ra châu, cái này y quốc lao tâm thật là mẹ nó đủ hắc. Lôi minh vốn là muốn giả bộ như không nghe thấy, đến bây giờ cũng không nhịn được quay đầu nổ hống, gù lịt, đầy đủ, lão tử không phải thua không nổi người, ngươi lại khiêu khích tin hay không lão tử để ngươi không thể quay về y quốc. Hắn là thật giận, gũ lịt cháu trai này là muốn cho Lý Phong giết người diệt khẩu à, cháu trai này tâm làm sao như thế hắc. Lôi thiếu đừng nóng giận nha, ta cùng Lý thiếu mới quen đã thân, nhất thời nói nhiều, còn mời lôi thiếu bất giận. Ế đùy lịt cười giải thích nói. Hừ, ngươi lại muốn dám lắm miệng, ta liều mạng bỏ mình cũng muốn theo ngươi tranh tài một trận. Lôi minh lạnh hừ một tiếng, quay người xài bước rời đi. Có lẽ là lôi minh cảnh cáo có tác dụng. Từ đó về sau, È Duẫn Gǔ Lǐt lại chưa cùng Lý Phong nhắc đến Lôi Minh sự tình. Lôi Minh đi không lâu sau, È Duẫn Gǔ Lǐt cười nói, "Đã mộ dung tiểu thư có Lý thiếu làm bạn, vậy ta thì không làm ở lâu, các vị gặp lại." Nói xong hắn đặt chén rượu xuống, liền muốn rời khỏi nơi này. Trương Đào bọn người tự nhiên là cực lực giữ lại, È Duẫn Gǔ Lǐt lại lấy thân thể mệt mỏi làm lý do cự tuyệt bọn họ giữ lại. Gặp kéo lưu không được, Trương Đào bọn người liền đề nghị cùng đi tìm một chỗ uống rượu nói chuyện hiếm, ai ngờ lại bị È Duẫn Gǔ cự tuyệt gặp É Duyển Củ lịt thái độ kiên quyết, trương đào bọn người đành phải tiễn hắn ra phong an. lôi minh cùng É Duyển Củ lịt vừa đi, toàn trường liền chỉ còn lại một cái nhân vật chính, lý phong. trương đào bọn người đối lý phong là rất nhiều lấy lòng, táng dương thức ăn mừng nhân vật chính mộ dung tuyết ngược lại thành vật làm nền. bất quá mộ dung tuyết đối với cái này cũng không ngại, lý phong là nàng người trong lòng, người trong lòng bị người truy phủng, so chính nàng thụ truy phủng còn muốn cho nàng cảm thấy cao hứng. minh châu đại khách sạn, một gian phòng tổng thống bên trong. Ẹ đùy lịch ngồi tại xa hoa trên ghế salon, đối một bên tờ Hoa U nở giờ lỏng phéo lão nói ra, còn có thể tìm tới lôi minh sao. Tờ Hoa U nở giờ lỏng phéo lão đầu tiên là sức sở, nói tiếp, chỉ cần hắn tại 10 km phạm vi bên trong, ta liền có thể thông qua hắn lưu lại mùi vị tìm tới hắn. Thiếu ra, ngươi muốn cùng lôi minh liên thủ đối phó Lý phong. Liên thủ, Ẹ đùy lắc lịch đầu, đùa cần nói, loại phế vật này không đáng để cho ta liên thủ, ta hy vọng ngươi tìm tới hắn sau đó giết chết hắn. Lời này vừa nói ra, tờ hò u giờ lỏng phèo là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, người, thiếu ra, ngươi là nghiêm túc sao, nơi này là hoa hạ, lôi minh lại là lôi ra người, chúng ta đem hắn giết là muốn ra đại phiền thoái. Tờ hò u giờ, tỉnh táo. Edwin đùy ngu suy nghĩ cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ cho mình gây phiền thoái như vậy sao? Ta là tại kẻ gây thai họa mà thôi. Tờ hò u giờ lỏng phèo lảo đầu lông mày vẩy một cái, có chút không hiểu ý. Ngươi cảm thấy lôi minh đột nhiên mất tích. Người nào lớn nhất hiểm nghi? É e đùn gù lịt hỏi. Đồ ho u nở giờ lẳng phẹo lão đầu tiên là sương sờ tiếp lấy lên tiếng kinh hô nói, Lý Phong. Vừa mới É e đùn gù lịt nói những lời kia cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nó tại Lôi Minh. Lý Phong cùng trương đảo các loại trong lòng người gieo xuống một hạt giống. Lôi Minh không có việc gì, cái này cái hạt giống liền sẽ khô héo mà chết. Lôi Minh một khi ra chuyện, hạt giống này liền sẽ trong nháy mắt trưởng thành đại thụ che trời. Đến lúc đó. Lý Phong cũng là giết hại lôi minh lớn nhất hiểm nghi người. Tốt, ta biết, ta hiện tại phải. Tờ hò UNG lỏng phèo lão mắt lộ ra hưng phấn khát máu chi sắc, thì muốn đi làm sự tình. Không muốn bị người phát hiện, thi thể xử lý sạch sẽ một chút. Ẹ đùy lịt nói xong, hướng tờ hò UNG lỏng phèo là phất phất tay, đưa mắt nhìn hắn ra phòng. Chương 657, bốn nhà tề tụ. Ngày hôm sau trạng vào tối, Kinh Thành lôi ra, phòng giữa bên trong. Gia chủ lôi vân phong ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, hắn con gái phân ngồi tại hai bên. Minh Nhi đã mất đi liên lạc chỉnh một chút một ngày, đây không phải một dấu hiệu tốt. Ta phái người đi Minh Châu điều tra qua, hắn tại mộ dung tuyết trên tiệc ăn mừng cùng Lý Phong phát sinh xung đột, ngũ lịch gia tộc tiểu gia hỏa từ đó khiêu khích vài câu. Hiện tại Minh Nhi tung tích không rõ, ta hoài nghi hắn đã bi thảm độc thủ, mà hung thủ cũng là Lý Phong. Lôi vân phong sắc mặt tâm trầm, thanh âm lạnh lùng nói ra lôi minh phụ mẫu vụt một chút theo trên chỗ ngồi đứng lên mặt mũi tràn đầy kinh sợ bọn họ còn đang kỳ quái phụ thân đem người cả nhà triệu tập tới là vì chuyện gì chưa từng nghĩ sẽ nghe đến lôi minh gặp bất chắc tin tức cái này giống như là một đạo sấm sét trực tiếp tại bọn họ bên thai nổ vang lôi minh thúc thúc thầm thầm đường ca đường đệ đường tỷ đường muội nghe đến tin tức này sau đồng dạng kinh ngạc không thôi như không phải nói chuyện người là lôi vân phòng bọn họ nhất định sẽ mắng to đối phương nói bậy ngay sau đó Bọn họ ngươi một lời ta một câu hỏi thăm về đến Cha, có thể hay không lầm Lý Phong không có sao mà to gan như vậy Động Minh Nhi a Ra ra, Lý Phong giống như chỉ là siêu phàm Trung kỳ cường giả a Thế nào lại là ta Minh ca đối thủ Đúng vậy a cha, Minh Nhi thế Nhưng là nhập thánh sơ kỳ cường giả Lại là chúng ta lôi nhà con cháu Toàn bộ hoa hạ có ai dám ra tay với Minh Nhi Ai Lôi Vân Phong thở dài, đưa tay hướng xuống để ép sắc mặt tâm úc nói ra Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng ta giải qua chuyện đã xảy ra sau lại cảm thấy. Khả năng này rất lớn. Nói xong hắn liền đem tối hôm qua tại Minh Châu đại khách sạn tầng cao nhất phòng ăn phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Nghe xong lôi vân phong giảng thuật, lôi ra chúng người mới biết sự tình tính nghiêm trọng. Đây chẳng phải là nói rõ nhi hắn đã. Đã. A, ta minh nhi a, mạng ngươi làm sao khổ như vậy a, ta không sống a. Lôi minh mẫu thân mạnh lệ ngồi liệt trên mặt đất gào khóc lên khóc cái gì khóc sự tình còn không có kết luận đây ngươi đứng lên cho ta lôi minh lão ba lôi trí viễn tiến lên dựng lên mạnh lệ lớn tiếng khiển trách lôi ra người khác cũng đều tiến lên khuyên bảo đúng vậy a tẩu tử cái này cũng chỉ là suy đoán chúng ta phải hướng chỗ tốt muốn a đại thẩm có lẽ minh ca hắn là chơi này không kịp cùng trong nhà liên hệ ngươi trước đừng thương tâm mạnh lệ nơi nào chịu nghe ngươi không có nghe lão gia tử nói sao họ lý nhất quyền liền đem minh nhi bị đả thương Gú Lịt cái kia tiểu xúc sinh lại từ bên cạnh khiêu khích, Minh Nhi khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nói đến đây, Mạnh Lệ đột nhiên đứng dậy, vọt tới Lôi Vân Phong trước người phủ phù một tiếng quỳ xuống, khóc ròng ròng nói ra: Cha, ngươi nhất định muốn vì nhà ta Minh Nhi báo thù à? Giết Lý Phong, giết Gú Lịt, nhà ta Minh Nhi không thể cứ như vậy chết thảm. Đầy đủ. Lôi Vân Phong vô cái ghế đem tay, đứng người lên nói ra: Ta hiện tại liền đi Vương Tuân ra, hỏi bọn hắn muốn cái bằng dao. Tiếng nói rơi xuống đất. Lôi vân phong bước nhanh đi ra phòng khách, một đường ra lôi ra biệt thự, ngồi lên một cỗ bẹn nhỉm mực sảng sau hướng vương tôn ra chạy tới. Không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, vương tôn, tiêu, lôi, trình cái này hoa hạ tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia đều an ra tại kinh thành, tuy nhiên vị trí nội thành khác biệt, nhưng giữa lẫn nhau muốn thông cửa lời nói cũng là một kiện rất thuận tiện sự tình. Nửa giờ sau, làm lôi vân phong đi vào vương tôn ra cửa vào thời điểm, cửa bảo tiêu phát ra một tiếng ổ ngạc nhiên, lôi gia chủ, ngài làm sao cũng tới lôi vân phong tới qua vương tôn ra rất nhiều lần cùng vương tôn ra bảo tiêu đều rất quen lôi vân phong nhất thời nghe ra kỳ quặc cau mày nói hôm nay còn có ai đến bảo tiêu không dám dầu diếm nói chi tiết nói tiêu gia chủ cùng trịnh gia chủ lôi vân phong mặt lộ vẻ kinh hãi bọn họ cũng tới cái gì thời điểm đến ngươi cũng đã biết bọn họ tới đây vì chuyện gì bảo tiêu gượng cười chi sắc ây vừa tới không lâu lôi gia chủ đừng nói ta không biết coi như ta biết. Không có chúng ta gia chủ cho phép, ta cũng không dám nói lung tung a. Thế gia quý củ đều rất nghiêm, hướng chi vương tôn gia loại này đỉnh cấp cổ võ thế gia. Bọn bảo tiêu có thể không dùng mỗi thời mỗi khắc đều sủ mặt, nhìn thấy khách nhân thậm chí cũng có thể nói chuyện tào lao hơn mấy câu. Nhưng bọn hắn thực có can đảm tiết lộ điểm vương tôn gia nội bộ sự tình, ha ha. Sợ là chết cũng không biết hội chết như thế nào. Lôi vân phong cũng biết điểm ấy, ngay sau đó phất phất tay nói, là ta hỏi nhiều. Người đi thông báo một chút, liền nói lôi ra lôi vân phong tới chơi. Bảo tiêu không dám thất lễ, vội vàng dùng bộ đàm đem lôi vân phong tới chơi một chuyện báo cáo đi vào. Sau một phút, bảo tiêu liền đạt được trả lời chắc chắn, đưa tay nói, lôi gia chủ mời đến, gia chủ của chúng ta cho mời. Lôi vân phong gật gật đầu, cất bước đi vào vương tôn ra cửa lớn. Một phút đồng hồ trước, vương tôn ra phòng giữa bên trong, vương tôn ra gia chủ vương tôn hành ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, tiêu ra gia chủ tiêu du. Trịnh Gia Gia chủ Trịnh đào chia nhau ngồi hai bên, ba người chính tranh luận cái gì? Vương Tôn Hinh, Lý Phong đem phụ thuộc vào chúng ta Trịnh Gia hai cái đại hình cổ võ gia tộc Tôn Gia cùng Tiêu Gia trọng thương. Tôn Hy Nghĩa, Tôn Hi tưởng cùng Tần Thừa Cơ, Tần Thừa nghiệp toàn bộ chết bởi Lý Phong chi thủ. Lý Phong tại biết rõ tôn, Tần hai nhà bị chúng ta Trịnh Gia che chở tình huống dưới, còn làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, hoàn toàn xem chúng ta Trịnh Gia vì không gì có gì, thật sự là quá phết lối. Trịnh đào vớt vớt một chuỗi bùa đề tay xuyên, lạnh giọng nói ra. Chủ vị phía trên, vương tôn hoành khỏe miệng giật một cái, hơi kinh ngạc. Vương tôn huynh, ta thông ra cùng hắn hai cái huynh đệ đều bị Lý Phong làm hại, giã nhi cũng thiếu chút chết bởi Lý Phong trong tay. Lý Phong kẻ này đã không phải là phách lối có thể hình dung, mà chính là cực không tản. Tiêu du đặt chén trà xuống, trầm giọng nói ra. Vương tôn hoành ra mặt run lên, trên mặt kinh sợ kềm nén không được nữa hiện lộ ra. Ta đi lý phong tiểu tử này cũng quá tàn bạo a tần ra tôn gia còn có diệp ra ba cái đại hình cổ võ thế gia tầng cao nhất chiến lược đều bị hắn chém giết không nói thì liền tiêu ra lão tứ tiêu giã cũng thiếu chút chết tại lý phong trên tay không thể nào tuy nhiên vương tôn hoành so sánh để ý lý phong nhưng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý hắn vương tôn gia có quan hệ lý phong tin tức mới nhất còn là hắn tại kim kinh lúc nếu như vương tôn hoành không có nhớ lầm khi đó lý phong vẫn là siêu phảm trung kỳ cường giả Làm sao hai tháng sau Lý Phong liền có thể uy hiếp được tiêu gia lao tứ, tiêu du cái kia không phải lầm à. Ngay tại Vương Tôn Hoành mộng bức thời điểm, có thủ hạ báo lại, nói lôi vân phong tới chơi. Vương Tôn Hoành cũng không nghĩ nhiều, vội vàng khiến người ta mời hắn vào. Đón lấy, liền nghe phía ngoài truyền đến giống to một tiếng, Vương Tôn Huynh, Lý Phong giết tôn nhi ta lôi mình, ngươi nhất định muốn cho ta một cái thuyết pháp. Vương Tôn Hoành vụt một tiếng thì theo châu ngồi đứng lên. Hai bên, tiêu du cùng trịnh đảo cũng đều mặt hiện kinh sợ. Nguyên bản an tĩnh vương tôn ra trong đại trạch, cũng bởi vì lôi vân phong giống to một tiếng biến đến sao động lên. Vài giây đồng hồ về sau, lôi vân phong thì vọt tới phòng giữa cửa. Vào nhà về sau, tiêu du đứng dậy hỏi, lôi huynh, ngươi vừa mới nói nhưng là thật. Chính đào cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy lôi vân phong, trong mắt tìm kiếm chỉ ý rất rõ ràng. Ta lôi vân phong sẽ đùa kiểu này sao? Lôi vân phong lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, tiêu huynh, chính huynh, các ngươi không cần quên ta. Hôm nay ta không thay Minh Nhi lấy lại công đạo, thế không làm người. Tiêu Du, chính đào liếc nhau, Đồng thời mở miệng nói, Hôm nay chúng ta hai cái tới đây cũng là vì thảo phạt Lý Phong. Lôi Vân Phong. chương 658, không chết không thể. Lôi Vân Phong là thật mẫu bức, Hán coi là Tiêu Du, Chính đào đứng lên là muốn ngăn cản chính mình, Chưa từng nghĩ bọn họ vậy mà cũng là đến thảo phạt Lý Phong. Thảo phạt. Cái chữ này quá nghiêm trọng, Lý Phong đến cùng làm cái gì phát rồ sự tình. Vậy mà để tiêu du, trình đào nói ra muốn thảo phạt hắn lời nói đến. Lôi vân phong ngộng bức thời khắc, tiêu du, trình đào liền đem trước lời nói lại lặp lại một lần. Nghe xong hai người giảng thuật, lôi vân phong thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Không phải. Lý phong không để mặt trình gia, phế tôn hy nghĩa huynh đệ cùng tần thừa cơ huynh đệ, sau đó còn kém chút giết tiêu giã. Lại thêm cùng Minh Nhi phát sinh xung đột về sau, dẫn đến Minh Nhi tung tích không rõ, Lý phong đem tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra bên trong ba cái đều đắc tội. Không đúng, giống như Lý Phong còn cự tuyệt Vương Tôn trọng trở về Vương Tôn ra yêu cầu. Theo phương diện này tới nói, Lý Phong liền Vương Tôn ra mặt mũi cũng không cho. Ta mẹ nó. Lý Phong kẻ này quả thực quá phát rộ. Lôi huynh, ngươi có phải hay không lầm, Lý Phong làm sao lại mưu hại lôi minh hiền chất? Đúng lúc này, Vương Tôn hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Vương Tôn huynh, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Lôi vân phong lạnh hừ một tiếng đêm tối hôm qua tại mình châu đại khách sạn tầng cao nhất phòng ngắn phát sinh sự tỉnh giảng thuật một lần nghe xong lôi vân phong giảng thuật vương tôn hoành rơi vào trầm mặc nếu như lôi vân phong không có nói láo cái kêu lý phong giết lôi minh khả năng vẫn là rất lớn hai mươi ba tuổi thánh hậu kỳ cường giả a tiếp qua mấy năm có lẽ liền có thể bước vào trí tôn cảnh vương tôn hoành là thật rất muốn bảo trụ lý phong chỉ là hiện tại vấn đề có chút lớn tiêu gia muốn thảo phạt lý phong chính gia muốn thảo phạt lý phong lôi gia cũng muốn thảo phạt lý phong Nếu như chỉ có bên trong một nhà, Vương Tôn Hoành còn có lòng tin điều hòa một chút, ba nhà cùng một chỗ, lấy hắn uy vọng cũng khó có thể điều hòa. Mặc dù biết rất khó, nhưng Vương Tôn Hoành vẫn là quyết định thử một lần, ho Khan, lôi huynh, đây cũng chỉ là người đoán, tình huống cụ thể như thế nào còn cần tiến một bước điều tra a." Lôi vân phong nhíu mày, sắc mặt khó coi nói ra, Vương Tôn huynh, người cái kia không phải muốn bảo vệ Lý Phong A. Theo ta được biết, hắn còn không có đưa về các ngươi Vương Tôn ra già, già phả đâu vương tôn huynh ta nói thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực chẳng lẽ ngươi không nên cho huynh đệ một cái thuyết pháp sao trịnh đào có chút bất mãn nói ra vương tôn huynh chúng ta bốn nhà đời đời giao hảo cũng không thể bởi vì một cái ngoại tính người xấu cảm tình a tiêu du nhắc nhở không nói cái khác liền nói lý phong làm lấy như vậy nhiều người mặt đem minh nhi đánh thành trọng thương việc này ta nhất định phải để hắn cho cái bàn giao huống chi minh nhi mất tích một ngày không có một chút tin tức trừ lý phong bên ngoài Ta nghĩ không ra còn có ai dám ra tay với Minh Nhi. Lôi Vân Phong sắc mặt khó coi nói ra. Chờ bọn hắn nói xong, Vương Tôn hoành gõ cái ghế đem tay nói ra, Lý Phong tuy nhiên không họ Vương Tôn, có thể hắn trên thân lại chạy xuôi theo Vương Tôn ra huyết dịch, chứ Lôi Minh tạm thời tùng tích không rõ bên ngoài, hắn cũng không phải là khó có thể giải khai cửu án, không phải sao. Trịnh đào cùng tiêu du lướt nhau, cùng nhau lắc đầu, Lý Phong đã chạm đến trịnh ra phòng tuyến cuối cùng, hắn. Không chết không thể. Ta cùng trình huynh ý nghĩ một dạng. Tiêu du buồn bực thanh âm nói ra. Lý Phong cùng hai nhà bọn họ xác thực không có kết xuống tử thủ. Có thể Lý Phong võ đạo thiên phú quá kinh khủng. Vương Tôn Gia chỉnh thể thực lực vốn là so với hắn ba nhà mạnh. Một khi Lý Phong cũng bước vào trí tôn cảnh, đồng thời trở lại Vương Tôn Gia. Cái kia Vương Tôn Gia chẳng phải là lại thêm một viên cường lực chiến tướng. Bốn nhà ở giữa tuy nhiên đời đời giao hảo, có thể giữa lẫn nhau cũng là có cạnh tranh tiêu du cùng trịnh Đào đều không hy vọng vương tôn gia tiếp tục cường đại đi xuống lôi vân phong còn lo lắng hai người nhà ra nghe vậy lập tức thở phào vương tôn huynh không muốn lạnh lao huynh đệ nhóm tâm a gặp ba người thái độ kiên quyết vương tôn hoành trầm ngâm nói ta cần mở ra tộc hội nghị thương lượng một chút tiêu huynh Trịnh huynh lôi huynh các ngươi hơi đợi một lát lý phong mặc dù không có đưa về vương tôn gia gia phả nhưng biết hắn thân phụ vương tôn gia huyết mạch rất nhiều người nếu như hắn bị tiêu du bọn người đánh giết Tất nhiên sẽ đối Vương Tôn gia danh dự tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tuy nhiên Vương Tôn Hoành có tư cách đơn độc làm ra quyết định, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem trong nhà hắn người ý tứ. Tiêu Du ba người liếc nhau, gật đầu đưa mắt nhìn Vương Tôn Hoành ra phòng giữa. Sau 5 phút, Vương Tôn gia đông phòng nhỏ bên trong, Vương Tôn gia thành viên tập hợp tụ tập ở đây, bên trong thì có đi Giang Nam Vương gia cho Vương Thành làm thí luyện Vương Tôn trọng cùng Vương Tôn Vũ. Là Vương Tôn Hoành đem sự tình đầu đuôi giảng thuật một lần về sau, trong sương phòng có ngắn ngủi trầm mặc đón lấy vương tôn trọng nói ra cha không thể để cho bọn họ giết lý phong lý phong đã là nhập thánh hậu kỳ cường giả lại đạp ra một bước cũng là trí tôn cảnh đây là năm trăm năm khó gặp thiên tài a lý phong một khi trở lại chúng ta vương tôn gia chúng ta vương tôn gia đệ nhất thế gia địa vị liền càng thêm củng cố lời này vừa nói ra lập tức gây nên một số người phụ họa đúng lúc này vương tôn vũ cho ra bất đồng ý kiến tam thúc bốn tháng trước chúng ta đi giang nam lý phong vẫn là siêu phàm sơ kỳ Bốn tháng sau hắn liền thành nhập thánh hậu kỳ. Đó căn bản không có khả năng. Tiểu vũ ý tứ là. Vương tôn trọng đầu lông mày vậy một cái, nghi hoặc hỏi. Vương tôn hành còn có người khác cũng đều hướng vương tôn vũ nhìn qua. Bọn họ cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng đây chính là sự thật. Chỉ có thể nói Lý Phong võ đạo thiên phú là thật yêu nghiệt. Trừ cái này còn có thể có loại thứ hai giải thích sao. Quán đỉnh. Tại mọi người nhìn soi mói, vương tôn vũ chậm rãi phun ra hai chữ Vương Tôn hoành bọn người đầu tiên là giật mình, hỏi tiếp, đây chỉ là ngươi đoán. Đương nhiên không chỉ là ta suy đoán, tin tức này là theo long hồn lưu truyền tới. Vương Tôn Vũ ngay sau đó liền đem hắn biết nói ra. Lần trước Mạc Vấn Thiên cùng Lý Phong gặp mặt sau liền ám chỉ qua Lý Phong dùng quán đỉnh làm văn trường. Về sau, Mạc Vấn Thiên liền bắt đầu an bài việc này. Tại Mạc Vấn Thiên tắc hạ, Lý Phong bị cao nhân quán đỉnh tin tức liền chậm rãi lưu truyền ra đến, không biết sao liền bị Vương Tôn Vũ biết được. Trong truyền thuyết quán đỉnh sau thực lực không phải một chút tăng trưởng đến đỉnh điểm, mà chính là thân thể thích ứng một đoạn thời gian sau thì bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, Lý Phong tình huống thì rất phù hợp quán đỉnh nghe đồn. Nói cách khác, Lý Phong có thể nhanh như vậy trở thành nhập thánh hậu kỳ cường giả, đồng thời không phải là bởi vì hắn thiên phú, mà là bởi vì hắn có cơ duyên, tiếp nhận quán đỉnh trưởng thành người có thể cao bao nhiêu hạn mức cao nhất. Vương Tôn Vũ Lạnh cười nói, ngữ khí có chút trào phúng lần trước giang nam vương ra hành trình cho vương tôn vũ mang đến không nhỏ đã kích hắn vốn cho là mình đã đầy đủ ưu tú có thể cùng lý phong so sánh hắn phổ thông tựa như cái người bình thường quan trọng hắn ưa thích tiêu lăng nhã có vẻ như đối lý phong cảm thấy rất hứng thú cái này để vương tôn vũ rất khó chịu thẳng đến trước mấy ngày hắn biết được lý phong là tiếp nhận quán đỉnh mới biểu hiện thiên tài như thế cả người nhất thời rộng mở trong sáng vốn là vương tôn vũ là muốn tìm một cơ hội đem việc này nói ra chưa từng nghĩ ra ra hắn trực tiếp tổ chức ra tộc hội nghị Còn có so lúc này thời điểm đạch Trần Lý Phong bộ mặt thật sự càng cơ hội tốt sao? Trong truyền thuyết tiếp nhận quán đỉnh sau trưởng thành hạn mức cao nhất cùng quán đỉnh người quán đỉnh thời điểm cảnh giới một dạng, trừ phi cho Lý Phong quán đỉnh người là trí tôn cường giả, không phải vậy Lý Phong đời này cũng liền ngừng bước nhập thanh kỳ. Ta còn tưởng rằng Lý Phong là bất thế gia thiên tài, không có từng muốn. a là ta xem trọng hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta vương tôn ra liền không có bảo vệ hắn tất yếu vì một cái hạn mức cao nhất bị cố định tầm thường mà đắc tội ba nhà khác không đáng mọi người ngươi một lời ta một câu phát biểu này lòng tham gặp ra ra hạ quyết định đi vương tôn vũ trong lòng đắc ý mặt ngoài bình tĩnh nói ra vương tôn hành liếc nhìn mọi người một vòng về sau phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi nói ra đã như vậy vậy chúng ta liền từ bỏ lý phong chương sáu trăm năm mươi chín bỏ con vương tôn ra phòng giữa các ngươi nói vương tôn huynh cuối cùng sẽ làm ra loại nào quyết định Lôi vân phong tại ba người chung quanh bố xuống một đạo chân khí bình trướng, lúc này mới hỏi. Không biết. Tiêu du nhíu mày, nói tiếp, nhưng ta đoán hắn không thể là vì Lý Phong mà cùng ba chúng ta nhà trở mặt, như thế giá quá lớn. Chính huynh trô nói chính là ta suy nghĩ, mà lại. Vương tôn huynh quyết định có trọng yếu không. Chính đào vuốt vuốt bùa đề tay xuyên, nghiền ngâm nói, Lý Phong nhất định phải chết, hắn không chết, chúng ta đều sẽ ăn ngủ không yên. Ba chúng ta nhà đồng loạt ra tay giết Lý Phong. Vương Tôn Huynh sẽ vì Lý Phong mà cùng ba chúng ta nhà khai chiến sao. Tiêu Du, lôi Vân Phong lướt nhau, cùng nhau lắc đầu nói, sẽ không. Được. Tiêu, Trịnh, lôi ba nhà đơn độc một cái sách đi ra cùng Vương Tôn ra so, đều phải kém hơn một chút, nhưng ba nhà liên thủ tuyệt đối có thể toàn thắng Vương Tôn ra. Chỉ bất quá bốn nhà làm không thù hán niệm, giữa lẫn nhau lại thường xuyên quan hệ thông ra, tuy có cạnh tranh, nhưng tổng thể tới nói là hữu hảo. Cho nên bọn họ đang động Lý Phong trước đó mới có thể cố ý đến cáo chi Vương Tôn Hành, cũng là không muốn để cho hai nhà ở giữa sinh ra ngăn cách. Cái kia chính là, cho nên mặc kệ Vương Tôn Hành đợi chút nữa cho ra cái gì trả lời chắc chắn, chúng ta đều muốn giết Lý Phong, đúng không? Trinh Đào cười nói. Tiêu Du, Lôi Vân Phong gật gật đầu, đúng, Lý Phong phải chết. Chế bọn họ tuy nhiên không muốn cùng Vương Tôn ra sinh ra ngăn cách, có thể Vương Tôn Hành thật muốn khăng khăng bảo vệ Lý Phong lời nói, bọn họ cũng sẽ không nghe. Trực tiếp làm liền xong, Giết Lý Phong lại nói, bọn họ cũng không tin vương tôn hoành hội vì một cái ngoại tính người cùng bọn hắn ba nhà khai chiến. Cái kia chẳng phải hết sao. Trịnh đào hai tay mở ra, cười nói, đợi chút nữa mặc kệ vương tôn huynh trở về nói cái gì, chúng ta đều không dùng quảng. Sau khi trở về ba nhà mỗi người phái ra một hai vị cường giả đi Giết Lý Phong. Giết Lý Phong về sau, chúng ta lại mời vương tôn huynh uống rượu chính là, ta tin tưởng vương tôn huynh có thể phân ra nặng nhẹ. Bất quá trước lúc này, Ba chúng ta nhà cũng phải đều phái ra một cái đại biểu, đi long hồn đi một chuyến, tuy nhiên chúng ta không sợ long hồn, nhưng long hồn dù sao cũng là quốc gia ngành đặc biệt, thực lực cũng không yếu, có thể không kết thù kết toán vẫn là khác kết thù kết toán tốt. Cho nên nói Lý Phong thân phận thật sự là rất lợi hại, lương tựa vương tôn ra cùng long hồn hai núi rửa lớn, đồng dạng thế lực căn bản cũng không dám tìm Lý Phong phiền phức. Nếu không phải Lý Phong đồng thời treo chọc đến tiêu, trịnh, lôi ba nhà, hắn khẳng định có thể tiếp tục tiêu giao đi xuống Chỉ tiếc Lý Phong quá phách lối, phách lối đến liền bọn họ ba nhà cũng dám trêu chọc, cũng coi là sống đến đầu. Đối với Trịnh Đào đề nghị, Lôi Vân Phong cùng Tiêu Du đều là gật đầu đáp ứng. Từ nhỏ mấy người bọn hắn thì chơi cùng một chỗ, Trịnh Đào vĩnh viễn là cái kia ý đồ xấu nhiều người nhất, lần này cũng không ngoại lệ, từ vừa mới bắt đầu cũng là Trịnh Đào theo bên cạnh bày mưu tinh kế. Đúng lúc này, Vương Tôn Hành từ bên ngoài đi vào phòng giữa, Lôi Vân Phong tiện tay triệt tiêu chân khí bình thường, đứng dậy nói ra, Vương Tôn Hành Các ngươi thường nghĩ như thế nào? Tiêu Du, Chính Đào cũng đứng dậy, chờ mong nhìn lấy Vương Tôn Hoành. Vương Tôn Hoành liếc nhìn ba người một vòng, sau cùng gật đầu nói, chúng ta Vương Tôn ra quyết định từ bỏ Lý Phong. Lời này vừa nói ra, Lôi Vân Phong ba người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ là chưa chờ bọn hắn nói chuyện, Vương Tôn Hoành còn nói thêm, bất quá chúng ta Vương Tôn ra có một cái yêu cầu. Lôi Vân Phong ba người nhíu mày, như là đã quyết định từ bỏ Lý Phong, Vương Tôn ra vì sao còn muốn đưa yêu cầu chẳng lẽ là yêu cầu bổ khuyết yêu cầu bổ khuyết lời nói cũng có thể lý giải rốt cuộc giết lý phong thì tương đương với theo vương tôn ra cắt một miếng thịt xuống tới đến đón lấy sợ là muốn cùng vương tôn hoành tốn nhiều một phen một mép ba người nhìn soi mói vương tôn hoành nói ra các ngươi chỉ có thể phái gia nhập thánh cấp cường giả không được xuất động trí tôn cảnh cường giả lôi vân phong ba người xứng sở như là đã quyết định từ bỏ lý phong vậy bọn hắn phái ai đi giết lý phong khác nhau ở chỗ nào sao gặp ba người không hiểu Vương tôn hoành giải thích nói, coi như Lý Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng hy vọng hắn chết có tôn nghiêm một chút. Lời này vừa nói ra, lôi vân phong ba người dây hiểu. Phái trí tôn cảnh cường giả đi qua giết Lý Phong cũng là nghiền ép, miểu sát kết quả, Lý Phong khả năng còn chưa kịp phản ứng, liền bị hoanh sát thành tạt bã, Tiểu chết này quá khuất đủ. Nhưng muốn là phái nhập thánh đỉnh phong cường giả đi qua, Lý Phong còn có thể rẽ rùa phía trên một lát, chết cũng chết oanh liệt một chút. Vương tôn ra có thể tiếp nhận Lý Phong bị giết. Lại quyết không thể để Lý Phong như thế khuất nhục bị giết Tốt, không có vấn đề Ta tiếp nhận Ta cũng tiếp nhận Lôi vân phong ba người thậm chí không cùng Vương Tôn Hoành cò kẻ mặc cả Trực tiếp thì đáp ứng Vương Tôn Hoành chỉ là yêu cầu không để bọn hắn phái trí tôn cường giả đi giết Lý Phong Lại không có hạn chế nhân số Đến thời điểm bọn hắn một nhà phái ra hai cái nhập thánh đỉnh phong cường giả đi qua Lý Phong giống nhau là chết Căn bản sẽ không có loại thứ hai khả năng Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là Vương Tôn ra cùng Long Hồn không theo bên trong cản trở. Hiện tại Vương Tôn hành đã sáng tỏ biểu thị từ bỏ Lý Phong, bọn họ phái ra đại biểu đi đến Long Hồn về sau, Long Hồn cũng đại khái dẫn không biết nhúng tay. Cho nên Lý Phong hẳn phải chết. Ngay hôm sau, Kinh Thành, Long Hồn Tổng Bộ, số 1 phòng Họ. Long đầu hướng Thiên Nhai ngồi tại chủ vị phía trên, đen trắng tím xanh bốn vị Long Sứ Nhậm Thương Sinh, La Thái Bạch, Mạc Vấn Thiên, Trầm Tử Huyên Phân ngồi bản hội nghị hai bên trong sân bầu không khí có chút ngưng trọng chỗ lấy các ngươi đều đồng ý từ bỏ lý phong trầm tử huyên nhìn lấy hướng thiên nhai bốn người ngữ khí có chút trào phúng đêm qua tiêu ra lôi ra chính gia phái gia đại biểu liền tới đến long hồn đem ba nhà muốn giết lý phong sự tình bẩm báo cho hướng thiên nhai hướng thiên nhai không có ngay tại chỗ trả lời chắc chắn mà chính là nói muốn khai hội thảo luận sáng sớm hôm nay hắn liền đem bốn vị long sứ triệu tập qua đến khai hội thương thảo kết quả nhậm thương sinh La Thái Bạch thậm chí Mạc Vấn Thiên đều nói muốn từ bỏ Lý Phong, bởi vì làm như vậy phù hợp nhất Long Hồn lợi ích. Tuy nhiên Hướng Thiên Nhai không có phát biểu ý kiến, nhưng giải hắn trầm tử huyên lại biết, nếu như Hướng Thiên Nhai không đồng ý từ bỏ Lý Phong, vậy hắn liền sẽ không tổ chức trận này hội nghị. Long Hồn còn đang phát triển kỳ, lúc này thời điểm cùng tứ đại thế gia khai chiến là không sáng suốt. Nhậm Thương Sinh nói ra, Lý Phong hành sự quá phế lối, nếu như chúng ta bảo vệ hắn lần này, lần sau hắn còn không biết muốn chọc ra cái gì cái sọn la thái bạch thở dài, có chút bất đắc dĩ. Trầm Tử Huyên nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, lý phong thế nhưng là ngươi người, ngươi bình thường lớn nhất bao che cho con, bây giờ lại nguyện ý để người giết ngươi thủ hạ. Mạc Vấn Thiên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đồng thời chọc tới tam đại đỉnh cấp cổ võ thế ra à, ta coi như lại bao che cho con cũng không có cách nào rồi. Long đầu, ngươi ý tứ đâu? Trầm Tử Huyên nhìn về phía Hướng Thiên Ngai. Hướng Thiên Ngai trầm mặc thật lâu, sau cùng thở dài nói, chuyện không thể làm chỉ có thể từ bỏ trong phòng họp một trận yên tĩnh tiếp lấy liền nghe trầm tử huyên cười to nói tốt một cái chuyện không thể làm chỉ có thể từ bỏ đã các ngươi đều quyết định từ bỏ lý phong vậy ta cũng không nói thêm lời cáo tử tiếng nói rơi xuống đất trầm tử huyên liền muốn đứng dậy rời đi nơi này tử huyên ngươi muốn đi đâu hướng thiên ngay thân thể nhất động đi vào trầm tử huyên trước người ngăn trở nàng đường đi về nhà ngủ cái hồi cảm giác ngông lung, lung sáng sớm bị ngươi kêu lên buồn ngủ chết ta Trầm Tử Huyên ngáp một cái, một bộ buồn ngủ nồng đậm bộ dáng. Hướng Thiên Nhai nhìn nàng chằm chằm một hồi, nói ra: Tử Huyên, ngươi hẳn phải biết lúc này thời điểm cùng ba nhà khai chiến có hậu quả gì không? Biết biết, ta lại không nốc, lại nói ta cùng Lý Phong cũng không có gì giao tình, ta mới lười nhác quản loại này nhàn sự đây. Trầm Tử Huyên một mặt không quan trọng nói ra. Hướng Thiên Nhai gật gật đầu, lóe mở con đường, đưa mắt nhìn Trầm Tử Huyên rời đi phòng họp. Chương 660, Sắt ý sôi trào, long đầu. Tử Huyên nàng không biết làm luận a. Trầm Tử Huyên sau khi đi, La Thái Bạch có chút bận tâm hỏi. Hắn còn nhớ rõ tại bọn họ đồng ý từ bỏ Lý Phong sau Trầm Tử Huyên có nhiều sinh khí, cái này đột nhiên thì biến đến cùng người không việc gì một dạng, chuyển biến quá nhanh a. Hướng Thiên nhai mắt sáng lên, Trầm giọng nói, yên tâm, nàng phân rõ nặng nhẹ. Lý Phong rốt cuộc cứu qua nàng a, Tử Huyên cũng không phải biết ơn không ôm cái loại người này. La Thái Bạch vẫn còn có chút lo lắng. Hướng Thiên ngay Trầm ngâm sơ qua. Nhìn về phía mạc vấn thiên, nhậm thương sinh, vấn thiên, thương sinh, các ngươi hai cái đuổi theo tử huyên, đừng để nàng đi Minh Châu. Mạc vấn thiên cùng nhậm thương sinh gật gật đầu, quay người ra phòng họp. Mấy phút đồng hồ sau, mạc vấn thiên cùng nhậm thương sinh đột nhiên vòng trở lại, sắc mặt khó coi nói ra, chúng ta không tìm được tử huyên, nàng điện thoại cũng đánh không thông. Hướng thiên ngai sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cười khổ nói, cái nha đầu này, thật đúng là không khiến người ta bất lo. Long đầu. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Vấn Thiên có chút lo lắng. Nếu như trầm tử huyên đúng tay ba nhà sự tình, nhất định sẽ cùng ba nhà kết xuống tử thụ. Đến lúc đó bọn họ nhất định không biết ngồi yên không để ý đến, có lẽ liền sẽ buộc phát ra Long Hồn cùng ba nhà chiến tranh toàn diện. Nếu như Long Hồn có thể nghiền ép ba nhà cũng liền thôi, có thể Long Hồn đối lên bên trong bất luận cái gì một nhà đều không có nắm chắc tất thắng, đồng thời đối lên ba nhà càng là thất bại. Nếu không phải như thế, bọn họ như thế nào lại từ bỏ Lý Phong? Hướng thiên ngai trầm ngâm sơ qua, lớn nhất rồi nói ra, chúng ta cùng nhau đi Minh Châu, tìm tới Lý Phong, đến cái kia về sau không nên bị Lý Phong phát hiện, tử huyên một khi động thủ cứu Lý Phong, chúng ta liền đem nàng khống chế lại, vô luận như thế nào, lúc này cũng không thể cùng cái kia ba nhà lên xung đột. Hai ngày sau, vị lai tập đoàn cao Úc, tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng. Vẽ máy bay định tốt, buổi sáng ngày mai máy bay. Ngụy băng khanh để điện thoại di động xuống, hướng Lý Phong so với chữ V hình thủ thế, cười nói. Ừ, vậy ta cho mẹ ta gọi điện thoại, nói cho nàng ngươi ngày mai đi qua. Nói xong Lý Phong liền muốn móc điện thoại di động thông báo tại phía xa hoa thành Lý Viện. Chờ một chút. Ngụy băng khanh liền vội vàng tiến lên đệ lại Lý Phong tay. Khẩn trương nói ra, ngươi nói cho ta biết trước a Di ưa thích cái gì dạng lễ vật, còn có ngày mai ta cái kia mặc quần áo gì tương đối tốt một chút. Lần thứ nhất gặp mặt, ta nhất định muốn cho a Di lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt mới có thể. Lý Phong. Không phải. Ngươi thế nhưng là một trăm tỷ tổng giám đốc, Minh Châu đệ nhất mỹ nữ, trường hợp nào không có trải qua, gặp mẹ ta mà thôi, cần phải khẩn trương như vậy sao?" Trong bóng tối thoáng thầm một câu về sau, Lý Phong cười nói, "Ngươi cũng đừng quá khẩn trương, xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng nha." Lời này muốn bị Lý Viện nghe đến, khẳng định là gõ bạo Lý Phong đầu. "Thì cái này còn xấu nàng dâu, ngươi thế nào không lên trời đâu." Ngụy Băng Khanh cũng nghe ra Lý Phong trong lời nói ý nhã báng, không khỏi cáo giận nói: Đến lúc nào rồi ngươi còn treo chọc ta, mau nói nha, người ta đều muốn suốt sáng chết. Nếu là có người khác tại cái này, nhất định sẽ bị lãnh diễm tổng giám đốc nũng nịu bộ dáng bị dọa cho phát sợ. Ta đi, đây chính là Minh Châu nổi danh băng sơn mỹ nữ, đừng nói nũng nịu, liền nụ cười đều rất ít tại trên mặt nàng nhìn thấy. Được rồi được rồi, thực ngươi thật không cần khẩn trương, mẹ ta nghe xong ta đem ngươi cho đổi tới tay, liền nói ta cái gì đời trước cứu vãn hệ ngân hà cái gì. Tại mẹ ta xem ra là ta không xứng với ngươi ngươi chỉ cần gắng giữ lòng bình thường liền tốt lý phong có thể không đơn thuần là vì hống ngụy băng khanh mà chính là sự thật như thế ngụy băng khanh tại hoa hạ giới kinh doanh rất nổi danh lý viện biết ngụy băng khanh là lý phong bạn gái một trong sau thật sự là bị kinh ngạc đến ngây người thật sao ngụy băng khanh tựa như được đến âu hiếm đồ chơi tiểu nữ hải đã hưng phấn lại có chút không dám tin thật lừa ngươi là chó nhỏ lý phong điểm ngụy băng khanh chót mũi một chút cười nói cho nên ngươi chỉ muốn cầm ra ngày bình thường trạng thái liền có thể không cần cố ý chuẩn bị cái gì đến mức lễ vật mang một ít minh châu đặc sản liền tốt mặc lấy lời nói có thể hơi chút chính thức một chút nhưng không cần long trọng đi qua lý phong chỉ điểm về sau ngụy băng khanh biết nên làm cái gì ngay sau đó nàng thì muốn đích thân đi trung tâm mua sắm chọn lựa lễ vật lý phong tự nhiên là muốn cùng một chỗ đi cùng nhưng ngay tại hai người muốn đi ra ngoài thời điểm một thông điện thoại gọi tới uy lý phong sao Tô đồng tại ta trên tay, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy nàng, cứ dựa theo ta nói làm. Lý Phong tiếp thông điện thoại, một cái hơi có vẻ thanh âm giả mua theo trong điện thoại di động truyền ra. Lý Phong đồng tử co rụt lại, trên thân sát khí nhịn không được phát ra, ngươi là ai? Một bên, Ngụy băng khanh hơi biến sắc mặt. Nàng giải Lý Phong, mỗi khi Lý Phong ngựa khí trở nên lạnh thời điểm nàng liền biết Lý Phong nổi giận, mà lại Lý Phong trên thân sát khí. Phát sinh cái gì? Muốn biết ta là ai? đến đại thương thành phố tô đồng chỗ ở ta sẽ để ngươi nhìn thấy ta nhớ kỹ không muốn báo động cũng không muốn liên hệ long hồn nếu không ngươi nữ nhân yêu mến liền muốn hương tiêu ngọc vẫn nói xong đối phương kết thúc trò chuyện lý phong để điện thoại di động xuống quay đầu đối ngụy băng khanh nói ra băng khanh có chút việc gấp cần ta đi xử lý một chút ngươi đi trước chọn lựa lễ vật có phải hay không gặp phải phiền phức cần ta giúp đỡ sao ngụy băng khanh giữ chặt lý phong tay quan tâm nói ra một chút phiền vãi nhỏ ta có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. Lý Phong vô vô ngụy băng khanh tay, giống như nhẹ nhõm nói ra. Ngụy băng khanh nửa tin nửa ngờ, lại cũng không nói thêm đi cùng lời nói, bởi vì nàng biết mình đi chỉ có thể cho Lý Phong kéo chân sau. Lý Phong cùng Ngụy băng khanh sau khi tách ra, lập tức đi vào trong toilet, xác định không ngờ sau khi thấy, dùng phía trên không gian truyền thống thuật. Vị lai like tập đoàn cao ốc đối diện một nhà bên trong quán cà phê, đi qua Ngụy Trang trầm tử huyên ngồi cạnh cửa sổ vị trí, trên tay bưng lấy một quyển tạp chí nhìn như tại tập trung tinh thần xem tạp chí trên thực tế kính đen sau một đôi mắt vẫn đang ngó trường vị lai like tập đoàn cao ốc cửa tại quán ca phê phụ cận còn có bốn người đang theo dõi vị lai like tập đoàn cao ốc cửa chính là hướng thiên ngai nhậm thương sinh la thái bạch cùng mạc Vân thiên trầm tử huyên ngụy trang rất tốt dù là hướng thiên ngai mấy người cũng không có thể đem phát hiện bất quá bọn hắn tin tưởng làm ba nhà người tìm đến lý phong thời điểm trầm tử huyên khẳng định sẽ xuất hiện nói cách khác chỉ cần bọn họ nhìn chằm chằm lý phong thì có thể tìm tới trầm tử huyên chỉ là bọn hắn không biết là giờ phút này lý phong đã dùng một loại bọn họ vô pháp tưởng tượng phương thức rời đi minh châu đi lâm thị đại thương đại thương phía nam đường một chỗ biệt thự bên trong biệt thự này là tô đồng bất động sản mới tới đại thương thời điểm tô đồng một mực ở tại khách sạn bên trong về sau tô đồng phát hiện dạng này rất không tiện tại lý phong theo đề nghị nàng liền tại cái này mua ngôi biệt thự giờ phút này biệt thự hậu viện một đạo màu đen vết nước chống rông xuất hiện Đón lấy, cái này khe nước đột nhiên biến lớn, dưới trạng thái ẩn thân Lý Phong từ đó đi ra. hắn quan sát bốn phía, không có phát hiện dị thường, sau đó theo hệ thống ba lô bên trong lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Sau khi làm xong, dưới trạng thái ẩn thân Lý Phong xuyên tưởng tiến vào biệt thự. Lý Phong tiến vào là phòng ăn, phòng ăn cửa mở ra, trong phòng khách có nói âm thanh truyền đến. Lý Phong đến đây muốn không ít thời gian, chúng ta không bằng trước hưởng thụ một phen. Nữ nhân này tuy nhiên không bằng ngụy băng khanh như vậy tuyệt mỹ nhưng cũng rất có khí chất. Chính là cho Lý Phong gọi điện thoại thanh âm. Nghe được câu này về sau, Lý Phong trong lòng sát ý sôi trào. Chương 661, không phạm khinh địch sai lầm. Trong phòng khách, bị đánh ngất xỉu đi qua tô đồng ngang nằm trên ghế salon. Chỉ thấy nàng mặc đồ chức nghiệp, trang dung tinh xảo, mặt đất còn để đó một cái bóc đẩm. Xem ra hẳn là tô đồng thu thập xong chuẩn bị đi ra ngoài đi làm lúc bị người đánh ngất đi, lại bị phóng tới trên ghế salon. Ghế sofa phụ cận, Sáu vị cách gian mặc khác nhau, tuổi tác khác nhau Nam tử đứng đấy nói chuyện thiếm Trong bọn họ trẻ tuổi nhất xem ra hơn 40 tuổi Nhiều tuổi nhất một vị xem ra có tới 60 Mà nói chuyện vị kia chính là lớn nhất người lớn tuổi Hắn gọi Lôi Vân Mánh Là Lôi Vân Phong Tứ Đệ Võ Đạo Thiên Phú tại bốn nhà bên trong đều có thể hàng đếm ngược Năm nay 65 tuổi vẫn chỉ là nhập thánh đỉnh phong Chỉ sợ đời này đều muốn ngừng bước trí tôn cảnh Thực Lôi Vân Mánh Võ Đạo Thiên Phú cũng tạm được Nhưng hắn đặc biệt thích nữ chát Phần lớn thời gian đều tiêu vào tầm hoan tác nhạc phía trên, võ đạo cảnh rơi tiến cảnh chậm chạp cũng liền hợp tình hợp lý. Lôi Vân Manh tiếng nói rơi xuống đất, hắn năm người biểu hiện trên mặt thì biến đến có chút quái dị. Đều biết Lôi Vân Manh tốt chát, lại không nghĩ rằng hắn hội tốt chát đến loại trình độ này. Bọn họ là tới này làm chính sự, không phải đến cao nữ nhân. Tứ thúc, loại thời điểm này vẫn là không làm cái này đi. Một bên, Lôi Hạo Nguyên có chút bất đắc dĩ nói ra. Lôi Hạo Nguyên là Lôi Vân Phong con thứ hai. Cùng lôi vân mánh là chú cháu quan hệ. Nếu như chỉ có bọn họ chú cháu hai cái tại, cái kia lôi vân mánh nói cái gì đều được, vấn đề còn có trịnh ra, người tiêu ra ở đây, lôi vân mánh nói như vậy, lộ ra đến bọn hắn người lôi ra đều rất tốt chất giống như. Thì rất xấu hổ. Làm cái này còn phân thời điểm sao? Lôi vân mánh một mặt không thèm để ý, thậm chí còn có mấy phần hưng phấn. Nếu như không là tô đồng mà chính là hắn nữ nhân, cái kia lôi vân mánh có thể sẽ không gấp gáp như vậy, có thể đây là tô đồng à. Giáng người tướng mạo đều là hàng đầu, lại thêm nàng đảm nhiệm hồ sĩ lì tổng giám đốc trong lúc đó nuôi thành khí chất, có thể nói là miểu sát đại bộ phận nữ nhân. Dù là lôi vân mánh nhãn giới không thấp, giờ phút này cũng bị tô đồng thật sâu hấp dẫn. Ho khan, làm cái này xác thực không dùng phân thời điểm, dù sao chúng ta đã thông báo lý phòng, không bằng liền để lôi thuốc đi trên lầu trước buông lỏng một chút. Lúc này trịnh gia trịnh dương vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, đại chiến trước thư giãn một tí có trợ giúp phát huy thực lực a. Trịnh Dương nhị đệ Trịnh Nguyên cũng suy nghĩ cười nói. Trịnh Dương, Trịnh Nguyên đều là Trịnh gia gia chủ Trịnh Đạo thân sinh nhi tử. Trịnh Dương hàng hành lão đại, Trịnh Nguyên xếp hạng thứ hai. Ho khan, thực ta cảm thấy lôi thuốc rất không cần phải lưu tại nơi này. Chúng ta năm cái vãn bối cũng có thể diệt lý phong, lôi thuốc đại khái có thể lưu tại lầu 2 tiêu sái. Tiêu gia Tiêu Cẩn cười nói. Đúng vậy a lôi thuốc, ngươi liền đi đi. Cái này có chúng ta năm cái không có vấn đề. Tiêu Cẩn đệ đệ Tiêu An cũng vô độ ngực nói ra. Tiêu cẩn cùng tiêu an là tiêu gia gia chủ tiêu du nhi tử, bọn họ một cái xếp hạng thứ hai, một cái đứng hàng lao tam, cùng tiêu nhiên, tiêu giã là thân sinh huynh đệ. Theo phương diện này cũng có thể nhìn ra tứ đại gia ở giữa quan hệ thật sự là rất thân cận, giữa lẫn nhau đều rất quen, một số trò đùa cũng đều có thể mở. Cái này hay là bởi vì lôi vân mánh là tiêu cẩn bọn người trưởng bối duyên cớ, cho nên tiêu cẩn bọn người nói đùa thường có giữ lại, nếu như đều là ngang hàng ở đây, vậy bọn hắn thì càng có thể thoải mái tuy nhiên tiêu cẩn đám người nói chuyện có nói đùa thành phần ở bên trong nhưng lôi vân mánh nghe được quả thật có chút ý động các ngươi thật có thể được lôi vân phong chỗ lấy phái hắn tới cũng là muốn cho hắn áp trận tuy nhiên lôi vân mánh thiên phú đồng dạng nhưng kinh nghiệm phong phú có hắn dẫn đội nắm chắc lớn hơn lôi thúc ngươi đây là xem thường chúng ta a trịnh dương nửa là bất mãn nửa là chơi cười nói chỉ là một cái lý phong ta một người liền có thể giải quyết trịnh nguyên cười lạnh nói ngữ khí rất là khinh miệt Ta cảm thấy ba vị gia chủ có chút quá tại xem trọng Lý Phong, vậy mà phái chúng ta sáu người tới, Lý Phong bất quá là nhập thánh hậu kỳ, chúng ta đều là nhập thánh đình phong, tùy tiện một cái liền có thể nhẹ nhõm đem hắn diệt sát. Tiêu Cẩn gật gù đắc ý nói ra, nôn tử ở giữa rất là khinh miệt. Nhị ca nói cẩn thận, ba vị gia chủ quyết định không phải chúng ta có thể tùy tiện đánh giá. Sư tử vộ thỏ cũng dùng toàn lực, chúng ta chiến lược phía trên xem thường Lý Phong, chiến thuật phía trên nhất định muốn coi trọng. Một bên, Tiêu An nhắc nhở. Lôi hạo nguyên gật gật đầu, cười nói, tiêu an lão để nói không tệ, khinh địch là tối kỵ, dù là chúng ta biết lần này tất sát Lý Phong, cũng không thể khinh thị Lý Phong. Lời này vừa nói ra, tiêu cẩn bọn người phụ họa gật gật đầu. Bọn họ 6 người trước khi đến đều lập hạ quân lệnh hình, nếu là lật thuyền trong mương thì mất mặt ném quá đáng, tuy nhiên khả năng này rất nhỏ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không phạm khinh địch sai lầm. Tiêu cẩn bọn người không biết là, tại bọn họ thảo luận thời điểm, ẩn thân thuật trạng thái dưới Lý Phong đã đi tới phòng khách nghe lấy bọn hắn đối thoại lý phong trên mặt lộ ra cởi trào phú ý đều là nhập thánh đỉnh phong a một đám ô hợp mà thôi tiếp lấy lý phong thu lại ý cười liền muốn trước đem tô đồng cứu đến an toàn địa phương đột nhiên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét lý phong đầu lông mày vẩy một cái xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tô đồng nam nhiệm vụ mục tiêu đánh giết hoặc đánh lui lôi vân mánh lôi hạ nguyên tiêu cẩn Tiêu An, Chính Dương, Chính Nguyên sáu người bảo đảm nữ thần tô đồng an toàn. Nhiệm vụ khen thưởng, hai trăm ngàn điểm kinh nghiệm, hai triệu hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong nhất thời đầu lông mày vẩy một cái, hơi kinh ngạc nói ra: Ta đi, nhiều như vậy kinh nghiệm. Lần trước có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm nhiệm vụ vẫn là cứu vãn nữ thần Trầm Tử Huyên, Trầm Tử Huyên là trí tôn cấp cường giả, địch nhân cũng đều là trí tôn cảnh, vượt cảnh rơi cứu nàng vẫn là thật khó khăn, cho nên kinh nghiệm nhiều cũng tại Lý Phong trong dự liệu. Tô Đồng chỉ là siêu phàm hậu kỳ, bắt cóc nàng người cũng đều là nhập thánh đỉnh phong, kinh nghiệm vậy mà cũng nhiều như vậy, thú vị. Đệ xuống trong lòng kinh ngạc tâm tình, Lý Phong chậm rãi đi đến cạnh ghế salon một bên, liền muốn đem Tô Đồng ôm đi. Đúng lúc này, lôi vân manh kìm nén không được trong lòng xúc động, đồng dạng đi vào cạnh ghế salon, thân thủ liền muốn ôm lấy Tô Đồng, đồng thời nói ra, đã các ngươi đều có nắm chắc như vậy, vậy ta thì không tại cái này tốn thời gian. Tiêu cẩn bọn người lộ ra ta hiểu thần sắc. Cười mỉm nhìn lấy lôi vân mãnh tiêu an, chính nguyên hai người thậm chí lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc Thực bọn họ bình thường không phải loại này người, coi như muốn cao nữ nhân, cũng là áp dụng thường quy thủ đoạn. Nhưng một người vị trí hoàn cảnh rất trọng yếu, tựa như một cái tiết mục ngắn thảo luận, mấy cái nam chúng nữ lưu lạc hoang đảo, bình thường đều là người văn minh, đợi một đoạn thời gian cũng lại biến thành dã man người. Tại không có pháp luật ước thuốc địa phương, thật sẽ cho người đem đấy lòng tối nguyên thủy cái kia một mặt bày ra Ngay tại lôi vân mánh sắp đụng phải tô đồng thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhất quyền đánh phía lôi vân mánh. Cái thân ảnh này xuất hiện quá đột ngột, dù là kinh nghiệm phong phú như lôi vân mánh, cũng có nháy mắt ngây người. Làm lôi vân mánh gấp rút phía dưới thân thủ đón đỡ thời điểm, người kia đột nhiên thu hồi quyền đầu, túi người ôm lên tô đồng, sau đó bạo lui ra ngoài. Cho đến lúc này, tiêu cẩn bọn người mới thấy rõ người tới là ai, nhất thời bọn họ thì hoảng sợ nói, Lý phong. Chương 662 bị toàn thế giới từ bỏ tiêu cẩn bọn người thật sự là rất mậu bước bọn họ thì nghĩ mãi mà không rõ lý phong tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây tình báo biểu hiện hôm nay lý phong một mực hầu ở ngụy băng khanh bên người chí ít tại lôi vân mánh cho lý phong gọi điện thoại thời điểm lý phong còn tại vị lai tập đoàn cao úc bọn họ người nhìn đến lý phong bồi ngụy băng khanh tiến vị lai tập đoàn cao úc một mực không hề rời đi qua điểm này bọn họ có thể xác định kết quả nói chuyện điện thoại xong không có hai phút đồng hồ Lý Phong thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, cái này mẹ nó cũng quá không khoa học a, càng làm cho Tiêu Cẩn bọn người cảm thấy không hiểu là Lý Phong xuất hiện phương thức quá quỷ dị, tựa như hắn một mực đứng ở nơi đó, chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào phát hiện một dạng. Các ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Lý Phong báo tô đồng, nét miệng lên một vệt cười trào phúng ý nói ra. Tiêu Cẩn vô ý thức gật gật đầu, tiếp lấy mới phát hiện mình rơi vào Lý Phong tiết ấu, nhất thời xấu hổ giật lên. Chúng ta đã sớm biết ngươi một tới, có cái gì tốt kinh ngạc? Tiêu An cũng cười lạnh nói, Hừ, mặc kệ ngươi là làm sao làm được, nhưng ngươi tới đây kết cục chỉ có một cái, cái kia nhất định phải chết. Cho nên chúng ta kinh ngạc hay không có quan hệ gì. Cơ mờ nở, dám cùng lao tử đoạt nữ nhân, ngươi mẹ nó chán sống à. Lôi vân mánh càng thêm nổi giận. Hắn chính phía trên trạng thái đây, kết quả phía trên trạng thái đối tượng liền bị người cướp đi, cái này cho hắn phiền muộn xấu. Chỗ lấy các ngươi thật không hiếu kỳ ta vì sao đến như vậy nhanh sao lý phong khoe miệng ngậm lấy đùa cợt ý cười nói ra tiêu cẩn bọn người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến vẻ tò mò hừ muốn kéo dài thời gian tìm thật kỹ tìm trợ thủ đừng nằm mơ không có người giúp ngươi lôi hạo nguyên tự cho là xem thấu lý phong dự định nhịn không được cười cười ra tiếng chúng ta trịnh lôi tiêu ba nhà liên thủ không có người hội bốc lên đắc tội ba nhà chúng ta mạo hiểm tới cứu ngươi chính nguyên không có sợ hai nói ra lý phong đầu lông mày vẩy một cái từ chối cho ý kiến nói ra thật sao ha ha không phải vậy đâu trịnh dương cười cười một tiếng rêu cận nói ngươi cho rằng thân ngươi phụ vương tôn gia huyết mạch vương tôn gia thì sẽ phái người tới cứu ngươi đừng nằm mơ ngươi đã bị vương tôn gia từ bỏ hiểu không tiêu cẩn chỉ lý phong trên mặt đùa cận chi ý càng thêm nồng nặc lên lý phong nhấc trận mắt lại từ chối cho ý kiến nói một câu có đúng không lý phong lạnh nhạt thái độ làm cho tiêu cẩn bọn người rất khó chịu ngươi không tin Thật sự là ấu trĩ buồn cười. Vì để vương tôn ra từ bỏ ngươi, chúng ta tiêu, lôi, chính ba nhà gia chủ cùng nhau tiến về vương tôn ra, tập thể cho vương tôn gia chủ tạo áp lực. Vương tôn gia chủ nhìn ra chúng ta tất sát ngươi quyết tâm, liền quyết định từ bỏ ngươi. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể cho vương tôn ra gọi điện thoại, hỏi một chút có phải như vậy hay không. Tiêu an vây quanh hai vai, ngữ khí trào phúng nói ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Phong sở dĩ như vậy bình tĩnh cũng là đem hy vọng ký thác vào chính mình thân phụ Vương Tôn gia huyết mạch phía trên. Chỉ cần để Lý Phong biết Vương Tôn gia đã đem hắn từ bỏ, Lý Phong nhất định sẽ lòng sinh đại tuyệt vọng, đại hoảng sợ. Thâm sinh sợ hãi người, chiến lược tất nhiên hạ xuống một chút. Đây chính là trước đó bọn họ cho nói tới chiến lược phía trên xem thường địch nhân, chiến thuật phía trên coi trọng địch nhân. Gọi điện thoại thì không cần à, dù sao ta cho tới bây giờ không có đem mình làm là Vương Tôn gia người. Lý Phong nhún nhún vai, vẫn như cũng là một mặt phong khinh vân đạm. Nếu như hắn quan tâm điểm ấy, lúc trước Vương Tôn trọng mời hắn trở lại Vương Tôn ra lúc hắn thì đáp ứng, cần gì phải trở tới bây giờ. Bất quá nghe đến mình bị người từ bỏ vẫn là để Lý Phong có chút thất vọng, thất vọng đồng thời còn có chút muốn cười. Cảm thấy hắn chết chắc thật sao? Vậy hắn không ngại cho Vương Tôn ra một kinh hỉ. Tiêu cẩn bọn người đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lý Phong vậy mà chưa từng đem mình làm là Vương Tôn ra người, hắn nhất định là tại trang bức A. Đây chính là Vương Tôn ra A tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia đứng đầu vương tôn gia bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ cùng vương tôn gia nhấc lên một chút quan hệ mà không được thân phụ vương tôn gia huyết mạch lý phong đối với cái này lại chẳng thèm ngó tới khó có thể tưởng tượng Hừ, nói dễ nghe ai biết ngươi ý tưởng chân thật là như thế nào chính nguyên nhịn không được dễ ước nói có lẽ ngươi trong đáy lòng vô cùng hâm mộ chúng ta cũng khó nói chính dương nhún nhún vai một mặt tự đắc nói ra bọn họ là ngậm lấy vững chắc nguông suất sinh người Từ nhỏ đã hưởng thụ được người khác khả năng cả đời đều không thể hưởng thụ được sinh hoạt. Bọn họ đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu người khác truy phủng cùng ca ngợi, bọn họ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chuyện đương nhiên, bọn họ thì sẽ cảm thấy người khác rất hâm mộ bọn họ, bao quát Lý Phong. Lý Phong cười, các ngươi bản thân cảm giác muốn hay không như thế tốt đẹp. Tại ta trong mắt, các ngươi cùng cái này chúng sinh đồng thời không có bao nhiêu khác nhau. Chính dương bọn người sắc mặt nhất thời trì trệ. Đón lấy, tiêu cẩn cười lạnh nói, Lý Phong. Ngươi có phải hay không coi là Long Hồn hội cứu ngươi? Bọn họ xem như Lý Phong thật không có đánh Vương Tôn gia chủ ý, cái kia Lý Phong có thể bình tĩnh như thế, dĩ nhiên chính là bởi vì Long Hồn. Lý Phong nhún nhún vai, nước xa giải không gần khát, đạo lý này ta vẫn là hiểu. Tiêu Cẩn cười lạnh, không phải nước xa giải không gần khát, mà chính là Long Hồn cũng đem ngươi từ bỏ. Từ bỏ? Là từ bỏ? Ngươi hiểu không? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, biểu hiện trên mặt rốt cục không còn giống vừa mới như thế lạnh nhạt. Liên Long Hồn cũng đem hắn từ bỏ sao? À, thật đúng là đầy đủ tuyệt tình đây, dù nói thế nào hắn đã từng vì Long Hồn làm ra qua công hiến. Sa không nói, thì nói lần trước, nếu không phải hắn cứu trầm tử huyên, tại Nhật Bản ám ảnh cùng nước Mỹ siêu năng cục liên hợp vây công dưới, Long Hồn năm đại cự đầu sợ là đã đi gặp Diêm Vương. Lớn như vậy công hiến, Long Hồn lại nói từ bỏ liền từ bỏ hắn, thật là làm cho hắn có chút trái tim băng giá. Đương nhiên, tiêu, lôi, trịnh ba nhà liên thủ tạo áp lực. Quả thật làm cho nhân nạn lấy nói không, có thể trầm tử huyên dù sao cũng nên bày tỏ một chút ta. trước đó cùng hắn lên tiếng chào hỏi cũng được à. Thế mà hắn không có thu đến long hồn phương diện bất kỳ dự cảnh nào. Đã như vậy, cái kia từ giờ trở đi, hắn cùng long hồn ở giữa lại không quan hệ. Hiện tại biết sự tình tính nghiêm trọng. Bị toàn thế giới từ bỏ người a, ngươi còn sống còn có ý gì đâu. Không bằng tự sát tính toán, cũng bất chúng ta động thủ. Tiêu An có chút ít trào phúng nói ra. Nếu như có thể chỉ dựa vào ngôn ngữ liền để Lý Phong chết, vậy liền quá có cảm giác thành công. Bị toàn thế giới từ bỏ. Lý Phong nết miệng lên một vệt cười chào phúng ý. Xin lỗi, Vương Tôn gia cùng Long Hồn đồng thời không thể đại biểu toàn thế giới. Ta để ý người mới là ta toàn thế giới. Còn có, ta theo không nghĩ tới muốn để Vương Tôn ra hoặc là Long Hồn giúp ta ra mặt, ta chỉ tín nhiệm chính mình quyền đầu. Bọn họ từ bỏ ta không quan hệ, ta sẽ để bọn hắn biết, bọn họ lần này làm ra quyết định là nhiều sao ngu xuẩn. Lý Phong lời nói để tiêu cẩn bọn người có ngắn ngủi ngây người, tiếp lấy bọn hắn thì ngửa đầu cười như điên, ha ha, Lý Phong, ngươi quả nhiên đầy đủ phách lối. Lý Phong, ngươi là muốn cho chúng ta chết cười sao? Ngươi quyền đầu rất lợi hại. A, thấy không rõ tình thế người a? Lý Phong, chúng ta đều là nhập thánh đỉnh phong cường, giả, trừ phi ngươi là trí tôn cảnh, không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, chúng ta chớ cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ giết hắn, ta vẫn chờ hưởng thụ đâu. Lôi Vân Mánh cười âm hiểm một tiếng, đoạt trước một bước hướng Lý Phong đánh tới. Chương 663: Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng. Lôi Vân Mánh nhất động, tiêu cẩn bọn người liền từ hắn phương hướng vây đi qua. Lý Phong báo Tô Đồng, hai mặt thụ địch, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại Lôi Vân Mánh bọn người sắp vây kín thời điểm, Lý Phong dùng tới thời gian đồng hồ cát. Ông. Một đạo vô hình vòng sáng lấy Lý Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra, tốc độ quá nhanh gần như tốc độ ánh sáng bị vòng sáng bao trùm lôi vân manh bọn người tốc độ giảm nhanh gấp 10 lần mà lý phong lại không bị ảnh hưởng chút nào báo tô đồng bước ra một bước bá lòng người ở giữa một bước một trăm m ba ba ba lý phong không gián đoạn dùng ra lòng người ở giữa liên tiếp chạy ra ba cây số đi vào một chỗ trong công viên đem tô đồng phóng tới trong công viên trên ghế dài về sau lý phong cho ăn tô đồng ăn một hạt tinh lực hoàn ngay sau đó tô đồng mí mắt nhảy lên có muốn tỉnh táo lại báo hiệu Chỉ là Lý Phong không có thời gian chờ nàng triệt để thanh tỉnh, thời gian đồng hồ cắt hiệu quả chỉ có thể duy trì 10 giây, hắn nhất định phải tại cái này 10 giây bên trong bên trong giải quyết chiến đấu. Mà giờ khác này cách hắn thời gian sử dụng đồng hồ cắt đã qua 2 giây, theo tô đồng nhà tới nơi này dùng 1 giây, mua nguyên khí đan cho tô đồng ăn vào lại dùng 1 giây. Chờ ta trở về giết bọn hắn, lại đến tiếp ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong quay người hướng tô đồng biệt thự chạy như bay. Lý Phong rời đi nơi này không lâu thì có du khách đi tới nơi này phát hiện nằm tại trên ghế dài tô đồng liền tại bọn hắn muốn lên trước xem xét tình huống thời điểm tô đồng mở hai mắt ra tỉnh táo lại ta tại sao lại ở chỗ này tô đồng xoa có chút căng đau chán một mặt mê mang ngay sau đó nàng liền nhớ lại hôn mê trước đó phát sinh sự tình sau đó nàng liền càng thêm mê mang những cái kia đột nhiên xâm nhập trong nhà nàng cường giả đem nàng đánh mất đi sau thì vì đem nàng phóng tới trong công viên đến không thể nào đúng lúc này Tô Đồng đột nhiên trên người mình nghe thấy được một cố quen thuộc vị đạo, đó là để cho nàng mê luyến mà an tâm vị đạo. Là Lý Phong cứu ta. Tô Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, hết thể nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Khẳng định là nàng bị đánh ngất xỉu sau Lý Phong kịp thời xuất hiện đem nàng cứu. Chỉ là Lý Phong đây, hắn vì cái gì không có lưu tại bên người nàng đợi nàng tỉnh lại, là nguy cơ còn không có giải trừ sao. Tô Đồng không hổ là bị Lý Phong ủy thác trách nhiệm nữ nhân. Chỉ là theo một số dấu vết để lại phía trên thì suy luận ra chuyện đã xảy ra, còn đối ngay sau đó cục thế có một ít phán đoán. Ta bây giờ đi qua cũng chỉ có thể kéo Lý Phong chân sau, vẫn là lưu tại nơi này kiên nhận chờ hắn đi. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Đồng thì biết mình phải nên làm như thế nào. Trước đó còn muốn đi qua xem xét tình huống du khách gặp Tô Đồng sau khi tỉnh lại, thì đoạn tiến lên xem xét suy nghĩ. Cùng một thời gian, Tô Đồng nhà biệt thự, Lý Phong đột nhiên rời đi để lôi vân mánh bọn người bị thương rất nặng. Không phải. Mắt thấy là phải đem Lý Phong cho vây kín tại cái kia, hắn làm sao lại chạy đâu? Không đúng, phải nói bọn họ làm sao lại để Lý Phong trốn thoát đâu. Vừa mới tình cảnh tựa như một đám nhỏ gà bắt diều hâu, tốc độ bọn họ là chậm như vậy, diều hâu hịch một chút cánh thì theo bọn họ trước mắt biến mất. Loại này cảm giác bị thất bại để lôi vân manh bọn người thật bị thương rất nặng. Lôi thúc hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu cẩn sắc mặt ngượng ngùng hỏi. Cái này... Lôi vân manh có chút rơi vào tình huống khó xử, làm sao bây giờ? Hắn muốn biết làm sao làm liền tốt, hắn liền Lý Phong đi nơi nào cũng không biết. Có câu lời bài hát làm sao kêu tới. À đúng, ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, trong mắt hắn Lý Phong cũng là cái kia duy nhất thần thoại. Cho nên nói vừa mới Lý Phong cũng là bằng vào cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ, lúc này mới không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây. Liên tại bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải thời khắc, một tràng tiếng xé gió từ bên ngoài chuyển đến. Lôi vân mánh bọn người quay đầu nhìn qua, vừa tốt nhìn đến Lý Phong xông vào phòng khách. Nhất thời, lôi vân mánh bọn người mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thiên đường có. Lý Phong, ngươi. Ta còn lấy. Lôi vân mánh bọn người hào hào cuồng cười ra tiếng, đồng thời hướng Lý Phong phóng đi. Côn bạo. Bạo tẩu, Vô địch vần sáng. Nhất thời, Lý Phong thân thể phía trên khí tức liên tục tăng vọt hai đoạn, theo nhập thánh hậu kỳ đi thẳng tới nửa bước chí tôn. Miễn cưỡng so lôi vân mánh bọn người cảnh giới cao hơn một đoạn ngắn. Lôi vân mánh bọn người lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Lý Phong khí tức biến hóa, nhất thời tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là có chút giật mình thôi, nếu như một cá nhân đối chiến Lý Phong, khả năng bọn họ hội vào lúc này vận dụng ra truyền bí kỹ, tăng lên chiến lược. Nhưng bọn hắn là sau đánh một, Lý Phong lúc này cảnh giới bất quá cao hơn bọn họ một chút xíu, tại sau đánh một tình huống giới, bọn họ tự nhận là là thắng dễ dàng cũng liền khinh thường tại đi vận dụng ra truyền bí kỹ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sử dụng bí kỹ có nhất định tác dụng phụ tại chắc thắng tình huống dưới bọn họ không muốn vẽ vời trò thêm chuyện ra chỉ là lôi vân mánh bọn người tự cho là chính mình động tác rất nhanh có thể cấp tốc đem lý phong vây quanh sau đó đem đánh giết nhưng tại lý phong trong mắt bọn họ động tác lại giống điện ảnh bên trong động tác chậm mực dạng chậm khiến người ta muốn cười càn khôn nhất quyền lý phong không nhìn tiêu cẩn bọn người công kích Vọt tới lôi vân manh trước người chính là Nhất Quyền. Phải anh. Lôi vân manh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lý Phong liền đi đến trước mặt hắn, không chờ hắn làm ra phản ứng, Lý Phong quyền đầu thì đánh vào độ ngực hắn. Phải anh. Lôi vân manh thân thể tựa như thổi qua khí cầu giống như cấp tốc phồng lớn, sau đó nổ tung lên. Cho đến lúc này, câu kia thiên đường có đường người không đi hắn cũng chỉ là nói ra trước ba chữ. Lôi vân manh tại chỗ nổ tung trong nháy mắt, tiêu cẩn bọn người như bị xét đánh. Nhất Quyền chỉ là nhất quyền liền đem lôi vân manh cho đánh nổ lý phong làm sao sẽ mạnh như vậy chỉ là tiêu cẩn bọn người đến không kịp bi thương hoặc hoảng sợ bởi vì lôi vân manh kiềm chế lý phong kẽ hở mở rộng bọn họ công kích có thể rất dễ dàng rơi vào lý phong trên thân chết giết tiêu cẩn các loại người nổ hưng lấy trong chớp mắt liền vọt tới lý phong trước người quần, chân như sao băng đụng địa giống như đánh vào lý phong trên thân phanh phanh phanh phanh phanh liên tục không ngừng tiếng vang theo lý phong trên thân vang lên Đánh chúng. Lần này Lý Phong chết chắc. Tiêu cẩn các loại người trong lòng cuồng hỉ, Chỉ là vui mừng còn chưa theo tiêu cẩn đám người trên mặt hiện hiện. Bọn họ liền phát hiện Lý Phong trên thân tạo nên nói đạo kim quang. Đón lấy, Lý Phong nhất quyền đánh phía chính đối diện lôi hạo nguyên. Càn khôn nhất quyền. Và anh. Lôi hạo nguyên tại chỗ nổ tung. Làm sao? Đáng chết. Vì cái. Tiêu cẩn bọn người mộng, bọn họ rõ ràng đều đánh trúng Lý Phong. Lý Phong vì sao lông tóc không thường còn có năng lực nhất quyền đánh nổ lôi hạ nguyên. Đây là vì cái gì? Bởi vì cái này biến cố đột phát, tiêu cẩn bọn người có trong tích tắc lây người. Đúng lúc này, Lý Phong lại là nhất quyền đánh phía bên trái Tiêu An. Không. Tiêu An quá sợ hãi, thoát ra liền lui. Chỉ là thời gian đồng hồ các ảnh hưởng dưới, Tiêu An tốc độ chậm tới cực điểm, tại hắn vừa mới có hành động thời điểm Lý Phong quyền đầu thì đánh vào bộ ngực hắn. Oen. Tiêu An toàn bộ thân thể đều vỡ vụn ra, mưa máu tứ tán. Cái này một cái trước mắt, hoảng sợ giống như Thủy Triều đem tiêu cẩn bọn người thôn phệ. Bọn họ theo trong nhà lúc rời đi, là hùng dũng ai vệ khí phép hiên ngang, căn bản không có đem giết Lý Phong coi là chuyện đáng kể. Vừa mới bọn họ 6 người còn đang đàm luận giết Lý Phong có bao nhiêu nhẹ nhõm nhiều đơn giản, kết quả vài giây đồng hồ không đến, bọn họ 6 chết 3. Lý Phong đang sợ hoàn toàn siêu việt bọn họ tưởng tượng, giờ khắc này, Lý Phong tại tiêu cẩn bà trong mắt người tựa như sắt thần đồng dạng không thể chiến thắng. chương 664 sương ngu bàn chân chi trở nhanh dùng bí kỹ kinh khủng sau đó tiêu cẩn cái thứ nhất lấy lại tinh thần giống giận bạo lui ra ngoài đồng thời dùng phía trên tăng lên chiến lược bí kỹ chỉ là trịnh dương chính nguyên hai huynh đệ phản ứng tốc độ chậm hơn hắn một kia đợi đến bọn họ lui nhanh thời điểm lý phong đã quay người hướng bọn họ nhìn qua bị lý phong ánh mắt quét đến trong nháy mắt trịnh dương hai huynh đệ trên thân liền lông tơ nổ lên tựa như là bị sư tử để mắt tới thỏ tuyệt vọng hoảng sợ có chút run lẩy bẩy Chỉ là hai người dù sao cũng là con em trịnh gia, dù là trong lòng hoảng sợ, như cũ bảo trì chấn định, lui nhanh đồng thời liền muốn sử dụng ra truyền bí kỹ. Thế mà tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, Lý Phong tốc độ lại càng nhanh. Thiên tung bộ. Lý Phong thân thể lóe lên liền vọt tới lui lại bên trong trịnh bên ngoài trước, tiếp lấy một quyền đánh ra. can khôn nhất quyền. Và anh. Trịnh Dương liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền nổ tung lên, mưa máu tứ tán. Không. Trịnh Nguyên con người một nước hắn cùng trịnh dương là thân huynh đệ giữa lẫn nhau cảm tình rất tốt trơ mắt nhìn lấy trịnh dương chết ở trước mặt mình trịnh nguyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trái tim đều lỗ hổng nhảy vỗ chỉ là lý phong căn bản sẽ không cho hắn bi thương phẫn nộ lúc ở giữa tại giải quyết rơi trịnh dương về sau lý phong lập tức thay đổi phương hướng hướng trịnh nguyên đánh tới lúc này trịnh nguyên thân thể phía trên khí tức đã bắt đầu hướng phía trên tăng lên một khi trịnh nguyên cảnh giới tăng lên tới nửa bước chí tôn lý phong lại nghĩ nhất quyền đem hắn doanh bạo liền không khả năng bởi vì càn khôn nhất quyền chỉ có thể nhất quyền đánh nổ thấp hơn lý phong cảnh giới địch nhân may ra thời gian đồng hồ các hiệu quả còn tại duy trì liên tục tại trịnh nguyên khí tức sắp tăng lên tới nửa bước trí tôn thời khắc lý phong vọt tới trước người hắn tiếp theo chính là một quyền đánh ra với anh chính nguyên căn bản chưa kịp làm ra hữu hiệu phản kích liền bị lý phong nhất quyền oanh bạo nơi xa tiêu cẩn nhìn là con ngươi một nước trong lòng không gì sánh được hoảng sợ đáng chết đáng chết đáng chết vì sự tình gì hội phát triển đến loại này cấp độ Vì cái gì vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Lý Phong tựa như như chém dưa thái rau đem lôi vân mánh năm người tất cả đều đánh nổ. Lý Phong bày ra khí tức rõ ràng là nửa bước trí tôn A, không phải chân chính trí tôn, dù là mạnh hơn bọn họ một chút cũng mạnh có hạ, đừng nói nhất quyền đem bọn hắn đánh nổ, coi như ba quyền ngũ quyền cũng nhiều lắm thì trọng thương bọn họ. Có thể Lý Phong hết lần này tới lần khác làm đến. Tại Lý Phong trước mặt, bọn họ những thứ này thế hệ trước thế gia thiên kiêu tựa như là như trẻ con nhỏ yếu. Ngay tại Tiêu Cẩn tâm sinh sợ hãi thời điểm, Lý Phong đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn tới. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Tiêu Cẩn lông tóc dựng đứng, tiếp lấy xoay người chạy. Hắn tuyệt đối không phải Lý Phong đối thủ, lưu lại nơi chỉ có thể bước Trịnh Dương bọn người theo gót, hắn có thể làm chỉ có trốn, trốn càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Không chờ Tiêu Cẩn chạy ra phòng khách, một thân ảnh liền như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn trước người. Tiêu Cẩn trong lòng kinh hãi, vội vàng ngừng lại thân hình thoát ra lui nhanh. Các ngươi không phải mới vừa luôn miệng nói giết ta rất dễ dàng sao, cái gì chiến lược phía trên muốn xem thường ta, hiện tại làm sao bị sợ đến như vậy. Ngay tại tiêu cẩn thối lui đến bên cửa số lúc, Lý Phong thanh âm theo hắn bên thai văng lên. Cái gì? Tiêu cẩn quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Phong thì đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa, giữa hai người cách xa nhau cũng liền xa một mét. Lý Phong tốc độ để tiêu cẩn cảm thấy hoảng sợ, thế mà càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, Lý Phong sao sẽ biết bọn họ mới vừa nói cái gì? Những lời này là Lý Phong không có trước khi đến bọn họ nói. Các ngươi không phải hiếu kỳ ta vì sao lại nhanh như vậy đi tới nơi này sao. Lý Phong cũng không nóng nảy tiến công, chỉ là như sương mưu bàn chân chi trở đồng dạng đi theo tiêu cẩn bên cạnh, cười mỉm nói ra. Chỉ còn tiêu cẩn một người, Lý Phong cũng sẽ không cần vội vã xuất thủ. Vừa mới liên tục sử dụng bạo tẩu, cùng bạo cộng thêm 5 lần cản khôn nhất quyền, đối chân khí tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, Lý Phong cần một chút thời gian khôi phục chân khí Mặt khác. Lý Phong cũng muốn biết vì sao tiêu, trịnh, lôi ba nhà lại đột nhiên liên thủ. Tiêu ra muốn giết hắn Lý Phong có thể lý giải, lôi ra lời nói. Hắn cùng lôi minh ở giữa cũng xác thực có xung đột, nhưng chỉ bằng điểm ấy xung đột nhỏ lôi ra thì muốn giết hắn, có chút không còn gì để nói à. Đến mức trịnh gia, Mẹ nó, tiểu ra cái gì thời điểm trêu chọc qua trịnh gia, Tiêu Cẩn không nói lời nào, chỉ là chân phát phi nước đại, muốn phải nhanh một chút thoát khỏi Lý Phong, sau đó trở lại tiêu ra viện binh. Chỉ là hắn vô luận dùng loại nào thân pháp, Lý Phong luôn luôn có thể trước hắn một bước xuất hiện tại hắn phải qua trên đường. Cái này khiến Tiêu Cẩn rất phiền muộn, phiền muộn đồng thời đối Lý Phong cảm giác sợ hãi lại sâu mấy phần. Ngươi chịu nói cho ta biết. Đã tạm thời thoát khỏi không Lý Phong, Tiêu Cẩn liền chuẩn bị cùng Lý Phong nói lên vài câu. Có lẽ liền có thể phân tán Lý Phong chú ý lực, sáng tạo ra thoát khỏi Lý Phong cơ hội. Trong lúc nhất thời, hai người tại biệt thự trong phòng khách túi lên vòng tròn. Đương nhiên chịu. Bất quá trước lúc này ngươi muốn nói trước cho ta, vì cái gì các ngươi ba nhà muốn liên thủ giết ta. Lý Phong đi theo tiêu cẩn bên cạnh, cười mỉm hỏi. Tiêu cẩn đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nói, ngươi không biết. Ta hẳn phải biết sao. Lý Phong cười lạnh, mà các ngươi lại là đỉnh cấp cổ võ thế gia, hành sự rất tùy tâm sử dụng, có lẽ các ngươi chỉ là nhìn ta không vừa mắt. Tiêu cẩn gượng cười chi ý, làm sao có thể. Chúng ta là đỉnh cấp cổ võ thế gia không giả, nhưng chúng ta hành sự đều rất có nguyên tắc. Lý Phong cười lạnh, có nguyên tắc. Bao quát nhìn thấy mỹ nữ liền muốn cao sao. Cái này. Tiêu cẩn nhất thời ngẹn lời, sau một lúc lâu cười khổ nói, lôi vân mánh là cái khác loại. Hử. Lý Phong lạnh hừ một tiếng, duy trì theo sát tại tiêu cẩn bên cạnh tốc độ, hỏi, vậy các ngươi vì sao muốn giết ta? Ngươi phá hư tiêu ra chúng ta đại kế. Tiêu cẩn một bên tìm kiếm lấy thoát khỏi Lý Phong cơ hội, vừa nói. Cái này ta biết, trịnh ra đâu? Lý Phong truy vấn. Tôn gia cùng Tần gia đều là Trịnh gia phụ thuộc gia tộc, người giết tôn hy nghĩa huynh đệ cùng Tần thừa cơ huynh đệ cũng là đánh Trịnh gia mặt. Tiêu Cẩn thật lâu không cách nào tìm tới thoát khỏi Lý Phong cơ hội, trong lòng càng bắt đầu nôn nóng. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nhưng nói ra, khó trách Trịnh gia muốn tìm ta phiền phức. Cái kia lôi gia đâu? Cũng bởi vì ta đã thương lôi mình, lôi gia liền muốn phái người giết ta. Lôi gia độ lượng thật là đầy đủ tiểu a, ngươi thật giống như không chỉ là đả thương lôi mình a. Tiêu Cẩn sắc mặt quái dị nói ra, "Ừm." Lý Phong hơi biến sắc mặt, "Lôi Minh chết. Bốn ngày trước Lôi Minh mất tích, đến bây giờ đều không có tin tức, cho nên Lôi gia hoài nghi là ngươi giết Lôi Minh." Tiêu Cẩn nói chi tiết nói, Lý Phong có nháy mắt lên người, "Lôi Minh vậy mà mất tích, là Lôi gia vì đối phó hắn cho nên cố ý đem Lôi Minh che giấu, vẫn là có người giết Lôi Minh. Hẳn không phải là Lôi gia cố ý ẩn tàng, như thế lời nói Lôi Minh về sau vẫn là muốn hiện thân." hắn sẽ không cho thế nhân lưu lại dạng này tay cầm. Chẳng lẽ nói Lôi Minh thật làm cho người cho giết, sẽ là ai giết Lôi Minh đâu? Tiêu Cẩn chú ý tới Lý Phong lên người, biết cơ hội tới gần, tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn, trong chớp mắt liền xông ra biệt thự. Ngay tại Tiêu Cẩn cho là mình chạy thoát thời điểm, một thân ảnh đột nhiên như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn trước người. Chương 665, thăng cấp, trí tôn cảnh. Tuy nhiên thời gian đồng hồ cắt cùng vô địch vầng sáng thời gian hiệu lực đã qua nhưng bạo tẩu cùng cuồng bạo thời gian hiệu lực còn chưa đi qua lý phong hiện tại vẫn là nửa bước trí tôn cảnh lại thêm hệ thống xuất phẩm siêu cấp thân pháp tiên tung bộ lý phong tại phương diện tốc độ như cũ có thể nghiền ép tiêu cẩn nếu không phải tiêu cẩn lời nói để lý phong xuất hiện nháy mắt gây người tiêu cẩn cũng căn bản không có khả năng thoát khỏi lý phong đi theo coi như thoát khỏi lý phong cũng có thể tại thời gian ngắn nhất có thể một lần nữa đuổi kịp tiêu cẩn thì giống như bây giờ lý phong ngươi nhất định muốn bức ta theo ngươi đồng quy vu tận sao Tiêu Cẩn biết mình thoát khỏi không Lý Phong, hoảng sợ, tuyệt vọng chuyển hóa thành phẫn nộ. Phẫn nộ có thể để người ta quên mất hoảng sợ, phẫn nộ có thể cho người lực lượng, phẫn nộ có thể để người ta mất lý trí. Hiện tại Tiêu Cẩn thì ở vào quên mất hoảng sợ, lực lượng đại tăng, lý trí giảm xuống trong trạng thái, cho nên hắn nói muốn cùng Lý Phong đồng quy vu tận thì thật sự là có loại này dự định. Người không phải ta đối thủ. Lý Phong cười, muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Tiêu Cẩn có chút xem trọng chính mình a. Đừng cho là ta không nhìn ra, ngươi chỗ lấy một mực theo ta lại không động thủ, cũng là bởi vì vừa mới tiêu hao rất lớn, ngươi bây giờ là nọ mạnh hết đà. Ta theo ngươi cảnh giới giống nhau, thật đánh lên hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lý Phong, đừng ép ta, ta là tiêu gia con cháu, chỉ cần ngươi thả ta trở về, ta cam đoan tiêu gia sẽ không tìm ngươi phiền phước. Nói đến lúc sau, tiêu cẩn lời nói xoay chuyển, rủ dỗ lên Lý Phong. Tuy nhiên tiêu cẩn lý trí giảm xuống, nhưng phán đoạn năng lực vẫn còn. Hắn có thể nhìn ra Lý Phong tiêu hao quá nhiều, lúc này mới trước uy hiếp sau rụ rỗ, vì chính mình mưu một đường sinh cơ. Lý Phong chào phúng cười một tiếng, làm ta ngu ngốc sao. Vừa mới chết người bên trong có người nhà ngươi à, ta cùng tiêu gia đã kết xuống tử thủ, không phải ta chết thì là các ngươi tiêu gia diệt. Nói cách khác ngươi có chết hay không căn bản là ảnh hưởng không đại cục, đã như vậy, ta vì cái gì còn muốn thả ngươi trở về. Tiêu cẩn sắc mặt đầu tiên là một trận đỏ lên, tiếp lấy cắn răng nói ra, tốt, Lý Phong đây là ngươi bước ta bạo viêm trảm. tiêu cẩn tay phải hư không một nắm một thanh màu đỏ trường đao liền bị hắn nắm trong tay trường đao phát hỏa diễm bao trùm trong phòng khách nhiệt độ đột nhiên tăng đó lấy tiêu cẩn vung đao một chém vơi anh trên lưới đao lưu hỏa lao nhanh như rồng qua trong dây lát liền đem lý phong cuốn quanh tiếp lấy những ngọn lửa này tăng vọt trong nháy mắt đem lý phong thân thể bao trùm sau cùng vơi anh một tiếng vang thật lớn hỏa quang ngập trời bạo viêm chạm là tiêu ra tổ truyền sát chiêu một trong chém ra một đao hỏa diễm tăng vọt đem địch nhân quay trúng quanh bao khỏa sau đó ẩm vang nổ tung lực tổn thương có thể nói tăng mạnh có phần hơn trước giao hấn tiêu cẩn chém ra một đao sau vẫn chưa ngừng mà chính là bá bá bá lại liền chạm ba đao oanh oanh oanh tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên nổ tung sóng sung kích đem tô đồng biệt thự san thành bình địa. lý phong chỗ đứng ngay địa phương càng là xuất hiện một cái to lớn hô sâu tựa như bấy lượng thuốc nổ ở nơi đó nổ tung qua một dạng. Phía trên, khói đặc cuồn cuộn, cắt đùi đầy trời. Tiêu cẩn chờ một lát, gặp trong khói dày đặc không hề có động tinh gì, rốt cục nhịn không được lên tiếng cười như điên, ha ha, ha ha ha ha. Lý phong a, lý phong, ngươi mẹ nó lại cùng lao tử cùng a, phách lối nữa a. Lao tử cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, kết quả như thế nào, bị lao tử hoành thành toài phiên a. Ha ha ha. Rắt. Ngay tại tiêu cẩn cười như điên thời điểm cùng phong ra đem đoàn kia khói đặc thổi tan, hiện lộ ra nội bộ tràng cảnh. Sau đó tiêu cẩn liền thấy lý phong ngậm lấy một vệt cười trào phung y đứng tại hố sâu ở mép nhìn lấy chính mình. Tại lý phong thân thể bốn phía có một vòng thanh sắc sơn phong cái bóng xoay chậm chậm. làm sao có thể? tiêu cẩn như giống như gặp quỷ hét dầm lên, liên tục bốn chiêu bạo viêm chẳng a, cơ hồ đem hắn thể nội chân khí đều cho dành thời gian, kết quả đổi lấy lại là lý phong lông tóc không thương, thì mẹ nó liền ý phục đều không có tổn hại lại liên tưởng đến trước đó bọn họ năm người hợp lực đánh tới Lý Phong, Lý Phong đồng dạng lông tóc không thương về sau, Tiêu Cẩn trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn không tổn thương được địch nhân, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Ngươi vừa mới cười giống như rất vui vẻ nha, tiếp tục cười a, Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, một cái lắc mình vọt tới Tiêu Cẩn trước người, tuy nhiên vô địch vầng sáng hữu hiệu thời gian đã qua, có thể Lý Phong còn có phòng ngự tuyệt kỹ thanh sơn thủ hộ chưa từng vận dụng, sử dụng thanh sơn thủ hộ về sau. Có thể hoàn toàn ngăn cản cùng cảnh giới địch nhân lần mười toàn lực nhất kích, tiêu cẩn cùng Lý Phong là cùng cảnh giới, bạo viêm Trảm cũng coi là tiêu cẩn toàn lực nhất kích. Ngăn cản hết tiêu cẩn 4 lần bạo viêm Trảm về sau, Lý Phong còn có thể lại ngăn cản lần 6, chỉ là tiêu cẩn nhìn qua đã là nhỏ mạnh hết đà, cái này lần 6 sợ là lại khó mà dùng ra. Lý Phong vọt tới đồng thời, tiêu cẩn liền thoát ra nhanh lùi lại, chỉ là vừa mới ngay cả dùng 4 chiêu bạo viêm Trảm, cơ hồ đem hắn thể nội chân khí đều dành thời gian cái này vừa lui lại để hắn sinh ra một loại suy yếu cảm giác tốc độ cũng kém xa trước đây muốn đi để mạng lại đi thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lý phong đi vào tiêu cẩn trước mặt cũng là một kiếm chém ra chém ra đồng thời chân khí hóa thành trường kiếm thì xuất hiện tại lý phong trong tay thiên cứu kiếm một kiếm bạo phát gấp ba thương tổn đồng thời phụ ra không chấm một dây hiệu quả gây choáng vê anh tiêu cẩn né tránh không kịp bị lý phong một kiếm chạm tại miệng phía trên kịch liệt đau nhức đánh tới Tiêu Cẩn miệng xuất hiện một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, máu chảy như thác nước. Đồng thời, hiệu quả gây choáng có hiệu quả, Tiêu Cẩn chỉ cảm thấy trong đầu một trận ong ong, đúng là mất đi đối thân thể trường khống. Càn Khôn Nhất Quyền, Lý Phong thu hồi trường kiếm, nhất quyền đánh phía Tiêu Cẩn. Oeng. Tiêu Cẩn phải nửa người bị Lý Phong nhất quyền đánh nát. Chỉ là Tiêu Cẩn dù sao cũng là nhập thánh đỉnh phong cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là bị thương nặng như thế, trong lúc nhất thời như cũng không có tử vong. Thiên Thối Quyền, đánh cho mù đường, Lý Phong không có chút nào lòng thương hại, lần nữa hướng Tiêu Cẩn oanh ra Nhất Quyền. Vô Anh, gấp ba thương tổn ầm vang tại Tiêu Cẩn nửa người bên trái phía trên bạo phát, mưa máu tứ tán. Tam liên kích về sau, Tiêu Cẩn rốt cục bị oanh giết tới cạn bã. Hùng hục hùng hục hùng hục, đánh giết Tiêu Cẩn về sau, Lý Phong từng ngụm từng ngụm thở lên khí thô. Liên giết sáu vị nhập Thánh Đỉnh Phong Cương giả, liên tiếp vận dụng rất nhiều át chủ bài, cơ hồ đem Lý Phong chân khí tất cả đều dành thời gian.